573 thứ 572 chương âm nhạc biên niên sử năm gây nên 199512. 1995 năm nội địa, kế kim dung kim ra, vương sóc sóc già sau đó, Trung Hoa Trung Quốc người tuổi trẻ trong miệng lại nhiều thêm một vị tinh ra. Mà khiến cho dạng này Tôn Xưng lưu hành đúng là một năm này tại đại lục lưu hành đại thoại Tây Du. Tại trên màn hình TV, phim truyền hình Tam Quốc diễn nghĩa thì chiếm cứ số đông gia đình hoàng kim thời đoạn. Liên tại đây một năm, đông đảo bài hát cũ tay nhau nhau tái xuất, dụ chấn lấy một bài chấp nhất tái hiện giới ca hát. Diêu cổn Lao tướng Tang Tiên sóc 10 năm chi lực đẩy ra ta đây 10 năm album. Thu ghi nghe mọi người đều biết lòng cầu nguyện bằng hữu chờ ca khúc, lượng tiêu thụ rất nhanh vượt qua 20 vạn tấm, đã từng lấy được qua cả nước ca sĩ thưởng lớn thi đấu giải thưởng chu chết đàn thì đẩy ra đĩa nhạc cá tỉ trống, đưa tới quốc tế đĩa nhạc giới chú ý và khen ngợi. Mặc dù kinh điển hiếm thấy, nhưng rất nhiều mang theo dân tộc cơm nhạc nguyên tố lưu hành, Trung Hoa dân dao, tháng chín trí rượu, Trung tâm quốc, đoàn tụ son vậy cũng là rất rõ ràng ví dụ. Hát đỏ lên tiểu lại, nhà, thì tại chúc bình lại liền liêu thủ tâm tình không Again, luân hồi, dàn nhạc đẩy ra bài sáng tạo Đậu Duy đẩy ra tấm thứ hai album ngày nắng chói chang, Úy Hoa đẩy ra CD album hiện đại hóa, Thủy Điển lọ kệ sẽ thở dàn nhạc tới kinh diễn xuất. Đường Triều dàn nhạc tay guitar điện trường bó đúc thì tại một năm này bởi vì tai nạn xe cộ gặp nạn, cũng liền ở nơi này một năm thực chất, Bắc Kinh 3 giảm đồn quán ba một con đường bắt đầu xuất hiện. Tại Hương Cảng, Trương Quốc Vinh tuyên cáo tái xuất, gia nhập Liên Minh đá lăn phía sau đẩy ra đĩa nhạc sủng ái. Trần Tuệ Nhàn cũng chính thức tái Trần Tuệ Lâm Hỏa nhưng là một năm nay xuất hiện một lần kỳ tích. Hoàn Diệu Minh hát ra xuân quang chợt thuộc gì Vương Phỉ, Lưu Đức Hoa phân biệt đẩy ra ca khúc cọ vật lại cũ ca album hờ lịp nôn em phạm vụ gì phi tà âm, mượn mọ gì. Vương Phỉ tại phi tà âm bên trong trọng thao kỷ nghiệp, dùng phi thị giọng hát diễn luyện lên đặng thị tình ca. Tơ mơ sáng một đời yêu nhất chính là ngươi lọt vào bộ phận người bình phẩm âm nhạc phi bình, bình minh cùng công ty đĩa nhạc cường ngạnh phản kích. Hương cả bộ phận công ty đĩa nhạc quản lý cao tầng nhân viên biến động dẫn đến ca sĩ ký kết công biến động lớn, rừng nợ trở về đời, Lưu Đức đầu nhập nghệ âm, từ tinh đầu nhập ôn Ở nơi này 1 năm 3 nguyệt 26 ngày, Mai Diễm Phương ở tại Quảng Châu diễn sướng hội tối hậu nhất giữa sân biểu diễn Cấm Ca cô gái hư, dẫn đến Quan Phương gác lại nàng tại Quảng Đông địa phương khác biểu diễn xin. Tại Đài Loan, Lý Tông Thịnh vì Tân Hiểu Kỳ lượng thân đặt trước làm một bài lĩnh ngộ lấy Tân Hiểu Kỳ bản thân phát sinh thất tình cố sự vì bản kế hoạch, hát phải Tân Hiểu Kỳ nước mắt đồng đìa, cũng khiến nàng từ đây có thêm một cái chữa thương ca hậu danh hiệu. Vương Phỉ thì đẩy ra bầu trời album, album bên trong nàng áp dụng nước Đức dàn phối hợp chiếu từ người ký tên đầu tiên trong văn kiện vai khánh rừng Rậm, nhân khí tiếp tục tăng lên. Chim Hoàng ngoênh nghênh trở lại MI quốc tế đĩa nhạc phát hành tờ thứ nhất album Xuân Quang lấy Trương Vũ ca hồi tâm truyện ý là thứ nhất át chủ bài, mà Xuân Quang một khúc vềm tivi có rất phiến tình tính chất. Ám chỉ, nghe nói thâm thụ nữ đồng chí yêu thích. Cũng ở đây một năm, nào đó muộn, một người đàn ông tại nhà mình vụ cận dừng xe xong, bị một chiếc đâm đầu vào mở xe gắn máy va chạm, đồng thời bởi vậy mất mạng. Điều khiển xe gắn máy người là một cái uống say học sinh, mà bị hắn đâm chết chính là cái kêu người là âm nhạc chế tác người Dương Minh Hoàng. Rượu kia say gây chuyện học sinh, rất có thể là đã nghe qua Dương Minh Hoàng chế luyện nhạc. Đồng dạng là tại 1995 năm Ca sĩ Đặng Lệ Quân cũng bởi vì tự hồn hiện bệnh tại Thái Lan rõ ràng như thế. Cái này không thể nghi ngờ mới là một năm này đổ bên trong hán ngựa giới ca hát lớn nhất sự kiện được giới báo chí quan tâm. Đặng Lệ Quân đi, chỉ để lại tiếng hát của nàng làm bạn chúng ta, ca bên trong hát đạo Gobi, Miller, người yêu của ta, gặp lại. Mỹ Miller, từ đây cùng người phân ly, ta sẽ vĩnh viện vĩnh viện yêu thương người ở trong lòng, hy vọng người không nên đem ta quên sáu. 19962. 1996 dương cang, tứ đại thiên vương mặc dù vẫn sừng sững không ngã, nhưng âm nhạc đã có chán ghét cảm giác có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không thấy được khác biệt nào ca sĩ phá vây mà ra. Trường học hưu ở nơi này một năm cùng la đẹp vì kết hôn, vương vị trong ngực lên đậu duy hài tử đồng thời đẩy ra di đạ, sốc nổi trở mang theo điểm khác loại phong cách tác phẩm, gọi tốt ăn khách. Lao ẩn ở nơi này một năm ra khỏi sân khấu, 9 19 ngày đến 24 ngày cử hành hắn cáo biệt diễn xuất. Đạc Minh một bộ thì tạm thời hợp làm 10 năm tròn âm nhạc hội. Tại Đài Loan, vốn là hát ngây thơ tiểu tình ca phạm hiểu huyên đẩy ra một chương hoàn toàn lấy tiểu bằng hưu làm mục tiêu người nghe album tiểu ma nữ sách ma pháp, khỏe mạnh ca bên trong trái ba vòng, phải ba vòng trong nháy mắt hát lượt toàn bộ Đài Loan cũng hất khắp cả đại lục các nơi thành trấn nông thôn. Một vị khác đại bảo ít chú ý ca sĩ là Đá Lăn Tô Tuyệt Luân, đột phá gì vã ngọt ngào hình tượng, chính quy giọng hát cải biên khúc tranh cây trùng hoạch thị trường chắc chắn, mở ra một cái khác ca lộ. Bên trên hoa đĩa nhạc, vì kế điểm tướng sau đó dần dần lớn mạnh bản thủ công ty đĩa nhạc, bọn hắn ở nơi này một năm đẩy ra người mới hứa như Vân tấm thứ hai album nước mắt hải, hứa như Vân không khí bất lực, đẹp âm thanh khi âm hát, tiếp thu bộ phận thị trường, biến thành giới ca Tại nội địa, 1996 năm bị coi như Trung Hoa Trung Quốc lưu hành âm nhạc sinh ra 10 năm trọng yếu năm. Bắc Kinh long trọng cử hành Trung Hoa Trung Quốc lưu hành âm nhạc 1986, 1996 nhìn lại hoạt động, rất nhiều người lấy được mình giải thưởng cùng danh hiệu, mà nội địa lưu hành giới ca hát lại còn tại bảng hoàng cùng trong khi chờ đợi. Bài hát cũ tay tiếp tục tái xuất, Tàn Sát Hồng Cương đẩy ra Bá Vương Địch Cơ, Tạ Hiểu Đông đẩy ra Trân Quý, Quách Phong đẩy ra Di Tình Biệt Huấn. Âm nhạc và truyền thông cùng đem Bắc Kinh phát họa trở thành âm nhạc thanh niên triệu thánh chi tri địa, lang thang ca sĩ cũng bọc hành lý theo lắc lư xe lựa đi tới Bắc Kinh. Quá tại dàn nhạc, gương mặt dàn nhạc, thiên đường dàn nhạc, dàn hồ mang dàn nhạc đều ở đây 1 năm đẩy ra bài album. Không điểm dàn nhạc cũng hát hồng liệu nhất thủ không biết nên tính toán diêu cồn vẫn là lưu hành đừng hiểu lầm. 1996 năm, Thôi khỏe Mạnh tiếp nhận phỏng vấn lúc bởi vì mở miệng vô ý trêu chọc thị phi, mà tại 9 nguyệt 13 ngày âm nhạc sinh hoạt báo bên trên hướng chương sở công khai xin lỗi. 2 nguyệt 13 ngày, Iceland nữ ca sĩ so hẹn khắp tới kinh diễn xuất. Tại Hàn Quốc, Hot Tổ hợp xuất đạo, bọn hắn về sau trở thành chi thứ nhất trong chăn quốc chính thức đưa vào địa hát Hàn Quốc dàn nhạc. Gây nên 199712. 1997 năm 20 ngày rạng sáng, ca sĩ Trương Mưa lái xe từ Đại Bắc lái hướng nước ngọt trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Đầu nghiêm trọng tụ thương. Tại và ở bệnh viện phía sau bởi vì tạo thành hút vào tính chất viêm phổi, một mực lấy dược vật dụng cụ duy trì sinh mệnh, 11 nguyệt 12 ngày, tại ôn mê 23 ngày sau, Trương Mưa sinh bởi vì hô hấp suy kiệt chết bệnh, lúc 53 tuổi. Mà ở này trước đây không lâu, hắn vừa mới dùng một bài bài bài hát tốt cùng cao siêu chế tác trình độ đem ca sĩ mới Trương Huệ muội tuổi cho nổi tiếng. Tìm muội, nguyên lai like ngươi cái gì cũng không muốn mấy còn là bao phủ giới ca hát. Phạm Hiểu Huyên quay về thanh thuần tiểu nữ sinh phong cách, hát ra người tuyết, Tuệ Luân tiếp tục mình đổ góc con đường. Hát ra con vịt, chứng chấn nhạc kiệt tắc làm sao bây giờ ở nơi này một năm sinh ra, cùng dự thì đẩy ra album mới là đá. Chim bay. Cá, ở trên không linh tối nghĩa trên đường càng chạy càng xa. Kế nước mắt hải sau khi thành công, hứa như vân lại lấy nếu như mới biết, ánh sáng mặt trời sân bay ở trên thị trường báo cáo thắng lợi, đặc biệt vân thức giọng hát trở thành lưu hành tân hoan. Một năm này hương cảng, giới âm nhạc phái ngọc nữ ca sĩ Dương Hái Nhi Hòa Chu Thuệ Mẫn tuần tự tuyên bố ra khỏi ngu vòng. Tạ Đình Phong thị trưởng kỳ có uống sen ngắt hái tiếng như ảnh đi theo. Có công ty đĩa nhạc đẩy ra sáng tác ca sĩ tuyển tập như đã lăn nàng sinh quét tính, bảo lệ kim chúc công việc phẩm lý quân xây, nhưng phản ứng đều rất là nhạt. Hương Cảng giới âm nhạc một bên đang kêu gọi người mới, một bên lại tại cử tuyệt người mới. Đồng thời, Hương Cảng truyền thông đối với giải trí báo chí tiêu điểm thường thường chỉ là bảng linh tại cái sướng lên túi đầu lúc cơ hồ đi hết, Trịnh Tú Văn hai mảnh lông vũ bợ giả chờ, một chút người bình phẩm âm nhạc chỉ có thể tiếp tục cảm thán Hương giới âm nhạc có giải trí vô âm nhạc. Cuối năm lúc phát biểu kim khúc 20 lại cùng Hương Cảng lưu hành văn hóa kết quả điều tra biểu hiện. Mọi người đối với Hương Cảng giới âm nhạc tổng thể ấn tượng là bất lui, nguyên nhân chủ yếu là ca khúc giai điệu không dễ nghe, cả từ chất làm kém. Đối với cái này, trong giới âm nhạc nhân đại nhiều phủ nhận. Thế nhưng là cũng có địa nhạc nghiệp ông chùm chỉnh Đông Hán công khai thừa nhận, Hương Cảng địa nhạc thành phố đạo là 20 năm năm qua kém nhất. Một năm này, đại lục lưu hành âm nhạc tựa hồ khá là phát triển không ngừng thế, báo chí lên hồng công minh tinh thâm hỏi tăng nhiều, thương nghiệp thao tác, toàn phương vị tuyên truyền các loại ngôn ngữ xuất hiện ở các loại trên truyền thông, hồng minh tinh tại nội địa bắt đầu diễn xuống hội cơ hội cũng dần dần tăng nhiều, cho nội địa diễn xuất thị trường rất nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thế là diễn xuất năm cùng mùa tới. Đang chờ đợi là một bài có chút rung động đến tâm can ca khúc, lý Tuệ Chân tiếng nói phát huy vô cùng tinh tế. Có yêu ta hay không tại cả nước các nơi rất được ham mê. Bên trong hát Quảng Châu công ty đẩy ra khoái hoạt lao ra tiếp tục kéo dài Trần Minh Bình thản cùng chất chắn âm nhạc mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ. Duộng chấn cạn ly bằng hữu rất tú nhã, cảm động, dân dao giống như gấp thức cho duộng chấn càng mạnh mẽ hơn độ phong cách diễn dịch. Công ty đĩa nhạc bắt đầu số lớn vận dụng thiết kế khái niệm, dần dần một chút cá tính chủ tính CGI xuất hiện đủ loại case album bên trong, đồng thời như người chế tác, soạn nhạc, thiết kế quyền chuyển chờ người phía sau mạn sĩ cũng dần dần lấy được mọi người chú ý, cái này một chút tình hình xuất hiện cùng DJ nhóm văn hóa miệng trắng giống như lời tuyên truyền lợi là không vân ra. 1997, ở nơi này nhìn như bình thản kỳ thư gần những một năm, ca sĩ nhóm bắt đầu coi trọng tuyên truyền cùng đóng gói. Vương Lỗi hết thệ từ tình yêu bắt đầu, con rồi thể Friendly, từ viết sách thứ nhất, chương sở tạo máy bay nhà máy trở thành 1997 giữa năm quốc diều cột là tối trọng yếu làm kinh điển. Bắc Kinh diều cột vòng tại dài đến 2 năm đau đớn sau đó đẩy ra kỷ niệm gặp lại Nam Dương dưới mặt đất giàn nhạc bản cổ băng thử album làm sao bây giờ bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh ở trong nước số lượng có hạn lưu truyền. Hướng Nguy cũng đẩy ra bài chương cá nhân đại địa ở khắp chỗ. Căn cứ một vị người bình phẩm âm nhạc thống kê, chương này album bên trong huyền tưởng cái từ này cùng giá hiện 14 lần. Gây nên 199812, 1998 năm, thập niên 50 60 đại tiền bối cấp tính đỉnh, Ngô Minh Âm, Lữ Vận, Lỗ Hoa lấy tứ đại ngày sau thành tựu, làm một lần buổi hòa nhạc. Đang nổi tiếng giới âm nhạc thiên vương ngày sau nhóm lại đều nhau nhau đi cùng bài hát quảng cáo móc đối. La Gia Lương Thiên địa hào hùng liên tục 3 vòng lượng tiêu thụ bảng quán quân, cùng thời kỳ cổ cự cơ bản, Bình Minh mới đĩa đều bị đặt ở địa vị, chính ý kiện đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng một trận áp đảo quách giàu thành, nhưng mà dẫn tới nhưng là bùng cùng hỗn nở hát đối phiên lượng tiêu thụ bảng chất vấn. Thời năm 1970 quật khởi bảo lệ kim công ty đĩa nhạc, là năm lên dịch tên vòng quanh trái đất. Chân dịch nhanh chóng tại hương cảng tiếp mục nghệ thuật bên trong diễn xuất ta khoái hoạt thời đại âm nhạc hội. Hứa chí sao, hữu, chính bên trong cơ bản hợp tác biểu diễn liêu nhất thủ giáp đất Bình Đình, trừ cái này loại hợp tác Xuyên Quốc gia hợp tác cũng đột nhiên lưu hành, kiện nghị tại Lưu Đức Hoa ngươi là nữ nhân của ta bên trong thổi sắc sĩ gió, tôn bốn văn cùng Trịnh Tú văn hợp sướng ý duyệt mi hề ớt. 1998 cuối năm liên quan báo chí bên trong nói, thương cả đĩa nhạc thị trường heo rút bốn hành. Tại Đại lục, 1998 năm, hải ngoại công ty nhau nhau tiến vào chiếm giữ Trung Hoa Trung Quốc, Sony công ty nhất cử ký lưu hành, hẳn lại, Lý Xuân sóng chờ giới KH lão tướng trăm đời tại Thượng Hải ký cái kia anh Hân, liệt mà đến. Cuộc nội công ty cũng không cam chịu rất lại phía sau, mang theo sau lưng sung túc tài chính lực lượng hơn hở công ty đĩa nhạc cũng khoa trương lấy thành lập các loại lớn nhỏ đĩa nhạc, văn hóa công ty nhau nhau đăng ký, tiến tính chờ đợi, chờ đợi chia cắt đến một khối bánh gà tổ. 1998 năm, Đầy Văn Quân để cho ngôi bầu trời đẹp nhất cùng Tôn Nam Nam cực quang tại lượng tiêu thụ bên trên lấy được thành tích rất ưu tú, hai người đều tiếng nói ưu tú gồm cả chịu rộng lớn dân chúng tiếp nhận sự hòa hợp khuôn mặt. Lý Xuân sóng tại rất nhiều người trong chờ mong đẩy ra ngẻo cùng dầu có album, có thể phát được hắn ý đồ cùng tìm tòi nghiên cứu càng chiều sâu hơn nội dung dụng tâm. Kỷ Lân Đồng công ty đẩy ra nữ ca sĩ Hàn Hồng, nàng một khúc quê quán lấy dấu thức cảm xúc giành được không thiếu tiếng vô tay. 1998 năm đại lục âm nhạc tác phẩm càng thêm chú trọng biên phối, có lại hỗ trợ hậu kỳ công tác, chứng minh trong nước chế tác sức mạnh tại dần dần tăng cường, ca sĩ bản thân tinh phẩm ý thức cũng tại hình thành. Cũng ở đây một năm, thôi kiện đẩy ra thứ 6 album vô năng sức mạnh, đồng thời tại thạch gia trang cử hành một lần cỡ lớn diễn xuất. Bắc Kinh thủ thánh địa Chu lên gầy dựng, bên rượu câu đối hai bên cửa trên viết dạng này mười cái chữ, kim loại cùng tên mô già không được đi vào. Tu thời đại tại Quảng Châu khởi đầu. Chư chủ yếu giới thiệu nước ngoài ưu tú diêu cổn thông tin, cũng khai quật đẩy giới quốc nội hiếm ai biết dưới mặt đất âm nhạc. Bảo là Thiên Đường chi hoa, ánh dạng đông giải thoát, Trung Hoa Trung Quốc hòa bà, đầu Duy Sơn Hà thủy, mới quần mới quần, hiện đại bầu trời y, chẩn bên trong ta khoái hoạt chết, đi ở một năm này phát hành. Mặt khác mấy chương trọng yếu diêu cổn album là nô no lạc đường chủ nhân, bản cổ bốn bên trong đốt, vương lỗi Quảng Châu Mộng Xuân, phong sông thuyền trong yêu đường con đường rồi. Tại Đài Loan, Ma La bé đối diện nhìn qua ngưỡng mặc cho hiền đủ nhân khí thượng nhất tầng lầu. Chu Hoa Quyện, Lý Đông Thịnh, Hoàng Phẩm Quan ba người tại Chu Hoa Quyện album mới người có chuyện xưa bên trong biểu diễn lưu nhất thủ gần nhất tương đối phiền. Không chỉ bọn hắn, bọn hắn chỗ ở Đài Loan Đá Lăn cũng coi chút phiền, các công ty đĩa nhạc quốc khởi đã bắt đầu dao động Đài Loan Đá Lăn nhiều năm trước tới nay địa vị bá chủ. Một năm nay, Thái Đang Tiêu đang hát lấy tương tư như mà, Cùng Tần đang hát lấy ta lấy cái gì tới yêu thương ngươi, Vũ Tư Khải đang hát lấy múa nguy quang, Trịnh Chí Hóa thì từ thường trường lại chuyển hát, đẩy mình Trần Thăng cũng ở đây một năm xuất bản mới Hoa Hồng, nhưng ở đại lục bản lúc, này bị đổi tên gọi là Sinh Mạng Tư Vị. Gây nên 199912. 1999 năm nội địa ngành giải trí phi thường náo nhiệt, Kim Dung Vương sóc chi tranh, Khương Văn quay chụp quỹ tử tới các loại, đều hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Giới KH bên trong cũng xảy ra rất nhiều người dự đoán không tới sự tình, tỉ như phát thụ xuất hiện, ta đi 2000 năm eo bên trong dân dao, điện tử, diêu cồn đều ở đây xuất hiện. Người chế tác chương á đông biên phối giao cho phát tụ âm nhạc càng phát hơn hơn phát triển khung gian, làm cho ca giao trường học chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên mở cỡ, loại này 1994 tới nay âm nhạc hình thức bắt đầu mở rộng. Bài hát cũ tay Trần Lâm tại chuyển biến thành người khác phong cách bên trên làm cố gắng cũng lấy được thành công, đi ra bên trong thời thượng nhạc vi tính phong cách cải biến Trần Lâm dĩ vãng diện mạo, cái kia anh âm sắc chuyển đổi cũng rất tốt, còn bắt đầu thử nghiệm viết chữ. Đoàn Nhung thật lâu ruộng chấn cũng đẩy ra ca khúc tới gần ta. Cũng ở đây một năm, một cái đã từng bái phòng qua nhiều nhà công ty đĩa nhạc không bị tiếp nhận vũ suối tổ hợp, cuối cùng ký kết đá lăn trung hoa Trung Quốc, một khúc đẹp nhất hát hùng cả nước. Một Nguyệt, Đông Hoa xuất bản hạnh phúc cạnh, lúc này chủ mở lớn vị mới 15 tuổi, dấu hiệu này lấy Trung Hoa Trung Quốc giao lao động trẻ em thời đại đã đến tới. Đồ sao cái người người đều có một cái ghế đầu, ta không đưa vào thế kỷ 2 một bản phiến thuế cầm 3 văn nguyên, đây là trung hoa trung quốc giêu cổn sử thượng nối người tư thái thu hoạch nguyện bút cao nhất một vị ca tay. Đồng nhiên, hiện đại bầu trời có tiếng tạp chí ra đời, ta thích nhạc dốc ra đời, tự do âm nhạc ra đời. Tự do âm nhạc quảng cáo từ là như vậy, nghiêm khắc nhất văn tự, rõ ràng nhất tình cảm, đỉnh cao nhất giêu cổn. Âm nhạc chỉ là thủ đoạn, tự do mới là mục đích. Tại hương cảng, giới âm nhạc cùng trước đây mấy năm thiếu khuyết một chút, hôn trở thành giải trí tin tức đại sự. Diệp Đức Nhàn cùng Hứa Chí hợp đâm ca khúc mới đại ra. Hai người tại điện đại tiếp nhận phòng vất lúc, Diệp Đức Nhàn nói thẳng đương thời ca sĩ phần lớn là ngũ âm không được đầy đủ, tin tưởng là quá mức xem trọng đóng gói, cứ thế tố chất càng ngày càng kém. Được xưng hứa quan kiệt sáng ý nhạc kịch đêm giữa hạ cổng tường khúc, là năm trung tuần tháng 2 đến 3 tháng thượng tuần tại Hương Cảng sân vận động trung diễn 20 tràng. Diễn viên chính giả vì chỉnh ý kiến, Trần Tiểu Xuân, Dương Ngạn, Lương Kỳ Kỳ. Tại ngày 6 tháng 3 tối hậu nhất tràng, Hứa Quan Kiệt tự thân lên đài chào cảm ơn ca hát. Không có ưu tú bản gốc nhân cùng tác phẩm hiện trạng dẫn đến đồng diễn năm 80 bản thổ giới âm danh khúc trở thành nhỏ nhỏ lưu. Như chớ văn uy đồng diễn mưa lạnh, Trương Bạch Chi đồng diễn lưu cho thích nhất nói chuyện, Lư Sảo Âm đồng diễn đêm dài mi lớp gột nỉ tơ, Lương Hán Văn đồng diễn tháng sáu thiên, mà Triệu Học Nhi cùng Lương Hán Văn càng đồng thời đồng diễn tiết kiệm. Trần Bảo Châu tái xuất diễn xuất kịch sân khấu kiếm tuyết kiếp phụ du, công ty đĩa nhạc cũng nhao nhao đẩy ra bọn hắn trong tay Trần Bảo Châu năm xưa ca khúc ghi âm CD bản. Ngủ đông hẹn 3 năm quan tụ gì, là 5 tháng 7 hạ thương Nguyệt, biểu thị đi qua, hoạt đừng, vị một đoạn thời kỳ giải tán. 12 nguyệt, bình minh tại hắn cái chạng tối hậu nhất chạng diễn tiếp thời đoạn, công khai tuyên bố không tham dự nữa Hương Cảng giới âm nhạc trao giải lễ, cũng sẽ không nhận lấy bản Cảng giới âm nhạc giải thưởng. Mà ở ngàn năm chi cuối cùng Đài Loan, Dương Ước Liên biểu diễn âm vang hoa hồng, Chu Hoa kiện đẩy ra tiếng anh album Miohmi, oh Mi, cùng dự cũng đẩy ra tiếng anh album CESterlaverie, -E. hết thảy xem ra tựa hồ cũng là làm từ bước, nhưng là mơ hồ để cho người ta cảm thấy nặng nề vạn phần. vần. Trước chết trở về trong năm ấy nhẹ dọng ngâm sướng, chúng ta không trở về được nữa rồi, đứng hay không? Đông dạng cảm xúc cũng tại cùng tần ca bên trong xuất hiện, tại hắn tấm kia tên là thế kỷ tình ca bài hát cũ ca khúc cọ vật lại album, hắn ca khúc cọ vật lại 20 thế kỷ 3, 40 niên đại bến thượng hải danh khúc hồn hoành cũng ngộng, ca từ bên trong nói hoa rơi dòng nước xuân đi vô tung chỉ để lại khắp nơi say lòng người gió đông 30. Trong đầu quanh quần hồn hoành cũ ngộng giai liệu, Lâm Tại Sơn ngừng đánh laptop bàn phím ngón tay của. Một hơi viết 20 năm giới âm nhạc lịch sử phát triển, hắn viết đã có chút choáng đầu hoa mắt, đặc biệt là tiểu lên, rất nghĩ cũng đã lý không rõ. cái này 20 năm, nên tính là hắn kim, cường thịnh nhất 20 năm. Tiến vào 21 thế kỷ phía sau, Hán Ngữ giới âm nhạc ngày càng tiêu rơi. Tuy có kỳ tại khoáng thế chu kiệt luân xuất hiện, nhưng vẫn không thể giữ chặt Hán Ngữ âm nhạc trước truyền lớn này mắc cạn. Mại cho đến Lâm Tại Sơn xuyên qua tới phía trước, bởi vì bản quyền chính sách nắm chặt cùng bảo hộ, Hán Ngữ giới âm nhạc mới hơi có chút khởi sắc. Cũng không biết bên kia bây giờ là cái dạng gì. Nắm ngước mũi, Lâm Tại Sơn mặc sức tưởng tượng rồi một lần dị thế giới âm nhạc thế giới có phải hay không một lần nữa tỏa sáng Hoàng kim thị đại hào quang. Mặc kệ như thế nào, hắn đều trở về không được. Vị diện này Hán Ngữ giới âm nhạc vẫn còn hám tại một mảnh vô tận trong đêm tối vây miên đi về phía trước. Mà hắn cũng sắp ở nơi này hắc ám âm nhạc vị diện, viết thuộc về hắn truyền kỳ, một vị khác mặt tân thế giới âm nhạc biên niên sử, hắn bây giờ liền không biết, những cái kia cũng là hắn trải qua, sâu chú tại tâm, dễ dàng quên không được. Chờ lấy có rảnh mới hào hảo viết một chút á đêm nay, mang theo Hải Cựu đến mệt mỏi tâm tình, Lâm Tại Sơn chăm mối cảm xúc luồn ngang ngủ tiếp. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 574 thứ 573 chương đi ca người chuyển đường là 4 26 hảo, thứ 7. Cắc Minh Tinh có một ngày thời gian nghỉ ngơi, bởi vì là ở trong nước. Không thiếu Minh Tinh đều an bài hôm nay ngày làm việc trình. Quốc Ngưu bên kia sáng sớm liền cho Lý Hiếu Ni đón đi, mang theo Lý Hiếu Ni đi tham gia Thiên Kinh truyền hình số đặc biệt ghi hình tiết mục. Lâm Tại Sơn bên này cũng cùng bệ ruột công ty cao tầng triệu khai một chiếc điện thoại hội nghị, câu thông khoảng thời gian này an bài công việc. Chim Bồ Câu Trắng cùng tín đổ mấy đứa bé vốn là nghĩ đến Thiên Kinh đặc khu tìm Lâm Tại Sơn, tại hiện trường quan sát Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni ghi hình, cho Lâm Lý hai người góp phần trợ uy. Nhưng Lâm Tại Sơn không có để cho bọn họ tới. Hắn cảm thấy Chim Bồ Câu Trắng bọn hắn thật xa tới một chuyến Thiên Kinh đặc khu, liên vì xem bọn hắn ghi hình, thực sự không có ý nghĩa gì. Liên Lâm tại sơ biết, chương hạ hòa lý học lập tức phải tốt nghiệp, gần nhất đang làm để cương luận văn, còn muốn tập luyện ca khúc mới, vốn là đều không bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, lại lớn thật xa đi một chuyến tiên kinh đặc khu, thực sự quá lãng phí. Cho nên Lâm Tại Sơn liền không có nhiều người bên cạnh tới, một người đều không để cho bọn họ tới, hắn để bọn hắn dành thời gian làm mình sự tình, muốn nhìn tiếp mục, liền đợi đến từ trên TV nhìn liền tốt, không cần thiết chạy tới khổ cực ba lạp đi theo đám bọn hắn chuyện chảng nhìn quay trụ. Liên kén năng ngụy Tại Sơn đều không để cho nàng tới. Mặc dù đang quốc nội quay chụp, tự hạn sống thế giới tiết mục tổ đối với nghệ nhân người đại diện hạn chế không có nghiêm khắc như vậy, Khất Minh Tinh có người đại diện trực tiếp liền đến khách sạn trở lấy bọn họ, nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là không có nhường cái Nhan Nguyệt Hàm tới. Hắn cảm thấy thời kỳ này, cái Nhan Nguyệt Hàm hẳn là trước tiên giúp đỡ phát đại thành bọn người đem Hạo Thanh Âm công tác cho chủ tính trung an bài tốt mới là trọng yếu nhất. Hạo Thanh Âm là bệ ruột công ty năm nay trọng điểm nhất hạng mục đầu tư, là hoa vàng dòng bạc trắng hung ác đập tiến mục, công ty muốn triệu tập hết thể sức mạnh trước tiên đem làm tốt. Hết đều phải trước tiên vì Hạo phục vụ. Lâm Tại Sơn rất quan tâm hảo Thanh Âm chuẩn bị tiến triển, chưa hôm nay cùng công ty cao tầng lái qua hội nghị qua điện thoại phía sau, hắn lại phân biệt cho Pháp đại thành Hòa Tôn Ngọc chân gọi điện thoại, hỏi hảo Thanh Âm công tác tiến triển. Đã xác định cùng Hải Tinh đại hợp tác phía sau, hảo Thanh Âm chế tác tổ đã bắt đầu có châm đối tính tiến lên công tác. Trước mắt hảo Thanh Âm đã quyết định Chu Thanh Hoa tới tọa trấn đạo sư. Chu Thanh Hoa cũng đã đem nhật trình cho rọn ra, liền chờ mình định là ký, sư hẹn 8, 9, Bây giờ còn kém tối hậu nhất cái đạo sư còn không có lấy được. Pháp đại thành bọn hắn bên kia đã tiếp xúc mục tiêu địa nhạc, hy vọng có thể mời đến ca vương cấp nhân vật tọa trấn. Nhưng mục tiêu tựa hồ không để cho bọn hắn ca vương tới trạm tràng chết ý tứ. Ngô nhất phàm chịu Lâm tại Sơn Nhở, cũng đi dù thuyết tiếng Quảng Đông ca vương Trần Đức Hữu. Nhưng Trần Đức Hữu bên kia thái độ cũng tương đối bi quan. Trần Đức Hữu người đại diện cho hồi phục là Trần Đức Hữu 6 tháng cuối năm an bài công việc đã xếp đầy, hắn muốn làm thế giới lưu động buổi hòa nhạc, rất khó nhín chút thời gian tới làm thanh âm cái này chương trình. Đây là nhường tổ chương trình tương đối khó giải quyết một cái tình huống. Bởi vì là tam phương hợp tác, chuyện này cái nan nguyệt hàm đã cùng Quốc ngu còn có hải tinh đại trao đổi, hy vọng bọn họ cũng vận dụng một số người tế quan hệ, xem có thể hay không cho Trần Đức Hữu Du thuyết tới, hoặc khác ca vương cấp nhân vật cũng được. Nhưng độ khó này không nhỏ. Căn cứ hôm nay Lâm Tại Sơn Hòa Pháp đại thành gọi điện thoại hỏi tình huống, Quốc ngu bên kia bây giờ nghĩ cho bọn hắn công ty trọng điểm bồi dưỡng nam ca sĩ Vương Gia canh đẩy đi tới, nhường Vương Gia canh hòa lý hiếu ni ngồi chung trấn nay 29 tuổi canh, là đi qua năm năm ở trọng điểm nhất đẩy một cái nam ca sĩ. Cốc Ngưu rất muốn cho Vương Gia canh bồi dưỡng thành quốc Ngưu thứ nhất ca vương cấp nhân vật, mà đối kháng Mục Tiêu cùng Niên Đại đang hát phiến giới tông sư địa vị. Nhưng Quốc Ngưu đẩy thần tượng rất có năng lực, đẩy chân chính có thực lực ca sĩ, đây cũng không phải là bọn hắn nắm hiểu. Mục Tiêu cùng Niên Đại tại trong vòng lũng đoạn 20 mươi mấy năm đỉnh tiêm ca sĩ, Quốc Ngưu muốn chia cái ly này canh, vô cùng khó khăn. Cho nên bọn hắn mới có thể lùi lại mà cầu việc khác liên hợp Lâm Tại Sơn đến đối kháng Mục Tiêu cùng Niên Đại. Trước mắt, Vương canh tại hắn ngữ giới âm nhạc địa vị xem như tương đối nóng, dù sao cũng là Cốc Ngưu lão đại, hắn bất kể là trình độ vẫn là tại giới kh kh lực ảnh hưởng. Cùng Diêu Cổn Giáo phụ La Bản Hùng cũng không cùng nhau trên linh dưới. Nếu như cuối cùng thực sự không mời được Ca Vương cấp nhân vật tọa trấn, Vương Giai canh cũng không mất là một cái tốt đạo sư nhân tuyển. Dù nói thế nào, sau lưng của hắn vẫn có một nhóm lớn fan hâm mộ, Quốc ngu Minh Tịnh đều rất có thể vòng phấn vấn. Điểm ấy Từ Lý Hiếu Ni trên thân liền có thể nhìn thấy rõ, xem như Quốc ngu lão đại, Vương Gia canh vòng phấn năng lực cũng là tương đương mạnh. Nhưng Lâm Tại Sơn lo lắng Vương Gia canh tới về sau, tiết mục này sẽ càng bị Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí luôn Ngô Vốn là phải phải nhóm lớn có tư chất luyện tập sinh tâm lớn hảo thanh âm, hảo thanh âm đạo sư bên trong lại muốn có hai cái quốc ngu đạo sư, vậy cái này Tiết Mục liền thật thành quốc ngu người mới ván cầu sư dị bộ, bọn hắn đem lũng đoạn nửa Giang Sơn, thậm chí có có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng, đây không phải Lâm Tại Sơn muốn thấy. Lâm Tại Sơn bây giờ còn chưa đối với việc này làm quá nhiều cân nhắc cùng đánh giá, hắn vẫn càng có khuynh hướng vận dụng quan hệ không tiếc bất cứ giá nào đem tiếng Quảng Đông ca Vương Trần Đức Hữu cho mời đến, như thế bọn hắn Tiết Mục tại Đại Việt Châu khu vực sẽ có rất kiên cố thu thập bảo đảm. Nếu như thực sự không được, Lâm Tài Sơn thậm chí cảm thấy phải mời La Bản tới có thể đều so Vương Giai Canh đối bọn hắn tiết mục càng hữu ích hơn. Dù sao, Vương Giai Canh cũng không phải loại kia ca Vương tiêu chuẩn siêu cấp Hà Đàm. Lâm Tại Sơn không chỉ nghe một vòng tròn vợ nói qua, nói Vương Giai Canh là công tử bột, chỉ là bị quốc ngu bao trang rất lợi hại mà thôi. Lâm Tại Sơn nghe qua Vương Giai Canh đễ nhạc, nhưng không có tại hiện trường nhìn qua Vương Giai Canh biểu diễn, cũng không hòa lý hiếu nhi trao đổi qua Vương Giai Canh chuyện. Hắn cũng không biết Vương Giai Canh chân thực biểu diễn thực lực rốt cuộc mạnh nào. Nghe CD bên trong Vương Giai Canh biểu diễn, hắn rất có thực lực, âm bên khí cảm khống chế lô hòa thuần thanh, đặc biệt có sức hút. Nhưng liền sợ loại này khí âm thanh là bị Hậu Kỳ tu đi ra ngoài. Nếu như Vương Gia canh lai có hắn đi bên trong biểu diễn thực lực, cái này tử chính xác gọi là một cái siêu cấp HDM. Mời hắn tới tọa chấn đạo sư cũng không thể cửa trách nhiều. Nhưng nếu như không phải, hắn thực sự là công tử bột mà nói, vậy mời hắn đến trả không bằng tỉnh cảnh có Diêu Cổn châm đối tính la bàn hùng tới làm đạo sư đâu. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Tại Sơn đem công tác để trước một bên, cải trang thành người qua đường, tự đón xe, tại tứ Cửu Thành chạy một vòng, hắn lần nữa cảm thụ hai thế giới dị động. Hắn hôm nay tâm tình cùng ngày hôm qua mãnh liệt nghi ngờ hương đã hoàn toàn không đồng dạng. Đặc biệt là đi vị diện này, Hoa Minh Viên cùng Vạn Bắc Viên phía sau, hắn rõ ràng cảm nhận được hai thế giới cực lớn khác biệt. Vị diện này Thanh triệu bởi vì bị tiêu diệt rất sớm, Bắc Kinh còn không có xây di Hỏa Viên cùng Viên Minh Viên đâu, đại thanh liền bị đại hoa tiêu diệt. Mà thay vào đó đại hoa vươn hướng, ở thế giới khác Di Hỏa Viên địa chỉ ban đầu xây Hoa Minh Viên, ở thế giới khác Viên Minh Viên địa chỉ ban đầu xây Vạn Bắc Viên. Cái này hai tòa thế gian nghe tiếng Hoàng Gia Lâm Viên, ở ngoại quốc người trong lựa đạn thế mà bảo hiểm tất cả tích tới, không còn là minh khắc vĩnh hằng thống khổ độ nát thế lương. Bởi cái này hai tòa viên, đối với Lâm Tại Sơn tới nói, là một cái rất trải nghiệm mới mẻ nhất là Vạn Bắc Viên, hắn rộng lớn khu kiến trúc, cho dù là qua loa đi một chút đi lên quanh, cũng có thể làm cho người lưu lại đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Lâm Tại Sơn lúc chạm vào tối, tại Vạn Bắc Viên bên trong vẽ thuyền. Tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, cảm thụ được cái này tân thế giới bao la, Lâm Tại Sơn khi đó đột nhiên sinh ra một loại chính mình đặc biệt cô đơn đặc biệt nhỏ bé cảm giác. Là một thần kỳ người xuyên việt, tại quân quận tăng Thương lịch sử xe chiếc phía trước, hắn mặc dù có thể làm ra rất nhiều rất chuyện lịch tích tới, cho lịch sử lưu lại khắc sâu ấn ký, nhưng người xuyên việt cô độc, cũng thực nhường hắn chuyện này cảm giác tinh tế, tỉ mỉ nhạy cảm văn nghệ người khó mà thụ. Mặc dù đang thế giới này, bên cạnh hắn có trí thân, có yêu nhất, nhưng hắn cách ly cái thế giới này tình cảm, nhưng là không thể nào lời nói. Trước khi chết, hắn không có cách nào đem mình là người xuyên việt bí mật đem ra công khai, thậm chí cũng không dám nói cho người bên cạnh, bí mật này giống như một chương tâm vọng, che đậy hắn tâm, nhường sự chân thật của hắn tình cảm rất khó hoàn toàn bộc lộ. Hắn giống như là một cái thời không đi một mình giả, ở nơi này tân thế giới chỉ có thể đi tới. hát, cô đã lấy. Treo tuyến du ngoạn tại Vạn bác Viên mình trong hồ, lâm tại sơn hát một bài dị thế độc lập âm nhạc nhân ám đòn khiêng đi ca người tới biểu đạt trong lòng cô cảm giác. Có lẽ Ở nơi này tân thế giới, chỉ có ca mới chính thức có thể hiểu hắn 6. Đoạn đường này đi đường xa xôi hắn đem giọng nói quê hương công treo ở trên đàn một lời ngựa thiên địa bạc phơ đỡ một ca khúc đi ngang qua một thôn trang pha tạp sầu tư từ phiêu đã phần môi cất dấu tâm sự hai hàng đón gió tóc xanh ấn trên tường nhỏ lên dây cung liền tự mình đau lòng 6. Câu đầu tiên hát nửa đời trước, cưới ngựa gió tây đường dài câu thứ hai hát chớ chở về bài, mười năm phiêu đã đã không thân bằng cố hữu câu thứ ba hát giang hồ này lộ, hoàng hoàng du, du một buổi sáng một mộ tứ câu hát xong liền đến bến đỏ chỗ hẹn gió này à, tuyết a từ đầu đến cuối không đủ sáu. Hắn rớ cao đến mà đi hắn cắt nước đi thuyền hắn tự mình mà đi hắn đi từ từ 6. Gió thổi qua thuyền linh rõ ràng vang dội hắn mang đi cuối cùng khúc du dương mạn truyền bên ngoài vội vàng tẩu thuốc bên trên khắc dấu tên niệm tứ cách chương chú, tứ cách chương là bạn ca từ tác giả một trong. Đi thuyền giao động rời hồ quang giao động rời tiếp nối quá khứ huyền âm theo gió tứ phương đã đi ca người tự mình bằng lan hát 6. Câu đầu tiên hát nửa đời trước, cối ngựa gió tây đường dài câu thứ 2 hát chớ trở về bài, 10 năm phiêu đã đã không thân bằng cố hữu câu thứ 3 hát giang hồ này lộ, hoàng hoàng du du một buổi sáng một mộ đệ câu hát xong liền đến bến đỏ chỗ hận này a phong á từ đầu đến cuối không đủ 6. Đệ ngũ câu hát trước đây lưu lại uống ngàn chén liệt tiểu đệ lục câu hát Giang Nam thu xương diệp lạnh lộ khó khăn che nỗi buồn ly biệt đệ thất câu hát đến thế sự tôi muốn đi gấp còn lưu lại khó thu xoay tay lại đệ bắt câu hát xong dưng dưng nhìn chỗ xa nhìn qua sông núi nước sông giờ cao đến mà đi tự mình hành tẩu sáu. Tối hôm đó, tổ chương trình thiết tiến, lại thịnh chúng minh tinh ăn cơm, còn tại khách sạn đặt bao hết, hẹn lấy mọi người cùng nhau nhìn đêm nay chuyển ra kỳ thứ ba cực hạn sống thế giới. Nam quỷ cầu người câu phiếu. phiếu đề cử, câu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 575 thứ 574 chương vẽ mặt phân biệt chiến đêm nay chuyển ra cực hạn sân thế giới là bên trong hẹn đứng đệ nhất kỳ bị tái, so sánh phía trước hai kỳ kinh diễm, cái này kỳ tiết mục thoáng có chút bình hạn. Đa bóng, sạm bạ vùng giấy ghi chú, câu cá, phiêu lưu cùng chèo thạch trên tải, chúng minh tinh cũng không có quá biểu hiện cái người. Nhưng từ Lý Hiếu Ni người ký tên đầu tiên trong văn kiện chúng nữ tinh sạm bạ vùng mông múa vẫn là đưa tới người xem chủ đề nóng. Tại tiết mục bên trong, các minh tinh vượt qua khó khăn khiêu chiến cực hạn tinh thần, lấy được người xem nhất trí khen ngợi. Đương nhiên, cũng vẫn như cũ có người ở bắt bẻ. Lão vua màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi tiếp tục đầu cơ trục lợi cầm tới không thể thành tích hành động. Chúng Minh Tinh nhìn lấy trong TV mỗi người bọn họ hoặc cứng cỏi hoặc trật vật biểu hiện, khó tránh khỏi bờ cười. Cái này kỳ tỷ lệ người xem so sánh phía trước hai kỳ không tiếp tục tăng lên thêm một bước, bất quá vẫn giữ vững 5% trở lên siêu cao tỷ lệ người xem, đạt đến 505, đây là nhường tổ chương trình cùng chúng Minh Tinh đều rất vui mừng một cái đáng giá khánh công tỷ lệ người xem. Dạng này tỷ lệ người xem, đủ để quét ngang cùng thời kỳ tất cả tổng nghệ tiết mắt. Có một vương một giật chấn, cực hạn sấm thế giới hiển thị do khí vương giả, đây là khác tổng nghệ tiết mắt nghị không phục đều không được chuyện. Ngủ dưỡng sức sau một ngày, 4月27日8点整, tổ chương trình triệu tập chúng minh tinh hướng quốc gia dạ hát lớn tiến phát. Cự hạn chấm thế giới Cạ si Sẩn 2 thứ 10 kỳ ly hình, chính thức kéo ra màn tre. Tại quốc gia dạ hát lớn trước quảng trường, 10 tổ minh tinh muốn khiêu chiến hôm nay thứ nhất trò chơi vẽ mặt phân biệt chiến. Cụ thể quy tắc trò chơi là, minh tinh lại xuất phát điểm nhớ kỹ muốn tìm hai tấm vẽ mặt đặc điểm, tiếp đó đi quảng trường tìm mang theo vẻ mặt kinh kịch diễn viên so với, tìm được vẽ mặt nhất trí diễn viên mang về tìm trọng tài chỗ nhận định, nếu như chính xác, liền có thể qua ải nếu như không chính xác, minh tinh muốn trở về trong đám người tiếp tục tìm kiếm. Thẳng đến đem hai cái vẻ mặt đối ứng kinh kịch diễn viên đều tìm đến, mới tính quáải. Cái này then chốt mắt tụ bầy đại trận chiến, mời 200 tên vai quần chúng giả trang kinh kịch diễn viên tại dạp hát trước quảng trường không ngừng đi lại hát hí khúc, trên người bọn họ mặc đồ hóa trang mặc dù khác biệt rất lớn, có tào tháo, có liên quan công, còn có lý quỷ, rất tốt phân biệt. Nhưng bọn hắn trên mặt mang mặt của phổ họa phong lại vô cùng tương cận. Nam nhân vật phụ chỉ có hai loại màu lót mặt của mặt đỏ cùng mặt đen, nữ nhân vật phụ cũng là hai loại màu lớp mặt của mặt trắng cùng mặt. Màu lớp khác biệt rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt lên đường vân nhưng là dị thường tiếp cận có khả năng chỉ là một lông mày tạo hình khác biệt mà thôi, ánh mắt người không tốt, căn bản phân biệt không được những thứ này vẻ mặt khác nhau. Nam nhân vật phụ nữ nhân vật phụ đều có 100 vị vai của chúng, bọn hắn không ngừng đang đi lại xuyên trảng, các Minh Tinh muốn từ cái này 200 trong đám người tìm được bọn hắn mong muốn vẻ mặt, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Các Minh Tinh vừa đến cửa này, liền bị tổ chương trình đại trận chiến gây kinh hãi. Lao vua màn ảnh nhìn quy tắc trò chơi phía sau, lại xem bên cạnh trên quảng trường như vậy một đoàn kinh kịch diễn viên, cười khổ đối với tổ chương trình giảng, các ngươi thật là đủ dốc hết vô liếng, nhiều người như vậy tôi a. Cái này cần tìm được lúc nào a? Tống Lộ Phong mang theo cười gian, cười không nói. Trang Đức Bồi cùng Lưu Tuệ San lúc này rất chú ý lâm lý tổ tình huống, phía trước tại Da Luanda, lâm lý tổ từng tại Tây Bộ tiểu trấn hoàn thành qua không có thể tư nghị thần tích, cái kia quan cũng là kiểm tra trí nhớ cùng nhãn lực, cùng cửa này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn hắn lúc đó không thấy lâm lý hai người tới thực chất là thế nào quá quan, hôm nay nên thật tốt nhìn một chút. Đồng dạng đối với lâm lý hai người rất chú ý còn có quyền vương tổ vợ chồng, những thứ này tổ hợp đều cũng có cầm tổng quản quân dạ tâm, mà muốn cầm tổng quản quân, bọn hắn nhất định phải vượt qua lâm lý hai người lại sơn. Cho nên bọn hắn đều phá lệ chú ý Lâm Lý Tổ biểu hiện. Nhâm Cường cũng rất chú ý Lâm Lý Tổ biểu hiện, gia hỏa này nhận định chính mình chắc chắn sẽ không bị đào thải, cho nên lòng tham lớn, lại có tâm chú ý Lâm Lý Tổ. Tối hôm qua nhìn Lý Hiếu Ni tại trên TV gợi cảm biểu hiện phía sau, gia hỏa này lại có tại Lý Thiên Đằng sau phía trước biểu hiện ý nghĩ. Quách Hiểu Hà cũng không giống như Nhâm Cường như thế tâm đại, nàng cái này kỳ thần kinh vận động là 10 phần căng thẳng, dù sao, còn rất lại phía sau Trần Thị Cha con tổ nhiều như vậy phân. Cho dù Trần Thị Cha con đã biểu hiện ra vẻ mệt mỏi cùng thái, bọn hắn như cũng không thể thường. Hú hô co như cái này kỳ vượt trên Trần thị cha có tổ, bọn hắn muốn ở lại đây tiết mục bên trong càng lâu, còn cần hướng phía trước đổi theo những thứ khác tổ hợp. Nếu không thì tính toán cái này kỳ sống tạm sinh tồn, phía sau bọn họ vẫn là rất nhanh sẽ bị đào thải. Bọn họ và phía trước tổ hợp phân kém thật sự là có chút lớn, cho nên bọn hắn nhất thiết phải cố gắng hướng phía trước truy, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tranh tài bên trên, những thứ khác cũng không nên nghĩ. Trương thị tạm mỗi hoa các cái khác mấy cái tổ hợp, cái này kỳ không có bị đào thải phong hiểm, nhưng lịch đấu lập tức phải hơn phân nữa, bọn hắn lúc này cũng không thể buông lỏng. Nếu như mục tiêu của bọn hắn là sau cùng tổng quyết tái, Vậy bọn hắn liền muốn nỗ lực bình bác mỗi một kỳ cũng không thể phóng hết khả năng sáng tạo ra thành tích tốt tới vì cuối cùng tổng quyết tái tấn cấp tăng thêm tích phân thể đánh bạcẽ mặt chiến ngay từ đầu phía sau 10 tổ minh tinh cùng lúc xuất phát nhớ về mặt trang nước bồi bọn hắn đều có lòng nhìn một chút tổ chương trình cho Lâm lý tổ phát vẽ mặt có phải hay không cùng bọn hắn có trâu khác biệt có phải hay không rất dễ nhớ quan sát kết quả lại là Lâm lý tổ vệ mặt cùng bọn hắn những người khác vẽ mặt rất giống cửa này mỗi chất hợp thành phát hai cái vẻ mặt cũng là một nam một nữ có thể màu llót có điều khác biệt nhưng phía trên đường vân đều rất tương tự chậm nhìn rất khó coi ra khác nhau tới Lâm Tại Sơn nhìn lướt qua liền đem hai cái vẻ mặt dáng vẻ đều khắc tiến vào não hải, nhưng cửa này cùng trước đây Tây Bộ tiểu trấn không giống nhau. Tại Tây Bộ tiểu trấn, hắn có thể dùng trong đầu ảnh chụp cùng trạng thái tính trạng cảnh làm so sánh, rất dễ dàng nhìn ra khác biệt. Nhưng cửa này bọn hắn muốn tìm diễn viên cũng là hoạt động, những cái kia diễn viên không ngừng xuyên tràng lại đi, cho nên Lâm Tại Sơn siêu cấp trí nhớ ở hải này cũng không thể phát huy quá lớn ưu thế. Cùng khác tổ hợp một dạng, hắn cũng phải đi đến quảng trường thượng nhất bộ mặt một cái vẻ mặt so sánh đi tìm. Hắn ưu thế duy nhất chính là nguyên thủy vẻ mặt ghi tạc trong đầu phía sau, hắn sẽ không quên, mỗi cái chi tiết cũng có thể nhớ rất rõ. Không giống khác tổ hợp, có thể nhìn mấy cái tương tự diễn viên vẽ mặt phía sau, liền đem nguyên thủy vẽ mặt đặc điểm làm cho làm lẫn lột, còn muốn chạy về điểm xuất phát đi nhớ, từ đó lãng phí thời gian, Lâm Tại Sơn mất đi thời gian này, hắn có thể một mực tại trong sân rộng tìm. Nhưng tìm về tìm, muốn tìm nhưng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện, cái này cần nhất định vận khí thành phần. Bởi vì trên quảng trường kinh kịch diễn viên không ngừng đang đi lại, người không có cách nào phân chia cái nào là tìm qua cái nào là không có đi tìm, chỉ có không ngừng tìm, mới có thể thử vận khí tìm được chính xác diễn viên. Cửa này Lý Hiếu Ni nhớ hoa đán vẻ mặt màu lót là phấn, chỗ mi tâm có một khỏa đặc biệt đỏ chu sa nút rồi, gương mặt hai bên có vẽ hình dáng màu trắng vân vân, nhìn rất tốt tìm. Nhưng vừa vào chàng Lý Hiếu Ni liền cho nặng, những cái kia có phấn lót vẻ mặt nữ diễn viên, cơ hồ mỗi cái mi tâm bên trên đều có khỏa chu sa nút rồi, gương mặt hai bên cũng co vân vân, nàng tốt mấy cái phía sau mới tìm được một cái sắp xỉ. Lâm Tại Sơn lúc này đang chuyển tới Lý Hiếu Ni bên cạnh. Gặp Lý Hiếu Ni kéo một người mặc hoa bảo nữ diễn viên muốn đi nghiệm chứng, Tại Sơn điều ra ký ức so sánh một chút, lập tức cho Lý Hiếu Nhi gọi lại, người cái kia vẽ mặt không phải nàng. Không phải sao? Lý Hiếu Ni dừng lại chân. Lâm Tại Sơn tại nữ diễn viên trước mặt ra dấu nói cho Lý Hiếu Ni, "Ngươi mặt kia phủ nhãn tuyến là hướng xuống về lên, đây là bằng phẳng, chắc chắn không phải cái này, ngươi tìm tiếp a." Nghe Lâm Tại Sơn như thế nhất dạng, Lý Hiếu Ni mới ý thức tới khác biệt, cười giảng, "Đại thúc, trí nhớ của ngươi thật là tốt, nhãn tuyến nhỏ như vậy chi tiết ngươi cũng có thể nhớ kỹ, ta mặt kia phủ nhãn tuyến đúng là hướng xuống về lên. Nhanh đi tìm a. Ân, ngươi phải hiểu được ta muốn tìm nữ vẻ mặt cho ta nắm chặt tới." Tách ra phía trước, Lý Hiếu Ni nhắc nhở Lâm Tại Sơn, "Ta biết Lâm Tại Sơn sẽ không ngừng lý hiếu nhi giúp đỡ tìm hắn, người bình thường nhớ một cái vẻ mặt chi tiết liền tương đối khó khăn, muốn để lý hiếu nhi nhớ hai cái, nàng chắc chắn càng choáng. Dứt khoát liền để lý hiếu nhi hết sức chuyên chú tìm nàng mình liên tốt. Các mình tinh hạ chàng 7 phút lúc, 90 sau Bạch Thủy Minh, thứ nhất tìm được chính xác vẻ mặt, 90 phía sau xem như trước tiên xuống một thành. Có người tìm được, cái này khiến các tổ hợp thần kinh càng căng thẳng. Rất nhiều tổ hợp đều kéo lấy bọn hắn tìm được diễn viên đi cùng trọng tài xác nhận, nhưng không có một cái nào là hoàn toàn chính xác. Nhưng cường lúc này kéo một cái diễn viên từ Lâm Tại Sơn bên cạnh đi ngang qua, muốn đi trọng tài chỗ nhận định. Sượt qua người lúc, Nhậm Cường đặc ý hòa lầm tại Tôn Miệm một câu, "Lâm Đại Thúc, người hôm nay ánh mắt như thế nào mất linh, còn không có tìm được a?" Lâm Tại Sơn cười nhạt mà chống đỡ, biết Nhâm Cường có chút ý khiêu khích, hắn không nghĩ lý Nhâm Cường, nhưng con mắt dương lên, hắn phát hiện Nhậm Cường kéo người nam kia diễn viên mặt của Phổ cùng hắn muốn tìm đến người rất giống, cẩn thận vừa so sánh hắc. Cái này đúng thật là hắn muốn tìm gương mặt kia Phổ, mỗi cái đường vân cũng là chính xác. Nhâm Cường thế mà giúp hắn một đại vội vàng. Lâm Tại Sơn âm thầm đi theo Nhậm Cường cùng tới đến rồi trọng tài chỗ. Nhậm Cường vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Tại Sơn tại, cau mày nói, "Có ý tứ gì a?" Đại thúc, Cường tử, cảm ơn a, ngươi tìm người này vẻ mặt là ta muốn tìm. Không có khả năng. Nhâm Cường ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng là một bộn, vội vàng nhường trọng tài xác nhận. Có lỗi với, sai lầm. Trọng tài cho Nhâm Cường câu trả lời phủ định. Nhâm Cường buồn bực nói, không thể nào. Ha ha. Lâm Tại Sơn cười vui vẻ, lôi kéo cùng một cái nam diễn viên, nhường trọng tài xác nhận. Chính xác. Trọng tài xác nhận thủ thế vừa ra tới, Nhâm Cường liền hờm mất, khóc không ra nước mắt nói, tại sao có thể như vậy? Cảm ơn a. Lâm Tại Sơn cười vỗ vỗ nhâm cường bà bai, tiếp tục hạ chàng đi giúp Lý Hiếu Ni tìm. Vào sân 10 phút sau, đã có 3 tổ nhân mã tìm được một cái vẻ mặt, theo thứ tự là 90 phía sau, Lâm Lý tổ cùng Quyền Vương tổ vợ chồng. Các tổ hợp bị không ngừng đi lại các diễn viên cho vòng, mắt đều hoa, tìm đều nhanh không mất, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Thứ 12 phút lúc, Kenis tổ vợ chồng nghiệm chứng mấy cái diễn viên phía sau, cuối cùng cũng tìm được một cái chính xác vải mặt. Nửa phút đồng hồ sau, Quyền Vương vợ chồng tìm được tấm thứ hai chính xác vải mặt, bọn hắn thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nam Quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu đặt mua chưa xong con tiếp, 576 thứ 575 chương vẻ mặt Lý Hiếu Ni gặp có người so với bọn hắn đi trước, trong lòng có chút sốt ruột, kéo thượng nhất cái không sai biệt lắm đi tìm trọng tài phán định, kết quả tự nhiên là không đúng. Lâm Tại Sơn siêu cường trí nhớ ở hải này cũng không phát huy được quá kinh diễm hiệu quả, hai người ở hải này gặp chút nan đề. Tennis tổ vợ chồng đang khẩn cấp tìm người đồng thời, một mực tại chú ý Lâm Lý hai người đồng thái, gặp Lâm Lý tổ chậm chạp không có khả quan, Trang Đức Bồi cùng Lưu Tuệ San trong lòng còn cảm thấy vẫn rất kỳ quái, Lâm tại Tây Bộ tiểu trấn cuộc là làm sao quá quan? Xem bọn họ nhãn lực cũng bất quá như vậy, Tây bộ tiểu trấn làm sao qua cứ như vậy nhanh đâu. 20 phút đồng hồ trôi qua, đại bộ phận tổ hợp đều tìm đến rồi một cái vài mặt, chỉ còn lại Trương thị tạ mỗi hoa còn một tổ đều không tìm được, hai cái cô nương lúc này gấp quá sức, các nàng hoàng hốt chạy bừa tùy tiện kéo thượng nhất cái không sai biệt lắm liền đi thí phán định, nhưng kết quả một mực không như ý muốn. Lúc này, Lao vua màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi vận khí đột nhiên bạo cậu. Bọn hắn tại 3 phút bên trong, liên tục tìm được hai cái vài mặt, trở thành tổ thứ hai hoàn thành nhiệm vụ tổ hợp. Lão vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi vừa đi, có thể cấp bách đến kết hiểu hạ. Nếu như hôm nay tranh tài bọn hắn không thể vượt qua lão vua màn ảnh bọn hắn một giờ trở lên thời gian, bọn hắn liền bị đào thải. Nang Teo lên nghiêm cường, tăng nhanh tìm người tốc độ. Tất cả mọi người tăng nhanh tìm người tốc độ. Lại qua 5 phút, Tennis tổ vợ chồng cũng tìm được người thứ hai vậy mặt. Bọn hắn cũng rời đi quốc gia giáp hạt lớn, hướng về cửa thứ 2 tiến phát. Gặp cực kỳ có uy hiếp Tennis tổ vợ chồng đi, Lâm Đại Sơn hơi có chút gấp gáp rồi, chẳng lẽ bọn hắn hôm nay phải tao ngộ giờ Lý bé gái tại chỗ bên ngoài cháy gấp run lấy chân. Không hiểu rõ Lâm Lý Tổ hôm nay phát huy vì cái gì như thế rất lại phía sau, bọn hắn sẽ không ở cửa này như xe bị tuột xi a. Còn là nói, trò chơi tổ cố ý tại cả Lâm Lý hai người đâu. Lý Nha bé gái thật đúng là đại đoan đúng, cửa này trò chơi tổ có chút nhằm vào Lâm Lý hai người. Tại Tây Bộ tiểu trấn, trò chơi tổ tổ trưởng Lưu Hiểu Uy hoài nghi thủ hạ có người tiết để, cho nên vào hôm nay tranh tại thiết trí bên trên, cố ý móc cái hố nhỏ, trở lấy Lâm Lý hai người này. Cửa này trò chơi tổ cho Minh Tinh cung cấp nguyên thủy vẻ mặt, cũng là cố định, mang theo Minh Tinh muốn chiếu vẻ mặt diễn viên, cũng là cố định 20 cái vai của chúng. Lưu Hiểu uy cô ý thông báo mang theo Lâm Lý tổ vẻ mặt diễn viên, muốn rời xa Minh Tinh, trốn tránh Minh Tinh đi, tận lực không để Minh Tinh nhìn thấy bọn hắn. Hai người này cũng không biết bọn hắn đeo mặt nạ là Lâm Lý hai người, cho nên một mực tại trốn tránh tất cả Minh Tinh đi. Vừa mới nhâm cường là đụng đại vẫn bắt được Liễu Lâm tại Sơn muốn tìm cái kia vẽ mặt nam diễn viên, này mới khiến Lâm Tại Sơn mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, mà mang theo Lý Hiểu Ni mặt nạ cái kia nữ loại diễn, có thể tập nhiều, một mực tại xảo diệu chạy trốn, cùng tất cả Minh Tinh đều bảo khoảng cách, lại lúc nào cũng đổi vị trí, làm hơn nửa giờ đều đi qua, còn không có một Minh Tinh giữ chặt nàng xem vẽ mặt. Trong nội tâm nàng mười phần đắc ý, tư cho là hoàn mỹ hoàn thành trò chơi tổ cho nàng bố trí nhiệm vụ, lại thật tình không biết thông minh của nàng, hại khổ Lâm tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Nghi. Lâm Tại Sơn tìm hơn nửa giờ còn tìm không thấy Lý Hiếu Nhi cần tìm gương mặt kia phổ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi vấn quảng trường, mang theo màu hồng vẻ mặt kinh kịch nữ diễn viên chỉ có 50 cái, trong này còn có bị Khắc Minh tinh tìm đi, còn giữ lại 40 trong mấy người, hắn hầu như đều mau tìm hết cả, làm sao lại tìm không thấy cái mục tiêu kia nhân vật đầu? Sẽ không Lý Hiếu Nghi mặt của phụ không có diễn viên a? Lâm Tài Sơn không ở trong sân rộng ngủ đi dạo, hắn đi tới bên quảng trường bên trên. Từ vị mô góc nhìn nhận rõ một chút hắn tất cả đi tìm mặt diễn viên. Dựa vào tốt đẹp trí nhớ, hắn rất dễ dàng liền đem đã đi tìm diễn viên đều si đi ra, dù sao, các nàng đều mặc bất đồng đồ hóa trang, cái này vẫn tương đối hảo sàng lọc. Như thế một si sau đó, hắn phát hiện còn có ba cái mặc khác biệt đồ hóa trang mặt nữ diễn viên hắn không có đi tìm, thế là liền thẳng đến ba người này mà đến. Phía trước hai cái cũng không có trốn hắn, hắn rất thuận lợi nhận rõ mặt của các nàng phổ, cũng không phải Lý Hiếu ni muốn tìm. Chờ hắn muốn tìm tối hậu nhất cái mặc lục sắc thêu bảo nữ diễn viên lúc, trong đám người tả hữu tìm kiếm một vòng, thế mà không nhìn thấy người nữ kia diễn viên cái bóng. Người đâu? Lâm Tại Sơn có chút hoa mắt, dụi dụi con mắt, lại tìm, hay là tìm không đến. Hắn không đắc bất lại thối lui bên sân, đứng ở cao hơn một thước trên bàn trèo lên cao nhìn xa. Lúc này, hổ tệ tổ hai người, vượt giới bằng hưu tổ cùng 90 phía sau cũng lần lượt tìm toàn hai tấm vẻ mặt, lần lượt rời đi quan trường. Lý Hiếu Ni thì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mang theo bất đồng nữ diễn viên, lần lượt tìm được trọng tài phán định để che đến một cái chính xác. Lâm Tại Sơn để cho mình tỉnh táo lại, rọi mắt đảo qua, rốt cục tìm được cái kia mặc áo xanh dùng nữ diễn viên, người nữ kia diễn viên vừa vặn cũng tại nhìn lén Lâm Tại Sơn. Hai người ánh mắt vừa đối đầu, Người nữ kia diễn viên thật giống như làm chuyện trái lương tâm gì tựa như, nhanh chóng tránh thoát ánh mắt, vội vàng hướng trong đám người đâm đi vào. Lâm Tại Sơn nhướng mày, nghĩ thầm làm cái gì? Chơi ta hả? Tổ chương trình đang cố ý nhường cô gái này trốn tránh bọn hắn sao? Gặp Lý Hiếu Nghi vừa lúc ở người nữ kia diễn viên phụ cận, Lâm Tại Sơn vung cánh tay gọi Lý Hiếu Nghi, "Hiếu Nghi, cái kia áo xanh dùng. Cái nào?" Lý Hiếu Nghi lau tú mồ hôi trên trán thủy, đưa cổ hỏi Lâm Tại Sơn. Lâm Tài Sơn lập đi lặp lại chỉ vào cái kia tránh nữ diễn viên, gọi nói, "Áo xanh dùng. Tay trái ngươi bên cạnh." Lý Hiếu Nhi theo Lâm Tại Sơn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một cái phía trước giống như chưa từng thấy áo xanh phục nữ diễn viên, người nữ kia thấy được nàng phía sau, thế mà xoay người lẩn đi. Rõ ràng là trong lòng có quỷ. Lý Hiếu Ni gấp 3 bước đồng thời hai bước, vọt tới nữ diễn viên sau lưng, cố gắng duy trì phân tập giữ chặt nữ diễn viên cánh tay, giảng thuyết, có lối với, tiểu thư, xin dừng bước, cho ta xem một chút. Nữ diễn viên một mực mang theo chơi ú và tâm tình, cảm thấy Trốn Minh Tinh vẫn rất có ý, bây giờ cuối cùng bị bắt được, nàng cũng không chạy, nhịn cười không được, cách vẻ mặt hòa Lý Hiếu Nhi bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Lý Thiên phía sau. Cô gái này diễn viên tâm suýt chút nữa không say rồi, không nhịn được nghĩ lấy, Lý Hiếu Ni thật xinh đẹp a. Cặp kia đôi mắt sáng, đơn giản có thể đem nữ nhân cho hồn con. Lý Hiếu Ni cẩn thận nhìn nữ diễn viên vẻ mặt lên đường vân, trong mắt sáng phóng ra thần sắc mừng rỡ. Theo to đối với Lâm Tại Sơn gọi, đại thúc, chính là nàng, chính là nàng, tìm được. Lâm Tại Sơn buông lòng một hơi, cười hướng Lý Hiếu Ni gật, gật đầu, từ bên quảng trường trạch lộ đi tới trọng tài chỗ. Lý Hiếu Nhi mang theo người nữ kia diễn viên cũng tới đến rồi trọng tài chỗ, bọn hắn cùng nhau chờ lấy trọng tài nhận định. Chúc mừng hai vị, chính xác, đây là các người qua cửa ải. Trọng tài cho Lâm Lý hai người đưa lên qua cửa ải. Lý Hiếu Ni hơi túi đầu gửi tới lời cảm ơn, kéo lên Lâm Tại Sơn muốn đi. Lâm Tại Sơn vô tình hay cố ý hỏi người nữ kia diễn viên một câu, "Ngươi vừa mới làm gì lao chôn tránh chúng ta a?" Nữ diễn viên mang theo vẻ mặt hàm xúc nở nụ cười, không nói gì đáp lại. Nhìn xem nàng mất cảm giác phấn bạch mặt của phổ, Lâm Tại Sơn trong lòng bất đắc dĩ, rốt khoát không truy vấn cái gì, hắn theo sát Lý Hiếu Nhi đi cong bao lên xe. Hôm nay bắt đầu mười phần bất lợi, bọn họ là thứ hai đến ngược cái rời đi quốc gia giạp lớn. Bọn hắn lúc đi, quảng trường liền còn lại vận khí cực kỳ không tốt trương thị tạ hoa. Lâm Tại Sơn không khỏi muốn hỏi, có phải hay không tổ chương trình muốn trừ bỏ Trương thị tạ mỗi hoa, cho nên cho Trương thị tạ mỗi hoa thiết trí độ khó. Phải biết, tại trước mắt còn dư lại những thứ này tổ hợp bên trong, Trương thị tạ mỗi hoa là tối không nhân khí, tổ chương trình hẳn là sẽ hy vọng các nàng nhanh lên bị đào thải a. Nếu như không phải cuối cùng cái kia nữ diễn viên có trốn cử động của hắn, Lâm Tại Sơn sẽ không xảy ra ra hoài nghi như vậy, nhưng bây giờ hắn cơ hồ có thể chắc chắn, tổ chương trình tại trò chơi thiết trí bên trong lẫn dấu ngáng chân, thậm chí ngay cả bọn hắn đều vấp, điểm ấy làm cho hắn rất khó chịu. Trong thị tạ muội hoa rất có thể cũng sẽ thảm tao độc thủ, cái này khiến Lâm Tại Sơn thì càng khó chịu. Hai cái nữ hải tử cố gắng như vậy, còn muốn bị hãm hại, thật sự là xấu. Ai? Đây chính là ngành giải trí hiện trạng a. Hôm nay bọn hắn trạm thứ 2 là Bắc Kinh Đông giao nông Trường. Đường xe có chừng 40 vài phút. Lý Hiếu Ni vừa lên xe liền thúc dục lái xe sư phụ, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, có thể mở bao nhanh liền mở bao nhanh. Bọn hắn cửa thứ nhất cùng sớm nhất đi quyền vương vợ chồng kém gần nửa canh giờ, bọn hắn nhất thiết phải trên đường hướng trở về một chút thời gian. Hôm nay ra quân bất lợi thứ nhất tìm mắt của ta cũng tốn, thật là đủ tốn sức. Lái xe sau khi đứng lên, Lý Hiếu Ni van trách, còn vô vô đầu của mình, lấy đó tự trách. Lâm Tại Sơn không nói chuyện, xoay tay lại từ xe Alpha xếp sau đem hắn ghi ta dương cho đi qua. Từ trong lấy ra hắn một mực mang theo người lao lão guitar. Lý Hiếu Ni đối với cái này, Lâm lão ra tử tiễn đưa Lâm Tại Sơn lão ta không thể quen thuộc hơn nữa. Gặp Lâm Tại Sơn lấy ra guitar, nàng cảm giác hứng thú hỏi, như thế nào? Cả tính chất đại phát, muốn ca hát. Lâm Tại Sơn nói thẳng, trong lòng bị hoảng, cần phát tiết một chút. Lý Hiếu Ni cười, lại thúc Xem ra hôm nay cửa thứ nhất chuẩn bị cho ngươi cũng rất đau đầu à. Bởi vì Lý Nhã Ni hỏa triệu Hồng Quốc đô tại, bọn họ đều là tổ trương chính nhân, Lâm Tại Sơn cũng không tốt nói quá nhiều, hết thể đều dùng âm nhạc nói chuyện, a ta phía trước viết một ca khúc, gọi vẻ mặt, hát cho các ngươi nghe đi. Hy vọng chúng ta thế giới này có thể nhiều một chút chân thành, ít một chút đạo đức giả. Mang theo cảm xúc, Lâm Tại Sơn quét dây cung bắt đầu hát, hát chính là trước kia báo đen kinh điện khúc mục vẻ mặt. 6. Vô cùng đơn giản tư duy phong, phong phú giàu ngôn ngữ vây nét mặt cười đối mắt nội tâm lại lo lắng nội tâm lại lo lắng kêu gọi 6. Sinh tồn ở dối tra dối tra phía dưới không có người từng nhìn nhiều người một mắt đó là một thực tế đó là một thực tế không gian 6. Tiết lộ đạo đức giả vẻ mặt người đối mặt không gian lựa chọn lần nữa chính người thế giới ném bỏ giấy cũ tiệm thay mới nhan đó mới là người chỗ tìm thế giới 6. Lâm tại Sơn cái này vừa mở âm thanh, trong xe người bao quát Lý Hiếu Ni ở bên trong, tất cả đều thể sắc tinh thần vừa rút lui. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy, lâm tại Sơn hát bài hát này khí chất cùng phía trước trong xe hát tất cả ca cũng không giống nhau. Hát bài hát này lúc Lâm Đại Sơn thanh âm bên trong lộ ra hoảnh nhiệt tình cùng trong xương cốt nợ rộ nộ khí, để cho người ta trong thoáng chốc giống như về tới mười mấy năm trước diêu cuồn hoàn kim liên đại. Như thế mang cảm giác, nhường lý hiếu ni một chút liền hít. Lâm Đại Sơn nhưng là đem đầy khang không vui cùng phản nộ, đều thông qua bài hát này hát cho tổ chương trình nghe xong. Khi vọng tổ chương trình kéo tiết mục thời điểm, nghe thế bài hát, nhìn thấy tâm tình của hắn, có thể có chỗ thu liêm a 5 quỷ cầu người phiếu. Quỹ câu phiếu đề cử. câu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 577 thứ 576 chương đại đảo cử tại thi đấu 9H30. Lâm Lý hai người chuyến đặc biệt tới sát thành phố Đông Giao Bình. Đại vực, khu một nhà đảo viên nông trường, chuẩn bị bắt đầu hải thứ hai khiêu chiến. Cùng một vị khác mặt một dạng, vị diện này thì dựa bởi vì lấy được trời ưu hái điều kiện địa lý, rất thích hợp trồng đảo, cho nên có Trung Hoa đảo hương danh xưng. Nơi này đại đảo vốc đại, sắc diễm, ngọt độ cao, vô hại, lương danh trung ngoại, thâm thuộc thực khách yêu thích. Tự hạn xâm thế giới chụp thời tiết này, còn không phải hỉ dạ đại đảo thành thuộc territories, nhưng đợi đến tiết mục truyền ra lúc, còn kém không nhiều đến hỉ dạ đại đảo ngắt lấy quý. Tổ chương trình cố ý tìm nhà này đảo viên chủ nông trưởng. Cùng đối phương thương lượng tài trợ điềuốc cực hạn sâm thế giới sẽ giúp bọn hắn đảo viên đại đảo cùng ngắt lấy quý làm quảng cáo đào viên thì làm tổ chương trình cung cấp sân bãi cùng vật tư tới làm trao đổi vì cùng áo vẫn móc đối cửa này trò chơi tổ thiết kế trò chơi là đại đảo cử tạ thi đấu các Minh tinh phải dùng cử bổ kỹ thuật động tác dơ lên cùng bọn hắn thể trọng giống nhau hai giỏ đại đảo mới có thể thểà vì không bại lộ nữ Minh tinh thể trọng phải này cân nặng là tổ hợp hai người cùng một chỗ cân nặng hai người phân biệt cử bổng trung vào một chỗ có thể đạt đến bọn họ tổng thể trọng liền có thể bởi vì nam nữ lưu biệt nữ Minh tinh mặc dù thể trọng nhẹ Nhưng các nàng khí lực có thể so sánh nam minh tinh ít hơn nhiều, cho nên để chiếu cô nữ minh tinh, cửa này quy định, tổ hợp có một nữ minh tinh, hai người dơ lên tổng trọng lượng có thể giảm 10kg. Nếu như tổ hợp hai người cũng là nữ hải, như là Trương Thị Tà Mội Hoa, các nàng dơ lên trọng lượng giảm 20kg. Nhìn như giảm rất nhiều, nhưng muốn người bình thường cử đồng lên cùng bọn hắn đồng dạng thể trọng đào rõ tạng, cơ hội chính là một kiện rất không có khả năng chuyện. Phổ thông nam nhân có thể cử đồng 100 cân liền đã rất tốt. Để cho ngươi túi sách 100 cân mặt, ngươi có thể có thể từ trên mặt đất nhấc lên, nhưng muốn để ngươi đem 100 cân mặt cử qua đầu đỉnh, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nữ tinh thì càng đừng đề, coi như giảm 10 kg trọng lượng, các nàng cũng gần như không thể năng cử khởi tới nặng như vậy đảo rõ. Liên xem như thường xuyên kiện thân nam thái tử, bao quát quyền vương Tất Vân Long dạng này vận động viên, nghĩ cử động lên bọn hắn ngang nhau trọng lượng ạ, cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Tổ chương trình thiết trí dạng này cử chính là vì làm khó Minh Tinh, nhường các Minh Tinh khiêu chiến cực hạ. Vì để cho Minh Tinh tổ hợp có thể thuận lợi quá Trò chơi tổ thiết trí giảm cân điều kiện tại khiêu chiến bắt đầu phía sau, mỗi qua 2 phút, các minh tinh đảo dọ sẽ giảm cân 1 kg, cũng chính là 1 phút giảm 1 cân, thẳng đến giảm đến các minh tinh có thể nâng lên trong lượng, các minh tinh liền có thể vượt qua kiểm tra rồi. Nói một cách khác, cửa này kỳ thực chính là tốn thời gian một cái cửa ải. Đối với có thực lực tổ hợp, cửa này tuyệt đối là kéo ra trên lệnh một cái cơ hội tốt, nhất là thứ nhất có mặt quyền vương phu vợ tổ, bọn hắn ở ải này là có rất lớn ưu thế. Cát Vân Long thân cao 1 thước 75, một thân khối cơ thịt, chỉ có 60 kg trọng. Mà mây Linh Tịnh thân cao 1,53 Mặc dù từng sinh con phía sau thân hình của nàng hơi có chút mập ra, nhưng nàng thể trọng cũng bất quá mới 40 kg. Hai người cộng lại giỏng giá 100 kg. Cái này thể trọng là trừ chương thị tạ mỗi hoa bên ngoài, tất cả tổ hợp bên trong nhẹ nhất. Cắt Vân Long sức mạnh lại là tất cả nam tài tử bên trong ngoại trừ biến. Thái ngoài rừng mạnh mẽ nhất, cho nên cửa này hai người khiêu chiến nhất định là nhanh nhất. Hai người bọn hắn thật sớm đến nơi này xem xét, diễn phần mình thử một chút có thể cử động lên cực hạn trọng lượng Cắt Vân Long là 67 kg, vô cùng thần lực. Mây Linh cũng rất cảm trở, nàng chỉ có thể nhô lên 22 kg nặng đảo. Nàng đây giơ lên cánh tay còn run đâu, người đều muốn ngã, nhiều hơn nữa nàng liền nhất không nổi. Cát Vân Long thử nhiều lần, 67 kg chính là của hắn cực hạng, nhiều hơn nữa hắn cũng nhất không nổi. Nếu như là phòng tập thể thao chuyên nghiệp tạ, hắn có thể năng cử khởi nặng hơn trọng lượng. Nhưng ải này tạ là thêm đào giỏ, rất lay động không chắc, nâng trên trăm cân đại đảo, cái kia đào rọ đặc biệt lớn, nhiều hơn nữa hắn thực sự là nhất không nổi. Hai người bọn họ cộng lại năng cử khởi cực hạn trọng lượng là 89 kg, mà bọn hắn cần dơ trọng lượng vẹn vẹn 90 kg, bởi vì Mầm Mây Linh là nữ sinh, muốn giảm 10 kg, cho nên hai người đợi 2 phút trừ cái này 1 kg phía sau, liền thuận lợi hoàn thành cửa này khiêu chiến. Tại cái khác tổ hợp còn chưa tới đến cửa này lúc, bọn hắn liền thật sớm một ngựa tuyệt trần rời đi. Cái này kỳ tích rất giống trước đây Lâm Lý tổ, người khác căn bản là không nhìn thấy cái đuôi của bọn hắn, bọn hắn liền đem tranh tài cho chung kết. Ở phía trước hai hải tặc lũy lên ưu thế thật lớn, nhưng quyền vương phu vợ hôm nay ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tin tràn đầy. Bọn hắn đặc biệt chờ mong có thể ở cái này kỳ bị tái bên trong sáng tạo một cái kỳ tích, đánh vỡ Lâm Lý hai người quản quân đoạn. Nhất là so qua cửa thứ hai đại đảo cử tạ sau trận đấu. Quân Vương phu vợ đã không nhịn được gầm thầm mừng thầm, bọn hắn nhận định cửa này sẽ để cho bọn hắn Hòa Lâm Lý Tổ kéo ra càng lớn trên lệch. Chỉ cần xem thôi phía trước ăn cơm tranh tài người đều biết, Lâm Tại Sơn thể trọng siêu cấp khoa trương. Chớ nhìn hắn vóc người rất khô gầy, nhưng hắn cốt nhục giống như sắt một dạng, hắn thể trọng chừng 80 kg trọng. Lý Hiếu Ni cũng có 50 nhiều kg trọng. Ban đầu ở Buế Nốt 2Z làm ăn cơm tăng thể trọng lúc tranh tài, hai người thể trọng hợp bộ 131 kg. Theo lý thuyết, cửa này Lâm Lý hai người muốn ủng lên 121 kg nặng đại đảo mới có thể qua. Hải. Không phải Cát Vân Long xem thường Lâm Tại Sơn, chính hắn là làm vận động, cho nên vô cùng rõ ràng, cử bổng đại đào so cử bổng tạ khó khăn nhiều. Hắn năng cử 67kg đã là cực hạng, hắn không tin Lâm Tại Sơn có thể so sánh hắn dơ càng nhiều. Hắn cái này thân khối cơ thịt cũng là bình thường một ngày lại một ngày tại quyền kích huấn luyện trong phòng luyện ra được, đây không phải khỏe đẹp cân đối hình bánh nguy cơ, mà là rất có lực bộc phát thật cơ bắp. Người bình thường làm sao có thể cùng so với hắn sức mạnh. Liên nói Lâm Tại Sơn ở phía trước mấy đợt trong trận đấu biểu hiện ra kinh người năng lực vận động, nhưng cũng là chạy nhảy loại này vận động lực, Lâm Tại Sơn cũng không có biểu hiện ra quá hơn người sức mạnh. Hắn lại là một cái 38 tuổi đại thúc, kích thước còn không thấp, kích thước càng cao người, cử bổng độ khó càng lớn. Các vân long đoán, lâm tại sơn cử bổng đại đạo, nhiều nhất nâng 50kg, bằng lâm tại sơn thân thể, nâng cử khởi 50kg, đã khá là ghê gớm. Đến nôi Lý Hiếu Ni, tuy là nữ trung hào kiệt, năng lực vận động rất mạnh, nhưng nhìn Lý Hiếu Ni cánh tay liền biết, nàng chi trên sức mạnh so chi dưới sức mạnh kém xa. Lý Hiếu Ni nâng cử 40kg, cũng rất không được rồi, các vân long đoán chừng Lý Hiếu Ni cũng chính là c� Tính được, Lâm Tại Sơn Hòa lý hiếu nhi cực hạn cử động trọng lượng tại 85 đến 90 kg ở giữa, lấy cái trung gian giá trị, tính toán 87 kg, A, dạng này bọn hắn cần giảm cân 34 kg mới có thể quaải. 1 kg muốn 2 phút, bọn hắn cần ở hải này hao tổn hơn 1 giờ mới có thể rời đi. Trên lệch lớn như vậy, rất khó không để quyền vương phu vợ cảm xúc hành chứng. Mang theo to lớn động lực, vợ chồng bọn họ hai đánh tới cách hỉ dạ không xa kế. Huyện vòng quanh núi khu phong cảnh, đi khiêu chiến hôm nay cái thứ ba hải. Mà ngoại trừ quyền vương phu vợ bên ngoài, các đến thứ 2 tổ hợp đều bị kẹt tại cửa này. Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni dòng giá chậm quyền vương phu vợ tổ lửa giờ đến Hy Dạ đảo viên. Đến lúc đó, phát hiện đại gia cũng đều ở ải này hào tồn, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni lòng sinh mừng thầm. Nhưng nhìn thấy cửa này muốn khiêu chiến hạng mục, cùng với nghe nói quyền vương phu vợ tổ thật sớm đã làm xong rồi đi, Lâm Lý trong lòng hai người vui sướng lập tức liền đã biến thành bất an. Bọn hắn cũng không phải muốn tranh đệ nhị tổ hợp, mục tiêu của bọn hắn chỉ có tên thứ nhất. Bọn hắn tuyệt không thể bị cửa này chói lại chân, phải nhanh đuổi theo phu mới được. Đấu mặc dù rất thịnh vượng, nhưng hai người một cân nặng, to lớn thể trọng lập tức lại cho bọn hắn rọi cho chậu nước lạnh. Hai người bọn họ trọng lượng là 130 kg cả. Cái này trọng lượng đều nhanh bắt kịp hai tên nam sinh sức nặng. Bọn hắn muốn giơ lên đại đảo trọng lượng là 120 kg. Biết được Lâm Lý hai người muốn giơ lên trọng lượng phía sau, nhưng cường bọn người len lén lén cười, bọn hắn đoán Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni ở ải này khẳng định muốn hao tổn thời gian rất lâu. Lúc này khoảng cách giảm cân hoàn thành khiêu chiến gần nhất tổ hợp là Kennis tổ vợ chồng. Kennis vợ chồng thể trọng hợp trọng so Lâm Lý hai người càng nặng một điểm, là 131 kg. Bọn hắn muốn giơ lên trọng lượng là 121 kg. Vừa mới trang được buổi thử một chút, hắn năng cử khởi cực hạn trọng lượng là 55 kg, cùng các Vân Long so, hắn năng cử trọng lượng ít đi rất nhiều, hổ thẹn hắn tennis anh hùng thân phận. Bất quá hắn đã xuất ngũ hơn 2 năm, trên lưng còn có chút vết thương nhỏ, không dám qua dùng lực, như thế còn năng cử khởi cái này trọng lượng, xem như tương đối khá. Lưu Tuệ San đang tuổi lớn, lại tại vận động thời đỉnh cao, năng năng cử khởi trọng lượng là 50 kg. Cái này so với hổ vệ hai cái đại nam hải giơ đều nặng nhiều lắm. Tennis vợ chồng tổng cộng có thể giơ lên 105 kg đại đào. Khoảng cách 121 kg kém 16 kg, cần chờ 32 phút mới có thể giảm cân thiêu chiến. Lâm Lý hai người tới phía sau, chống thể trọng, chuẩn bị giơ thử lúc, tennis vợ chồng giảm cân chờ đợi đã qua 22 phút, bọn hắn tiếp qua 10 phút liền có thể thử khiêu chiến. Khác tổ hợp kém thời gian đều tương đối nhiều, dù sao không phải là vận động viên, lại thể trọng cũng không quá nhẹ quá chiếm ưu thế, bọn hắn ở ải này chỉ có thể từ từ tốn thời gian chờ. Đối với ưa thích lựa chọn phạt lúc Mỹ Hề nờ chiến lao ảnh đế tới nói, cửa này chỉ cho yếu hại của hắn, vậy mà không thể lựa chọn phạt lúc Mỹ Hề nờ chiến nhất thiết phải tốn thời gian đợi đến bọn hắn năng cử khởi đại đảo tới mới có thể đi. Cái này khiến Lao Ảnh Đế rất an thiệt thòi, bởi vì hắn kinh tiểu, thể trọng lại lớn, hắn cùng Trần Bảo Nhi ở ải này xem như ngã đến nhà. Lao Ảnh Đế ngược lại là nhìn thoáng được, cũng lời tranh giành, cùng lắm thì liền bị đào thải thôi, đây là hắn rất mượn ý tiếp nhận thực tế. Quách Hiểu Hà đi tới nơi này quan phía trước còn rất lo lắng hôm nay xảy ra sự cố siêu việt không được Lao Ảnh Đế bọn họ đâu. Nhưng bây giờ nhìn, bọn hắn cũng có thể ổn áp Lao Ảnh Đế bọn họ, cái này khiến Quách Hiểu Hà tâm tình lòng rất nhiều. Nham cường nhiệt tình rất lớn, năng cử khởi 60 kg đại đào. Tâm tình của hắn càng là hết sức vui vẻ. Bất quá hắn tự trọng quá lớn, có 79 kg trọng, tăng thêm quyết hiệu hạ 47 kg, hai người bọn hắn muốn dơ lên 116 kg mới được, cái này cần bọn hắn hao tổn thời gian rất lâu giảm rất nhiều trọng tài có thể. Nhưng năng cử khởi 60 kg, so trang Đức bồi còn mạnh hơn, nhưng cường đã cao hứng muốn nổi bọn, hắn cuối cùng có thể tại lý Hiếu Ni trước mặt tư sản lấy lệ. Lâm Tại Sơn lần thứ nhất chuẩn bị giơ thử 50 kg nặng đại đào lúc, nhưng cường đắc ý hề hề đi tới Lâm Lý bên cạnh hai người, ra vẻ hảo tâm giàn "Lâm đại thúc, 50 kg rất nặng." Ngươi cẩn thận vọt đến eo, ngươi vẫn là từ 40 kg bắt đầu nâng a ta liền là từ 40 kg bắt đầu giờ, một mực nâng lên 60 kg. Lý Hiếu Ni khẽ giật mình, ngươi cử đi 60 kg. Nhâm Cường Tú rồi một lần hắn hai đầu cơ bắp, đắc ý nói, ta cái này thân cơ bắp không phải luyện không đó a. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ lườm nhậm Cường một mắt, không có ý cùng nhậm Cường so với cái này chút có không có. Mặc dù cần dành thời gian đuổi theo quyền vương phu vợ tổ, nhưng Lâm Tại Sơn cũng không thể quá mạo hiểm làm bữa, eo của hắn cũng là có chút điểm vết thương cũ, vạn nhất nâng quá nặng đảo kèo vậy thì quá đắc bất thường thật. Cho nên mặc kệ nhâm cường như thế nào khoe khoang, hắn vẫn quyết định từ 50 kg bắt đầu thí lên. Năm quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu lần mua, chưa xong còn tiếp. 578 thứ 577 chương nhẹ nhõm nhất cử cử tạ huấn luyện viên hướng Lâm Tại Sơn truyền thụ cử bổng kỹ thuật động tác yếu lĩnh, hai bên đều chuẩn bị người canh gác để phòng bất trắc. Lâm Tại Sơn lần thứ nhất giơ thử liền muốn bắt đầu. Trước người hắn hai cái đại đảo rọ, tất cả lắp giáp 20 kg đại đảo, kèm thêm bên trên 10 kg tạ trọng, tổng trọng 50 kg. Đại thúc, cố lên, nhưng chớ miếng cưỡng. Lý Hiếu Ni tại Lâm Tại Sơn ngay phía trước, cho Lâm Tại Sơn phòng lên tỉnh. Khách trợ đợi Minh Tinh đều vây quanh, quan sát Lâm Tại Sơn cử động. Trong này Nhâm Cường Hỏa quyết hiểu Hà hoàn toàn là ôm chế dễu tâm thái đến xem, 50 kg nặng vô cùng, tại còn lại những thứ này tổ hợp bên trong, ngoại trừ Nhậm Cường Hỏa trang đức bổi năng cử động, những người khác đều không được, liền năng lực vận động tốt hổ vệ tổ hai người đều không hi kịch. Cử tạ giơ người tốt, tuyệt không thể là cao gầy hình, cơ thể khỏe mạnh nhân tài năng cử hảo. Mà hộ Sơn cũng là cao gầy hình dáng người, bọn họ là nhất không am hiểu cử tạ. Lâm tại Sơn vừa lên tới liền kêu 50 kg. Nhưng cường hỏa quyết hiệu hạ quyết định liếu Lâm Tại Sơn chắc chắn nhất không nổi, không chừng còn phải giống như hội thể tựa như ném tới ngã cái đại thí ngồi xuống đâu. Tennis vợ chồng cũng là làm vận động, bọn hắn cũng không quá tin tưởng Lâm Tại Sơn năng cử lên 50 kg nặng đại đảo. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng không quá hy vọng Lâm Tại Sơn giơ lên. Ở hải này, Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni giơ trọng lượng càng ít càng tốt, bị kéo thời gian càng ngày càng hảo. Cùng Quên Vương vợ chồng một dạng, Tennis vợ chồng cũng dự cảm được hôm nay Lâm Lý hai người muốn như xe bị xích, cái này kỳ là bọn hắn xung kích vô lịch cơ hội tốt. Lao vua màn ảnh xoa ba thước mặt eo. Thụy Ý nhắc nhở Lâm Tại Sơn, "Lão Lâm, ngươi trước kéo một chút thử xem, nếu là quá nặng liền giảm cân, đừng dùng sức mạnh." Vừa rồi ta dơ thời điểm chính là muốn quá nặng đi, kết quả suýt chút nữa vọt đến eo. "Hảo, cảm tạng, Thành ca." Lâm Tại Sơn trả lời một câu lão vô màn ảnh, tối người cứng rắn kéo một chút tạm. So với hắn hơi nhẹ lòng đem 50 kg đại đảo cho kéo lên, ngang hung hắn mặc dù có đã nhận lấy tương đối lớn trọng lượng, nhưng đây đều là hắn có thể ứng phó, không tính quá miễn dưỡng. Như thế kéo một phát phía sau, Lâm Tại Sơn lòng tin dậy rồi, đem đảo giỏ thả xuống, nâng người lên, bả vai run một cái lại điều chỉnh một chút phòng hoạt cái bao tay căng trùng độ, hắn chuẩn bị chính thức khiêu chiến. Cố lên, đại thúc. Lý Hiếu Ni lớn tiếng vi lâm tại sơn hô hào cố lên. Vậy xem nhân viên công tác cũng đều ở trong lòng vi lâm tại sơn thêm dầu, bọn hắn cũng không hy vọng Lâm Lý tổ cái này kỳ bị tái ra cái soạn. Cho chơi tổ người, mặc dù là cùng nghệ nhân đứng tại đối lập góc độ thiết chi hại uỷ, nhưng bọn hắn tiền lương thế nhưng là cùng tiết mục tỷ lệ người xem quả câu. Bọn hắn đều rất tin tưởng, Lâm Lý hai người một mực liền qua xuống, đối với tỷ lệ người xem có xúc tiến tác dụng, đối bọn hắn hầu bao cũng có xúc tiến tác dụng. Bất quá Lâm Lý hai người nếu như mỗi kỳ đều đoạt giải quán quân rất dễ dàng, đối bọn hắn tỷ lệ người xem cũng không phải tuyệt tốt. Thế là cho chơi tổ mới ở trong game phía dưới ngang chân, muốn cho Lâm Lý hai người thiết trí điểm chướng ngại. Bọn hắn tư cho là lấy Lâm Lý hai người thực lực vượt qua chướng ngại phía sau, vẫn sẽ tương đối thuận lợi đoạt giải quán quân, dạng này tiết mục hội canh hữu lo lắng cũng càng đặc sắc, tỷ lệ người xem sẽ cao hơn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hôm nay Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni tại cửa thứ nhất gặp đại trở ngại. Cho chơi tổ tổ trưởng Lưu Hiểu Huy nhìn Lâm Lý hai người ban đầu ở tây bộ trấn nhỏ thần kỳ biểu hiện, cho là cửa này coi như an bài diễn viên trốn nghệ nhân, Lâm Tại Sơn cũng sẽ tương đối nhanh tìm được diễn viên. Nhưng người nào biết Lâm Lý hai người tại cửa thứ nhất hao thời gian lâu như vậy. Lưu Hiểu Huy về sau đều gấp, nếu không phải là một mực có camera vỗ, hắn đều muốn vào trạng cùng cái kia mặc áo xanh dùng nữ diễn viên nói một chút, để cho nàng đừng chạy, nàng cho Lâm Lý hai người cái hô quá thảm. Cái này sự cố phát sinh về sau, tổ chương trình tâm đều nhắc tới, bắt đầu vì Lâm Lý hai người ở nơi này kỵ tranh tài lo lắng. Đại đạo cử tại thi đấu, trò chơi tổ là chuyên môn vì vận động viên xuất thân tennis vợ chồng, vương vợ chồng chuẩn bị. Hải này Bọn họ là hy vọng cái này hai đôi vận động viên tổ hợp có cơ hội khiêu chiến Lâm Lý Tổ. Hòa Lâm Lý Tổ rút ngắn khoảng cách. Ở tại bọn hắn trong dự đoán, Lâm Lý Tổ tại cửa thứ nhất rất có thể lại xâm xét quaải, cho nên bọn hắn thiết trí cái này cửa thứ hai, nhường phía sau tổ hợp Hòa Lâm Lý Tổ thu nhỏ chiến lệnh. Nhưng bây giờ nhìn, cửa này có khả năng biến thành quyền vương tổ vợ chồng cùng tennis tổ vợ chồng cho Lâm Lý Tổ kéo ra chiến lệnh một cái hố to. Cái hố to này phải đào đi ra, Lâm Lý Tổ đằng sau muốn lấp hố sẽ phi thường gian khổ. Nếu như cái này kỳ bởi vì trò chơi thiết trí mà hố rơi mất Lâm Lý Tổ quả quân, vậy thì quá khổ cực. Lúc này tổ chương trình người đều vì Lâm Lý hai người lao vệt mồ hôi, bọn hắn khẩn cấp hy vọng Lâm Tại Sơn có thể sáng tạo cái tiểu kỳ dấu vết, giơ lên ngoài dự đoán của mọi người trọng lượng tới. Lý Hiếu Ni dù sao cũng là nữ sinh, liền xem như nữ hán tử, nàng cử động năng lực cũng mạnh không đến đi đâu. Cho nên cửa này chỉ có thể dựa vào Lâm Tại Sơn tới ngăn cơn sóng giữ. Lâm Tại Sơn trong lòng mình cũng biết hắn ở hải này tầm quan trọng, phía trước cái tiếc kỳ, bởi vì không quan tâm, cơ hội là dựa vào Lý Hiếu Ni bằng sức một mình lấy xuống. Hôm nay trên tải, Lâm Tại Sơn nói cái gì cũng muốn đứng ra, chịu càng nhiều trách nhiệm hơn. Cửa này hai người chia sẻ trọng lượng. Hắn muốn đều có thể năng cử hự điểm, nhường Lý Hiếu Ni giơ ít một chút, bằng không lấy Lý Hiếu Ni liều mạng tính cách, Lý Hiếu Ni nhất định sẽ chơi mạng nhiều năng. Nang xương của một mực có vết thương cũ, dạng này sẽ tăng thêm nàng bị thương phong hiểm, cho nên Lâm Tại Sơn nhất định muốn liều mạng. Làm hết khả năng vì Lý Hiếu Ni ra phụ. Bước bộ, mặc cho trong đan điền dòng nước gấm bên trong thân thể lưu động. Lâm Tại Sơn theo cử tạ huấn luyện viên chỉ điểm, đột nhiên đem tạ kéo lên, thiếu mô hữu dạng cấp tốc một sổn, cổ tay khẽ đảo, hắn đem 50 kg nặng đại đạo tạ vững vàng chịu tới vai thế. Thừa dịp ngồi xuống đương lúc bên trên, Lâm Tại nâng cao tạ thừa phao. Cái này 100 cân đại đào đặt ở trên người hắn, ngoài dự liệu của hắn, thế mà không có gì rất khó chịu cảm giác, có thể là trong thân thể dòng nước gấm đang có tác dụng, hắn cảm thấy loại cấp bậc này áp lực giờ sẽ xo hắn rất dễ dàng liền có thể ứng phó. Người vây xem nhìn Lâm Tại Sơn vững vàng đem tại chịu tới trước ngực vai thế, đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tại Sơn nâng nặng như vậy đại đào thế mà lại ổn như vậy, trên đùi cũng không đánh lão đạo. Vừa mới khác tổ minh tinh dơ thử thời điểm, lần thứ nhất cơ hội tất cả đều thất bại, Lâm Tại Sơn đi lên liền muốn nặng như vậy, còn giờ ổn như vậy, xem ra hắn tỷ lệ thành công rất lớn a. Bất quá tự động khó khăn tại bước thứ hai phải đứng lên, đem tạ chân chính cử quá đầu đỉnh mới là mấu chốt. Cái này then chốt mắt tổ thiết trí quy tắc mặc dù không giống nghề nghiệp cử tạ như vậy khắt nghiệm, nhưng vẫn như cũ muốn Minh Tinh đem tạ cử quá đầu đỉnh ổn định một giây mới tính qua. Rất nhiều Minh Tinh có thể đem tạ chịu tới trước ngực, lại không thể đem tạ cử quá đầu đỉnh. Cái này cần sức mạnh cực mạnh cùng lực bộc phát, người bình thường căn bản không có khả năng làm đến. Lý Hiếu Ni đôi mắt sáng khóa chặt Lâm Tại Sơn, một mặt vẻ chú ý, trở thành tích lo lắng, cũng vì Lâm Tại Sơn cơ thể nắm đem mồ hôi. Trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Lâm Tại Sơn có thể liều một phen, lại không hy vọng Lâm Tại Sơn bởi vì liều mạng mà thủ thường, cái này làm nàng đặc biệt khẩn trương, thân thể giống như dương lên cùng một dạng, kéo căng rất nhiều nhanh, giống như tại Hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ cử tạ tựa như. Ổn định, ổn định bài. Lên. Cử tạ huấn luyện viên ở một bên chỉ điểm lấy Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn dựa vào huấn luyện viên chỉ thị, đầu gối giống như lắp giáp lò xo so đặng, rất nhẹ nhàng liền đứng lên. Tạ vẫn như cũ rất tại hắn vai thế, hắn còn kém tối hậu nhất bước bộc phát, đem tạ trực tiếp cử qua đầu đỉnh. Lâm Tại Sơn cảm thấy đứng lên không có bất kỳ cái gì độ khó, trên đuổi vô cùng nhẹ nhõm, liền không nhiều lắm nghỉ, trực tiếp nín thở một cái, một cái trấn lực bộc phát, từ trên đuổi dùng lực, toàn thân đều nô đủ một cốt kinh, dùng sức dâng trào. Mượn cốt này núi lửa bộc phát một dạng lực đạo, hắn căn đảm đem tạ dơ qua đỉnh đầu. Hai chân phía trước hậu nhất cái bước nhẹ ngắn phía sau đứng rất ổn, 100 cân trọng lượng đặt ở hai cánh tay của hắn, thế mà không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, cánh tay của hắn liền run đều không, run, lộ ra nhẹ nhõm thường. Lâm Tài Sơn phát giác cử tại chuyện này đơn giản như vậy, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười. Nghĩ thầm cái gì đó Con tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn, cái này rất đơn giản nha." Người bên cạnh nhìn lại ngên người. Lâm Tại Sơn nâng 100 cân đại đào, thật giống như nâng một cái 20 nhiều cân dưa hấu nhẹ nhõm. Cường thế như vậy biểu hiện, là trước kia Nhâm Cường Hòa trang Đức Bồi đều chưa từng từng có. Nhâm Cường Hòa trang Đức Bồi nâng 100 cân đại đào, cánh tay nhiều lần run, giơ lên không có một dây bọn hắn liền đều đung xuống. Nhưng bây giờ, Lâm Tại Sơn dơ 100 cân đại đào, một điểm áp lực cảm giác cũng không có. Hoàn toàn giống một tôn hắc tháp, cái này tóc trắng đại thúc đẩy người cũng là lôi đỉnh vạn quân lực đạo, đây thật là làm cho người rất kinh diễm. Nhưng mà chỉ là bộ phát lần này, Lâm Tại Sơn lực đạo lôi đỉnh vận quân. Lên đỉnh đầu cử đi mấy giây sau, Lâm Tại Sơn liền cảm thấy trên cánh tay áp lực bại sơn đạo hại đè tới. Lúc này trọng tài mang theo vẻ mặt kinh hỉ, nhường Lâm Tại Sơn buông xuống, không cần lại cử đi, hắn giờ thời gian rất xa vượt qua mờ giây. Lâm Tại Sơn thuận thế đem đạo giọ thả xuống, lòng sống cánh tay một cái, đối với Lý Hiếu Ni dạng, cái này trọng lượng rất nhẹ nhàng, nhiều hơn nữa thêm điểm lượng, tranh thủ một lần giải quyết. Lâm Tại Sơn ý thức được hắn không nâng cử quá nhiều lần, bằng không cảm giác mệt nhọc sẽ đến càng lúc càng nhanh, hắn nhất thiết phải nhất cộ tác tranh thủ một cái liền lên nặng nhất trọng lượng, trực tiếp quải thiết kiệm vừa đi vừa về nâng lãng phí thể lực. Lý Hiếu Ni nhìn ra 50kg đối với Lâm Tại Sơn tới nói quá dễ dàng, mừng dỡ hỏi, ngươi nghĩ nâng bao nhiêu kg? Dành thời gian, trực tiếp lên cho ta 121kg thử xem, ngươi cũng đừng động sống, ta một người tới. Lâm Tại Sơn lời nói này, nhờ người chung quanh thế xịu một mạng lớn. Hắn lại muốn nâng 121kg. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Không phải nghề nghiệp cử tạ vận động viên, làm sao có thể nâng cử lên 121kg? Đây chính là một cái 240 nhiều cân đại mập mạ Đem một cái 240 nhiều cân nặng đại mập mạp cử qua đầu đỉnh, đây hoàn toàn là đang làm đặc hiệu. Trong cuộc sống hiện thực làm sao có thể xuất hiện? Nhâm Cường trước hết nhắc nít miệng cười, hỏi Lâm Đại Thúc, Lâm Đại Thúc, ngươi nói sai rồi à? Ngươi là muốn nâng 121 cân, không phải 121 kg à? Ta vừa rồi cử đi 120 cân, ngươi nghĩ vượt qua ta, cho nên nâng 121 cân sau. 5 quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu để cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 579 thứ 578 trường lịch tiên thần lực. Đại Sơn cười đối với Cường giảng 120 cân, với ta mà nói không có độ khó bẩy. Trọng tài, dành thời gian, lên cho ta 121 kg. 121 kg, người xác định. Đóng vai thành trọng tài nhân viên công tác điều mộng, liên tục hỏi thăm Lâm Tại Sơn. Xác định, lên đi. Lâm Tại Sơn khẩu khí kiên quyết như thế, nhường người vây xem hô to ngạc nhiên. Bọn hắn đều đã nhìn ra, mới vừa 50 kg, đối với Lâm Tại Sơn tới nói chẳng khó khăn gì. Nhất định là lần này dơ thử, cho Liễu Lâm Tại Sơn to lớn lòng tin, mới khiến hắn muốn nâng lớn như vậy trọng lượng Thế nhưng là lập tức liền tăng gấp đôi nhiều trọng lượng, đại thúc này có thể hay không quá mức tự tin. 121 kg cùng 50 kg hoàn toàn không phải một cấp độ, làm không tốt hắn sẽ làm bị thương đến chính mình a. Lý Hiếu Ni rất sợ lầm tại sơn thủ thương bước lên phía trước ngăn cản, ngươi không cần thiết một người nâng 121 kg, ta ít nhất năng cử 21 kg. Ngươi vừa nâng xong, trước tiên nghỉ một lát, để cho ta nâng một lần, cũng tham dự một chút vậy. Trọng tài, chúng ta thay người, trước tiên cho ta trang tháng 121 kg quả đảo ta tới nâng. Lý Hiếu xung phong nhận việc muốn khiêu chiến. Lâm Đại Sơn gặp Lý Hiếu Ni thái độ hăng hái, cũng không tốt ngăn cản. Bây giờ nghỉ một chút, đối với hắn cánh tay đúng là một cái hòa hoãn. Hắn cũng chính xác không cần thiết cậy mạnh nâng 121 kg. Hắn như thế cậy mạnh, chủ yếu là muốn bắt nhanh thời gian, một lần dơ qua giải quyết, không dùng tại phóng đảo, cân nặng, thay người phía trên này lãng phí thời gian. Không thiếu nhân viên công tác đều ở đây bên cạnh nói thầm đứng lên nhìn Lâm Đại Thúc vừa mới giơ nhẹ nhàng như vậy, hắn thật có có thể năng cử khởi 121 kg. Đúng vậy a, 50 kg giống như nâng mà dạng, thật lợi hại. Hắn nhiệt tình như thế nào lớn như vậy a? Hắn đến cùng phải hay không người A. Phía trước ta ở trên mạng nhìn bạch trần, nói hắn tuổi trẻ thời điểm có thể truy ô tô chạy, còn có thể lấy tay đẻ lại ô tô, ta cho là đó là nói bậy, nhưng bây giờ nhìn, hắn tuổi trẻ thì thật có khả năng có thần lực như thế này A. Đại thúc này nhất định chính là siêu nhân đến. Các người đều điên rồi đi. đồng nghĩ gì thế? Lâm đại thúc nói nâng 121 kg, cũng chính là làm tú mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng hắn năng cử khởi 121 kg A. Nói đùa. Tuyệt đối không đùa. Hắn năng cử khởi 80 kg cũng không thể rồi. Lâm Đại Thúc nâng 80 kg tuyệt đối chơi một dạng, ta cũng tin tưởng Lâm Đại Thúc nâng 80 kg không có vấn đề. Hắn nâng 50 kg quá dễ dàng. Nhìn Lý Thiên phía sau muốn 21 kg, Lâm Đại Thúc phía dưới đem nhất định sẽ khiêu chiến 100 kg. Hắn đến cùng có thể không năng cử khởi tới, để chúng ta dựa mắt mà đợi a. Hắn muốn thật giơ lên 100 kg, vậy cái này kỳ tiết mục tuyệt đối bạo. Lại có đại bạo điểm, tương lai chuyển ra chắc chắn gây nên chủ đề nóng. Đó là khẳng định, hắn chỉ cần năng cử khởi 100 kg, cái này kỳ tỷ lệ người xem chắc chắn tăng mạnh. Trailer chính là nó. Cầm ngươi không nên mơ ngộng, nâng 100 kg. Nói đùa, chúng ta mời cái kia cử tạ huấn luyện viên, nhân gia chuyên nghiệp luyện cử tạ, mặc dù đã đã xuất ngũ, nhưng người ta sức mạnh không chút thoái hóa đâu. Ta nghe nói hắn tới giờ thử những thứ này đại đảo, tối đa cũng liền nâng 100 kg, Lâm đại thúc có thể cùng cái này huấn luyện viên dơ một dạng trọng. Ta như thế nào như vậy không tin a. Bị công việc này nhân viên nói, tất cả mọi người không tự chủ được hướng về cái kia cử tạ huấn luyện viên trên thân nhìn một chút, cái này huấn luyện viên dáng người thấp chảng, giống như một bức tượng tắp tự như, cánh tay đều nhanh cùng chân một lớn. Đây là điển hình đại lực sĩ thân hình so ra mà nói, Lâm Tại Sơn liền lộ ra quá gầy quá cao. Nếu như cái này huấn luyện viên mới chỉ năng cử khởi 100 kg đại đảo mà nói, cái kia Lâm Đại Thúc muốn khiêu chiến 100 kg, quả thực khó khăn a. Dù sao, nâng đảo cùng nâng chân chính tạ còn không một dạng, nâng đảo rất tốn sức. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lý Hiếu Nhi dành thời gian giơ lên 21 kg nặng đại đảo. Cái này trọng lượng đối với Lý Hiếu Nhi tới nói quá dễ dàng, nàng nghĩ lại thêm 20 kg nâng, tới bằng Lâm Tại Sơn đa phần gánh một điểm trọng lượng. Lại bị Lâm Tại Sơn thái độ kiên quyết ngăn lại. Lâm Tại Sơn biết Lý Hiếu Ni xương cổ có vết thương cũ, kiên quyết không để Lý Hiếu Ni nâng nặng hơn. Lý Hiếu Ni nhìn Lâm Tại Sơn kiên quyết như vậy, liền không nhiều miễn cưỡng. Trong nội tâm nàng là tin tưởng Lâm Tại Sơn có dơ lên 100kg thực lực. Nhớ năm đó, nàng thấy tận mắt trẻ tuổi Lâm Tại Sơn dơ lên qua 500 nhiều cân nặng ổ trụ. Lần kia Lâm Tại Sơn thần lực cho nàng còn có lữ thần bọn người thấy chóng. Bây giờ mặc dù không so trước kia, Lâm Tại Sơn giả hơn rất nhiều. Nhưng nhìn Lâm Tại Sơn thì 50kg đại đảo cử trọng lực khinh dáng vẻ Lý Hiếu Ni tin tưởng vững chắc hôm nay Lâm Tại Sơn giự vào vẻ này không phải người cấp lực bộ phát, chắc chắn có thể sáng tạo cử tạ kỳ tích. Nàng vừa mới gọi 21 kg, chính là vì lưu 100 kg cho Lâm Tại Sơn tú một chút, để tránh người bên ngoài cảm thấy Lâm Tại Sơn nâng 121 kg là ở giả vờ dạ vịt. Bây giờ liền để Lâm Tại Sơn thật làm chàng tú cho bọn hắn thật rải mắt, để bọn hắn biết biết, đại thúc này tuyệt không phải người bình thường. Rất nhanh, nhân viên công tác liền cho Lâm Tại Sơn lên 100 kg đại đảo cùng tạ. Cử tạ huấn luyện lớn như vậy trọng lượng, không ngừng cùng hắn kể an toàn chú ý mục, nếu như không được Tuyệt đối đừng dùng sức mạnh, cảm giác không chịu nổi, cơ thể muốn lui về phía sau đổ, đừng hướng phía trước nghiêng, như thế rất dễ dàng tụ thương. Còn có, nhất định không muốn xoay ngược dùng sức, bằng không rất dễ dàng gây xương. Ta minh bạch. Lâm Đại Sơn ghi nhớ lấy cử tạ huấn luyện viên dặn dò, đang lúc mọi người vây xem bên trong, đi tới hai giỏ từ từ đại đào đằng sau, chuẩn bị dơ thử 100 kg. Nếu như cái này khiến hắn năng cử khởi tới, hắn hòa lý hiếu ni liền có thể trực tiếp đi, sẽ ở đây then chốt tỉnh rất nhiều thời gian, hắn nhất thiết phải một cái giải quyết. Hồ Lâm tại sơn túi người bắt tạ, chầm, chầm thở ra một hơi. Nhưng dòng nước gấm tại thể nội nhanh chóng vận chuyển. Lâm Đại Túc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tẩy mạnh, nhất không nổi đừng cứng rắn nâng, nếu là làm bị thương chính mình nhưng là đắc bất thường thất. Nhân Cường ở một bên ra vẻ hảo tâm nói tin đồn. Khẩu khí của hắn mặc dù là đang quan tâm Lâm Tại Sơn, nhưng ai cũng nghe được, hắn tựa hồ tuyệt không xem trọng Lâm Tại Sơn năng cử khởi cái này trọng lượng. Lão vương màn ảnh mấy người cũng đều dặn dò Liễu Lâm Tại Sơn nhất định muốn lượng sức mà đi. Bọn hắn đều rất tin tưởng, Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni là mùa màng này mục đích chủ cột, Lâm Tại Sơn là trụ cột bên trong chủ cột, là siêu cấp thú thị cam đoàn cùng nhân vật đề tài. Nếu như Lâm Tại Sơn ở trong trận đấu Thụ thương bỏ thi đấu mà nói bọn hắn tiết mục này tỷ lệ người xem có khả năng sẽ chém năng lưng chuyện này đối với bọn hắn khác nghệ nhân một chút chỗ tốt cũng không có cho nên bọn hắn đều thực tình không hy vọng Lâm tại Sơn Thụ thương bao quát Nhâm Cường kỳ thực cũng không hy vọng Lâm tại Sơn Th thương hắn muốn thấy được Lâm tại Sơn xấu mặt nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lâm tại Sơn thụ thương tổ chương trình nhân thì càng lo lắng đề phòng Lâm tại Sơn không chỉ quan hồ tiết mục này tỷ lệ người xem vấn đề còn quan hồ túi tiền của bọn họ tử nếu như không có Lâm tại Sơn bọn hắn tiết mục chắc chắn không cách nào tiến vào lịch sử cấp địa đường mà sẽ lưu tại bình thản Không ít người đều ở đây cầu nguyện trong lòng, Lâm Đại Túc cá Lâm Đại Túc, mất mặt không quan hệ, nhưng người có thể tuyệt đối không nên thụ thượng a. Lâm Tại Sơn không lãng phí thời gian, sau khi chuẩn bị xong, nặng ở một hơi, phát lực cầm lên biến nặng gấp đôi tạ, còn giống phía trước một dạng, trước đem tạ chịu tới trước ngực vai tế. Lần này ngồi xuống, Lâm Tại Sơn rõ ràng cảm thấy hai chân có chút cố hết sức, nhưng còn không đến mức không chịu nổi. Hắn hiểu thân thể của mình, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, kéo càng lâu càng xong đời. Thế là ngồi xuống phía sau, cơ hồ không có chỉ hóa lực, hắn lập tức liền bộc phát đứng lên. Lô bốn vây xem không ít người phát ra kinh hô. Lâm Đại Túc quá mạnh mẽ. Hắn thế mà đứng lên. Chơi ạ, hắn thật là lợi hại. Hắn đứng nhẹ nhàng như vậy, hẳn là năng cử quá đỉnh đầu a. Mặt của hắn đều không bị hồng, quá ưu. Nham Cường tại ở gần chỗ, nhìn có chút trận tròn mắt, Lâm Tại Sơn nô lên 100 kg đại đảo, trên mặt lại còn rất dạn định thần dĩnh rỗi, cũng không giống như là rất phí sức. Cái này 6. cũng quá khoa trương a. Hắn đơn giản lực đại như cháu a. Lâm Tại Sơn trong nháy mắt lực bộc phát, chính xác có thể cùng Như Liễu mạng. Đứng lên phía sau, cảm thấy trọng lượng đều ở đây hướng về của hắn trên đùi đệ, Lâm Tại Sơn cắn chặt một hơi, chợt bộc phát ra trong nháy mắt thần lực đem lực đạo từ dưới thân đi lên thân dâng lên, hắn dựa thế một cái bước xéo, đem 100 kg tạ dơ qua đỉnh đầu. Trong nháy mắt đó, người vây xem tim đều nhảy đến cổ rồi, chỉ sợ Lâm Tại Sơn hội xuất vấn đề. Hai cái người canh gác đều làm ra muốn hướng về tạ bên trên đỡ động tác, để bảo vệ Lâm Tại Sơn đừng để bị thương. Nhưng làm cho người kinh diễm là, Lâm Tại Sơn đem tạ cử quá đầu đỉnh phía sau, vững vàng chống được. Cánh tay hơi có một chút run run, nhưng hắn hạ bản siêu cấp ổn, một bước đều không chuyện. Hắn tương đương nhẹ nhõm đem 100 kg cử thành công. "Vú!" Trọng một tiếng còi dội, ra hiệu Lâm Tại Sơn khiêu chiến thành công. Lâm Tại Sơn lập tức liền đem tạ buông xuống, cơ hồ không có nhường cánh tay tiếp nhận lực lượng quá nhiều, hắn thuần là mượn Lịch Tiên lực bộc phát đem tạ giơ lên, nhân hậu nhất phía dưới thì để xuống, đối với thể lực tiêu hao rất nhỏ. Không phải khoác lát, có cái này hai lần cử tạ kinh nghiệm, Lâm Tại Sơn cảm thấy hắn muốn liều mạng đi nâng, có thể năng cử khởi 200 kg nặng tạ. Đương nhiên, nhường hắn một mực giơ chắc chắn nâng bất động, nhưng bùng nổ cái kia một chút, hắn tuyệt đối có thể đem 200 kg tạ cử quá đầu đỉnh. Nguyên bản Lai thúc để lại cho hắn thân thể này, tuyệt đối là biến, Thái cấp. Ào ào ào. Người vây xem cho Lâm Tài Sơn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Bảo Nhi lớn tiếng khen, "Lâm Đại Túc, người quá ngưu." 90 sau Lưu Hân Du cũng lộ ra sùng bái cường giả hoa시 si hình dáng, khen ngợi Vi Lâm tại sơn vỗ tay. Tennis vợ chồng vỗ tay lúc, khuôn mặt chịu phục biểu lộ, mặc dù bọn hắn rất muốn Lâm Lý hai người ở hải này xảy ra sự cố, nhưng nhân ra dựa vào không ai bị nổi thực lực nhẹ nhõm đem cửa này đánh rơi, cái này khiến Tennis vợ chồng không đắc bất phục. Bọn hắn càng ngày càng cảm nhận được, Lâm Lý hai người phối đôi thật vô địch. Bọn hắn nghiễm nhiên sân quần phí nạt, quá mẹ nó mạnh. Muốn khiêu chiến bọn hắn, nhất định phải kỳ tích buông xuống. Nhưng nhìn cái này kỳ, kỳ tích dường như là sẽ không phủ xuống. Lâm Lý hai người nhẹ nhõm đánh rơi cử tạ xem xét, không lưu kéo, lập tức hướng về cửa ải tiếp theo tiến phát. Ở tại bọn hắn rời đi đào viên lúc, thật vất vả kết thúc giải thứ nhất trương thị tạ muội hoa mới vừa vặn đuổi tới cửa này. Chưa xong con tiếp, 580 thứ 579 chương không trung phi tắc chiến lâm tại sơn gặp trương thị tạ muội hoa muộn như vậy mới đến đạo viên, không khỏi lo lắng thành tích của các nàng. Hai cô nàng này mặc dù bình thường đều có kiện thân, nhưng các nàng dáng người là cao gầy nhỏ gầy hình, là nhất không thích hợp cử tạ hình thể. Tổ chương trình thiết trí cửa này, mặc dù có giảm cân chiếu cô nữ minh tinh, nhưng đối với hai nữ sinh tổ hợp, cửa này vẫn là quá bất lợi. Lâm Tại Sơn thậm chí có hoài nghi, tổ chương trình thiết trí cửa này là có nhằm vào Chương thị Tạ Muội Hoa ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái cô nương coi như sử dụng hồng hoàng chi lực, ở giải này cũng muốn hao tổn thời gian rất lâu mới có thể vượt đi qua. Các nàng cái này kỳ thành tích nhất định sẽ vô cùng kém. Ở nơi này kỳ phía trước, trương thị Tạ Muội Hoa tình thế rất tốt, một mực ở vào thời kỳ tăng lên, trước mắt các nàng lấy 452 phân tổng thành tích đứng hàng đệ ngũ, nếu như nô đem lực, lại thêm vận khí hơi tốt, các nàng có lẽ có cơ hội xông vào sau cùng tổng kết tái. Nhưng nhìn cái này kỳ bị tái phía sau, Lâm Tại Sơn đối với Trương Thị tả Mọi Hoa tương lai xu thế nhưng có điểm bị quan, các nàng có tương đối lớn tỷ lệ muốn bị tổ chương trình cướp mất. Coi như cái này kỳ bị tái không đào thải, như tổ chương trình một mực cho Trương Thị Tạ Mọi Hoa chơi ngắn chân, Trương Thị Tạ Mọi Hoa cũng nhịn không được mấy đợt. Đây là Lâm Tại Sơn vô cùng không muốn thấy chuyện. Lâm Tại Sơn trong lòng suy nghĩ, chờ lấy cái này kỳ so xong, trở lại Đông Hải phía sau, hắn phải tìm kẻ nan nguyệt hàm đi cùng Hải Tinh Thai câu thông một chút, hơi cho Tinh Thai thi điểm để, để bọn hắn truyền lại cho cực hạn xâm thế giới tổ Trương Chính một cái ý tứ không muốn cố ý làm khó dễ tỷ Mọi Hoa không cầu chiếu Cố Tỷ Muội Hoa, nhưng nhất định không thể làm khó dễ các nàng. Này đối Tỷ Muội Hoa ở nơi này, Tiết Mục bên trong đi xa lời nói, đối với Hải Tinh Thai cũng có chỗ tốt, dù sao, Hảo Thanh Âm cũng là muốn tại Hải Tinh Thai truyền bá. Lâm Tại Sơn cảm thấy có thể nhường kén ngăn nguyệt hàm cho Hải Tinh Thai bên kia chuyển câu nói, liền nói cho bọn hắn, chương thị Tạ Muội Hoa có rất lớn tỷ lệ bên trên Hảo Thanh Âm, dạng này Hải Tinh Thai liền biết nên làm như thế nào. Đương nhiên, truyền đến cực hạn xâm thế giới tổ chương trình, bên này có thể hay không chiếu Cố chương thị Tạ Muội Hoa, này liền khó mà nói. Dù sao Hảo Thanh Âm cùng Cực Hạn xâm thế giới không có nửa xu quan hệ, Tống Lộ Phong bọn hắn vẫn sẽ lấy chính bọn hắn tiết mục lợi ích làm trọng. Nếu như bọn hắn nhận định chương thị tạ muội hoa một mức tổn tại, bất lợi cho bọn hắn tiết mục hậu kỳ tỷ lệ người xem duy trì cùng đề thăng, vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đào thải tỷ muội hoa. Nếu là như vậy, Lâm Tại Sơn cũng không có thể ra sức, hắn chỉ có thể ở tiết mục bên trong tại có cơ hội chiếu cố tỷ muội hoa thời điểm chiếu cố một chút các nàng Đương nhiên, hiện tại hắn còn không để ý tới nhiều như vậy. Bọn hắn cái này kỳ trước mắt ở vào Lạc Hậu vị trí. Bọn hắn trước tiên muốn đi đổi theo quyền vương tổ vợ chồng, nhanh chóng thực hiện phản siêu, đem liên quan trước tiên dưới sự bảo đảm tới. Mới hắt sáng một khắc, Lâm Lý hai người tới vòng quanh núi khu phong cảnh. Ở đây, bọn hắn muốn tiến hành hôm nay hải thứ ba khiêu chiến không trung phi tác chiến. Tại cái vị diện này vòng quanh núi khu phong cảnh, có một đầu dài hẹn 500m đường cá treo, các Minh Tinh muốn ở trên người cột lên dây an toàn, theo đầu này khe trượt cao tốc lướt qua, trong lúc đó, tổ chương trình bảy tên nhân viên công tác sẽ tại sơn trong cốc ra bảy cái đại báo, phía trên có bảy cái chữ lớn, Cắc Minh Tinh chỉ cần thấy được cái này bảy cái chữ lớn. Tại hoạt tác sau khi kết thúc đem cái này 7 cái chữ lớn báo cho người trọng tài, tức tính toán khiêu chiến thành công. Hải này chỗ khó ở chỗ, các minh tinh cũng không biết tổ chương trình đến cùng ở đâu an trí nhân viên công tác nâng đại tự báo, bọn hắn muốn tại cao tốc trượt trên đường đi tìm nâng chữ vị trí. Mà đầu hoạt tác trên lệch có 70 m cao nhất vận tốc vượt qua 80 cờ mở Tốc độ nhanh để cho người ta ngạc thở. Tại như vậy nhanh trượt bên trong, muốn tìm tìm đồng thời thấy rõ trong sơn cốc 7 chữ to, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện Còn có một cái lệnh minh tinh rất nhức đầu chuyện mỗi lần hoàn thành chữ, nếu như không cách nào hoàn thành biết chữ khiêu chiến, bọn hắn muốn chính mình đi bộ xuống núi lại đến núi đi trở về phi tác điểm xuất phát. Coi như đi nhanh người, đi một chuyến cũng cần ít nhất 15 phút. Nếu như mấy lần trượt cũng không tìm tới chữ to lời nói, vậy bọn hắn ở hải này quang leo núi liền muốn mệt mỏi tê liệt. Quên Vương vợ chồng ở hải này liền gặp rất lớn khó khăn. Vợ chồng bọn họ riêng phần mình hoàn thành 2 lần chữ đi, tổng cộng trượt 4 lần, kết quả mới chỉ nhìn thấy 5 chữ to, còn có 2 cái chữ to như thế nào cũng tìm không thấy. Lâm Lý hai người tới hoạch tác khiêu chiến khu lúc. Quên Vương vợ chồng đang tại cực khổ hướng về hoạt tác điểm xuất phát trở lại. Đoạn đường này đi mầm Vân Linh đều nhanh non. Nếu như lại nhìn không đến, nàng liền muốn nghỉ một lát, nhường Cát Vân Long một người khiêu chiến, lên núi xuống núi nhiều lần như vậy, nàng thật sự là không bỏ nổi. Quên Vương bọn hắn còn tại, xem ra cửa này rất có độ khó a. Lý Hiếu Ni nhìn thấy Cát Vân Long lôi kéo Mầm Vân Linh đang tại hướng về đường cấp treo điểm xuất phát bỏ, có chút ít hưng phấn cùng lâm tại sân kệ. Mặc kệ cửa này có khó không, chỉ cần người phía trước còn chưa đi là được, Dạng này Lý Hiếu Ni trong lòng liền an tâm nhiều. Lâm Tại Sơn nhìn qua này quy tắc phía sau, lập tức trở nên lòng tin tràn đầy. Bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được siêu cường ký ức có trợ giúp hắn thuận lợi hoàn thành cửa này. Tại cao tốc trượt bên trong, hắn chỉ cần thấy được chữ vị trí, vậy coi như tại thời điểm này thấy không rõ lắm những chữ kia là cái gì, hắn sau đó cũng có thể từ kho ký ức bên trong một lần nữa đọc đến thấy hình ảnh, từ đó phân biệt văn tự. Cửa này đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy chữ ở đâu, hắn liền trên cơ bản có thể thuận lợi nhận ra chữ là cái gì. Đương nhiên, nếu như tốc độ thực sự quá nhanh, ảnh hưởng tới hắn động thái thị giác ký ức, hắn tại kho ký ức bên trong cũng có thể là thấy không rõ chưa rốt cuộc là cái gì bất quá nhìn thẻ nhiệm vụ phía trên viết, đầu này phi tác cao nhất vận tốc chỉ có 80 km/h, loại tốc độ này hẳn là không ảnh hưởng tới hắn động thái thị giác ký ức. Hắn từng tại vận tốc vượt qua 200 cây số đoàn tàu cao tốc bên trên ghi tội cảnh vật trung quanh, cho nên đối với 80 cây số loại này vận tốc, Lâm Tại Sơn vẫn rất có lòng tin đi chiến thắng. Lâm Lý hai người không lãng phí thời gian, cầm tới quy tắc tạm phía sau, lập tức hái được ba lô từ tuyên bố nhiệm vụ đại hướng về phi tác điểm xuất phát một đường chạy chậm đi qua. Hai người bọn hắn đến phi tác điểm xuất phát lúc, Quyền vương đã lần thứ 3 ra ngoài đi khiêu chiến. Xuất phát khu liền còn lại mà Vân Linh một người. Gặp Lâm Lý hai người tới, Mặc Vân Linh trong lòng có chút ít phiền muộn. Nàng không hiểu rõ, hai vị này đột tự như thế nào nhanh như vậy đã vượt qua đại đảo cái tiên nút. Cái kia then chốt mắt tổ không có cách nào làm tay chân chiếu của bọn hắn a. Dù sao, có nhiều như vậy minh tình tại nhìn đâu? Chẳng lẽ Lâm Lý hai người thật sự như thế có thực lực, cứng rắn cử đi cùng bọn hắn thể trọng tương đối lại đảo. Vậy bọn hắn cũng quá mạnh đi. Trong lòng mặc dù có chất nghi cùng phiền muộn, nhưng Mặc Vân Linh vẫn là hữu hòa Lâm Lý hai người chào hỏi, đến nơi Tuyết Vân chữ xuất hiện địa điểm, nàng chắc chắn sẽ không nói cho Lâm Lý hai người. Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở hai người Đợi chút nữa lên hoạt tác bắt đầu trượt phía sau, điểm xuất phát chỗ sẽ có nhân viên công tác trên dưới túm sáng ngời hoạt tác, lấy tăng tốc minh tinh trượt tốc độ. Các mình tinh vừa trượt ra đi lúc, hoạt tác là trên dưới lắc lư, cảm giác người liền bị hất ra tựa như vô cùng đáng sợ. Mẫn Vân Linh phía trước liền bị bị hù tim đập rộn lên, trái tim cũng không thư thái. Cái này khiến nàng ấn tượng rất sâu sắc, cho nên nàng báo cho Lâm Lý hai người, để cho hai người trước tiên có điểm tâm lý chuẩn bị, để tránh cũng bị hủ đến. Lý Hiếu Ni đối với dạng này trò chơi hoàn toàn không sợ, nàng thậm chí còn rất chờ đầu. Dưới cái nhìn của nàng, càng đâm liệt chơi vui. Vừa đến xuất phát khu, nàng liền nghị hướng về tháp nhìn dựa vào, trước tiên hướng về dưới sơn cốc liếc liếc, xem có thể tìm tới hay không chữ viết xuất hiện điểm. Nhưng tổ chương trình đã sớm để phòng chiêu này đâu, bọn hắn không cho phép chờ khiêu chiến minh tinh tới gần tháp nhìn, chỉ có thượng nhất cái minh tinh khiêu chiến sau khi kết thúc, cái tiếp theo minh tinh mới có thể lên đài đi đến chân chính hoạt tác điểm xuất phát mà lúc này, trong sơn cốc nhân viên công tác cũng là ẩn nấp lên, cũng không giơ bảng, chỉ có ở ngoài sáng tinh bắt đầu khiêu chiến phía sau, trong sơn cốc nhân viên công tác mới có thể thống nhất bảng xuất hiện. Cho nên mình Tinh coi như đi tới xuất phát đại, bắt đầu buộc khóa an toàn lúc, bọn hắn nghị trước tiên nhìn lén một chút, cũng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có bọn hắn chân chính bắt đầu khiêu chiến, phía dưới nhân viên công tác mới có thể rơ bảng. Lâm Lý hai người cùng Mộng Vân Linh giao lưu kinh nghiệm thời điểm, các Vân Long bên kia hoàn thành lần thứ ba hoạt tác khiêu chiến, nhưng kết quả vẫn như cũ không như ý muốn, kém hai chữ hắn vẫn không tìm được ở đâu. Kế tiếp, Liên muốn từ Mộng Vân Linh tiêu chiến. Cố lên, Tiểu mầm. Lý Hiếu Ni nhiệt tình vì Mộng vân, vân Linh đi lên khiêu chiến phía sau, Lý Hiếu Ni cười khách nhìn về phía Lương Lâm Tại Sơn, giảng thuyết, ta lên trước ca. Ngươi sợ độ cao, nếu như ta một lần làm xong, ngươi cũng không cần làm. Ha ha, hảo. Gặp Lý Hiếu Ni như thế kích động, Lâm Tại Sơn tự nhiên không hòa lý Hiếu Ni đi nhiều tranh cái gì. Hắn chính xác sợ độ cao, nhưng vì quải, đợi chút nữa đi lên phía sau, hắn nhất định sẽ dùng ngón tay chống đỡ mí mắt cam đoan không nhắm mắt, đem tất cả cảnh vật đều chiếu xuống, chờ bay qua về sau sẽ chậm chậm xem xét. Rất nhanh, Mộng Vân Linh lần thứ 3 khiêu chiến cũng hoàn thành. Nàng lần này cuối cùng thấy được cái thứ chữ xuất hiện điểm. Nhưng bởi vì hoạt tác tốc độ quá nhanh, nàng không thấy rõ cái chữ kia liền bay qua. Muốn quay đầu lại nhìn, Cái kia chưa đã không còn. Những cái kia dơ bảng nhân viên công tác rất gà cái gian, bọn hắn dơ bảng thời gian rất ngắn, Minh Tinh chỉ cần vừa bay nhất phi đi qua, bọn hắn liền sẽ lập tức đem đại tự báo cho thu lại, không cho Minh Tinh bổ nhìn cơ hội. Mặc dù không thấy rõ chữ là cái gì, nhưng cuối cùng có chút ít tiến bộ, mà Vân Linh vẫn là rất hưng phấn, một chút hoạt tác, liền đi tìm trở lấy nàng Cắt Vân Long, cho Cắt Vân Long chỉ ra cái thứ 6 chữ xuất hiện chỗ. Hai người một bên giao lưu một bên trở về trở lại, dành thời gian muốn tiến hành vòng thứ tư khiêu chiến. Mặc dù Lâm Lý hai người đã tới, tại từng nhanh bất, nhưng quyền vương vợ chồng tin tưởng vững chắc, Lâm Lý hai người ở hải này không có khả năng một lần qua, đoán chừng Lâm Lý tổ ở hải này cũng muốn trượt nhiều lần mới có thể đem lời nhìn toàn bộ. Cho nên hết hạn đến trước mắt, bọn hắn thủ linh trước tiên ưu thế vẫn là rất rõ ràng, bọn hắn phải ra tốc hoàn thành cửa này, tranh thủ đem ưu thế càng lớn xác lập đứng lên. Ngay tại quyền vương vợ chồng lần thứ tư hướng về hoạt tác điểm xuất phát đánh trở lại thời điểm, Lý Hiếu Ni bên này đã hưng phấn đứng lên xuất phát đại, nhân viên công tác giúp kiểm tra cẩn thận an toàn thiết bị. Lý Hiếu Nhi nhìn qua sơn cốc cũ tâm tình thông suốt. Nàng quyết định chờ lấy đợi chút nữa xuất phát, nàng cao hơn ca một khúc giờ một bên ca một bên tìm. Đến lúc đó tiết mục biên tập chuyển ra lúc, nàng liền để tổ chương trình ở nơi này đoạn giúp nàng phối giờ bối cảnh âm nhạc, lại phối hợp nàng ở trên không lớp đi bay qua giường rậm hình ảnh, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chưa xong còn tiếp. 581 thứ 580 chương ý bợ Lý Hễ Vơ It can thở Lý làm tốt lớp đi chuẩn bị phía sau, an toàn viên ra lệnh một tiếng, Lý Hiếu Ni trực tiếp chạy liền sông ra ngoài. Lớn loạt động, rất nhiều nam nhân đều xấu hổ. Bay ra cầu nhảy trong ngay mắt, Lý Hiếu Ni giống như một cái tự do chim chóc sông thẳng sân gốc. An toàn viên ở phía sau đong đưa trực tác, đẩy ra gợn sóng lực đạo, trợ Lý Hiếu Ni bay càng nhanh. Loại này tại người bình thường cảm thấy rất ba độ củng bố, tại Lý Hiếu Ni xem ra cũng vô cùng sáng khoái. Cảm giác kia thật sự giống bay lên rồi. Lý Hiếu Ni sướng y hát vang lên giờ giờ. 6. Y got the tiger, the phì Đạn xỉn thở rụt khe phỉ giờ cổ xi si gi a ma trạm tỷ họ nện dữu ze gọi nạ hè ở mịt giờ o a giờ lục ở, lục ở thana ổng, cổ xi si gi a ma trạm tỷ họ nện dữu ze gọi nạ hè ở mịt giờ o a giờ o h o h o h o h o h6. Lâm Tại Sơn lỗ tai rất tốt, đang đợi khu nghe được Lý Hiếu Ni vui sướng tiếng ca, không khỏi cười lắc đầu. Nghe được, Lý Hiếu Ni chơi loại trò chơi này lúc tâm tình vô cùng tung tăng, giống như một tiểu hái tử tựa như. Lâm Tại Sơn lại tại cầu nguyện trong lòng, Lý Hiếu Nhi có thể tuyệt đối không nên chỉ lo chơi mà quên tìm chữ lớn. Lý Hiếu Nhi đương nhiên sẽ không quên chính sự, đang hát thời điểm, cổ nàng thật dài đường. Không ngừng tại sơn trong cốc nhìn quanh, rất nhanh, nàng liền thấy mấy cái giơ lên chữ lớn trong này, nàng xem rõ ràng tinh nguyệt hồng ba chữ, những thứ khác tự do vu phi quá nhanh, thoáng một cái đã qua, nàng không thấy rõ ràng là cái gì. Trước tác tốc độ rất nhanh, một đường bay tới, từ đầu tới đuôi chỉ có nửa phút tà hữu, trong chớp mắt, Lý Hiếu Ni liền bay đến phía trước trên sườn núi điểm kết thúc lại. Có bảo hộ người viên đỡ Lý Hiếu Ni xuống chư tác, Lý Hiếu Ni tâm tình còn đắm chìm tại vừa mới kích thích trong thể nghiệm. Đợi nàng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút nàng đến cùng thấy được mấy chữ lúc, trí nhớ của nàng lại có chút mơ hồ, nàng nhớ không rõ mình rốt cuộc thấy được mấy chữ, là năm cái vẫn là 6 cái. Ngược lại nàng xem xong chỉ có 3 chữ, chính là tinh nguyệt hồng, đây nhất định không sai được. Những thứ khác chữ, vị trí nàng đại khái mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, chờ lần sau lại bay cũng trọng điểm nhìn những thứ khác chữ. Một vòng này thể nghiệm một chút tới, Lý Hiếu Ni phát hiện nghĩ tới cửa này cũng không dễ dàng. Chẳng thể trách quyền vương vợ chồng chơi nhiều lần như vậy còn chưa hoàn thành. Nàng Hoa Lâm tại sơn đoán chừng cũng muốn bay 2 3 vành mới có thể qua hải. Bởi vì biết Lâm Tại Sơn có chứng sợ độ cao, Lý Hiếu Ni ở hải này đối với Lâm Tại Sơn cũng không ôm hy vọng quá lớn có chứng sợ độ cao nhân, ngôi loại này không trùng phi hành trò chơi lúc, đầu góc sẽ trở nên tương đối rảnh rỗi trắng, đừng nói để bọn hắn nhìn chữ, để bọn hắn nhìn màu sắc cũng không chắc chắn có thể nhìn chuẩn. Thậm chí, có người liền con mắt đều không mở ra được, coi như nghị trận đều không mở ra được. Lý Hiếu Ni tin tưởng Lâm Tại Sơn hẳn là có thể mở mắt ra, nhưng nàng không cầu Lâm Tại Sơn có thể đem lời nhìn toàn bộ, Lâm Tại Sơn chỉ cần có thể thấy được nàng không thấy một hai cái chữ là được rồi. Tại điểm kết thúc chỗ, Lý Hiếu Ni không có đi trước, mà là tại khu nghỉ ngơi chờ lấy Lâm Tại Sơn, hai người phải giao lưu một chút tâm đắc, lại cùng đi điểm xuất phát. Rất xa nhìn thấy Lâm Tại Sơn lại xuất phát đài làm chuẩn bị, Lý Hiếu Ni nhảy hướng Lâm Tại Sơn với tay. Từ bên này nhìn thấy Lý Hiếu Ni đang hướng hắn với tay, Lâm Tại Sơn nhạt méo cười cười, lại không đối với Lý Hiếu Ni làm bất kỳ đáp lại động tác, mà là nhường an toàn viên tỉ mỉ giúp hắn kiểm tra trang bị. Trước mắt là hơn mấy chục mét khe núi, cao như vậy độ, quả thực cho Lâm Tại Sơn rất lớn áp lực tâm lý. Có chứng sợ độ cao nhân, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vượt qua loại này sợ hãi. Lúc này, đứng tại bên đài cao, Lâm Tại Sơn cũng không đi xem chân núi cảnh sắc, bằng không đã thấy nhiều, hắn sợ hắn sẽ giũ chân. Độ cao này so với trước kia bọn hắn làm ưu độ cao kinh cùng nhiều. Bọn hắn trước đây không chung tiêu chiến, bất quá hơn 10m, mà hắn bây giờ muốn khiêu chiến sơn cốc chiều sâu, chỉ ít có sâu vài chục thước. Cái này muốn té xuống, cho dù hắn cương cân thiết cốt, cũng muốn ngã cái thịt nát xương tan. Lâm Tại Sơn cũng không muốn hắn xuyên qua sinh mệnh vào lúc này im mặt mà dừng, thế là lập đi lặp lại nhắc nhở lấy an toàn viên, nhất định phải cho hắn bảo hộ dây thừng cố chắc. Cái kia an toàn viên có thể cảm giác được Lâm Tại Sơn cần trường, trong lòng của hắn cảm thấy còn rất thú vị, không nghĩ tới ở trên vũ đài phong quang tám mặt Lâm Đại Túc, thế mà lại như thế sợ độ cao. Cái này cùng hắn Diêu cổn ngạnh hắn hình tượng tương phản quá lớn. An toàn viên an ủi liếu Lâm Tại Sơn, để cho hắn yên tâm, an toàn chắc chắn không có vấn đề, bạo gan đi trượt là được rồi. Nhưng có chứng sợ độ cao nhân, nào dễ dàng như vậy bạo gan đi trượt loại này không chung trợ tác. Muốn xuất phát phía trước, Lâm Tại Sơn cảm thấy mình có chút muốn hít thở không thông. Vì nhẹ nhàng một chút tâm tình, hắn trong đầu phát hình hợp thời bờ gờ mờ y bờ ly 6. Ý ở set to thị tha ti của Notgo hồn ta nguyên lai tưởng rằng ta không cách nào kiên trì ển lại và s bu tan ở phủn sông sinh mệnh chẳng qua là bài ưu buồn ca bột nào ít nào te mị nệ ngó tự giờ úe lép nhưng bây giờ ta hiểu được thực sự yêu thương hàm nghĩa im mở lìn ngon te hệ vợ lật tử nhảm tìm được có thể vĩnh cửu rượi vào cánh tay ịp y can xi it ken ý can do ít chỉ cần ta có thể trông thấy hy vọng ta liền có thể thành công y đi giật s bơ lì hever ít nếu như ta tin tưởng ta có thể thực hiện được thờ giờ s độ thịnh to ít đó cũng không có cái gì không thể xấu Cái này bài từ nước Mỹ Cassie SR Kelly biểu diễn trên không đại quán Lam nhạc đệm, từng từng thu được thứ 40 giới gở Giang mi tốt nhất Ezra ảm, ảm, B Khúc, cùng với tốt nhất phim ảnh và Ka Khúc, là tuyệt đối thuộc hướng Tây Kim Khúc, hắn ưu mỹ giai điệu lưu hỏa, như nhân sinh triều tịch lên xuống, rất có bình phục nhân tâm cảnh hiệu quả, còn có để cho người ta không ngừng ham hở tiến lên khích lệ tác dụng. Cùng với ý bợ Lǐ Hè vợ Irkanfở Lǐ Điệp Khúc cao trào, lâm tại sơn liều mạng, răng một cái giậm chân một cái, nhắm mắt lại từ trên đài cao liền sông ra ngoài. Đang bay lên trong nháy mắt kia, hắn lớn tiếng hát đi ra 6. Ý bờ lì hệ vờ ít can phở lì ta tin tưởng ta có thể bay liệu. Ý bờ lì hệ vờ ít can thê sờ ta tin tưởng ta có thể chạm đến bầu trời. Ý thị ạ bụt ít tệ về gìn ít tật ảnh dây bốn hàng đêm, ta tưởng tượng một màn này. Sẽo mi hợi ít ngàn phở lì ở hầy dương cánh bay cao. Ý bờ lì hệ vờ ít can sổ ta tin tưởng ta có thể bay cao. Ý xỉ mẹ dù nỉnh thờ giúp tha tôm tấn đủ ta nhìn thấy ta xuyên qua cái kia rộng mở sinh mệnh chi môn. Ý bờ lì hệ 6. Ở nơi này một bên an toàn viên nghe Lâm Tại Sơn hát karaoke bay ra ngoài, khen lớn một cái câu, rất đẹp trai. Vừa mới Lý Hiếu Ni hát karaoke bay ra ngoài, an toàn viên đã cảm thấy tràn diện rất say lòng người, Lâm Tại Sơn hát vang lấy ý Burberry Everitt Canfield lị hướng phía trước như thế xông lên, an toàn viên trên thân thẳng lên một cái tầng nổi da gà, bị Lâm Tại Sơn tiếng ca kích động đi ra ngoài. Cái này bài ý Burberry Everitt Canfield, kỳ thực trên mạng sớm đã có âm tần. Bài hát này chính là Lâm Tại Sơn tham gia hát ăn ở tiếng Anh chuyên trường phía trước bị hacker trộm tiết ra tới tác phẩm một trong. Rất nhiều người đều nghe qua bài hát này lại rất ưa thích bài hát này. Cái này an toàn viên phía trước có nghe qua bài hát này, nhưng hắn không phải rất ưa thích nghe bài hát tiếng Anh, cho nên đối với bài hát này không quá cảm mạo. Nhưng bây giờ nhìn xem Lâm Tại Sơn bay ra ngoài lúc hát bài hát này, như thế hợp thời phối hợp, lại thêm Lâm Tại Sơn ma tính tiếng nói lộ ra loại kia làm cho không người nào có thể chống cự mị lực, nhường cái này an toàn viên lập tức liền say mê. Tại điểm kết thúc chố coi chừng Lý Hiếu Ni, bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không được Lâm Tại Sơn ca hát, nhưng thấy Lâm Tại Sơn không chút do dự ra, giống như không có quá có cấp cận biểu hiện, Lý Hiếu Nhi siêu cấp động. Têu to vi Lâm Tại Sơn góp phần trợ uy. Lâm Bạch Sơn bay ở trên không, trong đầu chỉ có ý e bợ Lihaiver -E Ikanver LiberGM, -E căn bản không nhìn thấy cũng nghe không đến lý Hiếu Nhi bên kia cố lên âm thanh. Bị ca khúc bay lên linh hồn, hắn dũng cảm mở to mắt, không ngừng nháy mắt, hướng cái cốc chụp ảnh. Bởi vì chợt tắt tốc độ quá nhanh, chứng sợ độ cao lại để cho trong lòng của hắn có khẩn trương tình huống, hắn đang phi hành quá trình bên trong, đại não cơ hồ không có đi suy xét hắn đến cùng nhìn thấy cái gì chứ. Hắn không có tại bất luận cái gì một cái đại tự báo phía trên dừng lại ánh mắt, mà là từ toàn thân gốc độ, đem cơ hồ dưới sơn cốc tất cả vị trí đều cho chụp ảnh lưu niệm. Nếu như hắn giống những người khác như thế, nhìn thấy một chữ liền vô ý thức lãng phí nháy mắt thoáng qua thời gian đi phân rõ cái chữ kia là cái gì, vậy hắn chắc chắn trụ̣t không được đầy đủ đáy cốc văn tự. Chính là bởi vì hắn không có đi phân biệt đến cùng nhìn chữ gì, mới không hồi hộp chút nào đem bảy cái chữ lớn bài tất cả đều vô xuống tới. Như thế nào đại thúc, ngươi thấy mấy cái? Lâm Tại Sơn vừa bay nhất phi đến điểm kết thúc chỗ, Lý Hiếu Ni liền không kịp chờ đợi chào đón hỏi Lâm Tại Sơn kết quả. 5 quỷ câu người phiếu, quý câu phiếu đệ tử, câu đần mua. Chưa xong con tiếp. 582 thứ 581 chương ta bắt đầu rượu cồn cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Tại Sơn nhắm mắt lại, cẩn thận điều lấy ký ức hình ảnh biết chữ. Lý Hiếu Ni nói cho Lâm Tại Sơn, "Ta thấy được ba chữ tình, nguyệt, hồng. Ngươi có nhìn thấy gì khác không?" Lâm Tại Sơn hồi tưởng đến giảng, những thứ khác còn có hoa, thiên, kim. Lý Hiếu Ni ngạc nhiên giảng, "Ngươi thấy được ba cái? Còn có một cái." Lâm Tại Sơn đột nhiên nợ nụ cười, giàn thuyết, "Tổ chương trình cực kỳ âm hiểm, thế mà thả hai cái tinh chữ. Ngươi sáu? Nhìn thấy cả rồi." Lý Hiếu Ni chấn kinh. "Đúng vậy à, ta không có làm cái khác, liền nhìn lấy nhìn chữ." Bảy chữ hẳn là ngôi sao kim hồng nguyệt hoa tiên, cái này có gì hàm nghĩa sao? Có hàm nghĩa gì a, nhất định là tổ chương trình mù ra mấy chữ. Nếu là có liên hệ, chúng ta liền có thể đoán được, bọn hắn nhất định là cố ý tìm chút không liên quan chữ nhường chúng ta nhìn. Có đạo lý. Đi mau, đại thúc, chúng ta đi tìm trọng tài nhận định, xem có phải hay không những chữ này. Lý Hiếu Ni hưng phấn lôi kéo Lâm Tại Sơn đi điểm kết thúc đại bên cạnh trọng tài chỗ, đi tìm trọng tài nhận định kết quả. Hai vị lão sư, các ngươi nhìn toàn sao? Nhi toàn mới có thể tìm ta phán định. Trọng tài cho là Lâm Lý hai người còn không có nhìn toàn bộ. Lý Hiếu Nhi tự tin giảng Chúng ta nhìn toàn. Trọng tài Nam nào, nào, cho hai người đưa lên bài bản, vậy mời đem các ngươi thấy chữ viết ở nơi này để trên bảng a, ta lại phán định. Lý Hiếu Ni bá bá bá viết viết xuống ngôi sao kim hồng nguyệt hoa thiên bảy cái chữ lớn, trả lại cho trọng tài, là bảy chữ này, đúng không? Trọng tài nhãn tỉnh sáng lên, thật bất ngờ rằng, hoàn toàn chính xác. Trọng tài tùy tâm cảm thán, hai người này thật là lợi hại à, thế mà một lần liền nhìn thấy cả rồi. Lý Nhã Ni và Hỏa Vương phu vợ theo tụm tờ giờ đều ở đây trọng tài chỗ bên cạnh nghỉ ngơi. Gặp Lâm Lý hai người một lần liền vượt qua kiểm tra rồi, Lý Nhã bé gái ngạc nhiên nhảy dựng lên. Đối với Đồng Liêu tờ giờ giảng, nhà chúng ta hai vị kia láo sư quá ngưu, lại quay nốt, ta đi trước à, chúng ta điểm kết thúc thấy. Đi theo Lâm Lý hai người, Lý Nha bé gái tâm thái đều trở nên lâng lâng, đi theo này đối thần kỳ tổ hợp, thật sự là quá sung sướng. Đồng Liêu tờ giờ buồn bực cười cười, trong lòng rung động lại khó mà nói hết. Cái này kỳ bị tái quyền vương phu vợ cất bước tốt như vậy, bọn hắn đều cho là quyền vương phu vợ có cơ hội khiêu chiến Lâm Lý tổ bá quyền đâu. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới vừa qua khỏi nửa chặng đường, Lâm Lý hai người liền cho quyền vương phu vợ lại vượt qua, hai người mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Quyền vương phu vợ mới xuống một nửa núi. Nhìn lại, Lâm Lý hai người thế mà cầm tới qua cửa ải, đang tại hướng về một hướng khác dưới núi đi, hai người đều kinh ngạc. Mạc Mây Linh khó tin hỏi, bọn hắn sáu vượt qua kiểm tra rồi, như thế nào hướng về bên kia đi? Cát Vân Long lộ ra đồng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể nào. Bọn hắn một lần đã vượt qua, bọn hắn ánh mắt gì a? Nghe được, Cát Vân Long khẩu khí có chút khó chịu. Cửa này hắn tự mình làm, cho nên biết có nhiều khó khăn, Lâm Lý hai người một lần liền quaải. Cái này sao có thể? Trừ tổ chương trình lại chiếu cố bọn họ, đã sớm đem giờ bảng điểm đều nói cho cho bọn họ thậm chí có có thể đem chữ lớn là cái gì đều trực tiếp nói cho bọn hắn. Nếu không thì bọn hắn tuyệt không có khả năng một lần liền quaải. Cung là Áo vận quán quân, Cát Vân Long một dạng không tiếp thụ được loại này không công bình cạnh tranh, cái này khiến trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Nhưng hắn vẫn không có chứng cứ chứng minh Lâm Lý hai người ra lận, cho nên cũng không cách nào bộc phát. Nhưng chỉ cần động não suy nghĩ một chút liền biết, Lâm Lý hai người cửa này qua nhanh như vậy, nhất định là có vấn đề. Thực sự là quá khó chịu. Cát Vân Long tức giận mang theo mây linh tiếp tục hướng về điểm xuất phát chỗ đi, cái khác trước tiên không nghĩ, chờ có cơ hội, hắn nhất định muốn cùng tổ chương trình đòi một lời giải thích. Tống Lộ Phong trở không có ở vòng quanh núi khu phong cảnh cao tầng người chế tác, nghe nói Lâm Lý hai người tại vòng quanh núi cửa ải đem quyền vương phu vợ cho lại vừa qua, trong lòng đều tiểu tùng thở ra một hơi, nghĩ thầm Lâm Lý hai người cái này kỳ quán quân hẳn là lại ổn. Lại nghe nói Lâm Lý hai người là một lần thông qua không trùng phi tác chiến, Tống Lộ Phong bọn hắn đều rất chấn kinh, bọn hắn đến cùng sáu. Là làm sao làm được? Cũng quá thần a. Lâm Lý hai người thuận lợi thông qua được không trùng phi tác quan, cầm qua cửa ải, chuẩn bị hướng lên trời Tân. Nội thành tiến phát, đi cửa thứ tư chiến tải. Bởi vì một lần nữa cầm lại dẫn đầu ưu thế, Lâm Lý hai người tâm thái đều tương đối bừng lòng. Chau ta đi trước cái vệ sinh gian. Tại thượng trước xe, Lâm Tại Sơn muốn đi đi tiểu một chút. Cái này hai kỷ bởi vì là ở trong nước tranh tài, các nghệ nhân đều sẽ đưa di động phóng tới trong ba lô. Nhưng căn cứ thái độ nghề nghiệp, bọn hắn sẽ điều yên lặng hoặc không mở máy. Tổ chương trình đối với cái này cũng không cái gì hạn chế. Lâm Tại Sơn đi vệ sinh gian phía trước, đem trong ba lô điện thoại di động cho móc ra, phải mang theo điện thoại đi nhà vệ sinh. Lý Hiếu Ni, Hỏa Lý Nhã Nhi đều thấy Lâm Tại Sơn cầm điện thoại, nhưng các nàng đều không hỏi Lâm Tại Sơn làm gì cầm điện thoại đi nhà xí. Chẳng lẽ là đại hảo? Hắn muốn ngồi chơi một hồi nhi điện thoại. Vấn đề như vậy, các nàng thực sự không tiện mở miệng hỏi. Lý Hiếu Ni chỉ là nhắc nhở Liễu Lâm tại sơn một câu, "Đại thúc, ngươi đừng hao tổn thời gian quá dài à, chúng ta còn phải gấp rút lên đường đâu." "Ta biết, xong ngay thôi, các ngươi chờ ta một chút." Lâm Tại Sơn nói một đường chạy chậm đến đi vệ sinh gian. Hắn cầm điện thoại không phải là vì đi nhà xí chơi điện thoại soát diễn đàn, mà là muốn cho Trương thị Tạ Mọi Hoa truyền cái tin tức. Lúc trước hắn có nhìn thấy, Trương thị Tạ Mọi Hoa cũng sắp điện thoại phóng trong bọc. Chứ tự vào hôm nay mở sò so phía trước, còn giống như nhận một cái điện thoại của ai. Tóm lại, hắn có thể xác định, cái kia hai tỷ muội có mang điện thoại. Hắn muốn đem cái này hải thứ ba chữ lớn tin tức phát cho Trương thị Tạ Mộ Hoa, giúp các nàng làm tiểu tệ. Tất nhiên tổ chương trình muốn phương Thiết Pháp hố các nàng, vậy hắn cũng chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế cứu các nàng. Đến nỗi nói Trương thị Tạ Mộ Hoa đến cùng có thể hay không nhìn thấy hắn tin nhắn, vậy thì nhìn các nàng vật khí. Đi tới cảnh khu vệ sinh An, gặp cái khác không có người, Lâm Tại Sơn tiến vào một cái ngồi cầu đơn môn, đóng cửa lại, cấp tốc cho Trương thị Tạ Mộ Hoa hai người tất cả đều phát tin nhắn, hôm nay cửa thứ ba phi tắc chiến muốn xem bảy cái chữ hứa là Kim tinh hồng tinh hoa thiên nguyệt. Cố lên thông quan, cấp tốc hoàn thành chiến tải. Chờ trở về. Dừng. Lại Tại Sơn phát qua cái tin nhắn ngắn này phía sau, nhanh chóng đi tiểu một cái, sau đó tắt máy, dựa tay một cái đi ra, người không việc gì một dạng cười ha hả mang theo Lý Hiếu Ni Lý Nhã bé gái lên xe, hướng về hôm nay chạm thứ tư Thiên Tân. Nội thành tiến phát. Lên xe phía trước, Lâm Tại Sơn đưa điện thoại di động nhét về ba lô, trong lòng cầu nguyện một chút, hy vọng cái kia hai cái môi tử có thể nhìn đến A Lâm Tại Sơn cho tỷ muội Hoa gửi nhắn tin thời điểm, Trương thị tám muội Hoa còn tại buồn bực chờ đại đạo giảm cân đâu. Các nàng hôm nay xuất sự quá bất lợi, cửa thứ nhất hao thời gian dài như vậy, cửa thứ hai còn thành khó khăn nhất một đôi. Hai sau đó Các nàng rất có thể sẽ xác định hôm nay bài vị nửa sân sau khu hướng. Phía trước tình thế tốt như vậy, không nghĩ tới muốn một trận trở lại trước giải phóng. Nếu như cái này kỳ các nàng thành tích vô cùng kém, các nàng rất có thể sẽ một lần nữa trở xuống đào thải khu. Coi như cái này kỳ không bị đào thải, phía sau tranh tài cũng sẽ rất nguy hiểm. Hai cái cô nương vì chuyện này đều rất buồn dầu. Nhưng không có cách nào, đối mặt với đại đảo cử tạ thi đấu loại này, các nàng căn bản không có khả năng nhanh chóng hoàn thành tranh tài, các nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Hai người bọn họ thể trọng là giống nhau, cũng là 47 kg, tổng thể trọng 94 kg. Giảm cân 20 kg phía sau, các nàng muốn tổng cộng dơ lên 74 kg đại đảo mới có thể quaải. Tỷ tỷ trương Tử Mạc khí lực lớn hơn một chút, nàng sử dụng bú sữa mẹ khí lực, lại chỉ có thể cử động lên 27 kg đại đảo, trương Tử viên chỉ có thể cử động lên 25 kg nặng đại đảo. Hai người bọn họ cánh tay đều quá nhỏ, không có gì nhiệt tình, dáng người cũng quá nhỏ gầy, để các nàng tự tạ, thực sự cảm phiền các nàng. Các nàng năng cử lên trọng lượng chỉ có 52 kg, khoảng cách 74 kg có trọn vẹn 22 kg chênh lệch. Cho nên bọn họ muốn ở này ít nhất chờ 44 phút mới có thể quaải. Nhìn xem khác tổ hợp từng cái một tất cả đều trước tiên các nàng một bước hoàn thành ải này khiêu chiến, chương thị tám muội hoa trong lòng vội một chết. Các nàng mấy lần ra trận nghĩ tăng thêm khiêu chiến, nhưng như thế nào đều nhấc không nổi. Cuối cùng ở ải này mắc kẹt, liền còn lại hai người bọn họ. Liền Lão Vương màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi đều hoàn thành khiêu chiến đi. Hai cái cô nương cô đần đần trở lấy, tâm tình mười phần tịch mịch tổn thương. Trơ nhăm chán, muội muội chương Tử Huyền qua một bên chỗ thảm mát, đem trong ba lô điện thoại di động lật ra tới. Khởi động máy, nàng muốn lên lưới xem tin tức các loại, tới tiêu diệt sau cùng mười mấy phút. Điện thoại sau khi mở ra đình Một đầu không đọc tin nhắn ngắn nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Trư Tử Uyên uấn mở tin tức xem xét, lại là Lâm Tại Sơn gửi tới. Gặp Lâm Tại Sơn tựa như là đang cấp nàng phát thông quan tin tức, Trư Tử Uyên nhịp tim lập tức liền gia tốc. Liên giống với tại trường thi thí sinh đột nhiên nhận được sau lưng chuyển tới tờ giấy nhỏ một dạng, nàng chỉ sợ người khác thấy được nàng ra lẫn. Lén lén hướng xung quanh liếc liếc, tỉ tỉ nàng đang cùng tở giờ Trịnh Tiểu Hồng nói chuyện phiếm, vờ gì đang tin, không có Tử Uyên tâm lúc này mới hơi yên ổn một điểm. Nàng dạ vợ vô sự vừa cẩn thận nhìn một chút Lâm Tại Sơn cho nàng gửi tới tin tức, nội dung phía trên nàng xem không phải rất rõ ràng, nhưng nàng đại khái có thể đoán được, Lâm Tại Sơn cho nàng gửi tới Kim Tinh Hồng Tinh Hoa Thiên Nguyệt, phải cùng phía dưới đóng thông quan điều kiện có liên quan. Nàng đem 7 chữ này vững vàng ghi tạc trong lòng, tiếp đó trước tiên đem tin nhắn cho thủ tiêu. Một bên khác, Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni lái xe tiến vào Thiên Tân. Nội thành. Lần nữa lĩnh chạy, nhường Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni cảm xúc cũng rất cao trướng. Trong xe Lâm bại Sơn đang đánh lấy guitar cho Lý Hiếu Ni hỏa Lý Nhã Nghi bọn người hát một bài dị thế thiên tân giản nhạc giữa chưa dương quang một bài rất thú vị diêu cổ tác phẩm ta bắt đầu diêu cổ 6. Ta không có tiền không có địa vị bởi vì ta cha hắn không có chức vị cha ta không có khả năng nhận hối lộ nha mà ta cũng không hổ thẹn 6. Ta từ nhỏ rất khắc khổ có thể học đồ vật không có tác dụng ta học được 10 năm tính toán đếm nhì nó cuối cùng để cho ta cho heo ăn 6. Ngươi chỉ cho ta con đường bảo ta thay ngươi khiêng bao phục nói sống sót liền phải giả bộ hồ đồ bằng không liền khai 6. Ta không nghĩ giả bộ hồ đồ muốn tìm một chỗ nhà ta toàn thân cũng là miệng lại chịu ngươi một 6. Ta bắt đầu giêu cồn rồi ta trước tiên lưu tóc lại cạo tiên ngốc tử ta bắt đầu giêu cồn rồi ngươi cho ta mượn hai tiền nhi ta mua đem ghi ta ta bắt đầu giêu cồn rồi ta uống chút hơi nhỏ rượu nhi ta tìm một chút nhi ý nghĩ ta bắt đầu giêu cồn rồi ta muốn không muốn lăn ta muốn ngươi lăn muốn ngươi lăn sáu Chưa xong còn tiếp 583 thứ 582 trương lại tú ăn công hôm nay cửa thứ tư tranh tải là ở Thiên Tân ẩm thực đường phố, Lộ Thiên tiến hành bao bao tự hòa làm sủi cạo tốc độ khiêu chiến thi đấu. Còn chúng vây xem cùng fan hâm mộ đông đảo. Thật giống như ở phía trước môn trên đường cái chẳng cảnh, Lý Hiếu Ni đáng tin đám hâm mộ đã sớm tại ẩm thực trên đường chợ lấy Lý Hiếu Ni hòa Lâm tại sơn. Gặp Lâm Lý hai người quả nhiên là người thứ nhất giết tới ẩm thực đường phố, đám fan hâm mộ cảm xúc lập tức liền sôi trào. Lý Hiếu Ni hỏa Lâm đại thúc tiếng hô hoán bên tai không dứt. Lý Hiếu Ni rất may mắn nàng Hỏa Lâm tại sơn tại thượng nhất quan đem quyền vương vợ chồng cho lại vừa qua. Nếu để cho quyền vương vợ chồng người thứ nhất giết tới ẩm thực đường phố, chờ những thứ này mê ca nhạc nhất định sẽ thất vọng a. Nàng là nhất không hy vọng nàng fan ca nhạc thất vọng tính cách, cho nên hết thể nàng cũng muốn làm thập toàn thập mỹ. Cửa này tại fan ca nhạc chú ý xuống chiến, Lý Hiếu phần. Cùng trước đây cơm trưa chiến khác biệt, cửa này Lâm Lý hai người muốn khiêu chiến không phải ăn, mà là làm. Nếu là chỉ so ăn, người nào đều ăn bất quá Lâm Tại Sơn. Nhưng so với làm, tay càng đúng dịp Lý Hiếu Ni liền tới diễn chính. Ai này cụ thể quy tắc là, Minh Tinh hai người muốn riêng phần mình khiêu chiến bao 50 con mèo không nghe thấy sủi cáo tử hòa 50 cho không lý bao tử. Hai người có thể giúp đỡ cho nhau, chỉ cần tại 10 phút bên trong có thể thuận lợi gói kỹ bao tử hòa sủi cáo, tức tính toán khiêu chiến thành công. Bởi vì là thiên tân nổi danh quả vật, cho nên các Minh Tinh bao đi ra ngoài thành phẩm, nhất thiết phải ra dáng, nếu như lòi hoặc mai bóp quá thô thảo, vậy bọn hắn cần một lần nữa khiêu chiến. Cửa này tối khảo nghiệm chính là Minh Tinh xảo thủ cùng cẩn thận. Đối với nữ sinh tới nói, cửa này tự nhiên chiếm như thế. Lâm Tại Sơn nếu là sớm biết cửa này là khiêu chiến bóp sủi cạo tự hòa tối sách tử, hắn có thể sẽ không cho Trương Thị Tạ Muội Hoa phát tác tệ tin hắn, bởi vì này quan quá có lợi tại Trương Thị Tạ Muội Hoa phát huy. Đương nhiên, cái tiền đề này là Trương Thị Tạ Muội Hoa sẽ làm sủi cạo, nếu như các nàng sẽ không bao, vậy các nàng giống nam sinh mở dạng, cũng giống vậy nghỉ cơm. Tại chính thức khiêu chiến phía trước, có cậu không để ý tới cùng mèo không nghe thấy đại sư phó phân biệt dạy Lâm Tài Sơn hòa lý hiếu Nhi muốn làm sao bao bao tự bóp sủi cạo. Tại Sơn tay là đánh đàn dương cầm kéo đàn vi ô Đối với túi sách tử loại sự tình này, hắn chính xác không ám hiểu. Lý Hiếu Ni lại ngoài dự đoán của mọi người bóp rất nhuuyễn. Nhìn nàng bóp hữu mô hữu dạng, luyện mấy lần phía sau, nàng bóp sủi cao tốc độ sẽ không so đại sư phó chậm. Đương nhiên, nàng bóp ra tới thành phẩm chắc chắn không bằng người ta nghề nghiệp đầu bếp dễ nhìn, nhưng là đầy đủ để bọn hắn vượt qua kiểm tra rồi. Sau đó tại Lý Hiếu Ni áp trận phía dưới, hai người chính thức tiến hành nấu cơm thiêu chiến. Tại Phan Ca Nhạc nhiệt uy phía dưới, 10 phút, Lâm Tại Sơn bao hết 35 cái nhìn vẫn rất thuận mắt cầu không lý bao tử. Còn dư lại mèo không nghe thấy sủi cảo tử hỏa bánh bao cũng là lý hiếu ni bao đi ra ngoài. Tại còn lại một phút lúc, bọn hắn khiêu chiến bao xong 100 cái thành phẩm. Tối hậu nhất phút, hai người khoé thủ cho bọn hắn bao đi ra ngoài siêu siêu vẹo vèo bánh bao sủi cảo cứ vậy mà làm hình, tiếp đó giao cho đầu bếp xem xét. Quải, cậu không để ý tới người đầu bếp không có làm khó dễ Lâm Lý hai người, tác phẩm của bọn hắn cũng chính xác ra dáng. Bọn hắn không hồi hộp chút nào hoàn thành hôm nay cửa thứ tư khiêu chiến. Lúc này chính là bữa trưa thời gian. Lâm Tại Sơn tại túi thời điểm, nước bọt liền muốn ra bên ngoài tràn. Ở đây phía sau cưỡng chế nghỉ ngơi 1 giờ cơm trưa thời gian. Tổ chương trình đề nghị các minh tinh nếm thử chính bọn hắn túi bao tử hỏa sủi cảo, Lâm Tại Sơn cũng đã đói không thể lại, trước ăn đại sư phó làm xong 60 nhiều cái mèo không nghe thấy sủi cảo tử hỏa 30 mấy cái cầu không lý bao tử. Chờ lấy chính bọn hắn túi 50 cái bao tử hỏa 50 cái sủi cảo ra nồi ra thế phía sau, hắn vừa cứng nô lấy cho cái này 100 cái bánh bao sủi cảo toàn bộ sẩy. Ẩm thực đường phố các thực khách cùng nấu cơm các đại sư phụ tất cả đều nhìn cho váng. Lâm Tại Sơn khẩu vị cực lớn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn Lâm Tại Sơn ăn cơm lực trùng kích, hoàn toàn chính là dung độ cấp, có thể so với phim bóng tấn. Bọn hắn những người này cũng là lần thứ nhất tại hiện thực trông được Lâm Tại Sơn phong quyền tàn vân, phía trước mặc dù đang trên TV nhìn qua Lâm Tại Sơn điên cuồng ăn bạc uống, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ hoài nghi tiết mục TV có phải hay không có làm đặc hiệu các loại. Lâm Tại Sơn hẳn là ăn không được nhiều đồ như vậy a. Nhưng hôm nay tận mắt gặp Lâm Tại Sơn ăn 100 nhiều cái sủi cạo cộng thêm 80 nhiều cái bánh bao, trong lúc đó còn gặm 3 cái bánh bánh rán quả, uống 15 bát cháo gạo lúc nở bản trộn lẫn rau trộn, thiên tân ẩm thực trên đường những người này tất cả đều ăn xong, quỳ viết cái phụ. Lâm Tại Sơn là bọn hắn thấy qua tại ẩm thực trên đường đơn bữa cơm ăn uống nhiều nhất người, không có cái thứ hai. Lâm Tại Sơn cơm này lượng, một người đều trên đỉnh 10 người rồi. Người phi thường, quả nhiên chuyên làm phi thường chuyện. Lâm Tại Sơn chưa hôm nay ăn uống cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu khắc, đều nhanh vượt qua Lâm Tại Sơn âm nhạc đối bọn hắn ảnh hưởng tới. Lâm Lý hai người nghỉ ngơi lúc cơm, Quyền Vương vợ chồng cũng chạy tới cửa này, bọn hắn cũng tương đối thuận lợi một lần liền đánh rơi nấu cơm chiến. Sau đó hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Liêu Lâm tại sơn cuồn quét cậu không lý bao tử phô một màn. Phía trước hai người bọn họ còn đối với Lâm Tại Sơn lý hiếu ni lúc nào cũng một lần qua ải thuận lợi tranh tài báo có chất nghi, trong lòng không phục lắm. Nhưng nhìn Liễu Lâm tại sơn ăn cơm, hai người bọn họ là thực sự chịu phục. Nhìn Lâm Tại Sơn ăn cơm liền biết, đại thúc này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí, người cũng sẽ hoài nghi hắn đến cùng phải hay không một người. Cùng dạng này thần nhân trên tài, Cát Vân Long cùng Mầm Mây Linh trong lòng tóc Tuy có hoan khí, nhưng là không có gì có thể trách. Bởi vì giống Lâm Tại Sơn dạng này thần nhân hắn có thể làm được chuyện, ngươi căn bản làm không được, thậm chí cũng không nghĩ đến. Đại thuốc này có cái gì thần kỳ biểu hiện, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ trước đây hết thảy đều không phải tổ chương trình chiếu cô a, có thể bản thân hắn chính là như vậy nhu xoa. Lớp đại sơn buổi trưa hôm nay có thể ăn xuống rồi, tại một vị khác mặt lúc, hắn cũng ăn qua cầu không lý bao tử, cũng không có thịnh dành chi hạ mỹ vị như vậy. Nhưng ở vị diện này không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cầu không lý bao tử đặc biệt ăn ngon, mèo không nghe thấy sủi cảo cũng không tệ, hắn ăn một lần liền dừng lại không được, làm bụng hắn rất ít gặp lớn hơn một vòng. Hắn trước đó ăn cơm có một thần kỳ hiện tượng mặc kệ hắn ăn bao nhiêu, bụng hắn bên trên không hiện, một mình hắn ăn năm người lượng, bụng hắn nên bình vẫn là bằng thẳng. Thật giống như bên trong có một động không đáy một dạng, đồ ăn tất cả đều tiến vào động không đáy kia, mà là chưa đi đến bụng của hắn. Nhưng hôm nay ăn cậu không lý bao tử cùng mèo không nghe thấy xủi cạo, bụng của hắn thế mà bị ăn trọn, có thể thấy được cái này, dống nhiên hắn ăn đến cỡ nào sảng khoái. Thoải mái hắn thẳng xoa bụng đánh ở một cái, nghỉ ngơi hơn 1 giờ, những thứ này ăn nhị đều không tiêu tan xuống. Nhưng vì đuổi tiến độ, hắn kéo lấy bụng lớn cùng Lý Hiếu Ni đánh tới hôm nay trùng cực cửa ải hỏa bình bơi lỗi trung tâm. Bọn hắn hôm nay phải làm chung cực nhiệm vụ là muốn cùng vị diện này Trung Hoa Lật Đàn nô no một hồng hoàng thiếu nữ Thà Huệ Dương tranh tài bơi lội. Vị diện này Trung Hoa Lật Đàn có một có thể so với một vị khác mặt tôn dương vật cờ lật bơi lội quán quân, tên là Thà Huệ Dương, người xưng làm bại thiếu nữ. Nàng năm nay mới 19 tuổi, nhưng đã nhiều lần phá vỡ từ chính nàng giữ nữ từ 1500m bơi tự do kỷ lục thế giới, là Trung Hoa Lật Đàn thậm chí thế giới lật đàn lấp lánh nhất một khoả minh tinh. Cực hạn sấm thế giới thông qua đa đạo quan hệ, thế mà cho cái này trong bể bơi hồng nữ mời được bọn hắn trong tiệc độ. Có thể ở áo vận chuẩn bị chiến đấu kỳ mời đến Tha Huệ Dương tham gia cực hạn sấm thế giới ghi hình, nhìn, cực hạn sấm thế giới tổ chương trình mặt mũi rất lớn. Nhưng trên thực tế, thúc đẩy chuyện này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tha Huệ Dương là Lý Hiếu Ni siêu cấp phân ruột. Cực hạn sấm thế giới thiên kinh đứng ghi hình là tạm thời điều ra, nguyên bản bọn hắn không chuẩn bị ghi chép thiên kinh đứng tranh tái, mà là muốn ghi chép Los Angeles đứng. Nhưng bởi vì nước Mỹ cự tuyệt Lâm Tại Sơn nhục cảnh, vì Liễu Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp tu thị minh tinh, thế giới tổ chương trình cho nước Mỹ láo đem Los Angeles đứng cho bóp, một lần chuẩn bị thiên kinh đứng chính tái. Khi đó thiết kế xong hôm nay tối hậu nhất quan tranh tại phía sau, tổ chương trình liên lạc ở trên tiên tân chuẩn bị chiến đấu thế vận hội ô Trung Hoa bơi lội đội, hy vọng thỉnh mấy cái kiện tướng bơi lội tới tham dự ghi hình. Không cần một đường quốc gia bơi lội đội viên, nhị tuyến cầu thủ dự bị là được rồi. Về sau Thà Huệ Dương nghe nói chuyện này, nàng biết Lý Hiếu Nhi có tham gia cực hạn sống thế giới xì ạ sần 2 tranh tài, thế là xung phong nhập việc, cực kỳ tích cực báo danh muốn tới tham gia lần này đi hình Cự hạn xâm thế giới gặp một lần Thà Huệ Dương thế mà chủ động muốn lên bọn hắn tiến mục, lập tức cải biến hôm nay tối hậu nhất quan chiến tài, chuyên môn vì Thà Huệ Dương thiết kế cùng các minh tinh tỷ thí bơi lội thi đấu. Cửa này các minh tinh muốn khiêu chiến chính là cùng vô địch thế giới Thà Huệ Dương so 100m bơi tự do tờ cờ thi đấu. Minh tinh tổ hợp hai người tất cả bơi 50m, tiếp sức cùng Thà Huệ Dương tranh tài. Tốc độ của bọn hắn chắc chắn không có cách nào cùng Thà Huệ Dương loại này từ trong nước lớn lên hồng hoàng thiếu nữ so. Cho nên tổ chương trình vì hạn chế Huệ Dương, muốn đại Dương trên thân buộc hai cái đường kính chừng 1m cự hình bánh bao lớn tới trở ngại bơi lội. Cái này bánh bao lớn kỳ thực là cao su lưu hóa thổi phồng khí cầu, tài liệu rất nặng, trong nước lực cản phi thường lớn. Nhưng kể cả dạng này, tại lúc khảo sát, Thà Huệ Dương vẫn là so với người bình thường nổi nhanh nhiều. Cho chơi trong tổ bơi lội nhanh nhất nam kiện tướng cùng Thà Huệ Dương cột hai cái bánh bao lớn tranh tài 50m bơi tự do, Thà Huệ Dương có thể thắng hắn 5m trở lên. Có thể thấy được Thà Huệ Dương thực lực đến cỡ nào ngỷ tiên. Nếu là nữ minh tinh cùng Thà Huệ Dương chính tải, đoán chừng 50m có thể bị Thà Hệ Dương bỏ rơi mở 20m, đây vẫn là Thà Hệ Dương cột hai cái bánh bao lớn dưới tình huống. Mà các minh tinh cửa này nhất thiết phải đấu qua Thà Huệ Dương mới tính quá phải, nếu như thi đấu bất quá, bọn hắn liền muốn xếp hàng một lần nữa trên tài, mại cho đến đem Thả Huệ Dương thể lực hao tổn không còn, chân chính thắng nàng, mới tính quá phải. Nhưng mà, Thả Huệ Dương người xương trung hoa sát phổi, thể lực siêu phàm, là 1500m vô địch thế giới, 8 tổ minh tinh cũng coi như thay nhau ra trận, đoán chừng thi đấu mấy vòng đều không phải là Thả Huệ Dương vóc, mà Thả Huệ Dương lại phi thường yêu thích lên kính, ưa thích chơi, nàng hôm nay là nghẹn gần nổ phổi muốn cho những minh tinh này một chút màu sắc nhìn một chút. Bao quát đối với đại thần tượng Lý Yoni, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam quỷ cầu phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử quy cầu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 584 thứ 583 trương hồng hoàng tiểu nữ Thà Huệ Dương rất rõ ràng, Lý Hiếu Ni là loại kia ngươi muốn sử xuất toàn lực cùng nàng tranh tài mới thật sự là tôn trọng tính cách của nàng, cho nên nàng tại mệnh đến thật sự bơi không nổi phía trước, nàng sẽ không cho Lý Hiếu Ni mặt mũi, cũng sẽ không cho bất luận cái gì mình tinh thắng qua cơ hội của nàng, nàng phải thật tốt cùng bọn hắn chơi một chút, làm cho những này đại mình tinh chân chân chính chính nhớ kỹ nàng cái này siêu cấp thiên tài bơi lội. Thiếu nữ. Đồng thời, hôm nay trung cực quản tạp vẫn là BOLS khiêu chiến thi đấu. Nếu như Minh Tinh tổ hợp tự nguyện ở trên người treo một cái Hòa Linh Huệ Dương một dạng bánh bao lớn đi tranh tài, đem treo hai cái bánh bao lớn Thà Huệ Dương thắng, vậy bọn hắn đem phát động bò nợ điều kiện, có cơ hội rút ra đạo cụ tạm. Nhưng đoán chừng không có Minh Tinh nguyện ý mang theo bánh bao lớn Hòa Ninh Huệ Dương tranh tài, loại kia gần như khiêu khích hành vi, nhất định sẽ bị Thà Huệ Dương cho ngửa thảm. Mọi người đều biết, Thà Huệ Dương là rất tranh cường hào thắng. Hỏa Linh Huệ Dương so bơi lội. Không thể nào. Đến rồi Hòa Bình bơi lội trung tâm bên ngoài, nhận thẻ nhiệm vụ, Lý Hiếu Ni nhìn thẻ nhiệm vụ lên nhắc nhở phía sau, 10 phần mình. Lâm Tại Sơn xoay tròn xoè bụng hỏi Lý Nha bé gái, "Thả Huệ Dương, vô địch thế giới Thả Huệ Dương sao?" "Đương nhiên." Lý Nha bé gái một mặt khó nén biểu tình đắc ý Lý Hiếu Ni khẽ nói, "Thật lợi hại. Các người thế mà cho Thả Huệ Dương mời tới." Lâm Lý hai người đều rất tán thưởng, sợ tổ chương trình đùa bọn hắn chơi, hai người nhanh chóng tiến vào bể bơi đang quán, chỉ thấy một người mặc màu nâu đậm ra cá mập áo bơi vươn người nữ hải đang tại trong bể bơi bơi lội làm náo người. Lý Hiếu Ni tâm nóng lên, đối với Lâm Tại Sơn giảng, cái kia thật giống như thật là Huệ Dương A. Nhìn nữ chừng một em M9 dáng dấp thân hình cùng tại dưới nước khỏe mạnh thế bơi. Không phải Thả Huệ Dương là ai? Lâm Tại Sơn tại một vị khác mặt lúc thường xuyên bơi lội, bơi lội luyện lượng hô hấp, đối bọn hắn luyện khí rất có ích lợi. Lâm Tại Sơn xem Như Nghiệp Dư trong bể bơi bơi lội cực kỳ tốt loại người kia. Đi tới nơi này cái vị diện phía sau, hắn bơi qua mấy lần lặn, lại bởi vì cơ thể trở nên rất có lực bộc phát, hắn bơi lội tốc độ thay đổi trong chớp mắt có tăng trưởng rõ rệt. Nhưng muốn hắn hỏa linh Huệ Dương thế giới như thế này quán quân so, hắn rất có tự biết rõ biết, tuyệt đối không có, có thể thằng Bọn hắn làm sao có thể cùng thế giới cấp đứng đầu vận động viên chuyên nghiệp so với bọn hắn am hiểu hẳn mục? Lâm Tại Sơn trợ khóc trợ cười cùng tổ chương trình phàn nàn, "Chúng ta làm sao có thể thắng Thà Huệ Dương? Cửa này các ngươi là muốn chúng ta tám tổ người tất cả đều ghé mộ vợ sao?" Haha, ha, có kèm theo điều kiện." Nhân viên công tác hướng Lâm Lý hai người giải thích Thà Huệ Dương sẽ cột bánh bao lớn cùng bọn hắn so. Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni vừa vào quán liền thấy phiêu ở trên mặt nước đặc biệt hình bánh bao lớn. Mới đầu bọn hắn cho là đó là tổ chương trình vẫn còn đang cho cậu không để ý tới bánh bao làm quảng cáo. Được cho biết phía sau mới biết được, nguyên lai like là Thà Huệ Dương muốn cột bánh bao lớn cùng bọn hắn tranh tài. Nhìn bánh bao lớn như vậy thể tích cùng trọng lượng, Lâm Lý hai người lập tức thì có lòng tin. Đến nỗi nói cũng có bánh bao lớn hòa Ninh Huệ dừng đi thắng bọn đỡ, Lâm Lý hai người sẽ không đi chịu phần kia như tội, bọn hắn chỉ cần có thể thuận lợi đánh bại Thả Huệ Dương là được rồi. Lý Hiếu Ni bình thường bơi lội cũng rất nhiều, cũng là vì kiện thân lực khí. Nàng bơi lội tốc độ rất nhanh, tự tin có thể cùng mang theo bánh bao lớn Thả Huệ Dương một chút. Đối với cái này quan Lâm Lý hai người đều tràn đầy lòng tin tất thắng. Có thể ở bơi lội vô địch thế giới trước mặt thắng một lần, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Không ở trong quán lãng phí thời gian, Lâm Lý hai người từ nhân viên công tác mang theo nhanh chóng đi phòng thay quần áo thay đồ bơi. Vì đề cao bơi lội tốc độ, cái này then chốt mắt tổ cho các minh tinh chuẩn bị cũng là chuyên nghiệp toàn thân kiểu bơi lội đua tốc độ áo, có điểm giống lặn xuống nước trang. Nữ minh tinh áo tắm từ phía trên cổ một mực nắp đến rồi cổ chân, nam minh tinh quần bơi cũng là quần dài hình mãi cho đến cổ chân tiểu. Thay quần áo xong phía sau, da cá mập chất liệu đen huyền vương người áo tắm đem Lý Hiếu Ni dáng người bao khoảng 10 phần cao gầy đầy đặn, một lần nữa vừa ra kính, Lý Hiếu Ni trên người gợi cảm hào lập tức giành được mấy đại camera đặc biệt chú ý Lâm Tại Sơn tròn lấy bụng đi ra ngoài hình tượng, nhưng là để cho người ta cảm thấy có chút hài hước. Lúc trước tiết mục ghi hình bên trong, Lâm Tại Sơn có mặc áo bó sát người ra sân thời điểm, trên người hắn có bị thủy thấm ướt thời điểm, khi đó tất cả mọi người chú ý tới, đại thúc này dáng người vô cùng tinh luyện, trên thân tất cả đều là bắp chân cơ, mặc dù bắp thịt khổ người không lớn, nhưng nhìn xem rất rắn chắc rất cứng, nhất là hắn bắp thịt và cơ bắp chia cắt chỗ giáp nhau, thật giống như nham thạch mặt ngoài bị đau khắc ra tang thương khẽ hở, đặc biệt có cường độ. Nhưng mà, lần này Lâm Tại Sơn thật sự để trần thân trên xuất kính, mọi người thấy hắn tròn một vòng lớn bụng quân, đều cảm thấy thật trơn kê. Mặc dù lúc này hắn thân trên còn có thể nhìn thấy rất rõ ràng năm đen khỏe mạnh bắc chân cơ, nhưng bụng nhô ra cái kia một vòng lớn, thực sự quá đại thúc, triệt để phá hủy đại gia đối tốt với hắn vóc người trời mong. Mặc thành dạng này đi ra, Lâm Tại Sơn mình cũng rất lúng túng, hắn không nghĩ tới hôm nay tối hậu nhất quan là so bơi lội, hắn nếu sớm biết cẩn thận. Thân trên mặc áo tắm, hắn giữa chưa liền bất an điểm. Lý Hiếu Ni bên kia vừa ra tới, nhưng là lập tức hấp dẫn mười mấy đại ca mê gia đều cho nàng cơ thể tới một toàn phương vị đã tả. Mặc dù da cá toàn thân kiểu đồ thể thao, từ cổ của nàng một mực nắp đến rồi cổ chân của nàng, cơ hồ liền không có lộ ra bất kỳ thị Nhưng áo tắm bó chặt tiểu dáng, đem nầng cao gợi hiệu điệu dáng người bao khỏa cực kỳ gợi cảm, nhất là bốn cùng cái mông đầy đặt đường cong, để cho người ta thèm nhỏ dãi, quá muốn vào thà ráng không. Dạng này ống kính không chỉ nam nhân thích xem, liền tivi kia tiền nữ người xem cũng rất mượn ý nhìn nhiều tới bị kích thích. Cho nên bên trong chàng quán nhà quay phim nhóm tại Lý Hiếu Ni vừa ra tới phía sau, đều đưa chủ ống kính đối với hướng về phía vị này khêu gợi siêu cấp ngày sau. Tống Lộ Phong cùng người chủ trì Tiêu Quốc Hùng đã tới tối hậu nhất quan tọa Tại Tiêu Quốc Hùng dẫn tiến phía dưới, Lâm Lý hai người hòa, Linh, Huệ, Dương, Hữu, hỏi, hỏi xem như lẫn nhau cũng biết. Tha Huệ Dương chiều cao cự cao, chừng 1.93m. Lớp đại sơn tại bên người nàng đều phải thấp xuống một khối. Lý Hiếu Ni chần chừ đứng tại Tha Huệ Dương bên cạnh, càng là thấp thật lớn một khối. Bởi vì bình thời huấn luyện gian khổ, Tha Huệ Dương bả vai luyện rất rộng, từ phía sau nhìn, nàng giống như một khôi nô cường tráng nam nhân, bóng lưng có thể so với một vị khắc mặt tôn dương như vậy cường tráng. Một cái như vậy nữ tử lẫn đàn hồng hoang quái thú cấp tiểu nữ, các minh tinh làm sao có thể cùng nàng tranh tài. Tha Huệ Dương vừa thấy mặt đã biểu thị ra mình là Lý Hiếu Ni siêu cấp hâm mộ, đối với Lý Hiếu Ni đặc biệt nhiệt tình, Lý Hiếu Ni thì đùa giỡn cùng Tha Huệ Dương, rằng Cái kia lợi chút nữa ngươi nhất định phải làm cho để cho ta a. Hiếu Ni tỷ, để cho ngươi, phải không tôn cho ngươi, ta sẽ toàn lực ứng phó cùng ngươi tranh tài. Ngươi yên tâm đi. Tha Huệ Dương tâm tình hết sức kích động, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắn tích cực nhìn thẳng vào tranh tài thái độ, cho Lý Hiếu Ni đã kích quá sức. Đứng tại Tha Huệ Dương bên cạnh, cảm thụ được Tha Huệ Dương cường đại quán quân khí chàng, Lý Hiếu Ni rất khó có tới khiêu chiến lòng tin. Bất quá rất nhanh Tha Huệ Dương liền bị tổ chương trình tỉnh xuống thủy, hướng về trên người nàng trói lại hai cái to lớn bánh bao, nàng nuốt trong nước mang theo bánh bao mà bơi. Mà Lý Hiếu ni có thể từ bên bể bơi nhảy vào trong nước mà bơi. Cái này khiến Lý Hiếu Ni khôi phục không thiếu quyết chiến lòng tin. Coi như Thà Huệ Dương cường thịnh trở lại, nàng có hai cái bánh bao hẳn là bơi không được quá nhanh a. Ta nhất định phải chiến thắng nàng. Lý Hiếu Ni cố gắng cho mình đánh khí, đều làm tốt làm nóng người hoạt động phía sau, Lâm Lý hai người sẽ không lãng phí thời gian, chuẩn bị lần thứ nhất hướng vô địch thế giới khởi xướng kiêu chiến. Từ Lý Hiếu Ni tại bể bơi điểm xuất phát bơi trước mặt 50m lâm tại sơn tại bể bơi phía trước trở lấy bơi phía sau 50m ở Hiếu Ni tỷ, cố lên. Cũng ở tại điểm xuất phát, nhưng ở trong nước Thà Huệ Dương, quay người lại hướng trong ao Lý Hiếu Ni so đo nằm đấm đi theo, nàng mang tốt màu đen là kính. Ánh mắt trở tối, nét mặt của nàng cũng biến thành nghiêm túc. Nàng tựa hồ thật đem cái này đương thế giới đại tái tới dựng lên. Nhìn thấy Thà Huệ Dương biểu lộ biến nghiêm túc, Lý Hiếu Ni cơ thể không tự chủ căng lên, có lẽ đây chính là vô địch thế giới khí chẳng mang cho người khác gáp lực a. Nhìn xem Thà Huệ Dương cái dạng này, Lý Hiếu Ni trong lòng thật là có chút chột dạ a. Không đếm xỉa đến. Liều mạng. Lý Hiếu Ni chấn động cánh tay, không cho phép chính mình nửa đường bỏ cuộc, cho mình thêm dũng nàng cẩn thận đứng lên đài. Người trọng tài thấy mọi người đều chuẩn bị xong, thế là nước miếng trạm canh gác hô khẩu lệnh. Dự bị đếu, kim trạm canh gác vang lên. Lý Hiếu Ni giống như một đầu sinh đẹp mỹ nhân ngư mở rộng, vô cùng ưu nhã nhảy vào trong nước, nín hơi tại dưới nước lặn vài mét phía sau, nàng ngẩng đầu bơi ra mặt nước, dùng nàng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước đảo. Nàng vốn cho rằng nhảy xuống nước cái này vọt tới trước quá trình, có thể dẫn đầu Thà Huệ Dương. Ai biết, khi nàng đầu khiêng ra mặt nước bơi về phía trước xem xét, bên cạnh Thà Huệ Dương giống như một đầu nổi cơn điên máy móc cá mập mở rộng, mang theo hai cái bánh bao lớn, đã rất xa cho nàng bỏ rơi. Nàng lúc này bơi 10m, mà Huệ Dương đã điên bơi ra ít nhất 15 thước. Cái này ngẩn đầu một cái, Lý Hiếu Ni quả nhiên là kinh động. Vô địch thế giới quả nhiên là vô địch thế giới, quá mạnh hung hãn. Bị Thà Huệ Dương cái này tấn công một đòn, Lý Hiếu Ni tâm tình ngược lại là bừng ra, cũng không muốn đấu qua Thà Huệ Dương, mà là cố gắng phát huy, tranh thủ không nên bị Thà Huệ Dương hất ra quá xa, đằng sau thì nhìn Lâm Tại Sơn. Lý Hiếu Ni tin tưởng vững chắc, lấy Lâm Tại Sơn siêu cấp lực bộc phát, bơi 50m hẳn là so Thà Huệ Dương mang theo bánh bao lội nhanh nhiều, dù sao, nam nữ hưu biệt, Lâm Tại Sơn lại có thiên bạo phát tính tố chất thân thể. Chị cần nàng không bị Tha Huệ Dương hất ra quá xa, Lâm Tại Sơn ở phía sau vẫn có truy sát phản siêu Tha Huệ Dương cơ hội. Lý Hiếu Ni nhất cổ tác khí mãnh liệt bơi ra ngoài, dùng sức sức toàn thân, hy vọng có thể hơi truy thượng nhất điểm Tha Huệ Dương. Nhưng mà, Tha Huệ Dương bây giờ trạng thái đang tốt, làm sao có thể bị đuổi kịp. Lại là tại đại thần tượng trước mặt biểu hiện, Tha Huệ Dương cái này luật lội hoàn toàn bạo phát hồng hoang chi lực, giống như đầu cự xa một dạng, mang theo hai cái bánh bao lớn cho Lý Hiếu Ni càng vùng tản xa. Bên bể bơi xem cuộc chiến nhân viên công tác cùng bể bơi nhân viên công tác, nhân viên cứu sinh tất cả đều đối với Tha Huệ Dương thực lực tán thưởng không thôi. Mạng theo hai cái bánh bao lớn còn có thể lội nhanh như vậy, thiếu nữ này thật là một cái lặn diễn đàn hồng hoang quay thú. Nam quy cầu người phiếu, quy cầu phiếu đề cử, quy cầu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 585 thứ 584 trương miệu sát hồng hoang thiếu nữ. Lý Hiếu Ni vừa mới bơi qua 35m, Tha Huệ Dương bên kia đã chạm vách bắt đầu trở về bơi. Lần này đầu, Tha Huệ Dương mới phát hiện Lý Hiếu Ni bị nàng bỏ rơi thật xa thật xa. Tha Huệ Dương ngạc nhiên nở nụ cười, nghĩ thầm chính mình bơi phải là không phải quá nhanh. Làm sao lại vượt qua Lý Hiếu Ni nhiều như vậy? Nghĩ như vậy, tốc độ của nàng trong lúc lơ đãng cũng chậm xuống. Lâm Đại Sơn tại vị trí cái này một bên, gặp Lý Hiếu Ni chơi mạng tại hướng phía trước truy, kích động hô hảo, "Cố lên, Hiếu Nhi, cố lên." Vậy xem nhân viên công tác đều bị Tha Huệ Dương quái thú một dạng tốc độ trấn kinh. Vừa mới đang thử thủy lúc, Tha Huệ Dương có hai cái bánh bao lớn bơi qua, nhưng lúc đó Tha Huệ Dương chỉ sử năm thành công lực, căn bản không dùng sức ơi, để tránh lãng phí thể lực. Năm thành công lực đã để nàng lội rất nhanh, nhưng nhân viên công tác cho là đó chính là Tha Huệ Dương toàn bộ thực lực, bọn hắn cảm thấy lấy Tha Huệ Dương cái tốc độ kia, am hiểu bơi lội các minh tinh là có thể cùng nàng một trận chiến đâu. Nhưng bây giờ nhìn Liễu Ninh Huệ Dương sử dụng toàn bộ khí lực tới tranh tài, Tống Lộ Phong bọn người choáng váng, bọn hắn đều ở đây than thở vô địch thế giới chính là vô địch thế giới. Có hai cái bánh bao lớn còn có thể bơi nhanh như vậy, xem ra, cửa này các minh tinh cần hao tổn thời gian thật dài đem Thà Huệ Dương thể lực đều mãi xong mới có thể lấy được thắng lợi. Bởi như vậy, đối với Lâm Lý hai người khiêu chiến nhưng là quá lớn. Hai người bọn họ dẫn đầu đến cửa này chính là nhất không lợi. Bởi vì Thà Huệ Dương thể lực sẽ tiêu hao, hai người bọn họ thể lực sẽ bị tiêu hao càng nhanh. Nếu như bọn hắn còn giống phía trước mấy đợt tựa như, không đợi cái khác đội ngũ tới, lập đi lặp lại khiêu chiến Thà Huệ Dương. Vậy rất có thể sẽ bị phía sau đội ngũ chiếm tiện nghi. Đến lúc đó chờ Tennis tổ vợ chồng tới, một trận chiến liền cho Tiêu Hao rất nhiều thà Huệ Dương đánh bại, cái tiêu Lâm Lý tổ cái này kỳ quán quân liền muốn đội chủ. Không chỉ Tennis tổ, đằng sau còn có một cái tại vị trí bên trong rất chiếm ưu thế tổ hợp đầu. Đó chính là vượt giới bằng hữu tổ. Nhâm Cường là kiện thân điên cuồng, bơi lội chắc chắn không có vấn đề. Mà cùng hắn hợp tác là nhảy cầu nữ Hoàng Quế Hiểu Hà. Mặc dù Quế Hiểu Hà là chủ công nhảy cầu, nhưng mỗi ngày tại vị trí bên trong ngâm, chắc bơi lội thực lực cũng rất mạnh. Nếu như cái này kỳ bị vượt giới bằng hữu tổ cho ăn trộm gà cầm quân Vậy cái này kỳ tiết mục liền muốn bạo đại lãnh. Phải biết, vượt giới bằng Hữu Tổ bây giờ tổng điểm tích lũy thế nhưng là tối hậu nhất tên a. Tối hậu nhất tên bạo lãnh đoạt giải quán quân, đối bản kỳ tiết mục chính là một cái to lớn bạo điểm, nhất định sẽ gây nên nhiệt liệt thảo luận, tỷ lệ người xem tất nhiên báo tố cao. Nhưng cái này kỳ sau đó, Lâm Lý hai người liên quan kỳ tích bị trung kết, khán giả một đại trở mong sẽ thất bại, Lý Hiếu Ni nhiều như vậy fan hâm mộ, có thể hay không vẫn mà chống lại bọn hắn tiết mục? Vẫn là tiếp tục hòa Lý Hiếu Ni cùng một chỗ, cố gắng đem người quán quân này chờ trở lại. Này cũng khó mà nói, tổng hợp đến xem. Tống Lộ Phong bọn hắn vẫn là hy vọng Lâm Lý Nhị Nhân có thể liên quan đến cùng, sáng tạo một cái lớn nhất kỳ tích. Nếu như thực sự không được, nhường vượt giới bằng hữu đoạt giải quán quân cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng tuyệt đối đừng để người khác đoạt giải quán quân, bằng không lâu dài đến xem, đối bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Bây giờ, nhìn xem Hồng Hoang thiếu nữ tại vị trí bên trong lịch tiên biểu hiện, Tống Lộ Phong bọn người Vi Lâm tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni nắm mướt mồ hôi. Nhìn chiếc này, thật sự là quá lớn, bọn hắn đều cầu nguyện Lâm Lý hai người có thể phóng thông minh một chút, phải hiểu được sử dụng thế tuyệt đối không nên cùng Thà Huệ Dương liều mạng bằng không bọn hắn thể lực tiêu hao nếu là quá lớn, đằng sau thắng Thà Huệ Dương cơ hội thì càng nhỏ. Bọn hắn tốt nhất các cái khác tổ hợp đều tới, cùng một chỗ sa luân chiến mãi Thà Huệ Dương, cho Thà Huệ Dương mãi không sai biệt lắm, bọn hắn tái phát lực làm tối hậu nhất đọ sức, như thế thắng, cơ hội mới lớn nhất. Thời khắc này Lâm Tại Sơn thật không nghĩ nhiều như vậy, gặp nửa trước trình Thà Huệ Dương cho Lý Hiếu Ni bỏ rơi 15m trở lên, Lý Hiếu Ni vẫn còn đang cắn răng liệu mạng dùng sức ơi, Lâm Tại Sơn thụ rất nhiều cổ vũ, cũng tụ rất nhiều động. Lý Hiếu Ni còn như vậy, hắn một cái đại lao ra, làm sao có thể tiết kiệm kình không liệu mạng mệnh. Cái này hiệp một khiêu chiến, liền xem như thua, bọn hắn cũng muốn thua có tôn nghiêm. Hắn sẽ dùng sức toàn lực. Liều chết thả Hụy Dương. Hô hô. Lý Hiếu Ni tại vị trí bên trong miệng to thở ra, hướng về phía trước bơi nhanh tiến lên. Cuối cùng, nàng đem nàng muốn đánh hạ 50m cho bơi xong. Nàng mới vừa chạm vào bích. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lâm Tại Sơn, giống như một cái thần em bé, dựa vào chi dưới nghịch thiên lực bộc phát, đột nhiên đạp một cái cầu nhảy, vô căn cứ nhảy ra ngoài 4 m Đi theo giống một quả thủy một dạng, một đầu đâm vào bể Tại Sơn nâng cao bụng bự cái này tự có điếc lên. Trò vậy xem nhân viên công tác đều nhìn kinh ngạc. Nhất là những cái kia nhà quay phim, phía trước một giây còn tập trung vào Lâm Tại Sơn đặc tả. nhưng khi bọn hắn phụ giúp ông kính muốn đuổi theo chụp nhảy ra ngoài lâm tại sơn lúc, bọn hắn thế mà tìm không thấy người. Ông kính hoàn toàn không có đuổi kịp. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều nhân viên công tác đều bị Lâm Tại Sơn cái này kinh người nhảy một cái chấn động im lặng thứ tự. Lâm Đại Thúc nhảy xuống cái nào? Dưới chân hắn dấm lò so sao. Nhảy thế nào xa như vậy? Ta sát, ta cho là hắn là bị người ném ra. Cái này nhảy cũng quá xa a. Lâm Đại Thúc đây là muốn liều mạng tiếp a? Lâm Tại Sơn đúng là phải liều mạng tiếp đấu. Lý Hiếu Ni bị có hai cái bánh bao lớn thả Huệ Dương hất ra xa như vậy, quá lộn mặt mũi. Hắn muốn đem Lý Hiếu Ni mặt mũi cho đem về. Hắn có lẽ thắng không Liếu Ninh Huệ Dương, nhưng hắn phải dùng hành động chứng minh, trái rừng phải lý siêu cấp tổ tôn nghiêm phải không cho xâm phạm. Một cái cự khiêu sau đó, Lâm Tại Sơn vào đáy nước, nhường trong đan điền dòng nước ấm triệt để nổ tung. Nâng lại một hơi, hắn tại thủy phía dưới chơi mạng hướng phía trước trui. Hắn nguyên bản kỹ năng cũng không tệ, bây giờ lại có biến. Thay cơ thể, cái này khiến hắn trong nháy mắt bộ phát tốc độ có thể so với siêu nhân. Nếu như Thà Huệ Dương là hồng hoàng thiếu nữ, cái này Khắc Lâm Tại Sơn, nghiêm nhiên chính là một cái hồng hoang cư thú. Hắn cái này một cái che tử vào dưới nước, trở lại ra mặt lúc, người đã tại 20m ra ngoài. Tha Huệ Dương phía trước nhìn Lý Hiếu Ni hất ra xa như vậy, tinh thần hơi có bông lòng, tốc độ hạ xuống. Tại Lý Hiếu Ni chạm vết lúc, Tha Huệ Dương trở về bơi ra 10 mấy mét, cũng không tiếp tục kéo ra hỏa Lý Hiếu Ni chênh lệch. Mà nghe được Lâm Tại Sơn phủ phù nước vào âm thanh lúc, nàng buông lòng quay đầu li mắt nhìn, lúc đó nàng cũng bị nho nhỏ dọa một chút. Nàng tại thủy bên trong khoảng cách phán đoán là phi thường tinh chuẩn, nàng chưa từng thấy có người lên nhảy có thể nhảy ra cách xa 5 mét nước vào. Nhìn Lâm Tại Sơn cái kia hạ nhập nước khí thế, so với Lý Hiếu Ni cường đại nhiều lắm. Trong nháy mắt đó, Tha Huệ Dương toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều căng thẳng, đi theo liền bắt đầu chảy rừng rực. Kỳ phung đi thủ. Tình trạng của nàng bị kích thích trong nháy mắt để thăng. không còn sơ suất, nàng như cá mập giống như hung mạnh hướng phía trước bơi ra ngoài, muốn cho Lâm Tại Sơn cũng hất ra một khoảng cách. Nhưng lệnh Tha Huệ Dương không có nghĩ tới. Cách hai cái đường bơi Lâm Tại Sơn, tại thủy phía dưới vô thanh vô tức như một đầu thủy long đã cuốn tới nàng trước mặt của. Lâm Tại Sơn xuất thủy mắt lúc, đã đè Liễu Ninh Huệ Dương một cái thân bị. Không thiếu vây xem nhân viên công tác, cùng bơi lội trung tâm nhân viên công tác, đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Lâm Tại Sơn như thế nào lập tức liền chạy tới Thả Huệ Dương trước mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người đều xuống ý thức rủi rủi con mắt, nhưng sự thật lại không có thay đổi chút nào. Lâm Tại Sơn không chỉ có bơi tới Liễu Ninh Huệ Dương phía trước, lại cho Thả Huệ Dương thân cách bỏ rơi càng ngày càng xa. Vì danh dự giây, Lâm Bài Sơn thăm dò xuất thủy mặt phía sau, hốt mạnh thở ra một hơi đi theo sẽ không thở hào hẹn, dùng một hơi này sinh áp độc hướng phía trước bơi ra ngoài. Hắn không rảnh nhìn bên người Trà Huệ Dương bơi tới cái nào, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn khiêu chiến cực hạn của mình, cầm lại bọn hắn Lâm Lý siêu cấp tổ tôn nghiêm cùng Vinh Quang. Bơi lội trung tâm người kiến thức rộng rãi có kinh nghiệm, ở đây quanh năm là trung hoa bơi lội đội trụ sở huấn luyện, lại thường xuyên tổ chức bất ngờ các tai sự, dạng gì tuyển thủ bọn hắn đều gặp. Tiên hiệu cá trơn Úc Sở Jay Li A Tịch Cahil, vị diện này danh xưng độ vận động viên. Vị diện này 50m cùng 100m bơi tự do kỷ lục thế giới cũng là Ka Hưu ra. Ca Hưu năm ngoái tại Hòa Bình Bơi Lội Trung Tâm lúc trên tải, hiện tại tại chỗ tốt mấy vị nhân viên công tác, đều thân thấy Ca Hưu thần tốc. Khi đó bọn hắn đều rất tán thưởng, cảm thấy Ca Hưu đúng là một gia súc, lội quá nhanh. Nhưng bây giờ nhìn qua Lâm Tại Sơn đoạn này, hồng hoang cấp nghịch thiên xông vào phía sau, những nhân viên này đều phải kinh ngum đầu. Lâm Tại Sơn trước mắt tại thủy bên trong tốc độ thay đổi trong trước mắt, tuyệt đối so với Ca Hưu nhanh, lại nhanh không phải một chút điểm. Tốc độ này cảm giác giống như mau thả bạn Ca tại đấu. Cơ hồ không cần 5 giây, Lâm Tại Sơn đã đem 50 mét đường bơi cho bơi một nửa. Phải biết, các chử sáng tạo 50m bơi tự do kỷ lục thế giới là 20 giây cả, mà Lâm Tại Sơn 5 giây liền bơi 25m. Muốn chiếu tốc độ này bơi xuống, đại thúc này 15 giây bên trong tuyệt đối bơi xong 50m ta. Tốc độ này giản thẳng, coi như ca hữu tới, cũng muốn bị Lâm Tại Sơn hất ra mấy cái thân vị a. Đây rốt cuộc là không phải thật. Tổ chương trình sẽ không cho Lâm Tại Sơn trên thân chứa đồ vật đi. Dù sao, đây là tổng nghệ tiết mắt, không phải nghiêm chỉnh tranh tài bơi lội. Nếu là nghiêm chỉnh tranh tài, hắn tuyệt không có khả năng lội nhanh như vậy. Cái này đã vượt qua loài người tốc độ cực hạn bơi lội trung tâm những nhân viên này, trong nháy mắt này, tất cả đều kinh lớn. Cự hạn sấm thế giới nhân viên công tác không giống bơi lội trung tâm người như thế có kinh nghiệm, Lâm Tại Sơn tốc độ cực hạn mặc dù cũng kinh bạo con mắt của bọn họ, nhưng bọn hắn còn chưa ý thức được, Lâm Tại Sơn tốc độ đã vượt qua kỷ lục thế giới rất nhiều. Hoàn toàn liền không phải là nhân cấp biểu hiện. Tại Tống Lộ Phong, Lý Nha bé gái bọn người xem ra, lúc này Lâm Tại Sơn chỉ là lại một lần nữa bạo phát mà thôi. Đại thúc này lúc trước tranh tài liền thường xuyên đang đệ cho người không tưởng tượng được dưới tình huống kinh thiên đại bạo phát, mà mỗi một lần Lâm Tại Sơn đại bạo phát, đều sẽ để bọn hắn những người đứng xem này nhìn nhiệt huyết sôi trào. Thái Nhu Soa. Lâm Đại Thúc miểu sát Thả Huệ Dương. Lâm Đại Thúc làm nghề nghiệp bơi lội vận động viên sao? Hán lộ nhanh bạo. Ta cảm thấy Thả Huệ Dương coi như không ba lô tử, cũng không nhất định so Lâm Đại Thúc lộ nhanh. Lâm Đại Thúc tố chất thân thể quả biến. Thái. Nhân viên công tác đều bị Lâm Tại Sơn buộc phát cấp biểu hiện cho chấn. Đương nhiên chấn động nhất, không gì bằng đang tại Hòa Lâm Tại Sơn cùng chàng thi đấu Thả Huệ Dương. Thả Huệ Dương trí thông minh coi như đề thang 10 lần, cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Tại Sơn thế mà lộ nhanh như vậy. Thả Huệ Dương phía luyện thường xuyên cùng Trung Hoa bơi đội vận viên tranh tài. Bởi vì thân hình cao lớn, Cơ thể cơ năng 10 phần xuất chúng, Thả Huệ Dương coi như cùng nam vận động viên tranh tải, cũng sẽ không lộ ra quá rơi xuống hạ phong. Thậm chí tại một chút khoảng cách giải tranh tại bên trên, nàng còn có thể thắng nổi nam vận động viên. Đương nhiên, ở khoảng cách ngắn hạng mục bên trên, bởi vì thân thể lực bộ phát không có cách nào cùng nam vận động viên so, nàng đồng dạng không thắng được nam vận động viên, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ không có bị người miểu sát qua. Bây giờ, mặc dù có hai cái bánh bao lớn, rất ảnh hưởng tốc độ của nàng, nhưng Thả Huệ Dương trong lòng tấu lượng rất, nàng coi như không có bánh bao lớn, chỉ bằng Lâm Tại Sơn cái này, không có thể tư nghị thần kỳ tốc độ cũng tuyệt đối làm miểu sát nàng tiếc ấu. Đại thúc này tại thủy bên trong biểu hiện, rất giống một đầu thật sự cá mập. Tốc độ này, nhanh để cho người ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Thà Huệ Dương bị kích thích dùng sức toàn lực muốn đuổi theo Lâm Tại Sơn, nhưng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức bơi, Lâm Tại Sơn bóng lưng đều khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Chỉ dùng 12 giây, Lâm Tại Sơn liền bơi xong nửa chặng đường chạm vách. Hô. Đột nhiên đem đầu nhô ra mặt nước, Lâm Tại Sơn thật dài lấy hơi. Giờ khắc này, hắn mới có tình lực xem bên cạnh Dương lội đầu kia đường bơi có người hay không. Bên bể bơi không có người. Quay đầu 1 Tha Huệ Dương cách hắn ít nhất còn có 15m xa đâu. Khoảng cách này không sai biệt lắm chính là Tha Huệ Dương kéo ra Lý Hiếu Ni khoảng cách. Lâm Tại Sơn cái này một cái liều lĩnh xông vào, chẳng những cho Lý Hiếu Nghi bị kéo ra khoảng cách lao sạch, còn hung ác siêu liều Ninh Huệ Dương. Nhìn thấy cho Thà Huệ Dương kéo xa như vậy, Lâm Tại Sơn mình cũng có chút bị hủ dọa. Hắn biết, hắn sóng này sông tựa hổ quá mạnh, hắn nghịch thiên thực lực tất cả đều bại lộ. Thôi, bại lộ liền bại lộ a không quan trọng. Ai bảo hắn là như thế tồn tại vô đâu. Lâm Tài Sơn chạm vách một sát, toàn trường đều yên lặng. Đại gia cơ hồ đều không phản ứng lại, Lâm Tại xong Rất nhiều người đều ở đây chất vấn, tổ chương trình có phải hay không tại thủy phía dưới ẩn giấu cái gì máy móc, cho Lâm Tại Sơn kéo nhanh như vậy? Bằng không, người bình thường làm sao có thể bơi nhanh như vậy? Quá đẹp rồi. Đại thúc, người là tuyệt nhất. Lý Hiếu Ni tại vị trí bên này trước hết nhất phản ứng lại Lâm Tại Sơn thắng, thét lên Vi Lâm Tại Sơn lớn tiếng khen hay. Vây vây xem các nhân viên làm việc tất cả đều lộ tung, âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay liên tiếp, mọi người đều bị Lâm Tại Sơn kinh người du lịch cho chấn sôi trào. Tổ chương trình nhận tin tưởng bọn hắn không có tại thủy phía dưới an đông tây, Lâm Tại Sơn đây là bằng chân thực lực thả huệ dương. Bất quá bọn hắn cũng không biết Lâm Tại Sơn cho kỷ lục thế giới giảm phân nửa, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Lâm Tại Sơn lội người tiên. Biểu hiện như vậy, để bọn hắn đều cảm thấy là ở nhìn kỳ tích. Mà bể bơi nhân viên công tác thì như thế nào đều không tin Lâm Tại Sơn lội nhanh như vậy, mặc dù bọn hắn không biết tổ chương trình là làm sao làm được bang Lâm Tại Sơn ra lận, nhưng chuyện này bọn hắn tuyệt đối xác nhận vừa mới Lâm Tại Sơn tuyệt không phải dựa vào chính mình lội nhanh như vậy. Coi như vận động viên chuyên nghiệp đều khó có khả năng bơi nhanh như vậy, một cái nâng cao bụng tướng quân tóc trắng đại thúc, làm sao có thể bơi nhanh như vậy? Cái này không nói đùa sao? vì có chất vấn, nhưng mây lội trung tâm nhân viên công tác vô tâm đi bóc Trần Tổ chương trình cho xiếp, dù sao, bọn họ cũng đều biết đối phương là làm tổng nghệ tiết mục đích. Mà phần lớn tổng nghệ tiết mắt cũng là diễn trò, chỉ cần tiết mục nhường mọi người nhìn cao hứng lên tốt. Hà Tất Đâm thùng đâu? Chưa xong còn tiếp. 586 thứ 585 chương thập liên quan. Bằng hưu Thà Huệ Dương bên kia sử dụng bú sữa mẹ khí lực, mang theo hai cái bánh bao lớn bơi đến điểm kết thúc, vừa chạm vào bích nàng liền hướng Lâm Tại Sơn mới tới, không nói hai lời liền chui đến dưới nước đi kiểm tra Lâm Tại Sơn trên thân có có phải hay không mang đồ vật. Tại dưới nước bị Thà Dương sơ đuổi Sở phân bụng, Lâm Tại Sơn lúng túng bảo, "Tiểu Ninh, ngươi làm gì à?" Lâm Đại Thúc, "Trên người ngươi có phải hay không mang đồ vật? Như thế nào lội nhanh như vậy?" Tha Huệ Dương không pháp tướng tin Lâm Tại Sơn bơi lội tốc độ, tốc độ này đã phá vỡ nàng vận động quan. "Ha ngươi đừng tìm, đây là bí mật." Lâm Tại Sơn cười thần bí, cũng không nhiều giảng giải cái gì. Khẽ trống bên cạnh ao, hắn liền mở. Vây xem nhân viên công tác tất cả đối với Lâm Tại Sơn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng lớn tiếng khen hay. Lý Hiếu Nhi bên kia đã sớm mở, chân chạy chậm tới, "Hòa Lâm Tại Sơn vỗ tay thánh, muốn hay không bỏ Nhìn Liễu Lâm tại Sơn Mịch Thiên thực lực phía sau, Lý Hiếu Nhi ý tưởng đột phát, muốn cho Lâm Tại Sơn con bánh bao lớn đi Hỏa Linh Huệ Dương chiến một trận chiến, nàng cảm thấy bọn hắn có cơ hội cầm tới ải này bọn lợ. Lâm Tại Sơn nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần thiết khiêu chiến bọn lợ. Đầu tiên, nếu như khiêu chiến bọn lợ, thực lực của hắn nhất định sẽ bại lộ rõ ràng hơn, đến lúc đó còn không biết muốn gây nên bao lớn dư luận phong trào, hắn không muốn tại những này chuyện bên trên dẫn xuất quá lớn phong ba. Thứ yếu, có như bọn hắn trên lưng bánh bao lớn liều mạng đi Hỏa Linh Huệ Dương đánh một trận, cũng không chắc chắn có thể chiến thắng Linh Huệ Dương. Huệ Dương thực lực, có 2 cái bánh bao, nếu là phát bơi Ít nhất có thể siêu lý hiếu ni khoảng cách một nửa, Lý Hiếu Ni bơi 50m, Thà Huệ Dương đoán chừng có thể lộ ra 75m đi. Sau đó Lâm Tại Sơn muốn đeo một cái túi lớn tử đuổi kịp Thà Huệ Dương, quả thực là một kiện chuyện rất khó khăn. Trừ phi Thà Huệ Dương thể lực rất chiến lệnh, bọn hắn thắng chắc chắn mới lớn một chút, bây giờ hòa ninh Huệ Dương so, bọn hắn bây giờ không có nắm chắc tất thắng. Dứt khoát sẽ không khiêu chiến. Ta giữa chưa ăn quá nhiều, sóng này lội ta đều muốn luôn, thực sự bơi không được. Chúng ta đi gõ chung A, một cái bọn nợ, có cầm hay không đều như thế. Gặp Lâm Tại Sơn không khiêu chiến muốn. Mong, Lý Hiếu Ni liền không miễn cưỡng thư phấn rạng, hảo, chúng ta đi gói chung. Hai người không thay quần áo, trực tiếp mặc đồ tắm đi bên cạnh chuông vàng đại gói chung. Đinh. Thanh thủy chuông vàng âm thanh quanh quần tại bể bơi bên trong. Lâm Lý hai người lấy không thể ngăn cản chi thế, lần thứ 10 sừng bá đan kỳ trên tại. Bọn hắn cường thế thu được khiến người khác nghĩ cũng không dám nghi thập liên quan. Tống Lộ Phong trợ nhân viên làm việc tùy tâm vì Lâm Lý hai người đưa tới ca ngợi tiếng vô tay. Cái này kỳ tiết mục lâm tại sơn lần nữa kinh người đại bạo phát, chờ đều tiết mục chuyển ra phía sau, chắc chắn gây nên dậy sóng. Bọn họ tỉ lệ người xem lại muốn tăng vọt. Lâm Bạch Sơn chưa hôm nay ăn quả thật có chút trống đỡ, đột nhiên du lực lạnh, làm bụng hắn thật không thoải mái. Sau đó không có nhận chịu quá nhiều phần vấn, hắn trực tiếp chạy vội vệ sinh gian trừ hỏa núi Bạ Phát. Lâm Lý hai người tại bể bơi tắm rửa qua, thay quần áo xong cách lúc mở màn qua lúc, bài vị đệ nhị quyền vương tổ vợ chồng vừa mới giết đến bể mời. Vừa vào quán liền thấy trên màn ảnh lớn đếm ngược tích phân đã trừ chỉ, chỉ còn dư 89 phân, quyền vương vợ chồng hết sức cảm thán. Bọn hắn đến cùng tại cùng hạ gì cạnh tranh. Trên lệch này cũng quá lớn a. Lúc nào cũng không nhìn thấy Lâm Lý hai người cái đuôi nhân ra liền kết thúc so tài, thực lực của bọn hắn rốt là mạnh bao nhiêu mà đợi đến chính bọn hắn hòa ninh huệ dương cong bánh bao lớn tranh tại bơi lội phía sau, hai người thì càng cảm thán lâm lý hai người nghịch thiên thực lực. Trong bể bơi thả huệ dương, hoàn toàn chính là một cái không thể chiến thắng quái vật. Cắt Vân Long cùng mầm mây linh một hơi hòa linh huệ dương dựng lên 3 lần, gần vui nhất một lần, bọn hắn vẫn bị thả huệ dương kéo ra 30 mét khoảng cách. Phải biết, bọn hắn hết thể mới so 100 mét ta. Trà huệ dương tại trong bể bơi bày ra thực lực, nhường Cắt Vân Long cùng mầm mây linh tâm cho cực điểm. Nếu như là hai cái Cắt Vân Long mà nói, có lẽ có thể hòa linh dương anh dũng một trận chiến. Nhưng mang theo Mầm Mây Linh Hỏa Linh Huệ Dương trên tải, bọn hắn căn bản cũng không có thể chiến thắng Linh Huệ Dương. Tại Mầm Mây Linh theo đề nghị, hai người cuối cùng lựa chọn phạt lúc mỹ hệ nờ chiến, trực tiếp chịu được một giờ tốt, nếu không thì tính toán so 2 đến 3 giờ thời gian, bọn hắn cũng không chiến thắng được Thà Huệ Dương, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực phạt lúc mỹ hệ nờ chiến đâu. Cửa này phạt lúc mỹ hệ nờ chiến điều kiện chính là muốn hòa Linh Huệ Dương xo so 3 lần, 3 lần về sau mới có thể lựa chọn phạt lúc mỹ hệ chiến. Mà phía sau đến hải này tổ hợp, ngoại trừ vượt giới bằng hữu tổ cùng lưới cầu phu vợ tổ bên ngoài, Khác tổ hợp cơ hồ cũng là tại ba lần về sau liền cam bái hạ phong trực tiếp lựa chọn phạt lúc Nệ hệ nó chiến, tại Hồng Hoang thiếu nữ, Thà Huệ Dương trước mặt, bọn hắn không có dù là một tia phần thắng. Mà Thà Huệ Dương cùng Đông Đảo Minh Tinh so tại N luận phía sau, thể lực cũng cuối cùng bắt đầu có chút thiếu hụt. Vượt giới bằng hưu tổ là trước hết nhất chiến thắng Linh Huệ Dương. Bất quá bọn hắn cái này kỳ bị tái cũng không có cầm tên thứ hai, mà là lấy được tên thứ ba. Ở tại bọn hắn phía trước, Quên Vương vợ chồng đã phạt lúc kết thúc, đi kết thúc so vợ cái này, bị tái là 66 phần, Hoa Lâm Lý tổ lệch vẫn như cũ rất rõ ràng. Cầm tên thứ 3 vượt giới bằng hữu tổ, bảng kỳ tích phân là 60 phân, một cái vừa đạt tiêu chuẩn điểm số, nhưng đủ để để bọn hắn siêu việt Trần thị cha con có tổ, bảo vệ tiếp tục lưu lại trong trận đấu cơ hội cạnh tranh. Nguyên bản nhìn lão vua màn ảnh cha con cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn, nhưng cường còn nghĩ quyết tâm một trận chiến, đi khiêu chiến một chút hài này bọn đâu. Nhưng Bách Hiểu Hà đầu óc rất thanh tỉnh tĩnh, nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, không ba lô tử chiến thắng Linh Huệ Dương đã thuộc may mắn. Nếu như trên lưng bánh bao, bọn hắn nhất định sẽ bị Thà Hệ Dương nổ thành Trừ phi bọn hắn ý ở hài này hao tổn thời gian rất dài. Chờ lấy Thà Huệ Dương cùng các tổ hợp tranh tài tiêu hao thể lực, bọn hắn mới có thể bảo hiểm thử một lần. Nhưng vấn đề là, cuối cùng Hòa Ninh Huệ Dương tranh tài cũng chỉ còn lại có Lưới Cầu Phu Vợ tổ, khác tổ hợp đều lựa chọn phạt lúc Mị hệ nó chiến, Thà Huệ Dương chiến không thể chiến, căn bản tiêu hao không đến cái gì thể lực. Cho nên bọn họ cùng hắn hao tổn lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh chóng gõ chung bảo đảm thắng lợi đâu. Cuối cùng, không bị nhâm Cường mê hoặc, quyết hiểu hà thuyết phục Nhậm Cường, dùng tốc độ nhanh nhất đi gõ chung. Lưới Cầu Phu Vợ vốn là có rất mạnh bơi lội thực lực, có cơ hội tại vượt giới bằng hữu tổ sau đó thắng Ninh Huệ Dương. Nhưng Thả Huệ Dương vẹn vẹn lấy nửa cái thân vị tiếc nuối bại bởi vượt giới bằng Hữu Tổ sau đó, Hồng Hoang chi lực lần nữa bị kích thích bạo phát. Nàng căn bản vốn không cho lưới cầu phu vợ mặt mũi, một mực không có nhường lưới cầu phu vợ thắng nàng, cái này cho lưới cầu phu vợ hô khổ. Mặc dù đằng sau còn có không đến Lao Ảnh Đế hòa 90 phía sau muốn Hỏa Linh Huệ Dương xa luôn chiến, thế nhưng hai tổ người nhiều nhất cũng liền hòa Linh Huệ Dương chiến sáu lượt, sáu đến phiên thực chất có thể tiêu hao Thả Huệ Dương bao nhiêu thể lực. Cái này cũng có mà nói, mà bọn hắn Hỏa Linh Huệ Dương đơn hao tổn, đã không thể thực chất tính tiêu hao Thả Dương thể lực, bọn hắn mới bơi một vòng chính mình tiêu hao thể lực muốn so Thả Huệ Dương tiêu hao càng nhiều. Bọn hắn bị kéo đến rồi một cái tiến thối mất theo hoàn cảnh. Đến nơi này cái trong lúc nỗ chốt, bọn hắn như lựa chọn phạt lúc mỹ hệ nở chiến từ bỏ khiêu chiến, về thời gian lãng phí có lẽ sẽ càng nhiều. Nhưng không phạt lúc, bọn hắn liền muốn một mượt hòa Ninh Huệ Dương dung dài. Tại tình cảnh lưỡng nan bên trong, lưới cầu phu vợ hòa Ninh Huệ Dương rằng có rất lâu. Mãi cho đến Trần Thị cha con cùng 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ đều chạy tới tối hậu nhất quang, hòa Ninh Huệ Dương hao mấy phía sau, dưới cẩu phu vợ mới tối hậu nhất sức, thằng thể lực nghiêm trọng thiếu hụt Thả Dương Lưới cầu phu vợ ở nơi này kỳ xếp hạng cùng tích phân, bởi vì này tối hậu nhất quan chẳng co, tổn thất rất nhiều. Bọn hắn xếp hạng sau cùng ải này hạ 6, tích phân 38 phân. Ở tại bọn hắn hoàn linh huệ dương liều chết phía trước, hổ tệ tổ hai người cùng Trương thị Tạ Muội Hoa cũng đã phạt lúc mỹ hệ nở chiến kết thúc, đi chưa hoàn thành bản kỳ tranh tài. Hổ tệ hai cái đại nam hải ở nơi này kỳ phát huy đúng quy đúng cũ, mỗi đóng khiêu chiến đều gặp chút ít nan đề, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, tất cả đều khắc phục. Cuối cùng bọn hắn lấy 49 phân thành tích thu được bản kỳ tên thứ tư. Chương thị Tạ Muội lấy bốn phần có kém, thu được bản kỳ hạng 5. Các nàng ở nơi này kỳ bắt được tích phân là 44 phân. Nếu không phải tại cửa thứ 3 có đột nhiên tăng mạnh biểu hiện, các nàng ải này đạt được ít nhất phải tại thiếu 15 phần 20 phân. Các nàng may mắn nhìn thấy Liễu Lâm tại sơn cho các nàng phát nhắc nhở tin tức, tại cửa thứ 3 phi tắc tranh tải, hướng phía trước đoạt rất nhiều thời gian, một lần liền cho thông quan. Các nàng Hòa Lâm Lý tổ là cái kia quan duy hai hai cái một lần thông quan tổ hợp. Các tổ hợp đang bay tắc tranh tải đều hao thời gian rất dài, nhất là 90 sau hai đứa bé, hai người bọn hắn cũng làm mắt cả thị, bình thường mang còn tập lens ghi hình. Tại cao tốc chượt bên trong, bọn họ kính sát trọng bị gió thổi vô cùng không thoải mái, cái này khiến bọn hắn thị lực thụ rất nhiều cái nhiễu, kết quả đang bay tắc tranh tải hao 40 vài phút cũng rất khó thấy qua đóng hy vọng, bọn hắn chỉ có thể ở cái kia quan lựa chọn phạt lúc mì hệ nó chiến, cái này thật to kéo bọn hắn bản kỳ thành tích chân sau. Mà ở cuối cùng hòa Ninh Huệ Dương bể bơi trong đại chiến, 90 phía sau thực sự không nhìn thấy quá lớn thắng lợi hy vọng, cũng lựa chọn phạt lúc mì hệ nó chiến. Bạch Thụy Minh chơi bóng rổ đá banh cũng không tệ, nhưng hắn bơi lộ thể mà mất linh. Tại tham gia cực hạn thế giới phía trước, Bạch Thụy Minh thậm chí là một cái vịt lên cạn, căn bản sẽ không bơi lội. Về sau là ở Đạc Vân Kỳ hắn tạm thời học bơi lội. Mặc dù bây giờ biết bơi, nhưng Bạch Thụy Minh bơi lội kỹ xảo thực sự không gì đáng nói, cho nên bọn hắn liền không có như thế nào khiêu chiến Thà Huệ Dương, vội vàng dựng lên 3 lần phía sau liền lựa chọn phạt lúc mỹ hệ nở chiến. Bọn hắn bản kỳ thu được thứ 2 đến một tên, tích phân chỉ có 25 phân. So 90 phía sau thảm hại hơn, là bản kỳ có chút vô tâm ham chiến lao ảnh đế hòa Trần Bảo Nhi. Trần thị cha con cái này kỳ mang theo cáo biệt tâm tính tại so đấu, cuối cùng lấy 12 phân thành tích, hoàn thành bọn hắn tại cực hạn sấm thế giới Xỉ Á Sẫn 2 trận chiến cuối cùng. Lão ảnh Đế Hỏa Trần Bảo Nhi tham gia 10 kỳ bị tái, cái này đã vượt xa tổ chương trình cùng rất nhiều người mong muốn. Tại tiết mục khai mạc phía trước, rất nhiều người đều dự đoán đôi cha con gái này sẽ rất là tổ thứ nhất bị đào thải tổ hợp. Nhưng bằng thuần thuộc vận dụng quy tắc, cùng quả quyết trí tuệ, bọn hắn quả thực là ghi chép một cái nửa tiết mục mới bị đào thải, cái này không đắc bất nói là bản mùa mục đích một cái tiểu kỳ dấu vết. Lão ảnh Đế Hỏa Trần Bảo Nhi 10 kỳ bị tái, sau cùng dù sao cũng phải phân là 400.9 phần, bình quân mỗi kỳ tích phần 40.9 phần, cái này so với phía trước đào thải hai đôi tổ hợp 30 đồng đô la Mỹ tổ cùng bánh nhân đậu tổ hai người điểm trung bình đều cao. 30 đồng đô la Mỹ tổ bản quý dự thi 8 kỳ, tổng điểm tích lũy 282 phần, bình quân đan kỳ chỉ tích 35.25 phần. Bánh bao tổ hai người bản quý dự thi 6 kỳ, tổng điểm tích lũy 244 phần, bình quân đan kỳ tích phân 40.67 phần. Cái này ba tổ đã bị đào thải tổ hợp, bình quân tích phân đều so với quý đầu tiên bị đào thải tổ hợp bình quân tích phân thấp rất nhiều, này chủ yếu là bởi vì cái này quý Giang nghịch thiên lâm lý siêu cấp tổ, cho tích phân bậc thằng kéo quá cao. Bản kỳ biểu hiện không tốt lưới cầu phu vợ tổ, mặc dù trước mắt còn ở vào tổng điểm tích lũy bảng tên thứ hai Nhưng bọn hắn 10 kỳ tích phân tổng xuống chỉ có 633 phần, đăng kỳ điểm trung bình 63.3 phân thành tích như vậy, đặt ở quý đầu tiên hoàn toàn là đào thải danh giới thành tích, nhưng ở cái này quý, đã đủ để cho bọn hắn ngồi vững vàng hạng nhì. Có thể thấy được Lâm Lý Tổ cho bản quý tích phân bậc thang kéo cao bao nhiêu. Trước mắt lịch đấu hơn phân nữa, tổng điểm tích lũy bảng bài danh thứ 3 quyển vương tổ vợ chồng, tổng điểm tích lũy vẹn vẹn có 550 phân, đăng kỳ điểm trung bình vẹn vẹn 55 phần, liền tuyển hợp lệ đều không qua. Cái này phải đặt ở quý đầu tiên, bọn hắn nhất định là trước ba cái bị đào thải tổ hợp. Phía sau tổ hợp tích phân tình huống thì càng thêm thảm không đỡ nhìn. 90 phía sau bản kỳ mặc dù phát huy cũng tuyệt không tốt, nhưng dựa vào phía trước tranh tài tích lũy ưu thế, bọn hắn vẫn lấy 510 phân tổng thành tích đứng hàng đệ tứ, bọn họ đăng kỳ điểm trung bình là 51 phân. Chương thị tạm mỗi hoa bản kỳ dựa vào cố gắng của mình hòa Lâm tại sơn hỗ trợ, thu được coi như có thể thành tích. Trước mắt các nàng lấy tổng điểm tích lũy 497 phân đứng hàng đệ ngũ, lần nữa kéo gần lại cùng 4 người đứng đầu trên lệnh. Nếu như lại biểu hiện tốt một chút, các nàng rất có thể chen vào 4 người đứng đầu. Hồ tổ hai người trước mắt lấy tổng điểm tích lũy 457 phân xếp hạng đệ lục, dẫn đầu phía sau bọn họ vượt giới bằng hữu tổ 28 phân vượt giới bằng hữu tổ trước mắt tổng điểm tích lũy là 429 phần. Tại lao ảnh đế hòa Trần Bảo nhi sau khi rời đi, vượt giới bằng hữu tổ ở tạm thứ nhất đến ngược. Nhưng bọn hắn cùng trước mặt hổ về trên lệnh đã rất nhỏ, rất có hy vọng cùng đánh một trận. Đến nỗi nói bọn hắn muốn đuổi theo trước mặt Trương thị Tạ Muội Hoa, liền tương đối khó khăn. Bọn họ và Trương thị Tạ Muội Hoa kém 68 phần, trừ phi là Trương thị Tạ Muội Hoa chính mình xảy ra tình trạng gì, hoặc tổ chương trình cố ý chỉnh Trương thị Tạ Hoa, bằng không vượt giới bằng hữu tổ tại hai bên trong đội kịp Trương thị Tạ Hoa, cơ hội chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thời hạn xâm thế giới sĩ ạ sần hai nửa chặng đường ghi hình, ở trên Thiên Tân Hoa Bình bơi lội trung tâm Hạ Mạn. Cái này kỳ ghi hình sau đó, làm phim công tác muốn đi vào một cái tạm nghỉ kỳ, mai cho đến năm ngoet 16 hảo, còn dư lại 7 tổ mình tinh mới có thể lần nữa tập kết, hướng mát sở cơ và tiền quân. Tối hôm đó, tổ chương trình ở trên Thiên Tân bảy yến, vì lao ảnh đế hòa Trần Bảo Nhi mở tiễn biệt tiệc, cũng là tiết mục nửa chặng đường hội chúc mừng. Hội chúc mừng trên, Sơn hữu, khoảng thời gian này tích lũy được hữu 6. Bằng hữu a, bằng hữu ngươi có từng nhớ tới ta nếu như ngươi đang hưởng thụ hạnh phúc mời ngươi quên ta xấu. Bằng hữu a, bằng hữu ngươi có từng nhớ lại ta nếu như ngươi đang tiếp nhận bất hạnh mời ngươi nói cho ta biết 6. Bằng hữu a, bằng hữu ngươi có từng nhớ lại ta nếu như ngươi có mới ngươi có mới bị nạn mời ngươi rời đi, ta rời đi ta 6. Ghi chép 10 kỷ ảnh, các minh tinh mặc dù một mực tại cạnh tranh, nhưng bọn hắn cũng quan hệ qua lại ra không ít hữu nghị. Đêm nay, đại gia liền chìm đắm trong liếu lâm tại sơn trong tiếng ca, trước tiên đã quên tàn cạnh tranh, mà một lòng hưởng thụ lấy nhận biết trong vòng bạn mới vẻ đẹp. Năm gần đây thân thể lại có khó chịu, tốc độ đổi mới có chút chậm, tạ lỗi. Chưa xong còn tiếp. 587 thứ 586 chương hạ lộ tiên tân từ biệt phía sau, các minh tinh đường ai nấy đi, tất cả đều đi làm việc chính bọn hắn sự nghiệp. Lý Hiếu Ni hỏa lâm tại sơn đêm đó lái qua tiệc ăn mừng, trong đêm bay trở về Đông Hải. Hai người mượn cơ hội khó được, trộm được Lý Hiếu Ni nhà vốt vẹ an ủi một cái mượn. Đêm nay hai người không chỉ diễn ân ái, còn hàn huyên rất nhiều công tác phương diện sự tình. Lý Hiếu Ni ngày thứ hai liền muốn bay thẳng nước Mỹ đi ghi chép mới đơn khúc, lâm tại sơn cho nàng để cử hai bài ca hoa quả tỉ ý cùng với rộ sở Cái này hai bài ca ở thế giới khác thông cáo bài thượng đô cầm xuống qua không tục thành tích. Trong đó phía trước một bài cá tính 10 phần, có thể nhường vị diện này Bắc Mỹ người nghe cấp tốc nhớ kỹ Lý Hiếu Ni mà hậu nhất bài nhưng là điển hình tú ngón giọng tác phẩm. Lại cùng phía trước Lâm Tại Sơn cho Lý Hiếu Ni đẩy tú ngày sau ngón giọng tác phẩm khác biệt, cái này bài Halo, không chỉ có âm mực rộng, tại cao âm khu âm thanh trong trễ mạnh trong xử lý cũng cần rất cao siêu kỳ xảo, mà chính là Lý Hiếu Ni cần để cao cùng khiêu chiến chỗ. Bởi vì đi Bắc Mỹ ghi âm thời gian rất ngắn, Lâm Tại Sơn cho Lý Hiếu Ni chuyển cái này bài Halo, có nguy hiểm nhất định tính chất. Hắn chỉ là đề nghị Lý Hiếu Ni có thể thử một chút, nếu như thực sự ghi chép không được, liền đổi cái khác. Nhưng Lý Hiếu Ni nghe qua cái này bài hạ lỗ sau lưng cố sự, lại nghe Lâm Tại Sơn cho nàng hát cái này bài hạ lỗ phía sau, bị cái này bài chinh phục sâu đậm. Mặc kệ bài hát này có bao nhiêu khó khăn hát, nàng cũng không muốn chờ, nàng lần này hóa đất quốc, liền nhất định muốn bài hát này. Tại Đông Hải bên này luyện hơn một ngày, chờ bay đi Bắc Mỹ phía sau, Lý Hiếu Ni lần thứ nhất tiến lều hát bài hát này, liền cho lấy Danny Jones cầm đầu vòng quanh trái đất chế tác đoàn đội đưa hết cho chấn. Danny Jones bọn người không chỉ có bị Lý Hiếu Ni ngón giọng chấn, tức thì bị Lý Hiếu Ni không cùng tầng xuất hiện âm nhạc sáng tác tại hoa cho chấn. Bọn hắn thật sự không thể tưởng tượng, Lý Hiếu Ni sáng tác công lực càng lại như vậy thâm hậu. Vừa ra tay thì bất đồng bình thường. Mà hát hạ lồ Lý Hiếu Ni tức thì bị chính mình sáng tác tại hoa cho chấn, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, Lâm Tại Sơn viết bài hát tiếng Anh cũng có thể viết tốt như vậy. Vừa ra tay, chính là để cho nàng mình có thể hát xốp giòn tác phẩm của mình, như vậy tác phẩm đối với ca sĩ tới nói, tuyệt đối là tha thiết mơ. Cà sĩ ca hát, nếu như ngay cả chính bọn hắn cũng không thể đả động lời nói, cái kia nói thế nào đi đả động người nghe đâu. Lý Hiếu Ni trong lòng có khó mà đi ra khói ngủ, nàng trước đó hát rất nhiều ca, căn bản là đả động không được chính nàng, nàng luôn cảm thấy những cái kia ca đều đặc biệt giả, nàng căn bản hát không ra cảm tình. Nàng mới xuất đạo lúc, thuần túy là dựa vào tỳ lệ ngoại hình cùng Nhật Vũ sáng tạo ra một hồi thời thượng vội rồng, lúc này mới tại giới ca hát xông ra một mảnh thuộc về của nàng bầu trời. Mà theo tuổi tác và lịch duyệt tăng trưởng, cùng với đối với âm nhạc năng lực dám thưởng đề cao, Lý Hiếu Ni đối với âm nhạc và ca hát dần dần có chính nàng lý giải. Nhất là 2 năm này, nàng lại xuất tác phẩm, trên cơ bản chỉ tuyển có thể đánh động tác phẩm của nàng tới hát, nếu như đã động không được nàng ca, nàng nhất định không hát. Coi như người chế tác nói lại thiên hoa loại truy, nàng cảm giác đắc bất hảo, nàng cũng kiên quyết chống lại. Đến mức, có một đoạn thời gian, nàng cũng không có ca có thể hát, bởi vì có thể ghi vào trong nội tâm nàng tác phẩm thực sự quá ít, nàng lúc này mới không đắc bất tự mình động thủ sáng tác bài hát, trùng hợp viết ra bóng lưng dạng như hàng năm thập đại kim khúc tác phẩm. Mà Lâm Tại Sơn tái xuất phía sau, lý Hiếu Ni phong ấn tâm cùng tình cảm hoàn toàn bị kích hoạt lên, lại thêm Lâm Tại Sơn ca đều rất có sức cuốn hút, cái này khiến lý Hiếu Ni tình cảm giống như khô cạn thật lâu sa mạc gặp được có thể quán khái vùng đất mưa to. Lâm Tại Sơn mỗi bài hát, chỉ cần có thể liên tưởng đến chính nàng, liên tưởng đến các nàng trước kia cố sự, lý Hiếu Ni đều sẽ hát đặc biệt đưa tình, động lòng người. Cái này bài lộ, chính là chỗ này loại điển hình tác phẩm. Mỗi hát một lần bài hát này, lý Hiếu Ni tình cảm của mình đều sẽ có bị thăng hoa khoái cảm. Hôm nay đang ghi âm liệu, vừa vào liều, vừa nghe đến bài hát này khúc nhạc dạo, Một loại ngũ giác thông cảm thấy cảm giác kỳ diệu liền vẩn quanh ở trong nội tâm nàng. Một khắc này, thật giống như sáng lên lâm tại sơn tại bên người nàng một dạng. Nàng mang theo đối với Lâm Tại Sơn mãnh liệt cảm tình, vừa mở âm thanh liền đem đan nhi bọn người cho cuốn vào tình cảm của nàng vòng xoáy. 6. Dị mẹm vợ tỏ sợ và nhi ta nhớ được những cái kia ta xây lên tường cao hẻo baby thì re tụm bở lỉnh đập thân yêu xem đi bây giờ bọn chúng đều đã sụp đổ entity đỉnh tờ heaven putu pa phỉ tất bọn chúng thậm chí không có phản kháng cái gì thì đỉnh tờ lệ bọn chúng hàng đồ bất hẳn một tiếng sáu. If ta gọi toilet ngươi ta cứ như vậy lô mãng để cho ngươi tiến nhập thế giới của ta bù tin nợ vợ rỗ lý hạ ta đục nhưng ta chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi sởn đi nhìn phe lị tợ tóc rủ hạ lộ đứng tại ngươi quang hoàn phía dưới is got me and trò nào ta tìm được ta giáp thiên thần 6 isley ve like bệ y nợ kệ nẹt cái này rất giống ta bị ngươi tỉnh lại một dạng nghệ về dị dù lệ y hạt giữ bờ dạ kỉnh mỗi cái gọ bó đều để ngươi đánh vợ is the it mở tạ kỉnh ta là ngươi buộc lên một cái hiểm ý enter nợ vợ gọ nạ suốt ta sẽ không mà không lý Lệ vợ dị hệ giờ im mở lục ta tới nào, im, sờ, bi, dù, em, bờ, sờ, ta đều ngươi lại, ngươi, kia, không ngươi theo ta thủ hộ thần thể, chí hơn ít, ép, dị, tèn, nộ, nộ, vờ, dù, này, cũng bị ngươi, baby y, can, phèo, dù, hạ, lộ, thân yêu ta có thấy, ngươi, kia, cũng sẽ tan biến Sơn cho Lý Hiếu Nhi chuyển cái này Lúc, có chút đượm nghịch lắm Hắn nói cho Lý Hiếu Ni, bài hát này bên trong Hạ Lộ, ký thực chính là Lý Hiếu Nhi. Hắn thấy, Lý Hiếu Ni giống như tỉnh lại hắn quan hoàn mặc kệ ở đâu, hắn đều có thể cảm nhận được Lý Hiếu Ni ôm ấp hoài bão, là Lý Hiếu Ni đẩy ngã trong lòng của hắn từng đây, nhưng hắn chân chính thể nghiệm được thực sự yêu thương vẻ đẹp. Lúc đó Lý Hiếu Ni nghe xong say không được, về sau chính mình hát bài hát này, Lý Hiếu Ni đột nhiên cảm thấy, kỳ thực Lâm Tại Sơn mới là nàng quan hoàn. Nhất là sau khi sống lại Lâm Tại Sơn, giống như một cái thủ hộ thần mở dạng, từng bước một đang phụ giúp nàng leo lên giấc mộng thế giới sân khấu, ca hát phong. Lâm Tại Sơn âm nhạc giống như mang theo quang mang một dạng, chỉ cần một vang đứng lên, liền có thể để cho nàng cảm nhận được Lâm Tại Sơn trói mắt thiên tài chi quang. Cảm giác này để cho nàng say mê đến cực điểm. Đoá ra tối chân thành yêu quý, Lý Hiếu Ni dùng bài hát này cao trào, chực để chinh phục vòng quanh trái đất chế tác đoàn đội. 6. Ý can phèo dụa halo, halo, halo ta có thể cảm thấy ngươi quang hoàn ý can xì si dụa halo, halo, halo ta có thể thấy rõ ràng nó ý can phèo dụa halo, halo, ha ta có thể cảm thấy ngươi quang hoàn ý can xì si dụa ta có thể thấy rõ ràng nó 6. Kimela vốc sun người giống như một tia dương quang một dạng chiếu ta bở nỉnh thở rút mi đặt kết nhị tất tháp sáng ta tối tâm nhất ban đêm dịu dè the ổ lị văn tha tí hỏa ngươi là ta duy nhất thì y mở ạt đại chẹt to rủa lị tất ta đã đắm chìm trong ngươi cấp cho tia sáng sáu. Isahuzer ít giờ nở vợ phổ nạ gẹn ta thể ta sẽ không bao giờ lại mất tinh thần butis donter heaven phéo lách phạ linh nhưng ta bây giờ chẳng phải là lại là một loại mất tinh thần sao gở dạ vị tỷ can tở Phật gây, ta không thể qua độ lại ngươi ta để cho ta tự mình đứng lên tới sáu giảo ở LVB y kệ nẹt giống như ta bị ngươi tỉnh lại một dạng nghệ vệ dị dù lệ y hạt giữ bờ dạ kỉnh mỗi cái gọ bó đều để ngươi đánh vơ the dật thạt y mở tạ kỉnh ta là ngươi buộc lên một cái hiểm y nở vỡ gọ nạ suốt y út ta sẽ không đem ngươi cự mà không lý xấu. Everzit hè giờ y mở lũ kỉnh náo mặc kệ bây giờ ta đi tới chỗ nào y sở dữ đệt bi rủa ẻm bẩn sợ ta đều bị ngươi ôm bủng hộ lấy baby ít can sĩ rủa hạ lộ thân yêu ta có thể gặp lại ngươi cái kia theo thủ hộ Dù nghe lễ vợ gì thì nghi nhi tèn mọ ngươi là ta cần hết thảy thậm chí nhiều hơn ít ết dịch tệ nô nô vợ rựa face này cũng bị viết lên trên mặt của ngươi baby ỉ can phèo rựa hạ lộ thân yêu ta có thể cảm thấy ngươi cái kia thần thánh quang hoàn dữ ý ấn tở phạ ở ta cầu nguyện nó mãi mãi cũng sẽ không tan biến sáu ỉ can phèo rựa hạ lộ, hạ lộ, hạ lộ ta có thể cảm thấy ngươi quang hoàn ỉ can si rựa hạ lộ, hạ lộ, hạ lộ ta có thể thấy rõ ràng đó ỉ can phèo rựa hạ lộ, hạ lộ, hạ lộ ta có thể cảm thấy ngươi quang ý can si. halo, halo, halo. ta có thể thấy rõ ràng đó sáu đẹp đông thời gian, năm năm số giữa chưa 11 điểm 11 phân Vòng quanh trái đất địa nhạc tại Niu Dirtpot chờ chủ lưu âm nhạc trên website Long trọng phát hành lý hiếu ni hai bài mới đơn khúc hạ lộ cùng ý kỵ xệ tagger. Trước đó, Lý Hiếu Ni Yudi Hyezer A Boy lấy tuần đầu 52 vạn lượng tiêu thụ, trên xuống tiến nhập địu bổ hợt 100 bảng tuần phía trước 25 tên. Yudi Hyezer A Boy lần chu lượng tiêu thụ 58 vạn thành tích, càng làm cho Châu Á ca sĩ lần thứ nhất có đơn khúc tiến nhập địu bổ hợt 100 bảng tuần phía trước 20 tên. Thành tích như vậy, đưa tới Bắc Mỹ vòng âm độ chú ý, quốc không ngừng bỏ tiền, vòng quanh trái ra sức truyền, Hiếu Nhi tại Bắc Mỹ nhỏ thổi lên một hồi dương quang gió lốc. Rất nhiều thuần chính Bắc Mỹ mê ca nhạc đều biết cái thiên phú này dị bẩm nước Mỹ châu Á nữ ca sĩ. Không ít người đều ở đây chờ mong Lý Hiếu Nhi mới đơn khúc phát hành. Vòng quanh trái đất sớm tại 4 tháng hạ tuần liền tuyên bố Lý Hiếu Nhi mới đơn khúc sẽ ở Nam Nguyệt Nam Hảo thứ 2 xuất ra đầu tiên. Cái này khiến không thiếu fan âm nhạc đều bóp lấy một chút đang chờ. Đợi đến Lý Hiếu Nhi ca khúc mới tại Nam Nguyệt Nam Hảo chân chính xuất ra đầu tiên lúc, điệu dịch hoặc trở chủ lưu âm nhạc website lập tức liền bán bạo Lấy 27 vạn cùng 21 vạn siêu cường thành tích, trở thành cùng ngày mỉu dịnọt ngày lệ lượng tiêu thụ bảng tên thứ nhất cùng tên thứ ba. Mặc dù đằng sau mấy ngày, cái này hai bài ca lượng tiêu thụ bị Bắc Mỹ khu siêu cấp ca sĩ nhóm phát ca khúc mới cho đánh sâu vào một chút, nhưng hã Lộ vẫn là dựa vào năm nguyệt năm hảo đến 11 hào cái này 7 ngày 102 vạn siêu cao lượng tiêu thụ, vượt tới bị bù bổ hợp 100 bảng tuần thứ 3 tên. Cái thành tích này, đương rất nhiều Bắc Mỹ trong vòng thai to mặt lớn đều kinh điệu cái cảm. Đầu của bọn hắn bị cửa kẹp một vạn lần cũng không dám suy nghĩ, một cái châu Á nữ ca sĩ, có thể lấy được thành tích như vậy. Đây tuyệt đối là một cái tiềm lực thiên hậu cấp thành tích. Phải biết, trước mắt online những thứ này bị Bắc Mỹ giới âm nhạc đại thiên phía sau tiểu thiên hậu nhóm, tại mới xuất đạo lúc, đều hiếm có dạng này mắt sáng phiếu điểm. Không chỉ hạ lộ sang Lý Hiếu Ni Bắc Mỹ ly trẻ mới, đồng thời phát hành ý kỵ xe Tager, tuần đầu bán ra 85 vạn phần, đồng dạng xông vào dữ bộ hợt 100 bảng tuần trước 10. Đứng hàng đệ cửu. Bằng hai bài ca khúc mới xuất ra đầu tiên đồng thời đánh vào dữ bộ hợt 100 bảng tuần trước 10, cái này ở đi qua 2 năm Bắc Mị giới nhạc, có hai vương một phía sau làm qua, không nghĩ tới cái thứ ba làm được người, lại là Lý Hiếu Ni. Bắc Mỹ giối âm nhạc hoàn toàn bị cái này Hoa Kiều Tân Nữ Vương cho quấy lạ trời. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 588 thứ 587 chương cùng Hoa tỷ muội giữ một khoảng cách lý hiếu ni tại Bắc Mỹ một tiếng hốt lên làm kinh người biểu hiện, Quốc ngu càng thêm xem trọng nàng tại Bắc Mỹ khu phát triển. Lý Hiếu Ni đoàn đội rõ ràng đưa ra, nhường Lý Hiếu Ni 6 tháng cuối năm thả đi quốc nội một ít công việc, tỉ như tại Hảo Thanh Âm làm đạo sư, mà chuyên vào Bắc Mỹ thị trường mở rộng cùng phát triển. Quốc ngu tổng công ty bây giờ rất có khuynh hướng dùng Vương Giới canh tới thay thế Lý Hiếu Ni làm đạo sư. Mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ để cho Hạo Thanh Âm thiệt hại một chút nhân khí, nhưng Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ thị trường cường thế biểu hiện, nhất định có thể tại kinh tế lợi ích phương diện nhường quốc ngu thu được lợi nhuận nhiều hơn. Đối với cái này cái đề nghị, Lý Hiếu Ni lựa chọn manh liệt chống lại thái độ. Nàng minh Sắc đồng quốc ngu đoàn đội nói, Hạo Thanh Âm nàng là nhất định muốn nhận, tình nguyện từ bỏ Bắc Mỹ thị trường, nàng cũng phải đem Hạo Thanh Âm trước tiên làm tốt. Lý Tú bọn hắn 10 phần không hiểu Lý Hiếu Ni vì cái gì cố chấp như vậy muốn làm loại này hạt vừng ném dưa hậu chuyện. Phải biết, Bắc Mỹ khu thị trường muốn so thị trường quốc nội lớn rất nhiều hơn. Lý Hiếu Ni đều có thể tại Bắc Mỹ thị trường sáng tạo lịch sử, muốn so ở trong nước làm một đương tổng nghệ tiết mắt quý giá nhiều. Quốc nội tổng nghệ tiết mắt coi như bỏ lỡ, tương lai cũng còn có cơ hội làm tiếp. Nhưng lần này đối với Bắc Mỹ thị trường ngàn năm một đợi tham gia thời cơ, nếu là bỏ lỡ, có thể về sau liền sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nhằm vào chuyện này, Lý Tú Hòa Lý Hiếu Ni đại xảo một cái đỡ đây là hắn làm Lý Hiếu Ni người đại diện phía sau, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần bởi vì công tác Hòa Lý Hiếu Ni ẩm ý đến tối Lý Tú thái độ rất cứng ngạnh, chính là muốn Lý Hiếu Ni từ bỏ hào thanh âm đạo sư biểu diễn, mà chuyên chú vào Bắc Mỹ thị trường công tác. Lý Tú thậm chí muốn đơn phương cho Lý Hiếu Ni trước tiên đón lấy tại Bắc Mỹ địa khu một loạt diễn xuất cùng mở rộng công tác, bức Lý Hiếu Ni đi vào khuôn khổ. Lý Hiếu Ni tính cách đồng dạng cương ngạnh, thậm chí so Lý Tú càng cường ngạnh. Hai người vì này sự kiện tới lần sau hỏa đụng phải trái đất, cơ hồ đụng phải lưỡng bại câu thương. Lý Hiếu Ni có hậu nhất thẳng cứng chắc nàng, bởi vì nàng mà kiên cố cùng chặt chẽ đoàn đội, cũng bởi vì việc này xuất hiện rất lớn vết rách. Cuối cùng nhìn sự tình có chút không thể vãn hồi, Lý Tú bên kia như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, Lý Hiếu Nhi chỉ có thể đem Lâm Tại Sơn một mực tại sau lưng cho nàng viết bài hát tiếng Anh truyện thực giảng cho Lý Tú. Nàng không hòa Lý Tú âm mà là cho lý tú bày sự thật, giảng đạo lý nàng hôm nay tại Bắc Mỹ trên thị trường có thể xông ra lần này thiên địa, có nhiều hơn một nửa công lao phải thuộc về đang một mực liên tục không ngừng cho nàng sáng tác bài hát Lâm Tại Sơn trên đầu. Nếu không có Lâm Tại Sơn ủng hộ, nàng lấy cái gì đi Bắc Mỹ thị trường xông xáo? Liên dự vào quốc ngu những thứ này cái gọi là kim bài người viết ca khúc sao? Cầu thí, quốc ngu những người này viết ra bài hát tiếng Anh còn không bằng chính nàng viết đâu. Lý Hiếu Ni có lý có cứ cho lý tú bày ra quan điểm của nàng, nếu như quốc ngu muốn cho nàng tại Bắc Mỹ khu phát triển tốt hơn, vậy thì nhất định phải hòa Lâm Tại Sơn tăng cường tác. Trước tiên đem quốc nội căn cơ ổn định, lại gần một bước hướng Bắc Mỹ khu tiền quân. Lý Hiếu Ni bày ra những sự thật này, giống như bom nổ dưới nước một dạng, cho Lý Tú nổ mười phần chấn kinh. Kỳ thực Lý Tú sớm đã có đoán được, Lý Hiếu Ni đột nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy tinh phẩm tiếng Anh tác phẩm, chắc chắn không hoàn toàn là chính nàng viết. Lý Hiếu Ni mặc dù đang sáng tác bài hát phương diện có thiên phú nhất định, nhưng nàng sáng tác kiến thức cơ bản còn không có vững chắc đến tùy tiện vừa ra tay liền có thể viết ra quấy lật thị trường tinh phẩm ca khúc trình độ. Nàng có hậu hỗ nhất, nhất định có cao nhân, thậm chí một cái chính nàng sáng tác đoàn đội đang giúp đỡ sáng tác. Lý Tú trước kia cũng có tại đoán, âm nhạc tiên phú kỳ dai Lâm Tại Sơn, ở trong quá trình này có đến giúp Lý Hiếu Ni, nhưng nhường hắn không nghĩ tới, những thứ này ca thế mà tất cả đều là Lâm Tại Sơn viết. Hắn không cách nào tưởng tượng, Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn quan hệ ở trong ngắn hạn làm sao lại đi gần như vậy? Lâm Tại Sơn như thế nào như thế nguyện ý giúp Lý Hiếu Ni đâu? Chẳng lẽ cái này sau lưng có cái gì điều kiện trao đổi sao? Lý Hiếu Ni kiên trì như vậy biểu diễn hảo thanh âm, chính là điều kiện một trong sao? Nghĩ như vậy, Lý Tú liền rốt cuộc minh bạch Lý Hiếu Ni lần này vì cái gì cố chấp như vậy. Nếu quả như thật giống Lý Hiếu Ni nói tới, Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ phát tất cả ca cũng là xuất từ Lâm Tại Sơn thủ bút mà nói, vậy bọn hắn thật đúng là cần hòa Lâm Tại Sơn tiếp tục tăng cường hợp tác. Bằng không, không có liệu Lâm Tại Sơn cái này lớn nhất sáng tác tội nguồn làm hậu thuẫn, bọn hắn liền không có đạn đi Bắc Mỹ thị trường đánh một trận hành động tính trị dịch. Lý Tú có đếm thử quyền lý Hiếu Ni, nhường Lý Hiếu Ni hòa Lâm Tại Sơn nói đảm luận, xem có thể hay không tại không tham gia hảo thanh âm dưới tình huống, Lâm Tại Sơn tiếp tục nàng bí mật sáng tác. Bọn hắn có thể cho Lâm Tại Sơn cung cấp cái khác hữu dị điều kiện, đem đổi lấy Lâm Tại Sơn đối với Lý Hiếu Ni sáng tác cùng hỗ nhưng đề nghị này bị Lý Hiếu Ni nghiêm chỉnh cự tuyệt, tóm lại Lý Hiếu Ni chính là muốn làm hảo thanh âm. Nàng gái lựa chọn này với toàn bộ quốc ngu đoàn đội tới nói, kỳ thực là có chút thích kỷ. Nàng tính tưởng, nếu như nàng thật sự hòa lâm tại sơn nói, không tham gia hào thanh âm, muốn chuyên chú vào Bắc Mỹ thị trường mở rộng, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ tiếp tục cùng hộ nàng, giúp nàng đi càng xa. Nhưng làm như vậy, đối với Lâm Tại Sơn Hỏa Bệ Dược công ty lợi ích là có không nhỏ tổn hại. Nàng Dương quang đầu tư công ty đã cưỡng chế nhập cổ bệ dược cộng đồng, bệ dược công ty lợi ích bị hao tổn, chính là nàng lích lợi của mình bị hao tổn. Cho nên từ chính nàng góc độ xuất phát, nàng cũng không nguyện ý tổn thương Bệ rốt công ty lợi ích. Nàng tính nguyện hy sinh quốc ngu đầu này cự hình quỷ hút máu lợi ích, cũng không muốn tổn hại chính nàng cùng Bệ rốt lợi ích. Mà từ nàng một cái nhân tình cảm giác xuất phát, nàng cũng không muốn bỏ lỡ hòa Lâm Tại Sơn tiếp tục công việc cơ hội. Nàng đã mê luyến hòa Lâm Tại Sơn mỗi ngày cùng một chỗ công tác cảm giác, nếu để cho nàng đem 6 tháng cuối năm công tác trọng tâm chuyển rời đến Bắc Mỹ, vậy nàng phần lớn thời giờ liền đều phải để lại tại Bắc Mỹ, Lâm Tại Sơn lại không thể nhập cảnh nước Mỹ, bọn hắn tương ngộ cách địa, đây đối với hai cái vừa mới gặp lại mà nói, thật sự là quá tàn khốc. Lý Hiếu Ni không muốn hòa Lâm Tại Sơn tách ra, cho nên nàng nhất định phải làm Hạo Thanh Âm. Lý Tú cuối cùng bị Lý Hiếu Ni tại trong chuyện này thái độ cứng rắn đánh bại, biết Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm Tại Sơn bí mật nhất định có trao đổi ích lợi ích nghị phía sau, hắn không có cách nào không để Lý Hiếu Ni đi tham gia Hạo Thanh Âm. Quốc Ngưu đoàn đội trước mắt đã tay bắt đầu an bài Lý Hiếu Ni 6 tháng cuối năm nhật trình, chính thủ tại Lý Hiếu Ni làm Hạo Thanh Âm đồng thời, cho nàng rút ra nhiều thời gian hơn đi Bắc Mỹ phát triển thế giới của nàng sân khấu. Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ khu bận khúc cùng mình đội đánh, đánh thời điểm, Tại Sơn bên này cũng không nhàn rỗi. Dư Thiên Tân bay trở về Đông Hải, Lâm Tại Sơn tự mình đốc chiến hảo thanh âm công việc bếp núc, hắn phải phát đạt thành, Tôn Ngọc Chân bọn hắn muốn đem cái này chương trình công việc bếp núc làm đến tập đoàn tầm Mỹ. Trở về đến Đông Hải ngày thứ 2, Lâm Tại Sơn nhận được chương thị tạ mỗi hoa ca ca cũng là các nàng người đại diện chương tử chương điện thoại của, chương tử chương hẹn Lâm Tại Sơn có thời gian rảnh ăn một bữa cơm, hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể ở âm nhạc phương diện cho hắn hai cái muội muội một chút chỉ đạo. Hảo thanh âm tuyển đầu, chương chương chương hoa tương lai một đoạn thời gian sẽ tiến vào một cái phòng bế đặc kỳ sẽ đầy tất cả có cũng được không có cũng được công tác, tới chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu hào thanh em Hải Tuyển. Hắn hy vọng Lâm Tại Sơn có thể nhằm vào tỷ muội Hoa biểu diễn đặc điểm, cho tỷ muội Hoa nhất chút đề nghị. Trứng Tử Trương sở dĩ gọi cú điện thoại này, chủ yếu là nghe nói Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục lén lén giúp tỷ muội Hoa. Trương Tử Trương phân tích, ở trên tiên kinh đứng kỳ thứ 2 trong trận đấu, Lâm Tại Sơn tại trương thị tả muội Hoa lâm vào khốn cảnh nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhờ giúp đỡ dưới tình huống, chủ động đưa tay kéo tỷ muội Hoa nhất đem, cái này đầy đủ chứng minh Liễu Lâm Tại Sơn rất để ý chương thị tạ muội Hoa tại cực hạn xâm thế giới lên biểu hiện. Trứng Tử Chương có lý do chọn vẹn tin tưởng. Lâm Tại Sơn hy vọng Trương thị tả mỗi hoa có thể ở cực hạn sống thế giới thượng tổ càng xa, này liền khía cạnh đã chứng minh, Lâm Tại Sơn sẽ để bạn tỷ mỗi hoa bên trên hào Thanh Âm. Nếu như Lâm Tại Sơn không để bạn tỷ mỗi hoa bên trên hào Thanh Âm, hắn cần gì phải để ý tỷ mỗi hoa tại cực hạn xâm thế giới lên biểu hiện đâu? Nếu như không hơn Hạo Thanh Âm, tỷ mỗi hoa hòa Lâm Tại Sơn nửa xu quan hệ cũng không có. Thông qua tiếp xúc Trương Tử Trương lại tin tưởng, Lâm Tại Sơn không phải loại kia tham luyến trẻ tuổi sắp đẹp nhân, là một người đại diện, trực nhường Trương Tử trương đánh giá ra, Lâm Tại Sơn là một cái rất chú trọng lợi ích người, Lâm Tại Sơn làm mỗi sự kiện đều không phải là không gọi Lâm Tại Sơn tất nhiên muốn giúp tỷ muội Hoa, nhất định là nhìn chúng tỷ muội Hoa trên người một ít tiềm chất. Tất nhiên rằng này, Trương Tử Trương không bằng lớn mật đến đầu một điểm, hẹn lên Lâm Tại Sơn gặp mặt, mượn cảm tạ Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục truyền tin tri ân, hướng Lâm Tại Sơn thỉnh giáo một chút tỷ muội Hoa tại âm nhạc phương diện chắc có cái gì cải tiến. Lâm Tại Sơn tiếp vào Trương Tử Trương điện thoại tối hôm đó, hiếm thấy vừa vặn có rảnh. Nghe đối phương nói có âm nhạc phương diện vấn đề hắn giáo, hắn liền chọn ngày không bằng đúng ngày, đêm hẹn chương Tử chương Hoa ăn một bữa cơm, tùy cho chút. Cái này bỗng nhiên gần như thương vụ đỡ ăn cơm tối, Lâm Tại Sơn không phải một thân một mình đi trước, mà là mang theo cái Nhan Nguyệt Hàm cùng một chỗ đi trước, trên đường hắn vừa vặn cùng cái Nhan Nguyệt Hàm trò chuyện chút công việc khác. Còn có, hắn cần để cho cái Nhan Nguyệt Hàm biết, tỷ muội Hoa có rất lớn tỷ lệ trong buổi họp bọn họ hảo thanh âm, mà cực hạn sống thế giới bên, bên kia dường như đang tùy thời đào thải tỷ muội Hoa. Hắn hy vọng cái Nhan Nguyệt Hàm có thể đứng ra đi cùng Hải Tinh Đại câu thông một chút, vì mọi người lợi ý nghĩ, Hải Tinh Đại không muốn cho tỷ muội Hoa phía dưới ngăn chân, hết thảy tốt nhất có thể thuận theo tự nhiên. Lâm Tại Sơn mang kén ăn ngụy hàm dự tiệc còn có một mục đích khác, chính là phòng ngừa trường tử chương bọn hắn bên kia đối với hắn động cái gì lệch ra đầu óc. Lúc trước hắn đã tìm người trong vòng biết một chút tỷ mọi hoa tình huống. Hắn có nghe nói này đối tỷ mọi hoa bị bọn họ công ty quản lý hoa còn thời đại phó tổng Tào Vũ Phi bao dưỡng nghe đồn. Này đối tỉ mọi hoa tại trong vòng phong bình không phải đặc biệt tốt, trong vòng còn có người truyền thuyết này, đối tỷ mọi hoa vì đỏ sức trợ vị của người nào đuổi cũng dám làm, là loại kia đặc biệt cơ bất trách thực loại hình. Đối với cái này chút tin đồn, Lâm Tại Sơn không thể không tin, nhưng là không thể tin hoàn toàn. Hắn lại là... phải chất Hán tại thượng nhất thế liền hôn qua cái vòng này, đối với vòng tròn bên trong một số việc vẫn là rất rõ ràng. Trong hội này, chân chính sạch sẽ nam tài tử nữ tinh, có thể đến được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể dùng phượng Mao lân giác để hình dung. Đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ, câu nói này ở nơi này vòng tròn đặc biệt tạ thực. Chỉ cần các minh tinh hắc lịch sử không phải đen đặc biệt quá đáng, đặc biệt khoa trường, đen vượt qua người bình thường đạo đức giới hạn thấp nhất, cái kia người bình thường tại thành danh phía sau là đều có thể tẩy trắng. Cho nên đối với nữ tinh hoặc nam tài tử ngồi lên đùi nghe đồn, Lâm Đại Sơn cũng không phải rất để ý, ngược lại cũng không phải chính hắn nghệ sĩ của công ty, nhân ra làm ra lựa chọn như thế nào, cũng là nhân gia mình sự tình, hắn không có quyền can thiệp, cũng không có lòng quan hệ. Chỉ cần Trương Thị Tạ Muội Hoa có thể cho bọn hắn tiết mục mang đến lẫn lộn độ cùng độ chú ý là được rồi. Hắn nhường Trương Thị Tạ Muội Hoa làm tiết mục hạch tâm mục đích không phải muốn thôi động Trương Thị Tạ Muội Hoa tương lai phát triển, mà là muốn để các nàng cho tiết mục mang đến hiệu quả và lợi ích. Chỉ cần các nàng không cho bọn hắn tiếp mục bớ nhỏ, cái này là đủ rồi. Đến nơi các nàng tại trong vòng đến cùng lựa chọn lấy phương thức gì trèo lên trên, cái này Lâm Tại Sơn cũng không quan tâm. Nhưng mà, tất nhiên trong vòng có Trương Thị Tạ Muội Hoa có ngồi lên đùi Tiên Hoa, Lâm Tại Sơn sẽ không đắc bất phòng Trương Thị Tạ Muội Hoa một tay. Bằng không, Trương Thị Tạ Muội Hoa mượn hắn xảo chiếm tin tức vị, này lại cho hảo thanh âm cùng cá nhân hắn đều mang đến tuyệt không lương ảnh hưởng, hắn nhất thiết phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Cho nên đêm nay hắn mới có thể mang cái Nhan Nguyệt Hàm cùng nhau có mặt, bởi vậy lộ ra càng chính thức một điểm, đừng cho Trương Thị Hoa cùng hắn lôi ra quá mức quan hệ thân mật. Hắn muốn nhờ vào đó hướng Chương Thị Tạ Muội Hoa cùng với các nàng người đại diện Chương Tử Chương cho thấy thái độ, hắn đối với Trương Thị Tạ Muội Hoa hoàn toàn không có cái khác hứng thú, hi vọng các nàng không muốn làm một chút hại người không lợi mình chuyện. Cái Nhan Nguyệt Hàm phía trước liền biết Lâm Tại Sơn tại bệ rụt đĩa nhạc cho Chương Thị Tạ Muội Hoa thì âm chuyện, nàng biết Lâm Tại Sơn có ý định đẩy Chương Thị Tạ Muội Hoa bên trên hào thanh âm. Nàng đã từng hỏi qua Lâm Tại Sơn chuyện này, nhưng Lâm Tại Sơn cho nàng thái độ tương đối lập lờ đôi, cũng không có nói nhất định muốn đẩy Hoa mục, chỉ nói là nhìn các nàng biểu hiện của mình. Lâm Tại Sơn tất nhiên nói như vậy Cái năn nguyệt hàm liền không có hướng xuống hỏi nhiều, nhưng nàng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, lo lắng Lâm Tại Sơn sẽ bị trương thị tả mỗi hoa sắc. Dù, cái năn nguyệt hàm hòa Lâm Tại Sơn nhận biết không có bao lâu thời gian, Lâm Tại Sơn cũng không phải một cái dễ dàng liền có thể để cho người ta nhìn tấu người, nàng còn chưa đủ hiểu rõ Lâm Tại Sơn. Xem như người đại diện, nàng đang hòa Lâm Tại Sơn ở vào Ma Hợp Kỳ, hai người bây giờ chính là lẫn nhau thành lập giảng hòa tín niệm giai đoạn. Lâm Tại Sơn có ý định đẩy Trương Thị Tạ Mọi Hoa bên trên hảo thanh âm, rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì? Việc này kẻ nan nguyệt hàm phía trước nhưng cầm không cho phép cái gì gọi là nhìn Trương Thị Tạ Mọi Hoa biểu hiện của mình a. Các nàng cần phải có biểu hiện gì, Lâm Tại Sơn mới có thể đẩy các nàng làm tiếp tục đâu. Hướng Lâm Tại Sơn hiến thân sao? Đây tuyệt đối là một hợp lý phán đoán. Không chừng Lâm Tại Sơn đối với song bảo thai nữ sinh có đặc biệt ham mê đâu. Trong vòng không thiếu dạng này kim chủ, chuyên chọn tỉ mọi hoa tới hạ Tại Sơn bình thường đối với cô gái khác nghệ nhân hết thảy kính sợ tránh xa, nhưng không chừng hắn liền thích Trương Mọi Hoa dạng này đâu. Ai đây đều nói không tốt. Nếu như Lâm Tại Sơn là xuất phát từ cá nhân nguyên nhân cứng rắn muốn đẩy Trương Thị Tả Bội Hoa làm thiết mục, còn bởi vậy cùng Trương Thị Tả Bội Hoa dẫn xuất một chút tin tức về chuyện trang hoa tới, cái thiêu kén ăn nguyệt hàm là nhất định muốn ngăn cản Lâm Tại Sơn. Nàng thậm chí có thể không tiếc từ bỏ làm Lâm Tại Sơn người đại diện đánh đổi, tới ngăn cản Lâm Tại Sơn rơi vào mướn. Trong đen quật. Bây giờ chính là Lâm Tại Sơn tái suất lần nữa thành lập hình tượng tốt đẹp mấu chốt giai đoạn, nếu như Lâm Tại Sơn trên thân ra cùng chương thị tả mội hoa loại này trong vòng phong bình cũng không khá lắm nữ minh tinh tin tức về chuyện trang hoa, vậy nàng phía trước đối với Lâm Tại Sơn hình tượng đóng gói cùng cố gắng liền muốn cho một mùi lửa. Nàng cũng không hy vọng chính mình phục vụ dạng này một cái không biết chân quý người khác công tác thành quả nghệ nhân. Cho nên đối với chuyện này, cái năn nguyệt hàm như phát hiện manh mối không đúng, nhất định sẽ cường lực ngăn cản Lâm tại Sơn nhưng L mà... Trở đêm nay Lâm Tại Sơn mang theo kén ăn nguyệt hàm cùng một chỗ dự tiệc cùng Trương Tử Chương, chương Thị Tạ Muội Hoa ăn cái này, đột nhiên tương đối chính thức thương vụ cơm phía sau, nhìn thấy Lâm Tại Sơn hòa Trương Thị Tạ Muội Hoa tận lực bảo trì công tác khoảng cách, cùng với nghe Liễu Lâm Tại Sơn đối với Trương Thị Tạ Muội Hoa trong tương lai âm nhạc phát triển phía trên một chút rất nghiêm túc ý kiến cùng đề nghị phía sau, kén ăn nguyệt hàm xách theo tâm cuối cùng cũng xuống. Lam Mộ Xíp sần sệ tương đương bén nhạy thành thục nữ nhân, kén ăn nguyệt ăn này, đến, Lâm Tại Sơn đối với Trương Thị Hoa tuyệt đối không có phương diện kia thú. Lâm Tại Sơn thuần túy là bởi vì đối với âm nhạc yêu thích, lấy hảo thanh âm tiết mục lợi ích làm điểm xuất phát, mới muốn mời chào Trương Thị Tạ Muội Hoa làm tiết mục. Cái này từ Lâm Tại Sơn đốc thúc Trương Thị Tạ Muội Hoa nhất định muốn tại cực hạn xâm thế giới bên trên càng cố gắng, chiến thủ đi càng xa một chút phía trên liền có thể nhìn thấy đốn. Hắn còn đặc biệt dặn dò Trương Thị Tạ Muội Hoa, tương lai một đoạn thời gian phải tăng cường thanh nhạc phương diện luyện tập, hắn thậm chí rõ ràng chỉ ra, lấy trước mắt năng lực, còn chưa đủ leo khấu. Cấp nàng phải đem nhiều tâm tư cùng tinh tiêu vào âm nhạc bên trên, để cho mình ngón giọng thượng nhất tầng mới có cơ hội leo lên Hảo Thanh Âm đang thi đấu sân khấu. Tóm lại, chỉ cần các nàng chịu cố gắng, Hảo Thanh Âm cái này giúp ca giả thực hiện âm nhạc mơ ước sân khấu, nhất định sẽ có các nàng một chỗ cắm rủi. Chương thị Tạ Muội Hoa đêm nay nghe Liễu Lâm Tại Sơn đề nghị cùng ý kiến, 10 phần chịu của Vũ. Mặc dù Lâm Tại Sơn lúc ăn cơm đối với các nàng quan tâm, không giống tại quay tiết mục lúc thân thiết như vậy. Nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực Lâm Tại Sơn biểu hiện ra loại này quá nghiêm khắc thái độ, thực càng làm cho các nàng hơn trong lòng năm chắc. Các nàng càng ngày càng cảm thấy Lâm Tại Sơn là một cái rất chính phái, rất đáng được tiến nhiệm âm nhạc đại tộc. Các nàng chỉ cần tại âm nhạc lĩnh vực có thể làm ra nhường Lâm Tại Sơn hài lòng biểu hiện, các nàng liền nhất định có cơ hội bị Lâm Tại Sơn dịu dắt, tiến tới thực hiện chính các nàng mộng tưởng. Đêm nay rời chỗ phía sau, cái Nhan Nguyệt Hàm lái xe đưa Lâm Tại Sơn về nhà, trên xe, Lâm Tại Sơn nói cần cái Nhan Nguyệt Hàm giúp làm đi cùng Hải Tinh Đài cầu thông chuyện, hơn nữa hỏi cái Nhan Nguyệt Hàm có đánh giá hay không thỉnh tỉ muội hoa bên trên bọn hắn tiết mục ý kiến. Cái Nhan Nguyệt Hàm đối với chương thị tạ muội quá ý kiến. dù sao, nàng không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân. Chỉ cần Lâm Tại Sơn cảm thấy chương thị tạ muội hoa tại âm nhạc lĩnh vực có thể cho hảo thanh âm sân khấu mang đến cùng người khác bất đồng đồ vật, bởi vậy hấp dẫn đến người xem hứng thú cùng chú ý, cái này là đủ rồi. Đến nỗi chương thị tạ muội hoa phong bình như thế nào, những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần Lâm Tại Sơn bản thân có thể thực hiện được đoạn tọa đàng, không đi trêu hoa gậy nguyệt, vậy người khác nghĩ dối hắn hắc thủy cũng dối không được. Đối với cái này sự kiện, cái nan nguyệt hàm đứng tại Lâm Tại Sơn một bên, nguyện ý toàn tâm toàn ý ủng hộ Lâm Tại Sơn công tác. Nam quý cầu người câu phiếu. phiếu đề cử, quý câu lần mua. Chưa xong con tiếp 589 thứ 588 trường tứ cường ra lò. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tại Sơn bắt đầu rộn dịp ngày làm việc trình. Đầu tiên là đi Quảng Thành, cùng Trung Hoa ô tô đặt bút ký kết, quay quảng cáo, ghi chép bài hát quảng cáo, cái này dày vò hơn 2 ngày liền không có. Được biết Trung Hoa ô tô đoạt mất cho Lâm Tại Sơn cung cấp quảng cáo đại mập hẹn, những nhà khác Trung Hoa hệ đại hán nhà, đều dối dít hướng Lâm Tại Sơn ném tới cành ô lưu, hy vọng ký Lâm Tại Sơn cái này siêu cấp hồng nhân đương đại lời. Đối với Trung Hoa hệ những thứ này cỡ lớn chất lượng tốt tập đoàn đưa tới cửa quảng cáo mập hẹn, Lâm Tại Sơn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn không chê tiền phòng tay, bệ rột muốn hướng về kỳ hạm cấp công ty giải trí phát triển, cần nhất chính là tiền. Kẻ năn nguyệt hàm sau đó lưu lại quảng thành bang Lâm Tại Sơn đàm luận một loạt đại nôn công tác, Lâm Tại Sơn thì bay trở về Đông Hải, liền ghi chép một tuần ca khúc mới, một ngày đều không nghỉ ngơi. Trong lúc đó hắn còn tại một mực đốc chiến hào thanh âm công việc Phương Đông Đài ban giám đốc quyết định cho Lâm Tại Sơn điểm màu sắc nhìn một chút. Bọn hắn phái người dò thăm bệ rụt công ty sẽ phải chế luyện cái này Hạo Thanh Âm là một cái loại hình gì tổng nghệ thiết mục, bọn hắn lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị một cái đương cùng thiết mục này quá trình cơ hồ giống nhau, như lúc âm nhạc loại tuyển tú tiết mục, chuẩn bị đục nước béo có cấp Hạo Thanh Âm danh tiếng. Phương Đông Đài Âu Dương đại trưởng tự mình hạ lệnh, bọn hắn cái này đương gọi là Trung Hoa tối cường âm tuyển tại quá trình bên trong phải ở ghế xoay cái này tinh hoàn về ở, thuộc về Phương Đông Đài. bọn hắn muốn lấy ra chính mình dùng trước. Mặc dù cái này sáng ý là pháp đại thành nghĩ ra được, nhưng Vương Đông Đài có cái tiết mục này sáng ý quyền sở hữu, bọn hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, chiết để xáo trộn bệ rốt hảo thanh âm chế tác kế hoạch. Pháp đại thành nghe nói việc này phía sau, bị chọc tức. Hắn suýt chút nữa không có vụng trộm chạy tới Vương Đông Đài đập đại trưởng phòng làm việc Pha Lê. Nhưng muốn thật nói lý lẽ, hắn chính xác còn chiếm không đến tiện nghi, bởi vì hắn ăn ở một phần của Vương Đông Đài tổng nghệ bộ, hắn ăn ở tất cả sáng ý cùng bản quyền đều thuộc về Vương diện này lại không có đặc biệt tốt quyền tài sản trí thức bảo hộ ý thức, hắn cái này nguyên sáng muốn tìm ngồi nói rõ lý lẽ đi cũng không tìm tới. Nếu như Phương Đông Đài thật sự cấp ở tại bọn hắn phía trước, đẩy ra kéo dài hát ăn ở ghế xoay tự hoàn tiết trung hoa tối cường âm, kia đối Hảo Thanh Âm xung kích cũng quá lớn. Coi như tối cường âm chế tác thành viên tổ chức cùng tiết mục chất lượng thua xa tại Hảo Thanh Âm, dựa vào ghế xoay từ khâu, bọn hắn một dạng có thể chiếm đoạt rất nhiều tiên cơ. Bởi vì có hát ăn ở cái này mỹ ngọc ở phía trước, khán giả nhìn thấy Phương Đông Đài làm tiết mục mới có ghế xoay chiếc khâu, nhất định sẽ cảm thấy đây là tối nguyên chấp nguyên vị ghế xoay tự. Hảo Thanh Âm đằng sau nếu như làm tiếp ghế xoay chiếc khâu, cho dù có Lâm Lý hai người lai like trận, tại sáng ý bên trên cũng khó trốn đạo văn chi ngại. Cái này cho Hảo Thanh Âm đẩy tới tiến tối lượng nan tình cảnh. Lập tức đánh liền rối loạn Hảo Thanh Âm chủ bị kế hoạch. Hảo Thanh Âm công việc bếp núc vốn chính là một cái cấp bách việc, việc này vừa ra, càng lại để phát đại thành hòa tôn Ngọc Chân làm mười phần đau đầu. Lâm Tại Sơn nghe nói việc này phía sau, ngược lại không có cảm thấy Vương Đông Đại chỉnh ra cái bắt trước bữa tiết mục sẽ đối với bọn hắn lớn đến mức nào ảnh hưởng. Giống như dị thế Hảo Thanh Âm, cũng bởi vì bản quyền vấn đề, không thể để cho Hảo Thanh Âm, cũng không thể có ghế xoay chiếc câu. Nhưng chỉ cần đạo sư thành viên tổ chức đủ cường đại, tiệc mục chất lượng làm tiếp rất nhiều quá cứng mà nói, khán giả một dạng ngựa thích xem không thể ghế xoay tử, bọn hắn liền làm hướng xuống sông thiết kế tôi. Dạng này không chừng còn có thể để cho người xem có nếm thức ăn tươi thể nghiệm đâu, đạo sư cấp người cũng sẽ kích thích hơn. Theo tụ dị thế Trung Hoa Trung Quốc ca khúc mới âm thanh kinh nghiệm, Lâm Tại Sơn hướng Hạo Thanh Nghiêm tổ trưởng trình đưa ra mụ tuyển lên lên lên sáng ý đề nghị. Phát đại Thanh Hòa Tôn Ngọc Chân nghe Liễu Lâm Tại Sơn cái này sáng ý phía sau, cảm thấy 10 phần có thể đi. Bất quá chuyện này, bọn hắn nhưng phải để lại, giữ kín không nói ra, thẳng đến cuối cùng chính thức ghi hình, bọn hắn mới có thể công bố Hạo Thanh Âm mụ chọn khâu thiết kế, bằng không lại bị Phương Đông Đại lấy sạch tập. Đi cướp ở tại bọn hắn phía trước lấy ra, vậy thì quá buồn nôn người. Lớp tại Sơn tại Đông Hải bận rộn hai tuần lễ, ngoại trừ làm tốt chính mình bản chức công tác bên ngoài, hắn cũng có đang quan tâm cực hạn xâm thế giới thu thị tình huống. Năm nguyệt 3 hảo cùng năm nguyệt 10 hảo truyền ra cực hạn xâm thế giới đệ tứ kỳ cùng đệ ngũ kỳ tiếp mục, thu thị vẫn như cũ nóng này, tỷ lệ người xem từ đầu tới cuối duy trì tại 5% trở lên, đánh thắng cuối tuần đương tất cả tổng nghệ tiếp mắt. Là đương chi không thẹn thu thị quán quân. Cực hạn thế giới internet chủ đề nóng cũng tại tiếp tục lên men lấy, khán đã càng, càng kinh tại Lâm Tại Sơn đang hát ra siêu cường tổ chức Mở Tâm Sấm Thế Giới mặc dù cùng Cực Hạn Sấm Thế Giới sẽ không cùng một ngày truyền ra, không có ngay mặt thu thị xung đột, nhưng ở Cực Hạn Sấm Thế Giới Cạ Ả Sẩn 2 quang mang lập lòe phía dưới, Mở Tâm Sấm Thế Giới tỷ lệ người xem thì trở nên càng ngày càng không lạc quan. Mặc dù bọn hắn khẩn cấp mời Đại Minh Tinh tới làm số đặc biệt tiết mục, nhưng tỷ lệ người xem cũng mới vừa mới qua 3%, cái này tỷ lệ người xem phải đặt ở phía trước, đã là rất có sức cạnh tranh tỷ lệ người xem, nhưng bởi vì có lịch sử cấp cực hạn sấm thế giới 2 si đột nhiên xuất hiện, Mở Tâm Sấm Thế Giới 3% tỷ lệ người xem liền để hại tinh thai điều không dậy nổi khẩu vị. Quét các hủng bên kia tụ rất nhiều áp chế, Hải Tinh Thai Tổng nghệ bộ bộ trưởng Trương Thiên Chỉ, một mực tại cho quét các Hùng tạo áp lực, hy vọng quét các Hùng nghĩ biện pháp đề cao tỷ lệ người xem, giúp mở tâm sống Thế giới một lần nữa đoạt lại Hải Tinh Thai Tổng nghệ vư miện. Nhưng cái này biết bao khó khăn. Hải Tinh Thai Tổng nghệ bộ bộ trưởng Trương Thiên Chỉ sở dĩ rất xem trọng mở tâm Sấm Thế giới, là bởi vì tiết mục này là hắn một tay đẩy bật lên, tiết mục dưới đáy rất nhiều nhà tài trợ cùng hắn đều có lợi ích quan hệ. Tức hạn Sấm Thế giới tỷ lệ người xem quét ngang tiến hạng, mặc dù cũng có thể nhường Trương Thiên Chỉ mặt mũi sáng sủa, nhưng đối với Trương Thiên Chỉ màu sáng thu và nhưng không có quá lớn chỗ tốt. Bởi vì cực hạn Sấm Thế giới là từ một cái phó trưởng đài nâng đỡ lên, không thể xem như Trương Tiên Chỉ dòng chính tiết mục. Cho nên Trương Thiên Chỉ nhìn xem cực hạn Sấm Thế giới tỷ lệ người xem kéo dài đi cao, trong lòng là lại hưng phấn lại phiền muộn, tương đối mâu thuẫn. Cực hạn Sấm Thế giới tỷ lệ người xem bạo tăng, tại trên mặt mũi có thể cho hắn cái này tổng nghệ bộ bộ trưởng mang đến rất lớn vinh quang, thậm chí có thể ghi vào hắn quang vinh hành nghề lịch sử. Nhưng chỉ có vinh quang không có tiền, việc này ai nguyện ý làm a? Đối với Trương Thiên Chỉ tới nói, được cả danh và lợi mới là tốt nhất kết quả, nếu như mở tâm Sấm Thế giới cũng có thể đạt đến cực hạn Sấm Thế giới tu thị độ cao cùng một độ. Hải Tinh Tổng nghệ bộ hai cấp xâm thế giới tiết mục song long hí châu, long tranh hổ đấu, vậy hắn mới là lớn nhất bên tháng đâu. Trương Thiên Chỉ khẩn cấp hy vọng Quách Cách Hùng có thể cho mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem làm nhanh lên đứng lên, nhưng Tổng nghệ bộ tiến vào cao nhất tốt cạnh tranh trạng thái, đừng vẫn mãi là bị cực hạn xâm thế giới đè không ngẩng đầu được lên. Mở tâm xâm thế giới bị cực hạn xâm thế giới đè không ngẩng đầu được lên, Trương Thiên Chỉ tại phó trưởng đại trước mặt kỳ thực liền không ngẩng đầu được lên. Hắn đường đường một cái tổng nghệ bộ lại bộ. Rãi, cái nào nuốt được người khác cuối cùng châm chọc khiêu khích khí a? Cho nên Trương Thiên Chỉ cho Quách Cách Hùng đã hạ tử mệnh lệnh, nhất thiết phải trong vòng 1 tháng đem mở tâm thẩm thế giới tỷ lệ người xem cho kéo đến cùng cực hạn thẩm thế giới đều bằng nhau tiêu chuẩn. Đây đối với Quách các hùng tới nói, căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi cực hạn sấm thế giới tỷ lệ người xem đột nhiên chém năng lưng, bằng không nhượng mở tâm sấm thế giới đạt đến cực hạn thẩm thế giới loại kia kỳ nào phá năm thu thị tình cảnh, cái này thuần túy chính là làm nằm mơ ban ngày đâu. Một năm dưới trước đó, mở tâm sấm thế giới thu thị tụt cùng nhất thời điểm, cũng không có bảo trì qua liên tục 1 tháng tỷ lệ người xem phá năm tình huống. Bọn hắn chợt có mấy lần phá năm, đều cũng có ngôi sao siêu hạng tọa trấn, mới đánh đi ra ngoại hình đẹp tỷ lệ người xem. Nhưng kẻ tử bị hát tán ở làm cho bị thương nguyên khí, mất đi cuối tuần đường tông nghệ quán quân về sau, mở tâm xâm thế giới khẩu khí này vẫn không có tỉnh lại. Bây giờ lại bị cực hạn xâm thế giới điên cuồng áp chế, bọn hắn coi như thỉnh ngôi sao siêu hạng tới tòa trấn, cũng gần như không có khả năng đạt đến phá 5 tỷ lệ người xem. Trương Thiên chỉ nhường quách các hùng đem mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem nâng lên cùng cực hạn xâm thế giới một dạng, đây quả thực là muốn quách các hùng mệnh đâu. Bây giờ quách các hùng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là nhường Chương Thiên Chỉ hỗ trợ đi mời Lâm Tại Sơn, hòa Lý Hiếu Ni này đối Vương Hậu tổ hợp làm mợ tâm xâm thế giới khách quý, mượn cực hạn xâm thế giới y thế, giúp bọn hắn mở tâm xâm thế giới kéo kéo một cái nhân khí. Trước mắt mở tâm xâm thế giới chủ trì nhóm cũng đều tương đối nóng trồng có thể hòa Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni hợp tác, Lâm Lý hai người lại chính là hảo thanh âm chủ chiến đạo sư, cùng Hải tinh thai sẽ có lấy một loạt tỉ mị hợp tác, mở tâm xâm thế giới có thể đánh hỗ trợ tuyên tuổi, đi mời hai người tới bọn hắn trong tiết mục làm quý. Chương Chỉ tương đối ủng hộ kế hoạch này, đối với Lâm Tại Sơn không có thành kiến. Lâm Tại Sơn với Hải Tinh Thai Tổng Nghệ Bộ, chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Hắn đương nhiên hy vọng Lâm Tại Sơn có thể thêm ra hiện tại bọn hắn Hải Tinh Thai thiết mục bên trong, cho nên hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm giúp mở tâm Sấm Thế Giới lực mời Lâm Lý 2 người gia nhập liên minh. Nhưng Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Ni bây giờ còn không để ý tới những sự tình này. 16 hào cực hạn Sấm Thế Giới kéo ra Berlin trận chung kết trước cuối cùng 3 đứng ghi hình, theo thứ tự là Maserkova, Luân Luân cùng Paris đứng ghi hình. Ở nơi này nửa tháng, Lâm Lý hai người muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở tranh tài bên trên, những thứ khác đều trước tiên không nghĩ, tranh thủ cho thông thường thi đấu thu một cái hảo đôi sáng tạo ra 16 liên quan nghịch tiên thần tích, mà dựa vào càng ngày càng thực lực cường đại, bọn hắn quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của mình cùng cố gắng, tại đồ vật đấu ba đứng ghi hình, bọn hắn đều thuận lợi lấy được tranh tài quán quân. Tại năm nguyệt 29 hảo Pajy đứng thông thường thi đấu tối hậu nhất kỳ bị tái sau khi kết thúc, Lâm Lý 2 người lấy 16 liên quan kinh người chiến tích, thành công bảo vệ bọn hắn này đối tổ hợp siêu cấp vinh quang. Cũng vì cực hạn xâm thế giới thông thường tranh tài vẽ lên một cái vô cùng viên mãn dấu than. Mà theo đứng ghi hình kết thúc, hai cực thế giới tứ cường đội ngũ cũng mới vừa ra lò. Cuối cùng, Lâm Lý siêu cấp tổ, Kenny tổ vợ chồng, 90 phía sau Hắc Mã tổ, đứng hàng thông thường của Sở so tại ba hàng đầu, tấn cấp sau cùng Berlin tổng quyết tái. Mà vận khí kỳ giai vượt giới bằng Hữu tổ, tại Paris đứng vượt trên trương thị tạ mỗi hoa, quá giang đi đến 4 kỳ tổng quyết tái chuyến xe cuối. Vượt giới bằng Hữu tổ cuối cùng mấy đợt đoạn đường này luyện tập, rất có sát thái truyền kỳ. Ở trên tiên kinh đứng tranh tại phía trước, bọn hắn trở thành còn lại tổ hợp bên trong tối hậu nhất tên, mà bọn hắn cũng sắp lưu thủ trong đội ngũ tối hậu nhất tên thứ tự, một mực bảo trì đến rồi thông thường của Sở so tại kết thúc công việc. Ở trên thiên kinh đứng cường thế vượt trên lão vua màn ảnh cùng Trần Bảo Nhi phía sau, đi đến quét hiểu hầm ngụ tượng bắt đầu trô Master Ceva, bọn hắn lại lấy ưu việt phát huy vượt trên hộ vệ tổ hai người, thành công chen vào sau cùng lực lượng. Khi đó bọn họ xếp hạng vẫn là tối hậu nhất tên, lại khoảng cách bị tổ chương trình chiếu cô chương thị tạ mỗi hoa, cùng với cảng phía trước bốn chi đội vân vân tích phân chênh lệch tương đối lớn. Nhưng vận ký quan tâm nhâm cường hỏa quét hiểu hạ, tại Luân Đôn đứng đệ nhất kỳ trong trận đấu, bởi vì trời mưa trượt, cho bị trượt, cái này ảnh hưởng cực lớn thành tích. Mặc dù cuối cùng Mầm Mây Linh cắn răng kiên trì hoàn thành cái kia kỳ bị tái, nhưng bọn hắn thành tích lại hết sức không như ý muốn. Lại cắn răng kiên trì tranh tài, nhưng Mầm Mây Linh chân thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức tại Luân Đôn đứng kỳ thứ 2 khi hình lúc, quyền vương tổ vợ trọng chỉ có thể thương tiếc bỏ thi đấu, lấy không phân nhỡ. Nguyên bản tình thế rất tốt, huấn luyện tứ cường quyền vương tổ vợ trọng, cũng là tại bắt đầu thi đấu phía trước bị tổ chương trình đưa cho kỳ vọng cao tổ hợp này, cứ như vậy tại Luân Đôn đứng sau, chưa thỏa mãn, cáo biệt à, hai cực hạ xâm thế giới. Trong này còn có một cái khúc nhạc giọng ngắn, nguyên bản Lý Hiếu Ni nghĩ tại Luân Đôn đứng ngày nghỉ đem Lâm Tại Sơn giới thiệu cho Dương Thanh Hà nhận biết, nhưng lúc đó Dương Thanh Hà theo trường học kịch bản đoàn chạy tới Úc làm kịch bản hội diễn, kết quả bỏ lỡ Hòa Lâm Tại Sơn quen biết cơ hội, cái này khiến tiểu công chúa Dương Thanh Hà hết sức tiếc đối. Dương Thanh Hà nói cho Lý Hiếu Ni, đợi đến cả tháng 7 Lý Hiếu Ni bọn hắn đánh tới Berlin tham gia tổng quyết tái lúc, nàng nhất định sẽ bớt thời gian đi Berlin xem bọn hắn đi hình, cũng cảm thụ một chút năm nay đáo vận bầu không khí. Đến lúc đó, nàng lại hòa Lâm đại thúc nhận biết tốt. Lý Hiếu Nhi phía trước không có Hòa Lâm Tại Sơn giảng việc này, trong ấn tượng của nàng Lã Tại Sơn một mực là tương đối phản đối hoàng tộc loại này đặc quyền giai tầng, hắn tuổi trẻ lúc đối với hoàng tộc vô tha rất nhiều đại pháo. Lý Hiếu Ni về sau nói xa nói gần hỏi qua Lâm Tại Sơn bây giờ đối với hoàng tộc có ý kiến gì không, Lâm Tại Sơn bản thân cho tới bây giờ không có sinh hoạt tại có hoàng tộc thế giới qua, cho nên đối với hoàng tộc tự nhiên không có cảm giác đặc biệt gì, rất không giống vị diện này đồng dạng dân chúng như vậy tôn sùng hoàng tộc. Lý Hiếu Ni lấy vi Lâm Tại Sơn cái này lạnh nhạt thái độ, hay không treo hoàng tộc ý tứ, cho nên không dám đem Dương Thanh Hà chân thực thân phận báo cho Lâm Tại Sơn. Dương Thanh Hà mình cũng không vọng đem nàng thân phận chân thật bại lộ cho Lâm Tại Sơn. Cho nên bọn họ cuối cùng thương lượng kết quả chính là, đến lúc đó nhường Lý Hiếu Ni lấy bằng hữu bình thường thân phận đem nàng giới thiệu cho Lâm Tại Sơn nhận biết. Tại London đứng kết thúc về sau, cứ hạn sống thế giới xỉ ạ sân 2 tối hậu nhất đứng thông thường cuộc so tài tranh tài, tại nước Pháp Paji đúng hạn kéo ra trên màn. Khi đó tình thế đã rất rõ lãng Lâm Lý Tổ cùng Pennis tổ vợ chồng đã nhất định tấn cấp cuối cùng tổng quyết tái, 90 phía sau Hắc Mã tổ cùng Trương Thị tạ mỗi hoa tích phân không sai bị lắm, 90 phía sau chỉ dẫn đầu tỉ mỗi hoa 15 phân xếp ở vị trí thứ 3, mà vượt giới bằng hữu tổ rất lại phía sau tỉ mỗi hoa 45 phân xếp hạng thứ 5. Paji đứng hai kỳ bị tái. Tiêu điểm chính là ở Tennis tổ vợ chồng có thể hay không chắc chắn cơ hội cuối cùng, phá vỡ Lâm Lý hai người bá quyền thống trị. Còn có chính là ngoài ra ba cặp tổ hợp, đến cùng ai đem bị Berlin tổng quyết tái đại môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Kết quả cuối cùng ra lò phía sau, thông thường cuộc so tài chém giết cũng cuối cùng chần ai lập định. Tennis tổ vợ chồng cuối cùng cũng không thể xung kích đến Lâm Lý hai người cường thế thống trị, mà thành tiểu ngàn năm lão nhị bối cảnh vận mệnh. 16 kỳ bị tái phía sau, Tennis tổ vợ chồng lấy 944 phân tổng điểm tích lũy đứng hàng thông thường thi đấu tên thứ hai, tấn cấp sau cùng Berlin tổng quyết tái. Bọn hắn thông thường cuộc so tài đơn kỳ điểm trung bình Tại cuối cùng mấy đợt thậm chí bị càng chiến càng hang Lâm Lý hai người kéo đến 60 phân tuyến hợp lệ phía dưới, có thể thấy được mùa màng này mắt Lâm Lý tổ có bao nhiêu cường thế. Phải biết, quý đầu tiên cực hạn xâm thế giới tấn cấp cuối cùng tổng quyết tái 4 người đứng đầu tổ hợp, tên thứ tư điểm trung bình đều đạt đến 81 phân. Kennis tổ vợ chồng 60 không được chia điểm trung bình, phải đặt ở quý đầu tiên, đoán trường sớm đã bị đào thải. 90 phía sau tân sinh sức mạnh 16 kỳ thông thường sau trận đấu tổng điểm tích lũy là 808 phân, đơn kỳ điểm trung bình 50.5 phân, vừa mới hơn phân nửa trăm, đây vẫn là bọn hắn cuối cùng mấy đợt có cường thế biểu hiện dưới tình huống lấy được. Bọn hắn đứng hàng vị thứ 3 tấn cấp sau cùng Berlin tổng quyết tái, vượt giới bằng hữu tổ, 16 kỳ phía sau tổng điểm tích lũy vì 785 phân, vẹn vẹn lấy 5 phần có nhiều, vượt trên phía sau trường thị tạ muội hoa, thành công chen vào Berlin tổng quyết tái cửa khe cửa. Trường thị tạ muội hoa tại tối hậu nhất đứng Paji đứng trong trận đấu 10 phần đáng tiếc, nếu như không phải trường tự hiện tại cưới xe đạp trong trận đấu đem chân té bể, ảnh hưởng tới các nàng phía sau chiến tài, vậy các nàng kỳ thực có rất lớn hy vọng ngăn chặn vượt giới bằng hữu tổ mà tấn cấp sau cùng tổng quyết tái nhưng có thể xông đến thông thường của so tài tối hậu nhất kỳ, chương thị tạ mỗi hoa làm đã vô cùng xuất sắc, Lâm Tại Sơn đối với các nàng biểu hiện đều phải giơ ngón tay cái tán thưởng. Kỳ thực, vào lúc này bị đào thải đi, đối với chương thị tạ mỗi hoa làm sau cùng âm nhạc phong bế đã vẫn, chuẩn bị hảo thanh âm tranh tài nhất định có chỗ tốt. Bằng không, nếu như chương thị tạ mỗi hoa tấn cấp đến sau cùng Berlin tổng quyết tái, cái kia lấy hoa còn thời đại công ty quản lý cùng với chương tử trương nghiệp tính, chắc chắn sẽ để chương thị tạ hoa tăng cường càng nhiều cơ thể huấn luyện, làm mắt trước tổng quyết tái trước tiên làm chuẩn bị, mà hy sinh hết âm nhạc đạt huấn thời gian. Này đối hảo thanh âm tới nói, không phải một chuyện tốt. Mà ở tổng quyết tái trước khi bắt đầu trương thị tạ ngụy hoa bị đào thải cái này ở Lâm Tại Sơn xem ra, hoàn mỹ đến đâu bất quá. 5 nguyệt 30 hảo. Lâm Tại Sơn trở chiến đến sau cùng nghệ nhân, theo tổ chương trình máy bay thuê bao quay trở về Đông Hải. Tại Đông Hải, mọi người cùng nhau ăn tiệc ăn mừng, tiếp đó đường ai nấy đi. Đợi đến lần sau các minh tinh lại tập kết thì sẽ đến 7 nguyệt 10 số. Đến lúc đó, tân cấp tổng quyết tái 4 tổ minh tinh sẽ triển khai một cái trong vòng bốn kỳ tàn khốc tranh tài, tới tranh đoạt hạn thế giới tổng quân. Trước lúc này Cơ mình tính có vượt qua nửa tháng thời gian chuẩn bị, tới vì tổng quyết tái tranh tài làm đặc huấn. Mà đối với Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Ni tới nói, bọn hắn đều không thời gian là tổng quyết tái làm đặc huấn. Hảo Thanh Âm Hải Tuyển lập tức phải kéo lại mà lớn, Lâm Tại Sơn tại toàn bộ đốc chiến tiết mục hải tuyển công tác, mà Lý Hiếu Ni lại muốn bay đi nước Mỹ, làm một loạt tuần diễn, vì nện vững chắc nàng Bắc Mỹ chinh phục chi lộ. Đồng thời, Lý Hiếu Ni còn muốn trong khoảng thời gian này xác định nàng quốc ngữ album ca khúc, nếu có thời gian, quốc Ngu còn muốn thuê Los thu âm, tại Mỹ giúp ghi chép nàng mới bởi vì phải xác định chủ trì hảo thanh âm cái này chương trình, đối với Lý Hiếu Ni tới nói, 6 tháng cuối năm thời gian trở nên dị thường cần trường, nàng hơi có một chút thời gian, đều phải nhanh chóng thu nàng quốc ngữ album mới cùng Bắc Mỹ mới lần khúc. Nàng muốn tranh thủ Mỹ Hoa Lượng địa thị trường hai tay chảo, lại hai tay đều phải cân rắn. Vì đặt tới cái này cái mục đích, nàng chỉ có thể trước tiên hy sinh hòa Lâm Tại Sơn gặp nhau thời gian. Đến nỗi nói mở tâm sống thế giới muốn mời nàng đi làm khách quý, đó là một điểm khả năng cũng không có, nàng căn bản bận quá không có thời gian tới. Nam quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu mua, chưa xong con tiếp 590 thứ 589 chương Hạo Âm Thanh Hải Tuyệt Lâm Tại Sơn bên này kết thúc cực hạn xâm thế giới thông thường thi đấu ghi hình phía sau không bao lâu, liền nhận được mở tâm xâm thế giới mời. Hải Tinh Đài cao tần suất động ân tình thế công, hy vọng Lâm Tại Sơn có thể đi mở tâm xâm thế giới làm khách quý, mở cơ hội cho sắp tiếp đương cực hạn xâm thế giới Hạo Thanh Âm làm một lần tuyên truyền. Nhưng mà, cực hạn xâm thế giới ghi chép thực sự quá cực khổ, Lâm Tại Sơn vừa kết thúc bên này ghi hình, thực sự không tâm lực đi ghi những mục khác. Huống tác, rất nhiều cáo, ca khúc muốn chủ muốn ghi chép, rất nhiều thương vụ đàm phán ứng nghiệm tụ. Hắn liền không có lập tức đáp ứng mở tâm xâm thế giới mời, nhưng hắn cũng không hoàn toàn cự tuyệt mở tâm xâm thế giới, hắn phải thật tốt chỉnh đốn một đoạn, chờ lấy Hảo Thanh Âm Hải Tuyền Công tác làm không sai bị lắm, bên tay hắn cũng không công việc khác lúc, lại đi ghi chép mở tâm xâm thế giới. Tiến vào sau 6 tháng, Lâm Tại Sơn công tác trọng tâm liền chuyển tới Hảo Thanh Âm chủ bị chế tác bên trên. 6 nguyệt một hảo, Hảo Thanh Âm Hải Tuyền Công tác chính thức kéo ra màn che. Hải Tinh Đài từ tháng 5 bắt đầu liền thông qua đủ con đường đánh số lớn Rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích đều biết lần này có ngu, Hải Tinh Đài Hòa Lâm tại Sơn bệ rụt muốn liên hợp chế tác một đường siêu cao cách thức âm nhạc tuyển tú loại tiết mục, gửi bản thảo tác phẩm ùn ùn kéo đến. Dựa vào thống kê không trò mện, hết hạn đến 6 nguyệt một hào hào thanh âm Hải Tuyền kéo ra màn che phía trước, đã có đến từ cả nước các nơi 3000 nhiều cái âm nhạc kệ yêu thích ném ca báo danh. Muốn từ cái này 3000 nhiều cái người ghi danh sẵn lọc chọn lựa có tiềm lực, đáng giá tiến vào Hải Tuyền ca sĩ, trợ bệ rụt công hoàn thứ nhất sàn Nhưng Lâm Tại Sơn lo lắng Quốc Ngưu chơi hoa vằn, liền chủ động đem cái này công tác đều kéo vào tổ chương trình trên thân, không có nhường Quốc Ngưu nhúng tay. Lâm Tại Sơn sợ dĩ như thế, là bởi vì lúc trước công việc quảng cáo bên trong, Quốc Ngưu không thể dựa theo cam kết trước làm. Vốn là Quốc Ngưu hứa hẹn dùng bọn họ đại con đường tới tuyên truyền hảo thêm nghiêm hải truyền chính tài, nhưng cuối cùng chứng thực tại công tác cụ thể bên trên, bọn hắn lại tới một âm phụ dư vi, mặc dù cũng là thông qua đại con đường đến đưa tin lần này hải tuyển, nhưng cũng là tại không quá trọng yếu truyền thông hoặc trọng yếu truyền thông không quá quan trọng trên trang bìa ra đưa tin, căn bản không giống hải tinh đại làm như vậy ra chân chính có cường độ tuyên truyền, cái này khiến Lâm Tại Sơn 10 phần không khái. Quốc ngu tâm tư, Lâm Tại Sơn tự nhiên tin tưởng Quốc ngu chính là muốn đem bọn họ ca sĩ càng nhiều đẩy lên Hảo Thanh Âm sân khấu, Lâm Tại Sơn đã hứa hẹn nhượng Quốc ngu luyện tập sinh không số lượng có hạn tham gia hai tuyển, cho nên Quốc ngu muốn thông qua hai tuyển con đường này đẩy càng nhiều luyện tập sinh làm tiếp mục. Nếu như dân gian ra rất nhiều có thực lực ca sĩ, đối với Quốc ngu luyện tập sinh chính là rất lớn xung kích. Cho nên Quốc ngu tại có hạn phạm vi năng lực bên trong, nghi hạn chế một chút Hảo Thanh mở công tác, lúc này mới không có tận tâm tận lực mở rộng. Tin tưởng bọn họ đến rồi thật nên đời hảo Thanh Âm chính tái tiếp mục lục, nhất định sẽ không để lại dư lực đại lực tiên truyền, bởi vì này chương trình bọn họ nghệ nhân cơ hồ muốn chiếm được nửa Giang Sơn, hảo Thanh Âm nếu có thể xử lý nó nhận, công ty bọn họ đem thu đến rích lợi thật lớn hồi báo, loại này gặp chuyện lợi, Quốc Ngưu cho tới bây giờ đều rất đệ đề bụng. Mà lần này chọn sàng lọc công tác, Quốc Ngưu muốn dùng tay, Lâm Tại Sơn nhưng là kiên quyết không đồng ý, vậy rột đập 300 vạn hơn thật kim bạch ngân tiên truyền sau này còn muốn đập tiền hơn tổ chức Hải Tuyển nếu để cho đem dân gian tiềm lực hạt đều cho loại bỏ đi, cái kia bệ rột số tiền này liền mất trắng. Cho nên Lâm Tại Sơn tình nguyện bệ rụt bên này lượng công việc lớn hơn một chút, chính mình xuất tiền mời chuyên nghiệp âm nhạc đoàn đội tới sàn lọc, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho quốc ngu nhúng tay sàn lọc chuyện. Cuối cùng, là Lâm Tại Sơn tự thân lên trận, dẫn dắt một cái từ thải điệp đoàn đội làm hoạch tâm 30 nhân đại đoàn đội, đến đúng cái này 3085 cái người ghi danh làm bài luận sàn lọc. Bỏ ra gần một xung quanh thời gian, đi qua âm nhạc đoàn thể nhiều lần xét duyệt, cùng với Lâm Tại Sơn tự mình đánh nhịp, cuối cùng bọn hắn tại ném ca sĩ bên trong, chọn lựa 242 cái có đặc điểm có thực lực sợi của âm nhạc kẻ yêu thích, tiến nhập sau cùng hải tuyển chính tái. 688 hào Những thứ này chọn chính tái ca sĩ lần lượt đi tới Đông Hải, chuẩn bị tham gia từ 10 hào bắt đầu tại Đông Hải sân vận động cử hành hiện trường Hải tuyển. Trừ cái này 242 cái sợi có gửi bản thảo ca sĩ bên ngoài, quốc ngũ còn đẩy 41 tổ luyện tập sinh tham gia chọn đấu loại. Những thứ khác gồm nhạc công ty, bao quát mục tiêu, nhân đại, vợ mở chờ đại nhạc cấp công ty đĩa nhạc, thông qua đủ loại con đường quan hệ, cũng cho hào thanh âm đẩy tới tổng cộng 85 tổ người mới ca sĩ tiến hành hải tuyển đấu loại. Ở trong đó liền bao gồm chương thị hoa. Cuối cùng tham gia hải tuyển đấu loại ca sĩ tổng cộng có 368 tổ bọn hắn muốn vì 40 cái chính tái danh nghịch làm thua chết đánh cược một lần. Dựa theo kế hoạch, quý đầu tiên hảo thanh âm ngủ tuyển giai đoạn sẽ có 60 vị ca tay tiến hành chính tái tuyển bạn. Hải tuyển ra 40 tổ, ngoài ra 20 tổ thì từ đủ loại quan hệ dự định. Y thì theo ước định trước, cuộc ngủ bên này ngoại trừ đẩy lên chọn luyện tập sinh bên ngoài, còn phải đưa 8 chùm bài hát tay trực tiếp bên trên chính tái, này liền chiếm 8 cái danh nghịch. Bệ Ron xác định lại phái Lưu Minh Minh cùng Trương Hạo Dự Thi, đây là 2 cái định muốn đẩy quan Nhã Linh cùng một cái khác 20 tuổi người mới nam ca sĩ kiện bên trên âm. Đây cũng là 2 cái danh ngạch. Thải Điệp Triệu Minh Quyết, nghe nói là ngu nhất phạm một cái bà con xa. Lâm Tại Sơn nghe qua tên tiểu tử này ca hát, tương đối đúng quy đúng cũ, không có quá lớn đặc điểm. Nhưng tất nhiên ngu nhất phạm muốn đẩy hắn làm tên mục, Lâm Tại Sơn cũng chỉ có thể bán ngu nhất phạm mặt núi này. Nhân gia thải điệp đều đem nhất tỷ quan nhã linh cho lại tới, giúp Hạo Thanh Âm gia nhập hí, bây giờ đừng nói dựng một cái Triệu Minh Quyết, chính là dựng một cái không biết hát nhân bên trên Hạo Thanh Âm sân khấu, vé rốt cũng sẽ ngu, Bê bên ngoài, nhân còn từ bệ Bê bên này lấy được hai trong đó định danh lạch, muốn đẩy hai cái người mới làm tên mục. Đây là hảo thanh âm thỉnh Chu Thanh Hoa tới làm đạo sư kèm theo điều kiện. La Bản Hùng nghỉ vào Hoa Lâm tại Sơn tại Hán Ăn ở lúc thiết lập giao tình, nghĩ đẩy hai cái chính hắn dưới cờ âm nhạc công ty ca sĩ làm tiếp mục, nhưng Lâm Tại Sơn huyện chuyển cự tuyệt một cái, chỉ cho La Bản Hùng một chỗ, một cái khác hắn cùng La Bản Hùng nói là đã định. Mục tiêu bên kia một cái kim bài người chế tác, tìm phát đại thành, thông qua phát đại thành quan hệ, cũng từ bệ rụt bên này lấy được một cái dự định danh lệch. Mục tiêu còn có mấy tổ người mới ca sĩ, thì cần muốn thông qua hải tuyển tới cạnh tranh chính tái. Tất cả những thứ này công ty đĩa nhạc đưa tới dự định ca sĩ, bao quát bệ rụt hai cái đã chiếm 20 trong đó định danh ngạch 17 nửa, cái kia nửa cái chính là La Bản Hùng công ty cái kia nửa cái. Trước mắt, Lâm Tại Sơn còn không quá muốn cho La Bản Hùng công ty mà khác cái kia ca sĩ làm tên mục, hắn cũng là tại gì ra, hoặc giả thuyết là câu lấy La Bản Hùng. Nếu như cuối cùng không mời được tiếng Quảng Đông ca Vương Trần Đức Hữu làm đạo sư, cái kia Lâm Tại Sơn rất có khuynh hướng thỉnh La Bản Hùng tới làm đạo sư, nếu là thỉnh La Bản Hùng, liền khẳng định muốn nhường La Bản Hùng mang hai cái ca sĩ làm tên mục. Đến nỗi sau cùng hai cái dự định danh nghịch, bây giờ trước tiên trống không, tương lai lại muốn có trong vòng rất có thực lực ca sĩ muốn dự định, bọn hắn lại dùng hai cái này danh nghịch mà còn giữ lại cái kia 40 cái, liền muốn từ 368 tổ tiến vào chọn ca sĩ bên trong địch rồi. Lần này Hải Tuyển phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thu tuyển giai đoạn, 368 chùm bài hát tay theo thứ tự tại hiện trường biểu diễn, tới kiểm nghiệm bọn họ chân thực biểu diễn thực lực đến cùng có mấy phần. Hơn nữa xem bọn họ đặc điểm và bao có thích hợp hay không bên trên hảo thanh âm chính gái. Giai đoạn này sẽ có 4 cái chủ thẩm tại hiện trường đánh giá. Cái này 4 cái chủ thẩm cũng là Lâm Tại Sơn tự mình định. Trong đó thứ nhất chủ thẩm cũng là, là tối trọng yếu âm nhạc chủ thẩm. Là thải điệp kim bài người chế tác Chu Đông Liêu, ở trong đó có hai trận Ngô Nhất Phàm sẽ đến thay Chu Đông Liêu đảm nhiệm đệ nhất chủ thẩm. Vốn là Lâm Tại Sơn là muốn mời Ngô Nhất Phàm đến cho Hải Tuyền kiểm định một chút, nhường Ngô Nhất Phàm làm đệ nhất chủ thẩm. Nhưng bởi vì Ngô Nhất Phàm công việc khá bận rộn, không có khả năng liên rút vài ngày thời gian đều tại hiện trường, cho nên Ngô Nhất Phàm chỉ định rồi là ở 6 nguyệt 10 số Hải Tuyền ngày đầu tiên, buổi sáng cùng buổi chiều tọa trấn hiện trường, đến giúp, tử, giúp giữ cửa ải. Đằng sau mấy ngày tranh tài, Nhất Phàm đều để đề cử hắn lực, lớn chế tới đảm nhiệm bình khúc thẩm Hải tuyển bài vòng đệ nhị giảng khảo, cũng là chủ yếu khảo sát ca sĩ Kha H Thiên Phú và thực lực âm nhạc nhân, là kẻ nan người ham để cử một cái không phải tứ đại công ty đĩa nhạc độc lập âm nhạc nhân Triệu Phương. Lâm Tại Sơn hòa cái này Triệu Phương đánh rồi mấy lần quan hệ, cái này ca môn nhi là một cái đầy trong đầu cũng là âm nhạc, đối với những khác chuyện không quá quan tâm cá tính âm nhạc nhân, bụng rất có hàng. Nhưng hắn đến giúp đỡ làm chọn giảng khảo sẽ khá công chính, hơn nữa có tuyệt đối tính chuyên nghiệp. Tại âm nhạc phương diện, Lâm Tài Sơn khẳng định muốn an bài hai cái chủ thẩm, dù sao, Thải là quốc ngu công ty con, cùng quốc có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ cô ngu lần này lại bỏ ra đại lực khí, nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều đưa bọn hắn hại tử làm chết mục. Từ Chu Đông Liêu một người làm âm nhạc chủ thẩm, Lâm Tại Sơn nhất định là không yên lòng. Ai biết quốc ngu bên kia có làm hay không Chu Đông Liêu công tác đâu, mà chọn cái thứ 3 giám khảo, Lâm Tại Sơn nhường pháp đại thành tự thân lên trận, từ TV đạo diễn góc độ lựa chọn sử dụng thích hợp nhất bên trên hào thanh âm, dòi nhất cho hào thanh âm mang đến tốt đẹp thu thị hệ vẹt ca sĩ. Pháp đại thành thường xuyên làm âm nhạc loại tổng nghệ mắt, hắn cũng có nhất âm nhạc giảm lực, so với hắn những cái âm nhạc nhân rõ hơn, gì ca sĩ tại tổng nghệ trên sân khấu ca KH mới có hiệu quả tốt hơn. Hắn cái này dám khảo một phiếu cũng hết sức trong yếu. Cái thứ tư giám khảo liền có chút tranh luận, Lâm Tại Sơn cho Lữ Thần gọi tới làm giám khảo. Lữ Thần gia hỏa này mỗi ngày thúc giục Lâm Tại Sơn, nói muốn hồi âm nhạc võng, không muốn làm thất lý hương lão bản, cái này cho Lâm Tại Sơn làm rất bất đắc dĩ. Thế là liền mượn lần này chọn cơ hội, Lâm Tại Sơn nhường Lữ Thần thiết thiết thực, thực trở về một lần vòng âm nhạc, cùng nô lao đại, pháp đại thành bọn hắn bình khởi bình tọa, mới đầu cũng không biết Lâm Tại Sơn vì sao lại Triệu là cảm thấy Lâm Tại Sơn đây là đang hồ nháo. Tại Triệu Phương xem ra, Lữ Thần là bệ ruột lao bản một trong, giống như vậy nhường một vòng tròn ngoại nhân tới làm liên quan trong vòng chuyện, đây nhất định sẽ đem sự tình làm hư. Nhưng mà, làm Lữ Thần tại Hải tuyển hiện trường, sớm thích hứng sân bãi lúc, hưng cao thải liệt đánh một đoạn thần cấp giá đỡ trong phía sau, Triệu Phương đừng nói bảo. Về sau hỏi một chút Triệu Phương mới biết được, nhân ra béo Lữ cuối cùng trước kia Hòa Lâm tại Sơn mở cả nước tuần diễn thời điểm, Hán Triệu Phương còn tại Thượng Trung học đâu. Tại Lữ Thần trước mặt đàm luận âm nhạc tư lịch cùng thực lực, hắn Triệu Phương thật đúng là không phải là một cái nhi. Pháp đại thành bọn hắn đã sớm biết Lữ Thần ngoại trừ là bệ rụt lão bản một trong bên ngoài, cũng coi như cái âm nhạc nhân. Phía trước Lâm Tại Sơn tại Hán ăn ở trận trung kết lên biểu diễn, liền cũng là Lữ Thần cho hắn đánh trống. Lữ Thần giá đỡ trống tại Hán ngữ giới âm nhạc tuyệt đối coi là nhất tuyệt. Nhưng bọn hắn cùng Lữ Thần đã từng biết, đều biết, vị này béo Lữ cuối cùng ngoại trừ biết đánh nhau từ trống bên ngoài, đối với âm nhạc năng lực dám thượng trợ hộ cũng không phải rất mạnh, hắn không phải loại kia có thể nói ra nguyên loại hình. này người tới làm âm khảo, thành cảm thấy Lâm Tại Sơn là ở lửa. Nhưng Lâm Tại Sơn lựa chọn Lữ Thần làm giám khảo, có chính hắn lý do. Đầu tiên, hắn chắc chắn biết Lữ Thần không phải làm âm nhạc loại giám khảo liệu, nhưng vấn đề là, bây giờ Hải Tuyển bên trong đã có 2 cái âm nhạc loại giám khảo, nhiều hơn nữa thêm 1 cái không có ý nghĩa quá lớn. Lần này cùng nói Lữ Thần là âm nhạc giám khảo, không bằng nói hắn là hiện trường người xem. Lớp Đại Sơn an bài pháp đại thành làm giám khảo, là suy tính từ TV biên đạo góc độ tới chọn học viên. Mà hắn an bài Lữ Thần, mục đích đúng là từ người xem góc độ tới chọn cực kỳ có chinh phục lực hảo thanh âm bên trên chính tái. Cái này chương trình cuối cùng làm được không phải cho chuyên nghiệp âm nhạc nhân nhìn, mà là cho ức vạn phổ thông người xem nhìn. Phổ thông người xem lỗ thai cùng chuyên nghiệp âm nhạc nhân lỗ thai thế nhưng là có chính lệch. Chuyên nghiệp âm nhạc nhân sẽ chú trọng hơn ca sĩ biểu diễn phương thức cùng kỹ xảo, bọn hắn cũng sẽ xem trọng ca sĩ dùng tiếng ca chuyển ra cảm tình, chú ý ca sĩ tiếng ca sức cuốn hút. Đều bọn hắn vẫn sẽ mang theo con mắt chuyên nghiệp đi bình phán một cái ca sĩ, mà không phải giống người xem như thế, thuần thúy chính là bằng cảm giác đang nghe ca. Có đôi khi chuyên nghiệp giám khảo cảm thấy rất lợi hại tiếng ca, tại người xem trong lỗ thai chưa chắc rất có sức cuốn hút. Nay liền sẽ để cho người xem sinh ra thượng thức chỗ nhầm lẫn, cảm thấy những thứ này giám khảo cũng làm đi ăn. Làm sao lại tuyển dạng này người làm tiết mục đâu? Vì dạng bất loại này ngộ xoa tồn tại, Lâm Tại Sơn mới muốn an bài lữ thần một cái như vậy người xem, Tại Sơ tuyển lúc tay cầm trọng yếu một phiếu. Bởi vì tham gia hải tuyển chính tái ca sĩ nhiều lắm, chừng 368 tổ, tổ chương trình không có khả năng an bài một cái thời gian giải to lớn tranh tài tới cuối cùng quyết ra người chiến thắng. Cuối cùng tổ chương trình định quy tắc chính là hai vòng sàng lọc chế đệ nhất bốn hải tuyển, muốn si ra tốt nhất ca sĩ, cùng với thực lực hơi yếu ca sĩ, cũng chính là si hai đầu. Tốt nhất ca sĩ tại vòng thứ nhất tranh tài sau đó, có thể trực tiếp tiến vào hào thanh âm chính tái, mà không cần lại tiến hành vòng thứ nhất tranh tài. Mà đối với những thế lực kia tương đối hơi yếu ca sĩ, vòng thứ nhất sàng lọc phía sau, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nối cáo biệt quý đầu tiên Hào thanh âm so tài. Còn lại những cái kia bên trong không chạy ca sĩ, sẽ lưu đến vòng thứ hai làm tiếp một vòng sàng lọc. Lâm Đại Sơn sẽ đích thân tọa trấn vòng thứ 2 sàng lọc, từ trong này tuyển ra Di Châu tiến vào chính tái. Lâm Đại Sơn sở dĩ không chọn vòng thứ nhất, là hắn không muốn lập tức liền nghe được những cái kia có thể để cho hắn kích động hảo thanh âm. Hắn muốn đem lo lắng cùng xúc động bảo hiểm tất cả lưu đến chính tái bên trong lại đi nghe. Dạng này hai vòng sàng lọc chế, kỳ thực là tối trọng yếu ngay tại vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất giám khảo, chỉ có 4 cái giám khảo tất cả đều hiện ra đèn xanh, chứng minh cái kia ca sĩ vừa có thể lĩnh động chuyên nghiệp âm nhạc giám khảo, lại có thể đả động tivi đạo diễn, lại có thể đả động người xem, bọn hắn mới có thể trực tiếp tấn cấp sau cùng chính tái. Chỉ cần có một cái giám khảo không sáng đèn, hải tuyển ca sĩ cũng không thể trực tiếp tiến vào chính tái. Bởi vậy có thể thấy được, vòng thứ nhất giám khảo lựa chọn trọng yếu bậc nào. Trước tiên bất luận chuyên nghiệp, cái này 4 cái giám khảo đầu tiên phải bảo đảm đúng là công chính. Bọn hắn thế nhưng là có một phiếu quyền phụ nhân, nếu như bọn hắn không công chính, cái kia ca sĩ đối với tiết mục cũng sẽ không hữu ích. Mà Lâm Tại Sơn an bài Lữ Thần làm giám khảo, ngoại trừ từ người xem góc độ lựa chọn hào thanh âm bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Lữ Thần. Ngoại trừ Lữ Thần bên ngoài, các giám khảo bao quát pháp đại thành ở bên trong, Lâm tại sơn đều không cách nào hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Phải biết, pháp đại thành trước kia cũng là có hướng về chính tái tiến đưa mục tiêu quan hệ xanh cử động. Vạn nhất tại hải tuyển giai đoạn, pháp đại thành cũng bị mua được, muốn thông qua chọn hình thức hướng về trong tiết mục đưa một chút quan hệ lời nói, cái Lâm Tại Sơn không tại hiện giám sát, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Bây giờ An bài một cái béo lư cuối cùng tới tòa chấn đối với những khát giám khảo xem như một cái cáibí hiếp nữ thần dù nói thế nào cũng là bệ ruột đại lao bản tại lao bản mí mắt dưới mặt đất tin tưởng còn lại mấy cái bên kia giám khảo cũng sẽ không làm quá trắng trận hoạt động mà lữ thần không thiếu tiền không thiếu thích tuổi gạo dầu mới cũng không tiến ai nghĩ đánh hạ hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ có chân chính hảo Thanh âm mới có thể đả động nữ thần có nữ thần đem cửa này Lâm tại Sơn là tuyệt đối yên tâm chọn vòng thứ nhất tranh tàii từ 6 -10 hào bắt đầu đến 6 16 hào kết thúc tổng cộng thời gian một tuần Một tuần này bên trong, 4 cái giám khảo mỗi ngày nghe ca nhạc xem kịch, lỗ thai đều phải nghe giả kén. Tại mọi người cùng dưới sự cố gắng, 368 tổ tham gia tái giả bên trong 32 tổ tham gia tái giả, thu được 4 đèn toàn bộ sáng thành tích, trực tiếp tiến nhập chính tái. Còn lại 56 tổ đã định giả, muốn tại 6 nguyệt 17 hào tiến hành vòng thứ hai quyết tuyển, là còn còn giữ lại 8 cái chính tái danh ngạch làm tối hậu nhất đọ sức. Còn lại 280 chùm bài hát tay, nhận bệ rột vì hào thanh âm đặc chất vật kỷ niệm phía sau, tiết mối rời 6/10 6 16 hào buổi tối, Lâm Tại Sơn lấy được đã lên cấp 32 tổ học viên danh sách. Hắn không có nhìn phần danh sách này, mà là nhường Tôn Ngọc Chân cho hắn làm một cái thống kê, thống kê những học viên này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu là chân chính sợi cỏ, mà không phải công ty địa nhạc đẩy lên tới. Phải biết, hắn trước đây muốn làm hảo thanh âm một cái dự tính ban đầu, chính là từ dân gian tới chọn chân chính sợi cỏ hảo thanh âm. Nam quỷ cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu lần mua. Chưa xong con tiếp, 591 thứ 590 chương kiếm sống đặng hiểu ánh nhưng mà, chính tái vào vòng giả thống kê ra kết quả, lại làm cho Lâm Tại Sơn tương đối bất đắc Hết hạn đến hải tuyển vòng thứ nhất kết thúc. Vào vòng đến chính tái 32 tổ học viên bên trong, chỉ có 12 cá nhân là chân chính hoàn toàn không có bối cảnh, không có công ty đĩa nhạc tại đẩy phổ thông âm nhạc kẻ yêu thích. Ngoài ra 20 tổ học viên, 13 tổ đến từ quốc ngủ, khác 7 cái là khác công ty đĩa nhạc đẩy lên tới ca sĩ. Mà 12 cái không có công ty đĩa nhạc bối cảnh vào vòng giả bên trong, có 8 cái là âm nhạc loại viện giáo ở trường nở dê học sinh hoặc tốt nghiệp. Không phải âm nhạc chuyên nghiệp vào vòng học viên, chỉ có 4 người. Theo lý thuyết, lần này hảo thanh âm chính tái, trước mắt chỉ có 4 người này là lấy người bình thường thân phận vào vòng chính tái. Từ Lâm tại Sơn tự mình giữ cửa ải Hải, hải Tuyền vòng thứ 2, còn muốn tuyển ra 8 cái học viên tấn cấp đến hảo thanh âm chính tái. Nhưng cái này 8 cá nhân bên trong ra người bình thường tỷ lệ đoán chừng sẽ không cao lắm. Rất có thể chỉ có 1 2 cái là hoàn toàn người bình thường, mà khác cái kia 20 trong đó định danh ngạch học viên, chắc chắn đều có công ty đĩa nhạc bối cảnh, đều không phải là người bình thường. Cứ tính toán như thế tới, quý đầu tiên hảo thanh Em rất có thể chỉ có 5 6 cái là chân chân chính chính không phải âm nhạc chuyên nghiệp sở thích. Cái này cùng tiết mục tuyên truyền muốn từ dân gian tuyển ra hảo thanh em dự tính ban đầu có rất lớn sai lầm. Đối với cái này, Lâm Tại Sơn có chút không thể làm gì, hoặc giả thuyết là bất lực. Đầu tiên, bọn hắn lần này Hạo Thanh Âm chuẩn bị thời gian rất đuổi, bọn hắn không có cách nào tổ chức càng hoàn thiện dân gian hải tuyển công tác, cho nên không có khả năng diện tích lớn si vừa mới theo cả nước các nơi đi tìm dấu ở trên phố Hạo Thanh Âm. Hơn nữa xem như quý đầu tiên Hạo Thanh Âm, bọn hắn tiết mục nhất thiết phải làm ra rất cao chất lượng, mới có thể chân chính hấp dẫn người xem. Âm nhạc loại tổng nghệ tiết mắt muốn ra chất lượng cao, ca sĩ bản thân âm nhạc tố dưỡng là mấu nhất. Lâm Tại Sơn mình là chuyên nghiệp âm nhạc nhân, cho nên hắn biết rõ. Vậy sợi cổ kẻ yêu thích cùng chuyên nghiệp ca sĩ so ra, trên lệch vẫn còn vô cùng vô cùng rõ ràng. Sợi cổ ca sĩ có khả năng có rất tuyệt tiếng ca tiềm lực, nhưng bọn hắn chưa qua rèn luyện, giống như cùng kiếm mờ dạng, rất khó thật sự dùng tiếng ca đi đâm xuyên người xem tâm. Mà chuyên nghiệp cấp ca sĩ, coi như bản thân thiên phú không tốt, đi qua thời gian giải chuyên nghiệp tôi luyện phía sau, bọn hắn liền xem như sát vụt, cũng đã sớm mài giã phong mang. Chuyên nghiệp ca sĩ ở trên vũ đài có khả năng bày ra thực lực cùng mị lực, muốn hơn xa tại bình thường sợi cổ ca sĩ. Mà hảo thanh âm dạng này tiết mục, cần chính là có sức thuyết phục học viên tới chống đỡ chàng tử, cho nên quy đầu tiên bọn hắn nhất thiết phải cân nhắc người xem cảm nhận, từ đó thỉnh càng nhiều chuyên nghiệp ca sĩ tới lên đại hiến hát. Liền xem như giả vờ giả vịt, bọn hắn cũng muốn trước tiên đem trận này tú làm đẹp. Chỉ có mở ra trước thị trường, đằng sau làm tiếp tiếp theo quý, bọn hắn mới có thể từ càng nhiều phương diện khai quật tiết mục tiềm lực, cũng là khai quật sợi cỏ tiềm lực. Giống như vị diện khác hảo thanh âm chính là cái này đường đi. Quý đầu tiên bọn hắn mời ca sĩ vô cùng có đặc điểm có thực lực, nhưng trên cơ bản đều không phải là sợi cỏ ca sĩ, bởi vậy làm ra hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí là đằng sau mấy quý hào thanh âm chuyên chú thỉnh sợi cỏ, làm ra hiệu quả cùng quý đầu tiên hoàn toàn không pháp tướng sách so sánh nhau. Nhưng khán giả đã thích cái tiết mục này, đằng sau làm tiếp hơn mặt hóa một điểm, người xem cũng đều có thể tiếp nhận, nguyện Ý nhìn xuống. Lâm Tại Sơn bây giờ liền chuẩn bị dựa theo cái con đường này làm vị diện này hào thanh âm. Quý đầu tiên bởi vì thời gian đổi, thường xuyên mời một chút chuyên nghiệp ca sĩ tới chống đỡ chẳng tự không có vấn đề, nhưng đằng sau bọn hắn liền muốn nhiều từ dân gian tìm kiếm có tiềm lực âm nhạc kẻ yêu thích. Dù sao, bọn hắn làm tiết mục này không riêng gì vì dây danh tiếng kiếm tiền, bọn hắn còn nghĩ khai quật đến càng nhiều hạt giống tốt, vì Bệ Dột đĩa nhạc đưa vào máu mới, cũng là vì hắn ngựa giới âm nhạc truyền máu. Mà Quý đầu tiên, nhìn trước mắt tình hình, từ hào thanh âm trên sân khấu Bệ Dột có thể tuyển ra 2-3 mầm mống tốt ký tới, coi như rất tốt. Mặc dù yên bình tâm tính, nhưng nhìn thấy Quốc Ngưu đẩy nhiều như vậy luyện tập sinh bên trên chính tái, Lâm Tại Sơn vẫn còn có chút không có cam lòng. Đặc biệt là Quốc Ngưu tại chọn tuyển truyền bên trên chơi một cái âm phía sau, Lâm Đại Sơn nhìn Quốc qua hải tuyển như vậy luyện tập sinh bên trên tái, trong lòng thì càng có khúc mắc. Muốn chiếu như thế phát triển tiếp, bọn hắn dựng sân khấu, liền đều nhượng quốc ngu lợi dụng. Này cũng muốn thành quốc ngu đẩy người mới võ đài. Nhưng mà bằng lương tâm giảng, Lấp Tại Sơn chính xác không đắc bất tán thành quốc ngu những cái kia luyện tập sinh từ lực. Hắn tại hiện trường nhìn qua mấy tổ quốc ngu đẩy lên tới dự định người mới biểu diễn. Nhân gia hát chính xác phi thường tốt, còn có có thể vừa hát vừa nhảy, kiến thức cơ bản sắc thật để cho người ta căn bản tìm không ra bất kỳ quyết điểm tới. Nghe nói, quốc luyện tập sinh từ 12, 13 tuổi bắt đầu, liền mỗi ngày ít nhất phải làm 12 giờ luyện, thậm chí có chút cường độ lớn muốn luyện 15 giờ. Những cái kia luyện tập sinh ngoại trừ mỗi ngày ăn cơm và nghỉ ngơi ngắn ngủi bên ngoài, thời gian khác đều không cho làm khác, chính là tại lao sư theo dõi bất làm khắc khổ nghệ năng huấn luyện, một điểm lười đều trộm không thể, khổ cực trình độ có thể so với quân đội. Tại dạng này một ngày lại một ngày cường độ cao huấn luyện phía dưới, bọn hắn bồi dưỡng được ca sĩ, không nói trước thiên phú như thế nào, hát nhạy kiến thức cơ bản tuyệt đối để cho người ta không có chọn. Hơn nữa bọn hắn đối đai tranh tài loại kia toàn lực ứng phó thái độ, cũng làm cho người không có chọn. Quốc ngu tại hôm nay người hoa ngành giải trí có thể đem thị trường càng ngày càng lớn, cùng bọn hắn phong phú mà nghiêm khắc tạo hết cơ chế có quan hệ trực tiếp. Những hài tử kia không chỉ kiến thức cơ bản cực vững chắc, thiên phú cũng tương đương không tầm thường, cũng là rất có đặc điểm ca sĩ, cao hơn âm có cao âm, thấp hơn âm giọng thấp, muốn trộn âm còn có trung âm, âm nhạc nguyên tố phá lệ phong phú. Mặc dù đối với Quốc ngu đẩy nhiều người như vậy đi lên trong lòng còn có khúc mắc, nhưng Lâm Tại Sơn không đắc bất thừa nhận, Quốc Ngưu đẩy ra những thứ này luyện tập sinh, có thể thật to để thăng hạng thanh âm quý đầu tiên tiết mục chất lượng. Từ cái khác một góc độ nhìn, quý đầu tiên hảo thanh âm học viên, kỳ thực là ở cạnh Quốc Ngưu tới chống đỡ chẳng tử. Nhân ra đối với tiết mục này trả giá nhiều như vậy, nhiều đại điểm người mới đi lên, cũng là dễ hiểu. Nhưng Lâm Tại Sơn chính là không muốn nhượng Quốc ngu một nhà được quyền. Đặc biệt là tại cùng Quốc ngu vừa so sánh dưới tình huống, bề Rốt người mới lộ ra là như vậy thế đơn lực bạc, cái này khiến Lâm Tại Sơn đặc biệt lòng chua xót. Trong lòng tự hỏi, Bệ Rốt chỉ phái ra Lưu Manh Manh cùng Trương Hạo đi cùng Quốc ngu đối kháng, cái này có chút châu chấu đá xe cảm giác. Lưu Manh Manh cùng Trương Hạo có rất lớn tỉ lệ là lấy không đến cái này quý tranh tài vô địch. Lưu Manh Manh tiếng nói mặc dù rất có đặc sắc, vừa cảm tính, lại gợi cảm, nhưng khách tiểu hắc không thích hợp tham gia cái này hiện trường hình tranh tài. Nàng âm nhạc thuộc về đi sau giễu hình thích hợp người thả tại si đi bên trong uống vào rượu đỏ từ từ đi tới phẩm. Tham gia loại này hiện trường tranh tài, lưu manh manh có thể đi đến sau cùng tổng quyết tái sân khấu, chính là một cái khá vô cùng kết quả. Đến nỗi Trương Hạo, hắn siêu cao hiện ra tiếng nói, ngược lại là thích hợp hiện trường tranh tài. Thế nhưng là Trương Hạo kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, chữ tình hòa hậu, hắn cũng không có một cái thu phóng tự nhiên trình độ. Hắn có thể dùng cao âm vọt đến ngươi, nhưng rất khó dùng cao âm thật sự chinh phục ngư Hắn dự thi cầm vô địch khả năng so Lữ Minh Minh càng nhỏ hơn. Nếu không bất công đi bình sét, Cốc Ngưu đẩy ra mấy cái rất có thực lực và đặc sắc ca sĩ đối chiến, Trương Hạo cùng Lưu Manh manh cơ hồ không có bất luận cái gì đoạt giải quán quân hy vọng. Lâm Tại Sơn lại thực tình không phải nghĩ như vậy, nhượng Cốc Ngưu ca sĩ cầm quán quân, coi như nhường thải điệp nhất tỷ cầm quán quân, cũng so nhượng Cốc Ngưu ca sĩ cầm quán quân hảo. Muốn nhượng Cốc Ngưu chính quy người mới cầm quán quân, vậy bọn hắn tiết mục này liền thật thành cho Cốc Ngưu làm giá ý, ý, đây cũng chính là kế, thủ đoạn ra hết, có được nhất kết quả. Nếu như Cốc Ngưu thực sự là chân chân thực thư hợp tác, tới làm cái tiết mục này, cái cho bọn hắn quân, Sơn cũng tình nguyện. Nhưng Quốc Ngưu bây giờ rõ ràng chính là bởi vì chính bọn hắn công ty lợi ích tại vận hành cái tiết mục này, mà không bận tâm bệ ruột cùng Hải Tinh đại lợi ích, điểm ấy liền để Lâm Tại Sơn rất khó chịu. Tất nhiên Quốc Ngưu để bọn hắn khó chịu, bọn hắn tại sao muốn Quốc Ngưu sảng khoái đâu? Ngược lại Lâm Tại Sơn chính là không muốn nhượng Quốc Ngưu ca sĩ cầm quản quân. Thế nhưng là liền trước mắt hắn hiểu biết những thứ này đã xác định tham gia chính tái ca sĩ, còn không có người nào chân chính có đặc biệt mạnh quán quân cùng nhau, có thể ổn áp Quốc Ngưu những cái kia luyện tập sinh. Thải quan Linh, nhìn ra mùa màng này mắt cực kỳ có tiền vốn ca sĩ, nhưng kỳ thật nàng cũng không phải là hiện trường tranh tài hình ca sĩ. Nàng La thuộc về loại kia chính mình chơi rất vui vẻ gần như dân giao bản gốc tính chất tiểu thanh tân ca sĩ. Nàng hiện trường biểu diễn sức cuốn hút cũng không phải rất đủ. Trừ phi là thích nàng loại này tiểu thanh tân phong cách người, mới có thể đối với nàng âm nhạc rất mê. Nhưng muốn phần so ca hát, Quan Nhã Linh còn xa không có đạt đến đoạt giải quán quân thực lực. Hơn nữa lấy nàng loại thân phận này tới tham gia loại này tranh tài, căn bản chính là đang khi dễ tiểu hài. Quan Nhã Linh phía trước tìm lầm Tại Sơn tán gẫu qua, nàng hy vọng so đến nhất định giai đoạn phía sau, nàng chủ động bỏ thi đấu, nàng không muốn một mực so cùng. Nàng một cái chuẩn tiểu thiên hậu cấp công ty đĩa nhạc nhất tỉ cũng không phải loại kia cho tới bây giờ không có đi ra đầu thâm niên ca sĩ, cùng một đám con nít so đến cùng, việc này quá hao tổn thân phận của nàng. Vạn nhất so đến cuối cùng nàng vẫn không có thể đoạt giải quán quân, vậy người này nhưng là ném đi được rồi. Cho nên nàng hòa Lâm tại Sơn nói, hy vọng tổ chương trình giúp nàng thiết kế xong tham diễn cái bản, đến giai đoạn nhất định phía sau, đặt đến tuyên truyền mục đích, nàng liền rút lui, không ở nơi này tổn hại người lại tổn hại mình. Lớp tại sơn lý giải quan nhã linh tâm tình, lấy quan nhã linh thân phận, có thể tới cái tiết mục này dự thì liền đã vô cùng hy sinh, bọn hắn không có khả năng một mực kéo lấy cho quan nhã linh lôi xuống nước. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ giúp Quan Nhã Linh tìm lối thoát phía dưới, đem cơ hội càng nhiều lưu cho người trẻ tuổi. Mà không có Quan Nhã Linh ngọn núi lớn này phía sau, có thể khiêu chiến Quốc ngu luyện tập sinh ca sĩ thì càng ít. Lâm Tại Sơn đặc biệt hy vọng trên sân khấu này có thể ra một hai cái rất có quán quân cùng nhau không phải Quốc ngu ca sĩ. Nhưng liền trước mắt từ Tôn Ngọc Chân bên kia phản hồi về tới kết quả, còn giống như không có loại này đặc biệt xuất chúng không phải Quốc ngu ca sĩ đâu. Giống như ban đầu Lâm Tại Sơn một dạng, vừa ra trận liền hùng đệ phương, để cho người ta rõ ràng cảm thấy các ca sĩ cùng hắn không phải một cái tiêu chuẩn tuyển tượng người, trước mắt còn chưa có xuất hiện bao quát quốc ngu đẩy lên tới người mới, cũng không có loại này hơn người một bậc tiêu chuẩn. Cho nên cái này Quý Hạo thanh âm chính tại, đến cuối cùng hẳn là quần hùng tranh bá, ai cầm quân quân đều không cho người bất ngờ. Tại loại này cục diện hôn loạn phía dưới, phái gia đông đảo cường thủ quốc ngu, nhất định là có hy vọng nhất đoạt giải quán quân, thậm chí bọn hắn có hy vọng bao hết chứ ba. Lâm Tại Sơn đặc biệt hy vọng bệnh ruột mình có thể nhiều đẩy mấy cái ca sĩ đi ra, nhưng là bây giờ bệnh ruột căn bản không người mới gì. Thậm chí là, hắn đều muốn cho tại bệnh rốt nhạc kiếm sống hiệu tới tham gia cái này Quý âm so Kể từ gia nhập bệnh rốt bộ kế hoạch phía sau, Đặng Hiểu ánh bên kia lại bắt đầu tại bệ ruột công ty công tác. Trước mắt nàng cũng tại bệ ruột công ty làm đã hơn 2 tháng. Đang làm văn án công tác đồng thời, Đặng Hiểu ánh mỗi ngày đều sẽ tiêu mấy giờ, bị Lưu Manh manh mang theo và thành nhạc lao sư cùng một chỗ luyện giọng, học cấp nhạc, đập kiến thức cơ bản. Bất quá cùng nỗ lực Lưu Manh manh khác biệt, Đặng Hiểu ánh thiên tính tương đối lời nhát, rất yêu lợi dụng sơ hở, căn bản không phải thực sự luyện ca. Cũng có lẽ là nàng nói chuyện hở, khuyết thiếu tự tin, nàng giống như cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình có thể trở thành một cái chân chính ca sĩ. Tất nhiên không thể trở thành chân chính ca sĩ, nàng tại sao phải khổ cực như vậy nỗ lực luyện giọng học cấp nhạc? Có thể ở bệ rốt địa nhạc làm một phần văn án công tác, cầm tới cố định tiền lương, lại có phong phú tiền thưởng, nàng đây cũng rất thỏa mãn. Cùng làm loại kêu căn bản không có có thể thực hiện sao ca nhạc ngộng, nàng còn không bằng Đạp Đạp thực thực làm văn án, tương lai tranh thủ thăng thành chủ biến các loại tới thực tế. Nàng tại bệ rốt đi theo Lưu Manh manh và Thanh nhạc lao sư lựa giọng, thuần túy chính là làm bộ dáng cho Lâm Tại Sơn thấy thế nào. Hai tháng qua này, mặc dù lúc nào cũng lơ biếng, nhưng nàng ngón giọng nhưng là có bước tiến Dù nói thế nào cũng đi theo chuyên nghiệp thanh nhạc lão sư đang học ca hát, nàng cũng có thật sự dụng tâm đi học một học. Nhưng nàng học mục đích chỉ là vì ứng phó Lâm Tại Sơn mà không phải thật sự muốn làm ca sĩ. Lâm Tại Sơn không có tinh lực một mực chú ý đặng hiểu ánh chuyện bên kia. Nhưng Lưu Manh Manh đang khẩn trương chuẩn bị tranh tài, nàng mỗi ngày đều sẽ ở bệ rốt địa nhạc khắc khổ luyện giọng, mỗi ngày đều sẽ thấy đặng hiểu ánh rốt cuộc là luyện thế nào âm thanh. Lưu Manh Manh cùng Lâm Tại Sơn tình hình thực tế nói, đặng hiểu ánh cái gọi là luyện kiến thức cơ bản, thuần túy là như thế nào lười biếng như thế nào thoải mái làm sao tới, căn bản không có quá tốt hiệu quả. Giống như bình thường nhất khí, Lưu Manh Manh thực sự là liều mạng đang luyện, mỗi ngày đều luyện. Mà đặng cũng là mỗi ngày đều luyện, nhưng nàng là một cái làm bộ động tác, tiếp đó liền chỏng ngủ. Dạng này bị Lưu Manh manh phát hiện qua nhiều lần, nhưng Lưu Manh manh như thế nào nói với nàng, nàng cũng không thay đổi. Nàng liên nói mình là không cẩn thận ngủ tiếp đi, da mặt dày giống giấy da trâu một dạng, đặc biệt minh oan bất linh. Lâm Đại Sơn nghe nói những sự tình này phía sau, tương đối không thể làm gì. Người không phải ngọc tô, không phải càng mài lại càng ánh sáng. Người muốn mài ra đồ vật tới, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác. Bây giờ công ty đã đem cơ hội cung cấp cho Đặng Hiểu ánh, Đặng Hiểu ánh chính mình không cố gắng, không chơi sống, người khác nói nàng thì có ích lợi gì đâu. Lâm Đại Sơn từ trước đến nay không thích loại người không cố gắng. Cho nên nhìn Đặng Hiểu Vánh dạng này, hắn cũng không phải rất muốn quản Đặng Hiểu Vánh. Đặng Hiểu Vánh nguyện ý lựa chọn hạ người gì sinh, nàng liền như thế nào chọn xong, đó là chính nàng chuyện, người khác không có quyền can thiệp. Nhưng nhìn xem Đặng Hiểu Vánh tốt như vậy ca hát thiên phú bị lãng phí hết, Lâm Tại Sơn thực sự cảm thấy đáng tiếc. Hắn suy nghĩ, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Coi như cho Đặng Hiểu Vánh tối hậu nhất một cơ hội, sử dụng một cái quý báo dự định danh mạch, Nhưng Đặng Hiểu Vánh tham gia lần này hảo thanh âm chính tài, để cho nàng chân chính cảm thụ một chút làm ca sĩ là cái gì cảm giác. Nếu như vậy còn không cải biến được nàng phấn đấu chí hướng lời nói, Cái kia Lâm Tại Sơn sẽ không chuẩn bị đem nàng làm ca sĩ nuôi dưỡng, coi như nàng là vậy bệ rụt viên trước tốt. Sinh ra ý nghĩ như vậy phía sau, tối hôm đó, Lâm Tại Sơn từ Hào Thanh Âm tạm thời chủ bị bộ Đông Hải quán thể dục văn phòng, về tới bệ rụt địa nhạc, chuẩn bị nghiệm một nghiệm Đặng Hiểu ánh trong khoảng thời gian gần đây học tập thành quả. Nếu như Đặng Hiểu ánh ca hát có chút bộ dáng, Lâm Tại Sơn liền cho Đặng Hiểu ánh cơ hội. Nhưng nếu như Đặng Hiểu ánh thực sự không có lên đại trình độ, hắn sẽ không đẩy Đặng bên trên Hào sân khấu cho bệ mất mặt xấu hổ. Nam quy cầu phiếu, quy phiếu đề cử, quy cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp 592 thứ 591 chương Đặng Hiểu Hánh Tân Tân ngón giọng Lâm Tại Sơn đi tới bể rụt phòng luyện công thời điểm, đã muộn bên trên 8 giờ rưỡi. Lưu Manh Manh cùng Đặng Hiểu Hánh còn không có ăn cơm chiều đâu, đang tại dành thời gian luyện công. Đặng Hiểu Hánh phía trước nghe nói buổi tối hôm nay Lâm Tại Sơn sẽ đặc biệt kiểm tra nàng 2 tháng qua này luyện hắt thành quả, cho nên lộ ra phá lệ khẩn trương và cố gắng. Hôm nay nàng cũng không dám lười biếng, liền cơm tối đều không để ý tới ăn, một mực tại cùng Lưu Manh Manh tĩnh giảng, đến cùng có cái gì kỹ có thể khiến người ta cấp tốc hát bài hát tốt. Không có phương pháp, chính là khổ Ngươi cảm thấy ngươi ứng phó được không? Lưu Manh Manh đối với Đặng Hiểu Hánh đã không nóng nảy. Tại Lưu Manh Manh xem ra, nữ sinh này chỉ hướng không ở KH, Lâm Đại Sơn lại mỗi ngày đốc thúc nàng để cho nàng công việc ban ngày buổi tối luân ca, này đối Đặng Hiểu Hánh tới nói kỳ thực rất tằn nhẫn, Đặng Hiểu Hánh muốn làm chút chuyện khác cũng không làm được, mỗi ngày đều muốn bị nhấn tại bệnh rốt phòng luyện công luyện đến vào đêm mới có thể trở về nhà, thật tốt thanh xuân đều trắng bạch lãng phí hết. Ta không phải là muốn ứng phó Lâm thúc, ta là không muốn để cho vọng. tỷ, ngươi KH lợi hại như vậy, khẳng định liền ta A, là siêu đại nữ. Lần này Hạo Thanh Âm ngươi chắc chắn đoạt giải quán quân. Đặng Hiểu Vĩnh mặt nhăn mày dặn lấy lòng Lưu Minh Minh, cái này nhượng Lưu manh manh hết sức không thể làm gì. Mặc dù trong lòng không phải chào đón như thế Đặng Hiểu Vĩnh, nhưng Đặng Hiểu Vĩnh một hô này, một cái nghệ phỉ tít đều, nhượng Lưu Minh Minh trong lòng đắc ý nàng đổi tên chuyện mặc dù đã đem ra công khai, người của công ty đều biết hắn hiện tại gọi Lưu nghệ phỉ, nhưng đại gia vẫn là quen thuộc quan tâm nàng Minh Minh tỷ hoặc Lưu Minh Minh. Nay chủ yếu cũng là bị Lâm Tại mang, Lâm Tại Sơn không đổi giọng, bọn hắn những người khác liền sẽ cho là Lưu Minh Minh ưa thích người khác gọi nàng Minh Minh đâu, cho nên vẫn gọi xuống. Chỉ có Đặng Hiểu Vĩnh Từ ban đầu liền kêu Lưu Minh Minh Nghệ phỉ tỷ, nàng về sau đã biết Lưu manh Minh là đổi tên đổi Lưu Nghệ phỉ, nhưng ở trong nội tâm nàng, Lưu manh manh chính là Lưu Nghệ phỉ, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều gọi Lưu manh manh Nghệ phỉ tỷ. Lưu manh manh kỳ thực càng ưa thích người khác gọi nàng Lưu Nghệ phỉ, mặc dù nàng cũng không cảm thấy ba mẹ nàng cho nàng lên Lưu manh manh tên rất ngu ngốc, nhưng mà tính mệnh đại sư nói, Lưu manh manh tên không có tình tướng, Lưu Nghệ phỉ mới có thể để cho nàng chân chính lựa chạy tới, nàng nghĩ hỏa, tự nhiên nghĩ người khác gọi nàng Lưu Nghệ phỉ. Nàng cũng không tiện ý tứ cùng bị người giảng, để người khác gọi nàng Nghệ phỉ. Việc này thực sự khó mà mở miệng. Nếu không sẽ để người khác cảm thấy nàng nghĩ hồng muốn điên rồi. Nhưng đối với gọi nàng Lưu Nghệ phỉ nhân, nàng cũng sẽ đối với đối phương rất có hảo cảm. Đặng Hiểu Hánh cô gái nhỏ này chỉ cần vừa gọi nàng nghệ phỉ tỷ, Lưu manh manh giống như bị tảo lên ngẫu, thoải mái trong lòng gay ấm. Chớ đừng nhắc tới Đặng Hiểu Hánh còn chúc nàng cầm hảo thanh âm qua quân. Cái này vỗ ngông ngựa nàng cũng muốn cho Đặng Hiểu Hánh ôm trầm tới xoa bóp Đặng Hiểu Hánh mặt tròn trĩnh. Nghệ phỉ tỷ, ngươi liền giúp ta một chút a. Ngươi người tốt nhất rồi, trong công ty tối chiếu cô ta, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Lâm Đại Túc thất vọng à? Đợi chút nữa hắn muốn tới, nghe ta ca KH không có gì để cao, nhất định sẽ tức giận. Ngươi không nên đối với chính mình như vậy không có lòng tin, ngươi bây giờ ca hát so lúc mới đầu đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cùng ngươi so còn kém xa lắm a. Ngươi cùng ta so. Lưu manh manh bất đắc gì nói, ngươi muốn so với ta, liền mỗi ngày giống như ta phía dưới khổ công luyện a. Ngươi xem ta mỗi ngày làm bao nhiêu cái bụng tức hít sâu, làm bao nhiêu cái gập bụng. Ngươi mới làm mấy cái. Cái này xấu. Ta luyện cũng không luyện được, ta không giống ngươi, nghệ tỷ, ngươi phú tốt như vậy, khổ luyện sẽ để cho ngón giọng làm ít tốt to. Nhưng ta một cái nói chuyện chạy phong hả người, dù thế nào luyện cũng không được. Ta chỉ muốn tìm một chút đường tắt hoặc giả thuyết là ký xảo, dùng một chút liền có thể nhường Lâm Đại Thúc nghe được ta đề cao, như vậy thì có thể. Như ngươi loại này ý nghĩ quá hướng phó chuyện, ngươi dạng này luyện không tốt ca. Nghệ phỉ tỉ, ngươi cũng đừng quản ta luyện thật tốt luyện không xong, ngươi liền dạy ta hai tay a ngày đó ngươi nín bụng hát đi ra ngoài cái kia giọng thấp là thế nào hát ta. Ta cảm thấy chiêu kia đặc biệt lợi hại. Ta muốn làm cho Lâm Đại Thúc nhìn, hắn chắc chắn khen ta. Hiểu hánh a hiểu hánh, ta thực sự là phục ngươi rồi. Ngươi đàn điền một điểm nhiệt tình cũng không có chứ? Còn nghĩ học cao cấp như vậy kiểu hát. ngươi cảm thấy có thể sao? Vậy làm sao mới có thể đem đan điền nhiệt tình luyện ra a? Có cái gì nhanh chóng phương pháp? Cái này thật không có. Chính là một ngày lại một ngày khổ luyện. Thanh Nhạc lao sư không đã dạy ngươi bụng tức hô hấp phương pháp đi, ngươi mỗi ngày liền làm theo á dạng này luyện một năm xuống, ngươi không sai biệt lắm liền có thể tụ lại điểm tức giận. Một năm. Đặng Hiểu ánh khổ khuôn mặt nhỏ nói, có hay không 10 phút có thể ra hệ việt phương pháp a? Lâm Đại thuốc lập tức tới ngay, ta nào còn có thời gian 1 năm nữa a? Nhìn Đặng Hiểu gấp không còn hình dáng. Lưu Manh manh thuyết phục, ngươi cũng đừng nghĩ lấy tạm thời ôm chân Phật, Lâm Đại Thúc không phải dễ dàng như vậy hồ lỗ người. Cái kia hai cái lỗ thai nhiều linh đâu? Ngươi không dùng được cái gì manh khỏe hắn một lỗ thai liền có thể nghe được. Ta khuyên ngươi một câu, đợi chút nữa Lâm Đại Thúc tới, ngươi liền đạp đạp thực tự hát, có cái gì trình độ liền phát huy trình độ gì, đừng luôn suy nghĩ làm cho tuyệt chiêu tại Lâm Đại Thúc trước mặt tú, như thế hội thích đắc kỳ phản. Ngươi liền bình thường hát là được. Hắn chỉ cần thấy được ngươi có đề cao, cũng sẽ không quá thất vọng. Có thật không? Ngươi liền nghe ta Ta so ngươi hiểu được Lâm Đại Thúc nhiều. Hảo sáu. Tốt đã. Ngụy Phỉ tỷ, cảm ơn ngươi rồi. Chờ một lúc ta muốn hát không tốt, Lâm Đại Thúc phải mắng ta, ngươi nhưng phải giúp ta ngăn điểm, mặt ta da nhĩ mỏng, không khỏi mắng. Ngươi da mặt còn mỏng a? Lưu Manh Manh muốn bị Đặng Hiểu đánh dạy da mặt làm hỏng mất, nàng thật không hiểu rõ, tiểu nữ sinh này trong miệng như thế nào lời gì cũng dám nói a? Nàng đến cùng phải hay không tin cầu này người a? Đông đông đông. Phong luyện công cửa phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Lưu Manh Manh cùng Đặng Hiểu đánh cùng một chỗ hướng phía cửa nhìn sang, chỉ thấy người mặc màu đen đồ thường Lâm Tại Sơn đẩy cửa mà vào. Hai người các ngươi đều ở đây a? Lâm Tại Sơn vừa vào cửa, liền mỉm cười hai nữ hài vẫy vẫy tay. Lâm Đại Thúc. Đặng hiểu ánh đặc biệt ngoan, đặc biệt lớn tiếng hòa lầm tại Sơn chào hỏi. Lưu Manh Manh nhẹ nhàng nở nụ cười, đến gần mới hòa lầm tại Sơn chào hỏi, hỏi hắn, ngươi ăn hay chưa? Muốn hay không giúp ngươi gọi chuyện phát nhanh? Ta ăn rồi. Ngươi có phải hay không lại không ăn cơm chiều A? Lưu Manh Manh ngọt mị nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Hai tháng qua này, Lưu Manh Manh một mực tại không chế lượng cơm ăn, buổi tối chưa bao giờ ăn cơm, liền vì gầy trở về tối thon thả ráng người, tới chinh chiến Hảo Thanh sân khấu lại thêm luyện công luyện rất khổ cực, gò má nàng hai bên thịt có chút đi đến nhụt, người thẳng gầy xuống tới hai vòng, nhìn Lâm Tại Sơn vẫn rất đau lòng. Lâm Tại Sơn hòa Lưu manh manh nói nhiều lần, để nàng không nên cuối cùng bị đói chính mình, ca sĩ không giống diễn viên, không cần thiết cần phải bảo trì thon thả dáng người. Rất nhiều nữ ca sĩ hung thân đều rất to, thân eo càng khí thô lại càng đủ. Lâm Tại Sơn rất lo lắng Lưu manh manh đói sẽ đem thật vất vả tụ lại khí cho đói không còn. Lại giả thuyết, buổi tối không ăn cơm nhiều khó chịu a. Nhân sinh chỉ là mấy chục năm, làm gì khổ như vậy cùng với chính mình đâu. Lâm Tài Sơn không muốn Lưu Minh Minh khổ cực như vậy. Lữ manh Minh nhưng là mục tiêu kiên định, nàng liền muốn là bảo trì tốt nhất hình tượng và trạng thái đi tham gia hào thanh âm tranh tài. Nàng rất rõ ràng, nàng là đại biểu bệ rột đi dự thi, nàng nhất thiết phải ở nơi này thứ bị tái bên trong phát huy ra chính mình toàn bộ mị lực, giúp bệ rột tại quốc ngu trước mặt cướp được danh tiếng. Mà nàng lớn nhất mị lực, ngoại trừ đặc biệt thanh tuyến bên ngoài, chính là mỹ lệ dáng người cùng tịnh lệ dung mạo. Đối với mình âm thanh, Lưu manh manh từ đầu đến cuối không phải tự tin như vậy, cho nên nàng nhất định muốn đem phương diện khác đều làm đến thập toàn thập mỹ. dạng này mới có thể không uổng công nàng khổ cực nhiều năm như vậy đổi lấy cái này chân quý xuất kiếm cơ hội. Lâm Đại Sơn hòa lưu nhanh nhanh chuyện phiếm vài câu, bày tỏ quan tâm sau đó, liền dành thời gian cho Đặng Hiểu Hánh nếu Lady tới trước Dương Cẩm, chuẩn bị nghiệm thu Đặng Hiểu Hánh nói lớn "Lâm Đại Thúc tự thân vị người đánh đàn Dương Cẩm, Hiểu Hánh, ngươi có thể nhất định muốn cố lên a." Lưu Minh Minh cho Đặng Hiểu Hánh cổ liếu cổ kính. Đặng Hiểu Hánh khẩn trương chết, hỏi Lâm Tại Sơn, "Đại Thúc, nếu không thì ta thanh xuống được, ngài đừng giúp ta nhạc đệm." Ngài bận rộn một cái ngày, thật tốt nghỉ một lát ta. "Không có hề, ta đánh đàn Dương Cẩm chính là nghỉ ngươi." Lâm Tại Sơn cũng không muốn nghe Đặng Hiểu vánh thanh sướng, bởi vì hắn biết cô gái nhỏ này trình độ còn xa không có đạt đến thanh sướng có thể xúc động lòng người tình cảnh. Nghe nàng thanh sướng, lỗ hay quá chịu tội, Lâm Tại Sơn vẫn là giúp nàng đánh đàn dương cầm nhạc đệm à, vừa vận nghiệm một nhịp nãng và nhạc đệm phối hợp nhạc cảm. Lâm Tại Sơn làm làm nóng người hoạt động giống như quét sạch mấy cái phím đàn, cũng Đặng Hiểu ánh dạng, ta sẽ không kiểm tra ngươi cơ bản nhất chuẩn âm loại này, ngươi liền trực tiếp ca có sức thuyết phục nhất. Ngươi gần nhất luyện cái nào bài hát luận nhiều? Hát ngươi sợ chủ nhất. Đặng khó được khiêm tốn rằng, ta không có cái gì sợ chủ nhất. Lần trước ngài để cho ta luyện cái kia bài sau này không gặp lại, ta luyện tương đối nhiều, hẳn là so với lần trước hát tốt hơn. Đi, vậy thì tới sau này không gặp lại a. Lớp Đại Sơn đem 10 ngón đều đặt ở trên phím đàn, gọi Đặng Hiểu Hánh, ngươi chưa hát, ta theo lấy ngươi phía dưới tiết tấu. Khụ khụ. Đặng Hiểu Hánh giống như một tân thủ như thế, dùng sức ho khan ho khan tới hắn giọng, sau đó nghẹn đủ một hơi, dùng thanh nhạc lao sư dạy cho nàng tiến giai tiểu hát, hữu mô hữu dạng hát lên sau này không gặp lại sau. Làm một chiếc thuyền chìm vào đáy biển làm một người trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi tiếng kia gặp lại càng là hắn sau cùng một câu 18 là một chiếc xe tiêu thất phía chân trời là một người trở thành mê ngươi không biết bọn hắn vì cái gì rời đi giống như ngươi không biết cái này càng là kết cục 6. Bị Lâm Tại Sơn ưu nhã buồn kẻ dương cầm nhạc đệm dẫn dắt, Đặng Hiểu Hánh Thế mà không có đánh nói lắp đem chọn bài hát đều hát xuống. Điều này thực ra Liễu Lâm Tại Sơn dự kiến, hắn vốn cho rằng Đặng Hiểu Hánh trình độ không có tiến bộ bao nhiêu đâu, nhưng fan này nghe tới, hắn phát hiện Đặng Hiểu Hánh tiến bộ rất lớn a. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể từ Đặng Hiểu Hánh biểu diễn bên trong xuất ra vô số khuyết điểm, cơ bản nhất chuẩn âm Đặng Hiểu Hánh đều không thể hoàn toàn chuẩn, nhưng Đặng Hiểu Hánh ca hát khí chất đã có toàn diện đổi mới. Nếu như nói, hai tháng trước Đặng Hiểu Vánh hoàn toàn không biết hát mà nói, vậy bây giờ Đặng Hiểu Vánh đã có mô hình có dạng biết ca hát. Đương nhiên, nàng muốn chân chính hát bài hát tốt, đường phải đi còn rất dài. Nhưng bây giờ biết ca hát, nàng thanh âm bên trong thiên phú mị lực cũng dần dần tặn mắt ra, cái này khiến Lâm Tại Sơn rất được lợi. Có rất nhiều trong mắt, Lâm Tại Sơn đều cảm thấy tựa như là đang nghe gì thế Đặng Tím cờ ca hát, đặc biệt có cảm giác. Một khúc hát thôi, Đặng Hiểu Vánh nháy mắt to khiếp khiếp nhìn xem Lâm Tại Sơn, chờ lấy Lâm Tại Sơn cho nàng đánh giá. Lâm Tại Sơn dừng lại đánh đàn, nghiêng đầu lại cười hỏi Đặng Hiểu Hánh. Ngươi có phải hay không gần nhất một mực tại luyện bài hát này a? Hai ngươi muội chỉ luyện một ca khúc này a? Đang Hiểu ánh đương nhiên không thể thừa nhận, liền giả bộ lững ngẩn, cũng không phải rồi. Chỉ là bài hát hát tương đối nhiều, tương đối quen. Hát, hát Lâm Đại thuốc, ta hát tạm được. Đối với một số không trụ cột người mới tới nói, chỉ ngươi vừa mới hát trình độ, ta có thể cho ngươi đánh 80 phân. Nhưng phải lấy chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn tới bình định lời nói, ta cho ngươi tối đa là đánh 30 phân. Ngươi còn có quá nhiều cần để cao cùng cải tiến chỗ. Ừ, ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng cải tiến. Đặng Hiểu Hánh căn bản vốn không lời nàng nói ý nghĩa, há mồm liền đến, chỉ vì ứng phó Lâm Tại Sơn. Lưu manh manh ở bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi Đặng Hiểu Hánh: "Ngươi thật sự sẽ cố gắng à? Ngươi cũng đừng ngay trước Lâm đại thúc giảng khoác lác." "Ta sáu, ta thật sự sẽ cố gắng." Lâm Tại Sơn nghiêm mặt nói, cố gắng không cố gắng là ngươi mình sự tỉnh, người khác nói thế nào đều không dùng. "Hiểu Hánh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi bây giờ cố gắng là ở vì ngươi chính mình cố gắng, mà không phải vì người khác, hiểu không?" Đặng Hiểu Hánh do dự giảng, hiểu 12. "A." "Hiểu sáu." "A." Lâm Tài Sơn im lặng cười. Đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất nỗ lực. Nhưng cố gắng của ta nếu là không có kết quả không ra được thành tích, ngài đừng trách ta là được. Ta thật sự sẽ rất nỗ lực. Đi, ngươi cũng đừng theo ta loạn bảo đảm, ngươi lại cho ta hát một bài à, ta lại nghe nghe lời ngươi tiến bộ. Còn hát? Đặng Hiểu đánh khẽ giật mình. Ta thật xa chạy tới, cũng không thể nghe ngươi một ca khúc liền đi đi thôi. Vậy ta xấu, hát lại lần nữa một lần sau này không gặp lại. Ta đây lượt tranh thủ hát cho dù tốt một điểm. Bị Lâm Tại Sơn bắt trúng, Đặng Hiểu ánh am hiểu hát 1 ca khúc này, thế là nàng chỉ có thể cùng Lâm Tại Sơn lên hay. Lâm Tại Sơn cười nói, "Ngươi hát bài cái khác, tới bài càng có tính khiêu chiến, b biển a b đột biến ngươi luyện a." "B đột biến." Đang hiểu ánh khổ khuôn mặt nhỏ ràng, "Bài hát này ta luyện là luyện, nhưng nó âm vực quá rộng, ta hát không tốt." "Đại thúc, ngươi đừng để cho ta hát bài hát này, ta mỗi lần một hát bài hát này, lòng tự tin đều sẽ thụ rất nhiều áp chế. Hát xong bài hát này, ta vài ngày đều ngủ không được cảm giác. Ta chỉ muốn không rõ, ta làm sao lại đần như vậy? Một ca khúc như vậy đều luyện không tốt, ta thật là thích hợp ca "Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng theo ta kêu khổ. Vậy chính ngươi tuyển một bài a, ngươi nghĩ hát cái gì, ta giúp ngươi nhạc đệm." Đặng hiểu ánh ma kỷ nửa ngày mới giảng, vậy ta liền hát bài ngải thượng lễ bái tại cực hạn sấm thế giới hát ca khúc mới A ngươi không phải chân chính khói hoạt. Bài hát này đặng hiểu ánh đầu tuần lần thứ nhất nghe liền siêu có cảm giác, nàng cảm thấy bài hát này là lâm tại sơn cho nàng đo thân mà làm, bởi vì bây giờ lúc nào cũng vì ca hát mà khổ não nàng, cũng không phải là chân chính khói hoạt. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 593 thứ 592 trường nấm độc 6 Ngươi không phải chân chính quái hoạt, ngươi cười chỉ là ngươi mặc màu sắc tự vệ, ngươi quyết định không hận cũng quyết định không thương đem ngươi linh hồn nhốt tại Vĩnh Viễn khóa lại thể xác sáu. Cùng với Lâm Tại Sơn dương cầm nhạc đệm, Đặng Hiểu Hánh 10 phần đầu nhập nổi lên cái này bài ngươi không phải chân chính quái hoạt. Bài hát này rất đả động nàng, đi vào trong lòng của nàng. Cho nên cho dù là hát rất mê ngô, rất không có kỹ xảo, dựa vào âm thanh thiên phú hiện ra, nàng hay là cho bài hát này hát rất động lòng người. Chỉ ít có 2 3 cái trong mắt, Lâm Tại Sơn đều bị Đặng tiếng ca tiến vào bài này, được Bài hát này đặng hiệu đánh là hát cho hắn nghe, nhưng càng giống là hát cho chính nàng nghe. Lưu manh manh ở một bên nghe cũng đối với đặng hiệu đánh liên tục gãy mắt. Tiểu cơ linh quỷ này, mặc dù bình thường cuối cùng đầu cơ trục lợi, nhưng không đắc bất nói, nàng giọng hát hoàn toàn bộ phát ra thời điểm, có thể đem người tiếng lòng kéo căng thật chặt. Phản phất lại dùng một điểm lực, tiếng lòng liền muốn đứt gãy tựa như. Nhưng liền tại đây loại đánh gãy cùng không ngừng ở giữa bồi hồi, tiếng hát của nàng lại cực lộ ra mị lực, điểm này ngay cả Lư Minh Minh cũng không đắc bất thật lòng khâm phục. Cũng khó trách Lâm Tại Sơn sẽ khâm điểm nàng tới bệ nàng chính xác rất có thiên phú và tiềm lực a. Hát tiến vào bài hát này, tình cảnh ở trong, Đặng Hiểu ánh thoát khỏi muốn bị Lâm Tại Sơn khảo sát khẩn trương, một hơi đem chính mình toàn bộ tâm tình đều hát đi ra sáu. Ngươi không phải chân chính khoái hoạt thương thế của ngươi từ trước tới giờ không chịu hoàn toàn khép lại, ta đứng tại ngươi trái bên cạnh lại giống cách ngân hà chẳng lẽ liền thật sự ôm tiếp nối cho đến ra sáu. Ngươi đang ra chân chính khoái hoạt, ngươi nên cởi ngươi mặc màu sắc tự vệ, vì cái gì đã mất đi còn muốn bị trường phạt đâu? Có thể hay không liền để bi thương toàn bộ kết thúc tại lúc này, lại bắt đầu lại từ đầu sống sót. 6. Đặng Hiểu ánh tối hậu nhất câu lại bắt đầu lại từ đầu sống sót, hát hết sức phấn chấn nhân tâm. Lâm Tại Sơn nghe đều nghĩ cho nàng vô tay bảo hay. Giọng này tiếng ca, tại thuần âm nhạc sức thuyết phục phương diện còn có không ít khiuyết, nhưng lại rất có sức cuốn hút. Đây chính là cái gọi là âm thanh tràn tiên phú. Cảm thụ được Đặng Hiểu Hánh muốn một lần nữa sống một lần tiếng lòng, Lâm Tại Sơn quyết định, giúp nàng bỏ đi vào đã mẹ không sợ rơi màu sắc tự vệ, để cho nàng nắm giữ chân chính trở thành ca sĩ khoái hoạt. Hắn muốn để Đặng Hiểu Hánh tham gia hào thanh âm. "333" tại Đặng Hiểu Hánh hát vang đó, còn tại gấp gáp tức giận thời điểm, Tại Sơn cho tay lên, đối với trí lớn nhất tán thường. "Lâm Đại thúc, ta hát rất tốt sao?" Ta cảm giác ta rất nhiều nơi đều hát không đúng nhịp điều a." Đặng Hiểu Ánh bị Lâm Tại Sơn vỗ tay chống ngược lại có chút cho dạ. "Chạy điều không chạy điều không quan trọng, ngươi chỉ cần có thể đem bài hát này hát tiếng người khác trong lòng, này liền thành công." Đặng Hiểu Ánh bị Lâm Tại Sơn khen mừng rỡ. "Hiểu Ánh, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần làm văn án công tác." "A? Vì cái gì?" Đặng Hiểu Ánh bị giật mình, lấy vì Lâm Tại Sơn tiên lễ hậu binh, chuẩn bị mở đi nàng đâu? Lưu Manh Manh cũng bị sợ hết hồn, chẳng lẽ Lâm Tại Sơn vừa mới đối với Đặng Hiểu Ánh tán dương là phản phúng? vàng thay Đặng Hiểu nói chuyện nói, đại thúc Giọng bánh gần nhất luyện cũng tệ, ngươi lại cho nàng một cơ hội a. Đúng vậy a, đại thúc, ta xấu. Ta cho ngươi thêm hát một bài, ngươi không nên mở ta ạ. Đặng Hiểu ánh gấp trong mắt đều cầm ra nước mắt. Lâm Tại Sơn nghe cười, giảng thuyết, ta không muốn mở ngươi a, ta muốn giúp ngươi thần thằng. Thần thằng? Đặng Hiểu ánh không hiểu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải toàn lực ứng phó tới học tập âm nhạc, học tập biểu diễn. Ta chuẩn bị cho ngươi báo danh tham gia cái này quý hảo thanh âm tranh tài. Tương lai nửa tháng, ngươi muốn phế ngủ vong thực ca, nhất thiết phải đem trình độ hiện tại lại đề cao hai cái cấp bậc, không cho phép cho chúng ta bệ rụt mặt. Đặng Hiểu nghe chóng váng, gương mặt biểu tình hoài nghi nhân sinh. Lâm Tại Sơn muốn để nàng đi tham gia bệ ruột nặng nhất đầu tư Hạo Thanh Âm, không có nói đùa chớ. Chỉ bằng nàng tại ngày này, nơi nào lên được Hạo Thanh Âm sân khấu. Lưu Manh Manh cũng nghe mộng, mới đầu lấy Vi Lâm Tại Sơn tại cùng Đặng Hiểu hắn nói đùa, nhưng thấy Lâm Tại Sơn thái độ rất nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn ý tứ, Lưu Manh Manh triệt để trấn kinh. Lâm Đại thúc vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này quý Âm bệ rụt dự thi ca sĩ quá sao? Lưu Minh Minh ngột mực có chú ý hảo thanh âm hải tuyển tình huống, nàng từ Tôn Ngọc Chân bên kia đã biết, quốc ngu rất nhiều luyện tập sinh đều sát tiến hảo thanh âm chính tái, cái này khiến Lâm Tại Sơn tương đối đau đầu. Lâm Tại Sơn rất hi vọng bệ ruột bên này cũng có thể thêm gia ca sĩ bên trên chính bọn hắn tiến mục. Thế nhưng là bệ ruột bây giờ thực sự không có người có thể lấy. Nhưng liền xem như dạng này, Lâm Tại Sơn cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem đặng hiểu đánh cho đẩy lên đi a. Cái này cái này cái này 6. Có khả năng nhường bệ rụt ném cái đại nhân a trong lòng mặc dù rất lớp, nhưng Lưu Manh manh không có ở tại chỗ hỏi Lâm Tại Sơn chân thực tâm ý mai cho đến tối hôm đó trở lại hoa hình nhà trọ, liền còn lại hai người bọn họ, Lưu Manh manh mới rất nghiêm túc hỏi Lâm Tại Sơn, "Đại thúc, ngươi buổi tối nói nhường đặng hiểu hánh tham gia giới này hảo thanh âm chính tái, thật sự." Đối với, Lâm Tại Sơn mỉm cười gật đầu. "Ngươi sáu, cân nhắc chú toàn." Lưu Manh manh rất khó lấy mở miệng hỏi Liễu Lâm Tại Sơn vấn đề như vậy. Kỳ thực nàng biết, Lâm Tại Sơn làm ra bất kỳ quyết định gì, cũng là cân nhắc liên tục phía sau mới làm ra. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi làm một sự kiện. Thế nhưng là chuyện này, nàng thật sự không hiểu Lâm Tại Sơn tại sao sẽ như thế làm. Lâm Tại Sơn tình hình thực tế giảng, nói thật, chuyện này ta suy tính còn không tính chu toàn, nhưng ta muốn mạo hiểm thử một lần. Người làm việc cũng nên bước lên một mạo hiểm, không có khả năng chuyện gì đều gò bó theo khuôn phép, làm từng bước. Nhưng hiệp ảnh thực lực còn rất yếu à, nàng bên trên Hảo Thanh Âm, rất có thể gặp được đả kích rất lớn. Nàng phía trước cái gì sân khấu đều không leo qua, liền cỡ tở vợ đều rất ít đi. Người để cho nàng lập tức đứng bên trên Hảo cao như vậy cách thức sân khấu, nàng muốn phát huy rất kém cỏi mà nói, rất có thể cho nàng trong lòng lưu lại rất sâu băng tối. Nàng muốn là hát đối ca cũng không phải là nóng như vậy thích, cái này lại muốn hát đập, nàng có khả năng càng không thích ca hát. Còn có, nàng trình độ như vậy như treo lên bệ rột tên tuổi đi dự thì sẽ không bị trong vòng những công ty khác người chê cười chúng ta sao. Ta minh bạch lo lắng của người, những sự tình này ta cũng hơi suy nghĩ đói một chút. Ta muốn trước tiên cho tiểu đặng xếp vào chính tái kế hoạch, tại lúc trước cho nàng làm nửa tháng đến 2 tháng đặc hấn, xem đặc hấn kết quả như thế nào, làm tiếp quyết định sau cùng. Nếu như trong khoảng thời gian này thực lực của nàng không có tiến bộ nhảy vọt mà nói. Vậy ta chắc chắn sẽ không quá mạo hiểm cho nàng đẩy lên hào thanh âm sân khấu, nhưng nếu như nàng có thể đạt đến lên đài tiêu chuẩn, hoặc có lẽ là tiếp cận lên đài tiêu chuẩn, ta chỉ muốn để cho nàng mạo hiểm đi so một lần, giúp nàng thiết lập làm ca sĩ lòng tin. Lâm Đại Sơn lại nói nhiều một cái câu, ngược lại sau cùng hai cái vị trí trống không cũng là chống không, cùng cho những công ty khác chờ bộ ca sĩ, còn không bằng nhường chính chúng ta ca sĩ đi lộ một chút khuôn mặt đầu. Lâu dài đến xem, chuyện này đối với nàng không lai like ứng nên có chỗ tốt. tốt ta, ta minh bạch tứ của ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tăng cường đốc thúc nàng. Tuyệt đối không cho phép nàng lơ biếng, tranh thủ để cho nàng tại đặc huấn kỷ luyện được kết quả tốt nhất. Ân, ngươi không cần đem ý nghĩ quá đặt ở trên người nàng, nhường Thanh Nhạc lao sư đi dạy dỗ nàng liền tốt. Ngươi vẫn là làm từng bước dựa theo kế hoạch của ngươi chuẩn bị tranh tài. Ngươi muốn trước đem mình chú ý hảo, đến lúc đó lên lại, ngươi nhất định muốn thể hiện ra tuyệt nhất chính mình, thật tốt đánh một trận những cái kia đã từng nói ngươi không thích hợp người đang hát mặt của. Lư manh manh tâm ngọt nở nụ cười, thuyết, ta đã biết, đại thúc, ta nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng, càng sẽ không để cho ta chính mình thất vọng. Ngươi muốn như vậy là được rồi." Lâm Sơn lộ ra mỉm cười hài lòng. Nhắm nhìn Lưu Manh manh ngày càng gầy gò gượng mặt, lại đau lòng nói: "Ngươi bây giờ dáng người đã giữ rất tốt, đừng có lại bị đoán mình. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm." Lưu Manh manh vội vàng giảng: "Đại thúc, ngươi cũng không phải không có tiết mục TV chuyển ra kinh nghiệm. Người đang trên TV dáng vẻ muốn so trong hiện thực mập nhiều, ta bây giờ tại bí mật nhìn xem rất gầy, nhưng lên TV còn có thể có vẻ hơi cổng tính đâu, nhất là ta đầy đủi, bất kể thế nào che, tiến vào TV ống kính đều sẽ rất lộ ra thôi. Ta phải lại gầy xuống tới 5 đến 10 cân thịt, tại trên TV liền hiện ra dáng vẻ mới đẹp nhất đâu." Kỳ hỉ Lâm Tại Sơn bất đắc gì nói: "Ngươi chân này chỗ nào thô a?" Đều nhanh ra bọc sườn, một điểm nhũ cảm cũng không có. Không có thịt. Ngươi sở sở có hay không? Ta trên cánh tay không có thịt, nhưng trên đùi thật có thịt. Lưu Manh Manh ngồi ở ghế sofa bóc tem cái này bừng, không chút nào khách khí đem đùi đỡ đến Liêu Lâm Tại Sơn trên đùi, nhường Lâm Tại Sơn sờ. Tiến vào sau 6 tháng, Đông Hải nóng bức chói trang, thời tiết nóng bức muốn mạng. Đêm nay sau khi về đến nhà, Lưu Manh Manh nhanh chóng lên cái lạnh phía sau, sẽ không xuyên quần dài chân, hạ thân chỉ mặc một màu hồng tiểu quần đùi bắp chân tất cả đều phấn bạch không tí vết để trởn. Nàng đuôi hướng về Lâm Tại Sơn trên đùi như thế một trận, cho Lâm Tại Sơn làm trong lòng nóng cô khô, khô. Kết thúc cực hạn xâm thế giới ghi hình phía sau, Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni phải có gần không gặp mặt, hắn khó tránh khỏi sẽ có sinh lý phương diện kiểm chế. Dù sao phía trước thả ra quá mức tận hứng, bây giờ phóng thích không được, ai không kìm nén đến hoàng. Nhưng người cùng xúc sinh khác nhau chính là ở, người có thể tự mình khống chế chính mình không mù phóng ra, xúc sinh không khống chế được. Lâm Tại Sơn không phải xúc không phải mã hạ người, đương nhiên sẽ không loạn tung dục. Người vô vô lưu manh manh Tại Sơn Lưu Manh manh cho Sau đó đứng lên, hắn đi đến phòng khách trước Dương Cẩm. Cho Lưu Manh manh bắn lên Dương Cẩm, nhượng Lưu Manh manh cùng với Dương Cẩm lui ra. Hắn dùng tiếng đàn và tiếng nhạc tây địch bọn hắn lẫn nhau sao động tâm tình. Tâm tình mặc dù tạm thời bình tĩnh, nhưng trở lại phòng làm việc, Lâm Tại Sơn trong lòng khó tránh khỏi còn có thể khô phải hoảng. Thế là, hắn mang ra một bài chỉnh quân nấm độc, đến cho chính mình mê vĩnh hạ nhịp độ, để cho mình triệt để tỉnh táo lại sau. Nấm độc cùng sữa bơi qua trong đầu của ta lẻ loi mọi người trong lòng trống rỗng sáu. Khóe giống như một đứa lần vượt qua nghiêm sơn sống sót là một loại đau đớn nơi nào mới là vĩnh hằng Năn năn năn đây hết thảy thực sự là vô sĩ vô sĩ giống như tương lai của chúng ta đây hết thảy thực sự là vô sĩ vô sĩ giống như tương lai của chúng ta xấu. Rất nhiều người chọn nghe xong bài hát này sẽ cảm thấy bài hát này rất khó nghe, khó mà tiếp thu. Nhưng nghe nhiều mấy lần, người cũng sẽ bị bài hát này mê miễn điện tử nhạc gió cho lây nhiễm đến. Thật giống như chúng độc nấm và sữa độc một dạng. Bài hát này viết kỳ thực là rất sắc bén. Nó đang cố gắng trực kích cùng khảo vấn lấy người nghe nội tâm. Sinh hoạt tại ồn náo động đô thị, chúng ta là rất dễ bị lạc bản thân. Thành thị lớn như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại lên tiếng, mọi người điên cuồng náo động vung tay hô to. Trong đáy mắt, tin tức nổ tung giống như không trùng rơi xuống Khang Hy từ điện, đem quần chúng vây xem đập không kịp làm ra phòng ngự. Có khoảnh khắc như thế, chúng ta chợt phát hiện, bên cạnh tràn ngập đủ loại ý kiến lãnh tụ. Bọn hắn ngẩng đầu mà bước, chỉnh tệ như một hướng ngươi mà đến. Mang theo cao cao tại thượng nhân sinh tín điều cùng thành công chuẩn tác truyền cho ngươi hạnh phúc cùng khoái hoạt định nghĩa. Thế là, ngươi tin tưởng, sinh hoạt vốn nên như vậy. Thế nhưng là, thật nên như thế sao? Những cái kia xinh đẹp trống khẩu hiệu, tựa như hải cùng sữa. Bọn chúng mê hoặc, để cho ngươi hưng phấn, tiếp đó trốn tránh đối mặt chân thật hết thảy. Nếu như ngươi dừng lại ngừng chân quay đầu, thấy cuộc sống vui vẻ tựa hồ cũng chỉ có bị ánh đèn đè nén tàu điện ngầm toa xe cùng sau bữa ăn nhàm chán không thú vị gạo chó đôi thế. Giả tạo khoái hoặc giống như đứa đần, vĩnh viễn không cách nào bổ khuyết ngươi nội tâm trống không cùng mất cảm giác, như vậy, ngươi là muốn lựa chọn tiếp tục mất cảm giác hỗn độn làm bộ vui vẻ tiếp, hay là cho cái này vô sĩ sinh hoạt còn lấy thông kích. Có lẽ ở nơi này trong bài hát, ngươi liền có thể tìm được một đoạn màu đen chuyện cổ tích một dạng đáp án. Đêm nay, tại nấm độc dưới sự kích thích, Lâm Tài Sơn thực tế ngủ rồi. Chuyến đường, hắn chủ trì chọn vòng thứ hai quyết truyện. Cái này luận quyết tuyển hết thể có không bị đào thải 56 tổ học viên dự thi. Lâm Tại Sơn từ 9h sáng bắt đầu nghe những học viên này hiện trường ca hát, một mực nghe được 4h chiều, mới đem tất cả mọi người biểu diễn đều nghe xong. Hắn không có xem biểu diễn, mà là tại hiện trường dựng một bức giám khảo sau tưởng nghe những học viên này ca hát. Những học viên kia trước đó cũng không biết, phần lớn nhân sự phía sau cũng không biết, hôm nay cho bọn hắn làm chung cực giám khảo chỉ có một người, đó chính là giống như thần âm nhạc nhân Lâm Đại Thúc. Cái này luận quyết tuyển, kỳ thực đối với hảo thanh âm chính tái chỉnh thể ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Thậm chí có thể nói, cái này luận tuyển ra tới học viên cũng là pháo hôi cấp tồn tại, bọn hắn rất khó cùng những cái kia dự định tiềm lực hạt giống hoặc hải tuyển vòng thứ nhất chọn lựa bốn loại chú viên đi cạnh tranh. Nhưng Lâm Tại Sơn vẫn là rất nghiêm túc khảo lượng mỗi cái học viên âm thanh và khí trảng, sớm cảm thụ một chút loại này không thấy kỳ nhân, chỉ nghe hắn âm thanh giám khảo phương thức. Cuối cùng châm trước sau một hồi, ở buổi tối 6 giờ lúc, hắn từ 56 cái số hiệu bên trong, móc ra hắn hài lòng nhất 8 tổ học viên. Trong này chỉ có một tổ học viên hắn là tăng thêm tư tâm, đó chính là Trương Thị Tạ Mội Hoa. Học viên khác hắn đều là dựa vào khách quan công chính thái độ cho bọn hắn tuyển tiến vào. Mộ Nói Trương Thị Tạ Muội Hoa cũng thật xui xẻo, các nàng vốn nên tại chọn vòng thứ nhất liền vào vòng chính tái. Lúc đó làm giám khảo Chu Đông Liêu, các đại thành đều biết Trương Thị Tạ Muội Hoa tới tham gia hải tuyển chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, mà nữ thần rất ưa thích Trương Thị Tạ Muội Hoa loại này ăn ý đồng tâm biểu diễn, cho nên ba người bọn họ đều cho Trương Thị Tạ Muội Hoa sáng lên đèn xanh. Chỉ có không thức thời âm nhạc nhân Triệu Phương, cảm thấy Trương Thị Tạ Muội Hoa biểu diễn không có đánh động đến hắn, thế là lén khóc cho Trương Thị Hoa một phiếu bỏ, cho Trương Thị Hoa đạt kích chọn vòng thứ 2 tới. Cố Mai Lâm tại Sơn phía trước đối với các nàng từng có hứa hẹn, nói các nàng chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ được hào thành âm chính tái. Mà hai nàng trong lòng tự hỏi, đi qua mấy ngày này thật sự có rất nỗ lực luyện ca, các nàng tại âm nhạc phương diện cũng có bước tiến dài cùng đề cao, cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc mình có thể tấn cấp đến cuối cùng chính tái. Quả nhiên không ra các nàng sở liệu, Lâm Tại Sơn tại hai luận quyết thời lúc, rất rõ ràng nghe được hai nàng nhận ra độ rất cao tồn, thế là không chút do dự cho các nàng câu tiến vào sau cùng chính tái. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu lần mua. Chưa xong con tiếp 594 thứ 593 chương đổi hành trình tiến vào tháng 7, Bệ rụt công ty đem toàn bộ công tác trọng tâm đều đặt ở chế tác hảo thanh âm bên trên. Tiến vào đang cuộc so tài 59 tổ học viên tiến nhập phong bế vấn luật kỳ. Tư thái điệp âm nhạc đoàn đội làm chủ hội tâm xây dựng hảo thanh âm 30 người âm nhạc chế tác đoàn đội, bắt đầu vì những thứ này đang thi đấu học viên lượng thân bố trí tác phẩm. Chim bổ câu trắng xem như bệ rụt địa hạt đại biểu, thừa dịp nghỉ hè cũng gia nhập vào chế tác đoàn đội, thi đấu học Sơn lượng không phát bày câu đều qua. Nàng rất hy vọng mượn cái này thứ bị tái, cho nàng cha một chút ca rời ra ngoài, xem có hay không thích hợp học viên tới hát. Cũng coi như là mượn cơ hội nhiều tú một tú nàng cha tài hoa. Bởi vì phải làm mù chọn đạo sư, Lâm Tại Sơn không có tham dự âm nhạc đoàn thể công việc biết lúc, hắn hoàn toàn buông tay nhường thuộc hạ tới làm. Có thâm niên đại chế tác nô nhất phàm hỗ trợ giữ cửa ải, hắn tin tưởng bọn họ tiết mục mù tuyển âm nhạc chất lượng không thấp. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tại Sơn chủ yếu vội vàng hắn album mới ghi âm công tác. Tại cực hạn sấm thế giới tổng quyết tái sau đó, Dựa theo cùng thải điệp kỷ đĩa nhạc hẹn, hắn muốn phát một trường nhiều đĩa tập, thu nhận hắn tại cực hạn xâm thế giới phía trên hát tất cả tác phẩm, cùng với tại cái khác nơi phát biểu tác phẩm, tỉ như tại từ thiện ca hội bên trên hát vòng ưu thảo các loại. Ngoại trừ, hắn còn muốn phát vài bài tác phẩm hoàn toàn mới, đến cho album tăng thêm càng nhiều nguyên hóa âm nhạc nguyên tố. Trước mắt, chương này album tạm nhất định phải phát 4 đĩa, hết thảy 40 bài hát. Đồng dạng ca sĩ ra album, phát xong đĩa tập 20 hát liền đã vô cùng đều bớm. Nhưng Lâm Tại Sơn tác phẩm thực sự nhiều lắm, hắn lưng tựa dị thế cả một cái thế giới âm nhạc tài nguyên, hắn coi như hàng năm phát 100 bài ca mới phất cả một đời hắn đều chưa chắc có thể đem dị thế kim khúc tất cả đều phát xong. Cho nên tại đang nổi tiếng thời điểm, hắn phát album phải tận lực phát nhiều ca, dùng tác phẩm tới lệnh vững chắc hắn giới ca hát địa vị, dùng nhiều nhất kim khúc vừa đi vừa về quý mê ca nhà cùng hộ. Ngoại trừ ghi chép album mới bên ngoài, Lâm Tại Sơn mấy ngày này còn bay một chuyến quảng thành, tiếp mới quảng cáo, chụp mới quảng cáo, đồng thời tại ngôi nhất phàm xe chỉ luận kim phía dưới, hắn tự mình đến nhà thăm hỏi tiếng quảng đông ca Vương Trần Đức Hữu, hy vọng có thể mời đến Trần Đức Hữu làm đầu tiên Đạo sư. Nhưng cuối cùng Trần Đức Hữu vẫn là huyền cự hảo mời. Tất cả của hắn cầu tuần diễn nhật trình thực sự sửa đổi không được, hắn hứa hẹn có thể đi Hạo Thanh Âm làm một hai kỳ đặc biệt khách quý, nhưng làm lâu dài đạo sư, coi như xong, chờ tương lai có cơ hội đại gia lại hợp tác. Tất nhiên Trần Đức Hữu không cách nào đáp ứng lời mời, Hạo Thanh Âm không thể làm gì khác hơn là khởi động đạo sư được tuyển chọn phương án. Đi qua nhiều lần họp thảo luận cùng cạnh tranh kịch liệt phía sau, Lớp Đại Sơn đánh nhịp thỉnh La bản hùng làm tối hậu nhất cái bài quý đạo sư, mà không có nhường quốc ngu tiến đưa Vương Giãi canh tới. Phải biết, quý đầu tiên Hảo Thanh Âm tham gia đang thi đấu tranh tại quốc ngu luyện tập sinh tổng cộng có 24 tổ, chiếm được cuối cùng học viên 40%. Nếu như đạo sư lại có hai cái quốc ngu hai to mặt lớn, cái kia hảo thanh âm liền hoàn toàn bị quốc ngu lúng loạn. Lập Tại Sơn cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, hảo thanh âm bài quý đạo sư định vì Liễu Lâm Tại Sơn, Lý Yoni, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng, bọn hắn đều xem như giới KH cấp đứng đầu hạ đem. Dạng này đạo sư đội hình, quân vương Đông Thai Đông Thi bắt chước không giống ai Trung Hoa Tân Ca Vương mấy con phố. Phương Đông Đài Tân Ca Vương mô phỏng hảo thanh âm, cũng mời ký đầu tiên trong văn kiện. Tại nhân phương diện chắc không có cách nào cùng sư đội hình so. Lâm Tại Sơn Chu Thanh Hoa 4 người, có thực lực vững vàng trước mắt Hàn Ngự giới âm nhạc thuần ca sĩ top 10. Mà Trung Hoa Tân Ca Vương 14 cái đạo sư, chỉ có Đồng Trả Châu danh khí có thể cùng Hảo Thanh Âm đạo sư đánh đồng, các đạo sư danh khí cùng thực lực đều tương đối yếu đi một đường. Dù sao cũng là tạm thời bính tấu tiết mục, chính là vì đánh út cùng trả thù Hảo Thanh Âm, cho nên Vương Đông Đài bên này tổ chức công tác muốn so Hảo Thanh Âm kém xa. Nhưng bọn hắn tuyển tú chế độ thi đấu lại cùng Hảo Thanh Âm rất giống nhau, cũng là từ mù tuyển bắt đầu, sau đó tạo thành đạo sư chiến đội, giờ cơ tuyển ra chiến đội ưu tú thành viên, cuối cùng tiến hành Tân Ca Vương trận chung kết. Phương Đông Đài đạo văn ngưỡng hảo thanh âm tổ chương trình 10 phân đầu đầu, bọn hắn mặc dù đã đối với mình tiết mục chế tác quá trình rất giữ bí mật, nhưng không có tưởng nào gió không lọt qua được, Phương Đông Đài nghĩ thẩm thấu đánh các bọn họ sáng ý, vẫn có thể làm được. Cuối cùng, phát đại thành bọn hắn không đắc bất hơi cải biến chế độ thi đấu để cầu biến hóa, lại không đề cập tới phía trước công bố, chỉ làm cho hoạch tâm chế tác đội viên của đoàn đội biết cuối cùng quá trình, để phòng Phương Đông Đài đạo văn. Nhưng Phương Đông Đài thâm ghi hình nhật phía sau, hay là muốn nhanh hảo thanh em một bước, bọn hắn trước tiên ghi hình trước tiên truyền ra, tranh thủ tại hảo thanh âm phía trước giáng đòn phủ đầu. Đối với cái này Hảo Thanh Âm tổ chương trình ngược lại là không có gì sợ hãi, chỉ là trong lòng có chút nén giận ác tâm. Dù sao, Hảo Thanh Âm đại đầu tư cùng hải tuyển gia thực lực học viên, đây đều là Tân Ca Vương không cách nào so sánh. Coi như Tân Ca Vương dáng đòn phụ đầu, khán giả đang đối với so với phía sau, cũng tự sẽ làm ra lựa chọn. Bất quá Tân Ca Vương coi như không sánh bằng Hảo Thanh Âm, bọn hắn cũng nhất định sẽ mượn cơ hội lửa nhỏ một cái, điểm ấy là nhường Hảo Thanh Âm tổ chương trình đặc biệt khó chịu chuyện. Không có cách nào. Cái này vòng hoàn cảnh cùng sinh thái chính là chỗ này sao ác liệt, không phải ngươi chủ ta, chính là ta chủ ngươi, muốn từ trong chỗ hết tài năng, bọn hắn chỉ có thể đem chính mình tiết mục chất lượng làm cưng rán. Bảy nguyệt 18 hảo. Lớp tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni tại Đông Hải một lần nữa tụ họp, cùng thực hạn sấm thế giới tổ chương trình cùng một chỗ lên đường lao tới năm nay thế vận hội Olympic tổ chức ở Berlin, kéo ra trong vòng 4 ngày tổng quyết tái ghi hình hành trình. Phía trước thông thường thi đấu thành lập nên to lớn lòng tin, thực lực của bản thân lại cao nhận nhất đẳng, tại tổng quyết tái bên trong, Lâm Lý hai người cơ hồ không có gặp gỡ cái gì phiêu chiến. Ngoài trừ Lăng Đầu Thanh Nhân cường vận khí một lần nữa nổ tung, cho hai người tạo thành từng chút một tiểu uy hiệp bên ngoài, tại 3 ngày chính thức trong trận đấu, Lâm Lý hai người đều lấy được ngày lẻ quán quân, cuối cùng lấy không thể dung chuyển cường đại ưu thế, đoạt được bản quý cực hạn sấm thế giới quán quân. Đồng thời sáng tạo ra nhiều hạng không người có thể sánh bằng thần ghi chép tỉ như, bọn hắn đem tất cả trò chơi khiêu chiến đều cho thông quan, một lần phạt lúc mỹ hệ nở chiến cũng chưa dùng qua, cái này ở hai mùa tiết mục bên trong là duy nhất làm đến điểm này. Lâm Lý không chỉ lấy được tranh tài quán quân, còn lấy được 500 vạn trước thuế quán quân thưởng lớn. Vượt giới bằng hữu tổ cuối cùng dựa vào nghịch tập siêu cường vật khí, thu được bản quý tranh tài tên thứ hai, hào đoạt 50 vạn tiền thưởng, này đối nhâm cường hỏa quét hiểu hà tới nói đã là kết quả tốt nhất, để cho hai người mừng rỡ. Kennis tổ vợ chồng tại quyết chiến cuối cùng bên trong thu trận, không thể lại cho Lâm Lý hai người tạo thành cái uy hiếp gì, cuối cùng đoạt được bản quý tranh tài tên thứ ba. Đại hắc mã 90 phía sau tân sinh sức mạnh tổ, thu được bản quý đệ tứ. Tại tổng quyết tái ghi hình trong lúc đó, Lâm Đại Sơn thông qua Lý Hiếu Nhi làm quen ở nước Anh du học Dương Thanh Hà. Vì không lộ thân phận, Dương Thanh Hà không có cùng Lâm Đại Sơn báo tên đầy đủ. Lâm Tại Sơn liền cho rằng cái này người rất thanh tú tiểu cô nương gọi thanh Hà đâu, đối với nàng ấn tượng không tệ. 7223 hảo. Cực hạn xâm thế giới trở lại Đông Hải Hư Khô thể che mở tiệc ăn mừng. Sau đó nghỉ ngơi một ngày. Lâm Tại Sơn lại ngựa không ngừng vó mang theo Đường Á Hiên đi tham gia mở tâm xâm thế giới đi hình. Sở dĩ khổ cực như thế, hắn chủ yếu là vì cho cuối tháng liền muốn mở ghi chép hảo thanh âm làm tuyên truyền. Khi thực tại cực hạn xâm thế giới tổng quyết tái lúc chính tái, Lâm Lý người liền cho tiếp đương chính là cực hạn xâm thế giới. Cho nên Lâm Lý hai người tại trong tiết mục cho Hảo Thanh Âm làm quảng cáo, đây là ngưỡng Hải Tinh Thai Hỉ Văn Nhạc kiến truyện. Cực hạn xâm thế giới tổ chương trình cùng Hảo Thanh Âm không có quan hệ gì, nhưng Lâm Lý hai người đã vì bọn hắn tiết mục dâng lên không có gì sánh kịp biểu diễn, đừng nói là Hải Tinh Thai mình tiết mục làm quảng cáo, Lâm Lý hai người liền xem như cho những tiết mục khác làm quảng cáo, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Có thể hòa Lâm Lý nhị nhân hợp tác hoàn thành cái này quý sông thế giới, Tống Lộ Phong chờ tổ chương trình nhân viên đã là may mắn đến bất năng tái may mắn. Mà cùng cực hạn xâm thế giới đồng môn mở tâm xâm thế giới. Vốn muốn mời Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu nhi cùng một chỗ vì bọn họ tọa trấn làm khách quý, nhưng tiếc là Lý Hiếu Nhi muốn bay đi nước Mỹ hoàn thành bên kia công tác, căn bản bận quá không có thời gian tới ghi chép mở tâm sấm thế giới, thế là chỉ có thể coi như không có gì. Lâm Tại Sơn nhìn Lý Hiếu Nhi không thể tới, liền dẫn bên trên Hát Ăn ở quán quân đường Á Hiên cùng hắn cùng đi ghi chép mở tâm sấm thế giới, hẳn tính tiên truyền hảo thanh âm mới là Hát Ăn ở chính thống tục làm, mà không phải Phương Đông Đài làm ra cái tên đó rất bá đạo Tân Ca Vương. Mở tâm thế giới thật vất vả mới được tu thị vương bài Lâm Tại Túc, cũng không thể dễ dàng tha cơ hội như vậy. Bọn hắn vì Lâm Tại Sơn làm một cái thượng trung hạ phân ba kỳ số đặc biệt tiếp mục, muốn đi Vân Quý Cao Nguyên ghi chép dã ngoại số đặc biệt, ước chừng ghi chép 4 ngày 3 đêm, Lâm Tại Sơn suýt chút nữa không có bị cho ăn con muỗi, cũng không biết phải hay không bởi vì không có người yêu cùng đi, 3 ngày này 4 đêm ghi hình cho Lâm Tại Sơn mệt muốn chết rồi, hắn thậm chí cảm thấy phải ghi chép mở tâm xâm thế giới so ghi chép cực hạn còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều là vui vẻ cuối cùng tờ giờ quét cắt hùng tại chính hắn. Nếu là quay tiếp mục, liền muốn bỏ lòng tiêu nạo căn cứ nghề nghiệp thái độ tới đang làm chuyện. Cho nên Lâm Tại Sơn tại mở tâm xâm thế giới bên trên không có bất kỳ cái gì phàn nàn, chính là chịu mệt nhọc dựa theo tổ chương trình quá trình đem tiết mục cho ghi âm được tốt, đem hảo thanh âm quảng cáo cho chuẩn bị đủ, cái này là đủ rồi. Từ tháng 7 tối hậu nhất chu bắt đầu, lấy Hải Tinh Thai cùng Quốc Ngưu tạp chí lớn con đường cầm đầu đông đảo trong vòng môi giới cũng bắt đầu đưa tin hảo thanh âm. Còn một tháng nữa, hảo thanh âm liền muốn chính thức tiếp đương cực hạn xâm thế giới tại Hải Tinh Thai bắt đầu truyền bá, mà Hải Tinh Thai sớm 1 tháng mà bắt đầu tuyên truyền cái này đường nặng cân tiết mục. Quốc Ngu đối với hảo thanh âm đang cuộc so tại tuyên truyền cũng là dốc hết lực. Lần trước bỏ lỡ Vinh Động Nghiệp Nội Hán ở, lần này Hảo Thanh Âm bọn hắn có thể tuyệt đối bất năng tái bỏ lỡ. Đẩy nhiều như vậy người mới bên trên Hảo Thanh Âm, Quốc Ngưu xem Hảo Thanh Âm vì bản thân ra, tập kết nội bộ tập đoàn cực kỳ có tinh nhuệ tuyên truyền sức mạnh, nhu cầu đại lực mở rộng Hảo Thanh Âm, phải muốn làm nhường Hảo Thanh Âm thành thế vượt qua trước đây Hán ở. Tập kết vòng âm nhạc tốt nhất tinh nhuệ tài nguyên, Hảo Thanh Âm tiền cảnh bị Nghiệp Nội nhất trí coi trọng. Họp, Hoa, vạn, đầu chủ quyền. Phó quan danh quyền thị bị một nhà mới phát đồ trang điểm xí nghiệp lấy 3000 vạn ngọn ngạch cầm xuống. Hải tinh thai trận này liên quan tới Hạo Thanh Âm quảng cáo đặc biệt bán sẽ tổng cộng bán ra 1.500 triệu đại ngạch tài trợ hợp đồng, cái này sáng tạo ra hàn ngữ thống nghệ trong vòng đơn mùa mục đích cao nhất tài trợ ghi chép. Lại đây vẫn chỉ là cơ sở khoản tiền, nếu như Hạo Thanh Âm bình quân tỷ lệ người xem có thể vượt qua 4%, tất cả quảng cáo đều sẽ hơn giá 15%, bình quân tỷ lệ người xem vượt qua 5%, quảng cáo tài trợ hơn giá 20%, bình quân tỷ lệ người xem vượt qua 6%, quảng cáo tài trợ hơn giá 256. Cứ thế mà suy ra Đi lên mỗi cao 1 cái phần trăm thang, quảng cáo tài trợ đều sẽ để thăng 5 nửa phân điểm. Bình quân tỷ lệ người xem nếu có thể đạt đến 9%, quảng cáo tài trợ đem hơn giá 40%. Bất quá đây cơ hội là rất không có khả năng một sự kiện, nhưng ở quảng cáo tài trợ hiệp ước hợp đồng bên trong vẫn là văn bản rõ ràng quy định. Hải Tinh Thai thậm chí cho Hảo Thanh Âm định rồi một cái bất khả tư nghị 10 trung cực bình quân tỷ lệ người xem, nếu như Hạo Thanh Âm bình quân tỷ lệ người xem có thể xông phá 10 cái kia tất cả quảng cáo hợp đồng sẽ nâng giá 50%. Nhưng đằng sau những thứ này tỷ lệ người xem, Hải Tinh Thai chỉ là vì cho quảng cáo công ty lòng tin thôi. Hảo Thanh Âm coi như lại nền tiên, cũng không khả năng đạt đến 10% bình quân tỷ lệ người xem, đơn kỳ có năng lực phá 10% tỷ lệ người xem, cũng đã là thần đến bất năng tái thần kỳ tích. Theo quốc ngu mời chuyên nghiệp đoàn điều tra đội làm ra thành phố điều ước định, Hảo Thanh Âm bình quân tỷ lệ người xem hẳn là tại năm 258 ở giữa, nếu như tạo thành càng lớn biến động, bình quân tỷ lệ người xem có khả năng đột phá 6%, nhưng lại cao hơn liền dường như rất nhỏ thực tế, trừ phi phát sinh cái gì biến động toàn bộ xã hội thời gian, lại có thể kéo dài lên men, lúc này mới có khả năng nhường sáng tạo ra càng bất khả tư nghị kỳ tích tỷ lệ người xem. Bằng không Hảo Thanh Âm có thể đột phá 6% siêu cao mục tiêu tỷ lệ người xem, cũng đã là thành công to lớn. Đương nhiên, đối với dạng này một đương kỳ hạm cấp âm nhạc long đầu tiết mục tới nói, nếu như cuối cùng bình quân tỷ lệ người xem không đột phá nổi 4%, vậy coi như là rất thất bại. Phải biết, quý đầu tiên không tính quá suất chúng cực hạn sáng thế giới, dựa vào lâm lý hai người tới diễn chính, Sia Sần 2 đều có thể sáng tạo bình quân tỷ lệ người xem phá 5 thần kỳ sự nghiệp to lớn. Mà lâm lý hai người, lại thêm Chu Than La bản hùng hai tòa âm nhạc đại sơn, nếu như bọn hắn không thể ở tại bọn hắn chủ trên cổ sáng tạo ra tốt hơn thu thị dậy sóng, vậy thì thực sự có lỗi với hảo thanh âm danh tự này. Tại Lâm tại sơn xem ra, hảo thanh âm bình quân tỷ lệ người xem nếu như so cực hạn xâm thế giới còn thấp, cái kết đều xem như một loại thất bại, đối với vòng âm nhạc cũng sắp là một cái đả kích không nhỏ. Cho nên mặc kệ vượt qua như thế nào khó khăn, bọn hắn đều phải đem quý đầu tiên hảo thanh âm cho làm tốt. Bảy nguyệt 30 hảo. Thứ tư. 2 giờ chiều. Tại trải qua thời gian giải vận hành cùng chủ bị phía sau, hảo thanh âm quý đầu tiên thời kỳ thứ nhất đang thi đấu mụ lựa chọn và ghi lại ảnh chính thức tại Đông Hải Sơn vận động kéo ra màn che. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua, chưa xong con tiếp. 595 thứ 594 trưởng phị rượt cùng hát ăn ở một dạng, lần này bị rượt công ty bỏ ra gần 2000 vạn, cho Đông Hải Sơn vận động xây dựng to lớn có tiên tiến âm thanh quang nghệ phép chuyên nghiệp sân khấu, trình độ kỹ thuật hành nghề giới chi người cầm đầu, riêng này một cái sân khấu liền quang phương đông đại ca khúc mới Vương hai con đường không chỉ. Khách khúc mới Vương, các phương truyền thông cùng khán đối với thanh, chú ý cũng trước một tuần ca khúc mới Vương mở ghi chép cùng ngày, chỉ có ba mươi mấy nhà truyền thông đi hiện trường tham gia tin tức của bọn họ buổi họp báo. Nhưng thế chiều hôm nay tại Hải Tinh Đài thủ tịch buổi họp báo đại sảnh, chừng 150 gia quốc bên trong truyền thông cùng gần 50 nhà châu Á quốc gia khác truyền thông có mặt đưa tin. Mà sau đó chuyển chàng đi tới Hảo Thanh Em hiện trường truyền thông vòng bằng hữu càng là khách quý chân nhà, có gần 100 vị cùng quốc ngu, Hải Tinh Đài quan hệ rất gần truyền thông người đều đặt phê tiến nhập hiện trường đóng phim, muốn đích thân tới chứng kiến Hạo Thanh Nghiêm sinh ra. 500 vị đặc biệt mời hiện trường người xem càng là may mắn đi tới năm nay quốc nội lớn nhất cũng là tốt nhất âm nhạc sân khấu tới thể nghiệm cái này đương ngôi tinh chương trình âm nhạc. Không đến 2 điểm, Đông Hải quán thể dục người xem khu liền ngồi đầy người xem. Lấy Tôn Ngọc Chân cầm đầu, Pháp Đại Thành làm phụ hảo thanh âm chế tác đoàn đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dạ dĩ kế nhật tăng ca đẩy nhanh tốc độ hơn 3 tháng sau, hảo thanh âm lại khảo rốt cuộc phải đến. Xem như tiết mục chủ người chế tác, Tôn Ngọc Chân khẩn trương đều có chút chân tay luôn uống. May mắn, có Pháp Đại Thành ở bên cạnh trường không hết thấy, bằng không nếu để cho nàng người mới này chế tác tới trường không tràn diện lớn như vậy, mục này đoán chừng sẽ bị làm loạn Tại Pháp Đại Thành đầu dưới, bản ở chế tác đoàn ghi hình tiến trình. Có chuyên môn tờ giờ ở phía sau đài vì sẽ phải tham gia đệ nhất kỳ bị tái 10 vị học viên làm sau cùng chỉ đạo. Còn có tờ giờ ở sau đài đạo sư trong phòng nghỉ hòa Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Nhi, Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng đối với kịch bản. Hôm nay mở màn, để cho 4 vị đạo sư theo thứ tự biểu diễn, dùng hán ngựa giới âm nhạc tối cường âm tới vì tiết mục kéo lại mà lớn. Dựa theo trình tự, muốn trước từ thâm niên nhất Chu Thanh Hoa biểu diễn hán kim khúc tương lai, đi theo là La Bản Hùng riêu cổn kình ca hòa thiêu thanh xu Cái này bài Phỉ Dật, là vòng quanh trái đất địa nhạc ở nơi này, đầu tháng lúc cho Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ xuất ra đầu tiên đệ lục chi đơn khúc, cũng là nhất là trấn phấn nhân tâm một bài cơ hồ sùng quan đơn khúc. Ngược phía trước vài bài đơn khúc đánh rất xuống tốt đẹp cơ sở, cùng với ngày mùng ngày 4 tháng 7 nước Mỹ lễ quốc khánh thị thế, Lý Hiếu Ni cái này bài Phỉ Dật một khi đăng lục Bắc Mỹ thị trường, lập tức nhấc lên một cỗ dậy sóng. Bài hát này tại đánh bảng sau tuần thứ nhì, lấy 155 vạn phần đơn chủ lượng tiêu thụ, xông lên vị thứ 2. Đổi mới nàng trước đây lấy hạ tạo bảng thứ 3 ghi chép. Vẹn vẹn lấy 2 vạn phần chiến lợi, bại bởi nước Mỹ siêu cấp ngày sau Victorya ca khúc mới mòn. Hết hạn đến 7 29 hảo, phí dự tại Bắc Mỹ đã bán ra 366 vạn lượng tiêu thụ, kỳ nguyên lượng tiêu thụ thậm chí là rất nhiều thành danh ngày sau đều chưa từng có đạt được qua. Có thể thấy được cái này bài phỉ dự tại Bắc Mỹ nhấc lên bao lớn dậy sóng. Nếu không phải là Victorya ở nơi này ngụy phát 3 bài mới lần khúc, vậy tháng này Bắc Mỹ đĩa nhạc thị trường liền muốn nhường lý hiếu ni cho thống trị. Đây là quốc ngu cùng vòng quanh trái đất chế tác đoàn đội trước đây liên tưởng cũng không dám nghiệt. Dựa vào không ngừng sửa cũ thành mới, một bài tiếp một bài chất lượng cao tác phẩm đối với Bắc Mỹ thị trường văn tác, Lý Hiếu Ni bây giờ tại Bắc Mỹ địa nhạc thị trường đã là có một khóa nhất phi trùng tiên vệ tinh, trở thành rất thật đẹp quốc người tuổi trẻ mới thần tượng. Cái này bài chấn phấn nhân tâm phỉ dược một khi đẩy ra, lập tức chinh phục rất nhiều Bắc Mỹ fan âm nhạc tầm, rất nhiều người đều vì Lý Hiếu Ni tràn ngập vô hạn lực lượng cùng cảm xúc mạnh mẽ mạnh âm rung động không thôi. Cái này hoa kiều nữ ngày sau đã dùng tiếng hát của nàng cho rất nhiều Bắc Mỹ người trẻ tuổi trong lòng xuống sâu đậm Hôm nay, tại hảo thanh khấu, Lý Hiếu Nhi cũng sắp dùng nàng tối âm. Vì quốc nội mê ca nhạc dâng lên hoa lệ nhất mà trấn phấn nhân tâm khói lửa tình yến. Nhường mỗi một cái truy mộng giả cảm nhận được, chỉ cần trong lòng có ngộng, bọn hắn cũng đã là trên bầu trời sáng lạn nhất màu sắc. Biết Lý Hiếu Ni hôm nay lớn hơn phát thần uy, Lâm Tại Sơn đương nhiên sẽ không đi đoạt hí kịch. Vốn là chế tác đoàn đội đề nghị hắn hát đồng dạng trấn phấn nhân tâm nam nhi phải tự cường, bài hát này tại hán ngữ giới âm nhạc trước mắt vẫn là tối cường âm đại biểu. Nhưng vì nổi bật hôm nay Lý Hiếu cấp áp trụ, Tại Sơn không có lựa chọn hắn tối cường kim khúc nam nhi phải tự cường làm mở màn biểu diễn, mà là lựa chọn có châm đối tính khoát thiên không. Đối với dạng này, một cái truy mộng sân khấu tới nói, hắn cảm thấy Hải Khoát Thiên không cản có thể đại biểu phần kia vĩnh viễn không thỏa hiệp cũng vĩnh viễn không dừng bước tinh thần, hơn nữa bài hát này còn có thể trực chỉ thu thị đại châu Việt châu, đồng thời hướng tiếng Quảng Đông, ca vương gửi lời chào, cho nên hắn mới làm ra cái lựa chọn này. Giờ lành, 2 giờ chiều lẻ 8 phân. Tại Tôn Ngọc Chân một tiếng hiệu lệnh phía dưới, Trung Hoa Hạo Thanh Âm quý đầu tiên thời kỳ thứ nhất ngủ chọn ghi hình chính thức bắt đầu. Cụp tự phát phát Trung Hoa Ô Trung Hoa Thanh Âm, ta là người chủ trì liệu sao? Trong với hiện trường nhiệt liệt không khí, anh Tuấn Hải tinh đại người nam chủ trì song luyện Sao Đi lên tà chắc tiểu vũ đài, bắt đầu liên tiếp quảng cáo suy tử. Sau một phút, song luyện Sao đem tiêu điểm dẫn hướng sân khấu đích chính trung ương, mặc màu xanh đậm áo đuôi tôm Chu Thanh Hoa, hát vị diện này chỗ hữu nhân đâu nghe nhiều nên quen tương lai ra sân. Cúc cúc cúc. Hiện trường tiến nhập trận thứ nhất cao trào. Khán giả tất cả đều đứng dậy vỗ tay tới vì vô cùng lớn sát thủ Chu Thanh Hoa lớn tiếng khen hay trợ uy. Chu Thanh Hoa rất nhanh liền dùng thành báo đem hiện trường giằng nóng. 3 phút nóng hát sau đó, hiện trường soạn nhạc đột nhiên trở nên phấn khởi đã bạo liệt như trống, một thân màu đen ăn mặc la bản hùng đánh lấy guitar điện từ chính giữa sân khấu giản giáo thăng lên. Hát hỏa thiêu thanh xuân, la bản hùng dùng một cái điêu cột chi hỏa, đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía một cái cao hơn cao trào. Tại la bản hùng hỏa thiêu trong tiếng ca, người xem cảm xúc tất cả đều sôi trào, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, la bản hùng biểu diễn tại tối phun trào cao trào trong tiếng ca chậm rãi rơi xuống. Hiện trường chủ ống kính cắt tới một cái khác biểu diễn khu 6. Tha thứ ta đây một đời không bị trói buộc phóng túng thích tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã trối bỏ hy vọng ai cũng có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta 36. Một tân đồ trắng Lâm Tại Sơn, dùng Hải Khoát Thiên không cao trảo phủ lên La bản Hùng Diêu Cổn Chi Hỏa, giống như một mảnh lam hải nào tới trên núi lửa. Lâm Tại Sơn tiếng ca là dầy như vậy trọng cùng có chiều sâu, hiện trường không khí tại thời điểm này có chút yên tĩnh, nhưng thoáng qua sau đó, khán giả đấy lòng lập tức tóe ra càng diêu cổn tình nghi ngờ, tất cả mọi người kích động vì Lâm Tại Sơn vung tay hô to. Một khúc Hải Khoát Thiên không, hát hiện trường bầu trời biển rộng. Rất nhiều người đều không kiềm hãm được đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ hát lên. Cho dù bọn hắn không phải Việt Châu nhân, Tiếng Quảng Đông nói cũng không tốt, nhưng theo Lâm Tại Sơn Nam Nhi phải tự cường album bán chạy, cái này bài Hải Khoát Thiên không đã sớm ấn tiến vào rất nhiều người tâm hại, bọn hắn đều có thể theo cùng một chỗ hát. Đoạn này nhìn như bình thường, kỳ thực cố chấp giai điệu, mang theo mạnh lực cản bên trong vẻ này chưa từng có từ trước đến nay rút khí, thẳng cho rất nhiều người hát cảm động không thôi. Mà ở Lâm Tại Sơn sau đó, liền đem là hôm nay chói mắt nhất chói mắt Lý Thiên phía sau đang chàng. Fan, fan, fan. Lý Hiếu Ni già phía trước, sân khấu trung quanh thả ra một vòng lạnh khói lửa. Sau lưng trên màn hình lớn cũng xuất rực rỡ pháo hoa quang ảnh. Rất nhiều người đều không nghĩ đến, tổng nghệ tiết mắt hiện trường sẽ có như thế hoa lệ lạnh tám. Tâm tình của mọi người đều bung ra. Đứng dậy vỗ tay gieo họ. Một thân màu đỏ thấm lộ vai váy dài, gợi cảm vô cùng Lý Thiên phía sau trực tiếp hát phì ruột mạnh mẽ cao trào, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Giống như một đóa buông xuống người ta tiên giới hoa hồng, Lý Hiếu Ni vừa ra trận hay dùng náng so hình tượng càng có lực hấp dẫn phân chấn tiếng ca đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía cao chiều nhất. 6. Bùm, bùm, bùm. vẫn than bù Mần đệ chúng ta lộng lẫy đem mặt trang nông lung ít é tạ lousbe ý nhìn sai góc, Jiu, Jiu, Jiu Ji vãng ngươi nội tâm chỗ mơ ước ẩn náu ít s em to lệ tí thở rụt bây giờ lần nên thả ra thời điểm của baby Jiuzhe Afizu. Bằng hữu của ta đừng quên ngươi là một điếu thuốc hỏa. Còn bọn su em hạt rượu Vdostozorov trở hở đến đây đi, để bọn hắn nhìn một chút giá trị của ngươi mà kệ em go oh, oh, oh, đến đây đi bây giờ liền nhóm lựa chính mình a a a s giữ mọi người sẽ đối với ngươi vì khoảng không ta đừng là một điếu hỏa. Cậu môn sợ lễ rủ cậu lột bờ ở đến đây đi cho bọn hắn xem ngươi hủ dấu đã lâu màu sắc mà kệ em go oh, oh, Oh, Oh, đến đây đi bây giờ liền nhóm lựa chính mình a a a giu re gồn nạ lủy vợ em liền oh, oh, Oh, Oh, lúc này ngươi lại quan sát hết thể xấu. Bùm, bùm, bùm. Bang bang bang lễ vẫn bờ gì tợ tợ than kèm mùn, mùn, mùn để chúng ta lộng lấy đem mặt chang ngông lung bùm, bùm. Bang bang bang lễ vẫn bờ gì tợ tợ than kèm mùn, để chúng ta lộng lấy đem một đoạn kinh hắc, trực tiếp hiện trường bầu không khí Hiện trường rất đa quan chúng đã sớm nghe qua Lý Hiếu Ni cái này bài phi dật, nhưng tại hiện trường ứng với như thế kình bạo âm thanh quang đặc hiệu tới nghe bài hát này, cùng ở trên mạng nghe cảm giác hoàn toàn không giống. Bài hát này chỉ có tại hiện trường nghe, mới có thể tối nhóm lửa đấy lòng người phần kia khát vọng cùng cảm xúc mạnh mẽ. Mà giờ khác này Lý Hiếu Ni, liền như mọi người trong lòng đoàn kia khói lửa, đem mọi người cảm xúc mạnh mẽ triệt để đốt lên. Tôn Ngọc Trần, pháp đại thành bọn người, hôm qua lúc đã nhìn qua Lý Hiếu Ni hiện trường diễn tập, nhưng lúc đó Lý Hiếu Ni mặc chính là phục, ca hát cũng vô dụng toàn lực, mà là chỉ đi một cái đi ngang qua sân khấu, quen thuộc quá trình Hôm nay Lý Hiểu Ni thịnh tràn đột kích, âm thanh càng là đạt đến nàng định phong cực hạn, nàng này vừa ra trạng, trực tiếp đem trước đây Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng, Bao Quát Lâm tại sơn đều cho so với quá khứ. Mạnh mẽ như vậy khí chàng, nhượng Tôn Ngọc chân thật tốt mở rộng tầm mắt. Liên kiến thức rộng phát đại thành đều sinh ra phát ra từ đáy lòng rung động. Siêu cấp ngày sau chính là siêu cấp ngày sau. Trên người nàng mị lực quả thực là vô hạn. Nữ nhân như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi, sẽ để cho ngươi có ngậm giác, ngươi cả cảm xúc đều sẽ rút sạch, theo nàng tiếng ca cùng một chỗ bay lên bầu trời, tiếp đó giống một đoàn khói lửa mờ một, một tiếng. Nổ ra sáng lạn nhất tia sáng, mà khi Lý Hiếu Ni tiếng ca sau khi bình tĩnh lại, tại dốc lòng chủ ca bộ phận, càng làm cho người có nguyện ý bị nàng trưởng khống hào hứng xúc động, nàng thật sự là quá mê người, bất kể là tiếng ca vẫn là nàng người này bản thân, đều mang không có gì sánh kịp sức thuyết phục, làm cho không người nào có thể chống cự. Liên Hắc Qua Ca đã xuống tràng Lâm Tại Sơn, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng lúc này đều canh giữ ở hậu trường miệng, muốn tại hiện trạng nghe Lý Hiếu Ni hát chim này tương lai rất có thể trở thành đữu bổ 100 quán quân đơn khúc tác phẩm tâm Viết. 6. Do duyệ người từng cảm thấy mình giống như không trùng túi nữa. Giờ gì đỉnh thờ rủ tất khe bình theo gió lưu lạc thiên nhai hoàn tỉnh to sát à ghen muốn lại bắt đầu lại từ đầu do dễ vở phèo, phèo so phạm tờ thiên ngươi lại có từng cảm thấy mình đơn bạc phải giống như tờ giấy yêu đất lá hát sóc cả họ giống như lá bài dựng thành phòng ở văn bờ lập thở ống cạm chỉ cần nhẹ nhàng thổi toàn thế giới đều sẽ sụp đổ do dễ vở phản dễ đi b ẹ tìm ngươi có từng cảm thấy mình bị trôn sâu dưới mặt đất xịt phí tấn đất dễ ám sáu thức anh ở dưới thét lên bù no. Man sẽ mở toe ở A thịển tại trong địa ngục sẽ sẵn nạ hô, nhưng không ai có thể nghe được thanh âm của ngươi do dục nào thát khệ tở dễ sợ tỷ ai trận sợ for giu, nhưng bất kể như thế nào ta muốn nói cho ngươi đừng từ bỏ cốt thở giờ e ta sở bạ kin giữ bởi vì ta có thể cảm thấy lồng lực của ngươi bên trong đã cọ sát ra hỏa hoa giu giật sật gọ tở tạ y nật ke lị tất nó sẽ phát ra toàn thế giới endlen ý sần nổi bật nhất kia sáng rợ sật phen nị tất đem mình ban đêm la the for top dù lì xem như ngày 4 tháng 76 baby bằng hữu của ta đừng quên ngươi là một điếu thuốc so em hạt rựa giờ tở đến đây đi để bọn hắn nhìn một chút giá trị của người mạ kệ em go oh oh oh đến đây đi bây giờ liền nhóm lựa chính mình a a a s ví dụ tật rột khe sở cái y y đứng trên mặt đất ngỡ ngòm mọi người sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn vì ngươi gieo họ khoảng không khoảng không khoảng không baby juze a phị rực bằng hữu ngươi chính là cái kia sáng tạo sinh đẹp khối lửa có monlet rửa cổ lột bờ ở đến đây đi cho bọn hắn xem ngươi hủ dấu đã lâu màu sắc mạ kệ em go oh oh oh đến đây đi bây giờ liền nhóm lửa chính mình a 6 ở phía sau đài đang tại chuẩn bị trận đầu mù chọn 10 tổ học viên không cách nào nhìn thấy hiện trường thị cảnh nhưng bọn hắn cũng có thể nghe được Lý Hiếu Ni khích lệ lòng người từng ca. Lý Hiếu Ni bài hát này là như thế kéo theo tâm tình của bọn hắn, khích lệ nội tâm của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn nghe đều đặc biệt đầu nhập, cảm thấy càng là sẽ có một cố nhiệt huyết tại mơ hồ sôi trào. Đêm nay, bọn hắn liền muốn làm Lý Hiếu Ni trong tiếng ca khói lửa, dùng bọn họ giọng hát, tới nhóm lửa hảo thanh âm bầu trời đêm. Các bộ đại tóc dài liền ở trong đó. Xem như bệ rốt đĩa nhạc ba vị sẽ tại hảo thanh ca sĩ bên trong đệ nhân, âm, nổi chiến ngu thế Trương Hạo đã không kịp chờ đợi muốn ra sân đi chứng minh mình. Bất quá hắn còn cần ép xuống để ép cảm xúc, nhịn phía dưới tính tính tới, bởi vì hôm nay hắn ra sân sẽ khá rựợ vào sau, 10 cái học viên bên trong hắn xếp tại thứ 7 cái ra sân, xem như tiểu áp trục bên trong trọng yếu một thành viên. Mà Trương Hạo ngày đầu tiên liền muốn xuất chiến, đó cũng không phải Lâm Tại Sơn an bài, Lâm Tại Sơn cũng là thẳng đến hôm qua diễn tập lúc mới nghe chim bổ câu trắng rằng Trương Hạo bị tổ chương trình phân đến thời kỳ thứ nhất ngủ chiến. Tất cả học viên ra sân thứ tự đều là do tổ chương trình dựa theo đặc điểm của bọn hắn cùng thực lực đến phân tổ đánh giá phân chia. Mà ở sắp xếp hồ sơ bên trong, Chương Hạo chỉ có thể coi là cái này quý hảo âm bên trong B đương học viên còn không đạt được đại áp trục A cấp tiêu chuẩn. Có thể thấy được cái này quý hảo thanh âm đang thi đấu học viên thực lực tổng hợp cường hạn đến mức nào? 5 quỷ cầu nguyện phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 596 thứ 595 trường ban gồm học tiên sinh sân khấu chính giữa, Lý Hiếu Nhi tiếp tục dùng phân chấn lòng người phỉ giờ khích lệ tham gia tái giả, cùng tương lai TV tiền mỗi một cái bình thường người xem 6. Riu Don Tả hạ vợ to phếu la hốc bằng hữu của ta xin ngươi đừng tự coi nhẹ mình Riu Ze họ Dirono, bây giờ ngươi là như vậy độc nhất vô nhị không có ai có thể thay thế giá trị của ngươi, ịp Riu Olip Lịu Hatke phụ tụ hổ nở nếu như ngươi biết cái gì nắm trong tay tương lai, giờ Acoma giấy bảo dương quang đều ở mưa gió phía sau mấy bệ Riu Ze hỉ ôn ke đủ sạ rở cỡ lọ sẹt có thể sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế tuyệt vọng so Ruka no thần oan thát lý ở Utoke. Giao chỉ cần liền sẽ có phiến đại môn vì mở ra là Dùa hẹ ở tiêu bờ giống như vừa chạm vào tức nổ quả cầu xét en hấn ít ánh, dư lờ lờc nào việc ngươi cần chỉ là dành thời gian dịu giật sạc gõ tờ tạ thê lì tất nó sẽ phát ra toàn thế giới en lét ít nổi bật nhất tia sáng dở sạc tất đem mình ban đêm lát thê phát tóc dù xem như ngày 4 tháng 7 của baby dư dè a phi dược. Bằng hưu của ta đừng quên ngươi là một điếu thuốc hỏa on so em hạt dùa vê đúc hò dở tờ hờ đến đây đi, để bọn hắn nhìn một chút giá trị của ngươi mà kẻ em gõ Đến đây đi bây giờ liền nhóm lựa chính mình a a a s giật rụt khe sở đứng trên mặt đất ngượng ngọ mọi người sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn vì ngươi gieo họ khoảng không khoảng không khoảng không baby giu ze a phụ rực bằng hữu ngươi chính là cái kia sáng tạo sinh đẹp khói lửa hốn sở lệ rựa cổ lột bờ ợt. Đến đây đi cho bọn hắn xem ngươi ngủ giấu đã lâu màu sắc mà kẻ em go oh, oh, oh, oh. đến đây đi bây giờ liền nhóm lựa chính mình a a a giu ze gọn nạ lỷ vợ em phạ lãnh đạo sát hết giờ than mùn, bùn. Bùn để chúng ta lộng giờ than thẽ mụn, nôn để chúng ta lộng lẫy đem mặt trăng ùng lung, bụm, bụm, băng băng bang. 6. Sân khấu trung quanh lần nữa thả ra sáng lạng lánh diễm hỏa. Quốc ngu cơ bà, khán giả tất cả đều sôi trào. Quốc ngu đoàn đội nhìn thấy Lý Hiếu Ni kính dâng ra đặc sắc như vậy diễn xuất, tất cả đều tự hào không thôi. Quốc ngu bên này người phụ trách Mã Thiệu Phong, ngồi chung tại phòng khách quý cùng một chỗ nhìn ghi hình hại Tinh đại phó trưởng Đại Lang Trương Thu cảm thán, lần này dẽ làm hiệu quả sân khấu rất rực rỡ Lang Trưng cười nói, hiệu ứng ánh sáng lại rực rỡ, cũng không bằng các Quốc ngu đại thiên phía sau tia sáng bắn ra bốn phía. Mã Diệu Phong đắc ý rằng, Hy vọng chúng ta Quốc ngu những hải tử kia cũng có thể ở nơi này sân khấu phóng ra hào quang chói sáng. Tốt nhất là Hiếu Ni học viên có thể đoạt giải quán quân, ha ha. Cùng nhau tác bội kéman Nguyệt Hàm mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm thấy nhưng là Hòa Lâm Tại Sơn một lòng, nàng suy nghĩ lần này tuyệt đối không thể để cho Quốc ngu luyện tập sinh xuất tận danh tiếng. Nàng nóng trông Lâm Tại Sơn trong đội ngũ có thể tuyệt được xuất chúng quán quân cấp học viên. Bọn hắn dê làm hảo thanh âm, đương nhiên là muốn Lâm Tại Sơn chiến đội đoạt giải quán quân mới phù hợp nhất dê LX, cũng giỏi nhất bang Lâm Tại Sơn dựng nên hình tượng. Lý Hiếu Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni. Lý Hiếu Ni biểu diễn sau khi kết thúc, toàn trường quan chúng đô hô to lên Lý Hiếu Ni tên, cái này khiến Lý Hiếu Ni giành tiếng hoàn toàn lấn át phía trước biểu diễn ba cái đạo sư, phong quang nhất thời có một không hai. Lý Hiếu Ni rất xúc động, đỡ ngực hướng đại gia bái. Mặt khác ba vị ở phía sau đài thông đạo chờ đạo sư bị nhân viên công tác mời về sân khấu. 4 vị đạo sư tập thể biểu diễn, cái này khiến hiện trường không khí lần nữa nhấc lên dậy sóng. Lý Hiếu Ni, Lâm Đại Túc, Lý Hiếu Ni, Lâm Đại Túc, Lý Hiếu Ni, Lâm Lý Hiếu Ni, Lâm Đại Túc. Khán giả không ngừng hô hào Lâm Lý hai người tên cho Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng làm vẫn rất luống túng. Cũng may hai người bọn họ đều trải qua tại trong vòng chập trùng lên xuống, đối với mấy cái này chuyện nhìn tương đối mở. Bọn họ cũng đều biết, theo cực hạn thẩm thế giới như bá, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni hợp thành vòng âm nhạc bên trong có lịch sử tới nay tối cường cụ tợ Bây giờ hai người phong quang không gì sánh bằng, là chuyện đương nhiên. Lần này hào thanh âm cũng chủ yếu là dựa vào hai người này nhân khí tại Banh ra lương. Khách quan giảng, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng chính là tới làm vai phụ, cái này bọn hắn đều có giải. Nhưng vai phụ cũng có thể cấp kịch mà bọn họ cấp hi kịch phương thức chính là muốn kế tiếp trong trận đấu, dạy dỗ ra quán quân học viên. Tranh thủ đem Hảo Thanh Âm danh tiếng tất cả đều ôm đi. Bọn họ là tuyệt đối có dã tâm như vậy. Không có dã tâm như vậy, bọn hắn cũng không kiếm nổi hôm nay cái địa vị này cho 14 vị đạo sư nhập tọa. Người chủ trì xung lệnh sao cho biểu diễn sau bốn vị đạo sư mời lên giống như khu vui chơi thiết thi quỹ đạo đại ủy vì cùng phương Đông đại Trung Hoa ca khúc mới Vương có chỗ khác nhau. Hảo Thanh Âm cuối cùng định tuyển thức là giống dị thế Trung Hoa Trung Quốc ca khúc mới âm thanh dạng như đạo sư lên lên, lên gặp gỡ bọn hắn yêu thích học viên phía sau. Bốn vị đạo sư có thể từ thành chừa sông lên xuống, đến gần học viên của bọn hắn, cái phương thức này hiện ra hiệu quả sơn. Khấu hội canh hữu lực trùng kích. Lâm Tại Sơn thân sĩ Đở Lý Hiếu Ni xuống sân khấu, hắn hành động này nhìn tại hiện trường người xem trong mắt, là như vậy và hài hòa có yêu, khán giả giống như thấy được cực hạn xâm thế giới bên trong Lâm Lý hai người dắt tay chiến đấu vượt qua một màn, vui mừng không thôi. Tôn Lệ cho Lý Hiếu Ni đưa tới một đầu màu đen xa hoa dài áo choàng, đến giúp Lý Hiếu Ni chống lạnh. Hôm nay Đông Hải trong sân vận động hơi lạnh rất mạnh, lý Hiếu Ni lập tức sẽ ngồi ghi chép hai giờ ảnh, phải xuyên nhiều một chút quần áo giữ ấm, không thể một mực lộ ra vai. Nàng là có xương, cổ vết thương cũ. Gặp Lâm Tại Sơn bốn người đều ngồi xuống, sông liệm sao hướng hiện trường khống chế đạo cụ đại vị giảng, xin cho bốn vị đạo sư lên tới quý đạo đỉnh. Đi theo lại cùng người xem giảng, kế tiếp, bốn vị đạo sư đem không nhìn thấy hiện trường biểu diễn tình huống, toàn bằng lỗ thai của bọn hắn cùng tâm, đi tìm chúng ý học viên, tạo thành thuộc về bọn hắn tối cường chiến đội. Ông theo chạy bằng điện âm thanh, bốn cái đạo sư đại bị đều thăng lên nghiêng quý đạo, trước mặt bọn hắn che lên rất lớn màn hình giờ, đồng hồ to trên màn hình dùng bảo hộ mắt màu đỏ thâm tiểu chữ lóe lên trung hóa hảo thanh âm năm cái chữ lớn. Vốn hắn tại ngày hôm qua diễn tập lúc đều ngồi qua cái này có ý thanh trượt lấy dựa, đối với cái này cũng không cảm thấy lạnh nhạt. Chu Thanh Hoa nâng đỡ ký hiệu kính râm, cười đối với bên người Lý Hiếu Ni cũng la bản hùng giảng, "Hôm nay đại gia nên tranh luận tranh, đều không cần thủ hạ lưu tình a." Lý Hiếu Ni lập tức ngúng nịu, "Hảo nam không cùng nữ đấu, ba vị nam đạo sư, nên để cho thời điểm, các ngươi cũng muốn để cho ta một chút a." La bản hùng cười chụp Lý Hiếu Ni mông ngựa, "Hiếu Ni, ngươi danh tiếng là tối kình, là ngươi nên để chúng ta à. Lý Hiếu Nhi cười nói, "Bản hùng lão sư ngươi không nên nói bừa, thích diêu học viên chắc chắn đều để Chu Thanh Hoa chen vào nói, "Vậy không nhất định a, Lâm lão sư cũng là giều của phái." Lâm Tại Sơn cười nói, "Lần này ta là tạp phái, không có nghĩa là giều cột vòng. Vẫn là từ bản Hùng lão sư tới khiêng chúng ta tiết mục giều cột đại kỳ a." La Bản Hùng đẩy khám kim cương kính đen, cười nói, "Lần này ta chính xác muốn tìm càng có tiềm lực giều cột học viên. Đối với có giều cột tiềm lực học viên, ta nắm chắc phần thắng." Chu Thanh Hoa cười nói La Bản Hùng, "Bây giờ liền bắt đầu lộ sát khi a, ha <cười> ha." Cùng hát án ở một dạng, giữ lại dâu quay nón cùng phía sau lưng tóc ăn vô cùng lớn sát thủ, là Hảo Thanh Âm chủ yếu mang tiết tấu đạo sư. Hắn chốn ngồi ở giữa rựự và bên phải đạo sư ghế rựự. Lý Hiếu Ni ngồi ở giữa rựự vào trái. Lâm Đại Sơn ngồi ở Lý Hiếu Ni bên tay trái, là tối trái đích vị trí. La Bản Hùng tối phải. Mấy cái đạo sư nhẹ nhóm lộ vẻ cười phiếm vài câu lúc, Sông liệu sao đã hướng hiện trường cùng với TVK tiền người xem giải thích cái này thứ bị tái quy tắc. Tại 6 kỳ mùa tuyển trong lúc đó, mỗi kỳ sẽ có 10 tổ học viên đi ra biểu diễn. Đạo sư nếu như gặp gỡ đả động bọn họ hảo thanh âm, có thể làm cái này học viên đẩy cột trượt tử trên quỷ đạo lao xuống. Đối mặt với hai vị hoặc hai vị trở lên đạo sư lao xuống của diện. Học viên có quyền lựa chọn gia nhập vào cái nào nhanh chiến đội 4 vị đạo sư tại mù tuyển giai đoạn có thể vô hạn lần phía dưới hướng nhưng tạo thành 12 người chiến đội phía sau bọn hắn liền bất năng tái lựa chọn càng nhiều học viên 60 cái đang thi đấu tham gia tái giả sẽ có 48 vị may mắn tiến vào đạo sư chiến đội Mặt khác 12 vị tướng tại mù tuyển giai đoạn kết nối đào thải bình quân mỗi kỳ có 8 cái học viên tấn cấp chiến đội 2 cái học viên bị đào thải tấn cấp tỷ lệ 80% cao vô cùng mà vì cho tiết mục mở một cái hào đầu cái này đểậ kỳ mù tuyển tổ chương trình An bại ca sĩ cũng là rất có đặc sắc ca sĩ Tổ chương trình mong muốn cái này kỳ tất cả học viên đều bị chọn trúng tỷ lệ rất lớn, tối đa cũng chính là một cái không được tuyển. Bọn hắn an bài người thứ nhất ra trận giả, cũng không phải loại kia siêu cấp có thực lực học viên. Hắn gọi Lôi Đông Núi, đến từ Giang Châu, 32 tuổi, độc thân. Học viên này cũng không bối cảnh, chính là một cái quán ba ca sĩ. Dù sao cũng là đi theo bốn vị đạo sư biểu diễn đi ra, an bài quá có thực lực ca sĩ sẽ nhược hóa đi ca sĩ đặc sắc. Cho nên tổ chương trình sẽ an bài Lôi Đông Núi dạng này một cái ca sĩ ra sân, học viên này nên tính là thời kỳ thứ nhất bên trong thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng hắn biểu diễn rất có đặc điểm. Xem như người thứ nhất ra trận, nhân, lôi đông núi áp lực trên người hết sức đại. Hắn là một cái nhìn xem rất một mà người, vóc người trung đẳng, bình thường tóc, khuôn mặt gầy gò, cho dù hòa trang, vẫn có thể thấy hắn có tương đối rõ ràng quẻ mắt, dường như là tối hôm qua ngủ không ngon giấc. Mặc kéo tay áo sơ mi trắng phối quần jean hưu nhà dày, nếu như không có guitar, mọi người nhất định nhìn không ra hắn là một cái âm nhạc nhân. Òa òa òa. Hiện trường người xem vì treo lên áp lực thật lớn người thứ nhất ra trận lôi đông núi đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện trường trên màn hình lớn xuất hiện lôi đông núi muốn biểu diễn tác phẩm tên van cổ tiên sinh, cái này khiến không thiếu Lâm Tại Sơn mê ca nhạc rất là kinh hỉ. Tín đồ mấy đứa bé đều ở đây thân hữu đoàn quan chiến khu hiện trường nhìn trận này ghi hình đâu. Bọn họ là tới vì Trương Hạo cố gắng lên, cũng là đến cho Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Ni lớn tiếng khen hay. Gặp người thứ nhất ra trận lôi đông núi muốn hát van cổ tiên sinh, tống bằng hỏi bên người chim bổ câu trắng, là sư phụ tháng trước mới ra cái kia bài van cổ tiên sinh sao? Chim bổ câu trắng mỉm cười gật gật đầu, rằng, là đây là người này tự chọn, không phải chúng ta tiết mục âm nhạc đoàn đội để cử. Lưu Dương nghĩ ngợi nói, Sư phụ Van của Tiên Sinh không quá thích hợp tại loại này hiện trường tranh tài bên trên hát a. Hắn như thế nào tuyển bài hát này a? Lý Hạc hừ nói, cái này còn cần hỏi đi. Người này nhất định là sư phụ Phan Hâm Mộ a. Chi bổ câu trắng nhìn qua tất cả mọi người diễn tập, giảng thuyết, các người không nên xem thường cái này Lôi Đông núi, hắn hát rất có tài nghệ, dựng thẳng lên lỗ tai của các người, thật tốt đi cảm thụ một chút quán ba ca sĩ thực lực a. Hiện trường ánh đèn tối xuống, chính giữa sân khấu chỉ có Sấm dậy Sơn nhất cá nhân, cùng một cái cô đơn Vita. Sắp đi ở tìm được Lôi Đông núi chiến thần, cho mặt không thay đổi hắn soi sáng ra đặc biệt thân ảnh cô đơn. Lâm Tại Sơn bốn người không nhìn thấy trên sân khấu tình huống, cũng không biết ca sĩ muốn hát cái gì cả. Nhưng âm bên trong mang lạnh guitar solo cùng một chỗ, Lâm Tại Sơn lập tức đã hiểu, đây là Van gồm học tiên sinh a. Trong lòng của hắn không khỏi nho nhỏ chấn động một cái, làm sao còn có học viên tuyển bài hát này tới chính tài? Khá lắm tính chất, cũng tốt lớn mật. Còn không có nghe được ca sĩ biểu diễn, Lâm Tại Sơn trước tiên cho cái này học viên khen một chút. Mà chờ Sấm Dậy Sơn tang thương thanh tuyến cùng một chỗ, Lâm Tại Sơn lập tức bị cuốn tiến vào cái này bài sinh ra cô độc tác phẩm 6 của người nào phụ thân chết mọi người nói cho ta biết như thế nào bi thương của người nào người yêu đi mọi người nói cho ta biết như thế nào lãng quên 2232232232232236 chúng ta sinh ra chính là cô độc chúng ta sinh ra chính là cô đơn mặc kệ ngươi có cái gì chúng ta sinh ra chính là cô độc 2232232232232236 Lôi Đông Sơn giọng hát mang theo buồn mệt mỏi hun khói tiếng nói, có chút khốc nước, vô hạn bi thương. Hắn cái này vừa mở âm thanh, liền cho không khí hiện trường lập tức làm yên tĩnh lại. Chỗ hữu nhân đô đang lặng lặng lắng nghe Lôi núi biểu diễn có như chưa từng nghe qua cái này bài van của học tiên sinh nhân, vẫn có thể cảm nhận được lôi đông sơn ca âm thanh bên trong loại kia thấm vào cốt tủy cô đơn cùng bí thương. Lưu Dương khách quan đánh giá, đại khúc này hát vẫn được a. Tống Bằng giàn thuyết, so sư phụ kém xa. Nghe sư phụ van cổ học tiên sinh, giống như đang nghe một đoạn vô vọng dễ dụ nhân sinh ngay hắn, giống như trong cổ họng kẻ đàm. Lý Hạo phúc cười, dùng thui chó đánh Tống Bằng một chút, nói hắn, tôn tử của ngươi miệng thật tổn hại. Tống bằng hoan, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Cái này ca môn nhi ca hát giống trong cổ Chim bổ câu trắng trận nhìn Tống bằng một mắt, giận hắn, người an tính chút, nghe thật hay ca. 5 quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề cử, quỷ câu đàn mua. Chưa xong còn tiếp. 597 thứ 596 chương bi thương tiếng ca trên sân khấu, lôi đông núi tăng thương mà cô đơn gần giọng H6. Để cho ta lại nhìn người một mắt tinh không cùng đêm tối đi tây phương mà xoay tròn chim bay chúng ta sinh ra chính là cô độc 6. Khán giả lặng lặng lắng nghe, có người ưa thích, có người cảm thấy đồng dạng. Thanh trượt đầu trên 4 vị đạo sư, đang nhìn không đến người dưới tình huống, cẩn thận thưởng thức cái này cô đơn thanh niên tang thương. Lý Hiếu Ni biết đây là Lâm Tại Sơn Ca, do dự mấy lần, cuối cùng cũng không thể đè xuống màu đỏ ấn phím lao xuống. Thanh âm này nàng khá là yêu thích, tăng thương bên trong lộ ra một loại đặc biệt huynh hướng cảm xúc, không bằng Lâm Tại Sơn như vậy có nguyên vị, nhưng là một dự thi học viên, có thể có biểu hiện như vậy, đã rất tốt. Bất quá trong lòng tự hỏi, cái này loại hình ca sĩ, Lý Hiếu Ni cảm thấy mình không có được, hoặc có lẽ là, nàng là không tốt chỉ điểm loại này quá yên tĩnh ca sĩ. Khách quan giảng, dạng này ca sĩ không thích hợp tại dạng này trên sân khấu chính chiến, hắn càng thích hợp ở một cái không có khói súng trên sân khấu an tĩnh đi biểu diễn. Lý Hiểu Nhi cuối cùng không có đè xuống màu đỏ ẩn vím. Bên cạnh nàng Chu Thanh Hoa, Lao đạo phân tích ra, cái này ca sĩ trên thân không có gì xem chút, cũng khuyết thiếu đáng giá khai quật tiềm lực. Hắn cũng không cho Lôi Đông núi lớn vím, mà trước hết phím ấn, là ngồi ở bên phải nhất La Bản Hùng. Từ Lôi Đông Sơn thanh âm bên trong nghe được một loại nếu như phát lực, cũng có thể hát đến rất tê liệt cảm giác, La Bản Hùng cảm thấy thanh âm như vậy rất thích hợp hắn tới chỉ điểm cùng dạy dỗ, nếu như làm tốt, cái này học viên có cơ hội đại phát thân uy. Thế là, tại ca khúc nửa đoạn sau, La Bản Hùng cho Lôi Đông núi nhấn xuống phía dưới lưng quá. Hào thanh âm quý đầu tiên thứ nhất lao xuống đạo sư sinh ra. Cu cu cu. Tại khán giả một hồi âm thanh ủng hộ bên trong, La Bản Hùng đạo sư đại úy từ thành trượt sông lên xuống dưới. Hắn là thứ nhất nhìn thấy Lôi Đông núi bản nhân đạo sư. La Bản Hùng cười hướng Lôi Đông núi dựng lên hai cây ngón tay cái. Nhưng Lôi Đông núi từ từ nhắm hai mắt ca hát, hoàn toàn đầu nhập tại ca khúc trong cảnh giới, căn bản không nhìn thấy La Bản Hùng sông xuống. Hiện trường cũng không có phanh đặc hiệu âm, đám đạo sư phía dưới sông quá trình kỳ thực là tất cả đều chôn vùi tại trong âm nhạc. Ca sĩ nếu không mở mắt ca hát, cũng sẽ không biết có không có đạo sư vì bọn họ lao xuống. Hoàn toàn say ở cái này bài van học tiên sinh bên trong, Lôi Đông Sơn linh hồn từ đầu đến cuối tới lui ở một cái cô tịch không gian, dùng tiếng ca biểu đạt lấy hắn buồn tịch tiếng lòng sâu. Chúng, chúng, chúng ta sinh ra chính là cô độc, chúng ta sinh ra chính là cô độc, chúng ta sinh ra chính là cô độc, chúng ta sinh ra chính là cô độc, chúng ta sinh ra chính là cô độc 6. Lâm Tại Sơn từ đầu tới đuôi đều ở đây cẩn thận giám thưởng Lôi Đông Sơn biểu diễn. Kỳ thực tại Lôi Đông núi vừa mới mở lời lúc, hắn liền nghe đi ra, đây là hắn thanh quen thuộc, đây là đang hải tuyển giai đoạn thứ hai, hắn ngoắc ra tới một người học viên. Lúc đó Lôi Đông núi liền để lại cho hắn một cái so sánh đặc biệt ấn tượng, nghe hắn ca sẽ cho người sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng thương cảm, tựa như là ấm áp, nhưng kỳ thật là lạnh như băng. Hát cái này bài van ngữ học tiên sinh lúc, lôi đông núi cho thấy âm thanh đặc chất, có điểm giống dị thế nguyên bản sướng giả lý trí, hắn không phải loại kia vừa mở âm thanh liền có thể để cho người ta kinh diễm loại hình, nhưng nếu như ngươi dụng tâm nghe, cũng sẽ bị hắn trong tiếng ca thương cảm tình cảm chỗ đà động, từ từ dung nhập hắn ca cảnh bên trong, cảm nhận được chính mình đáy lòng bị thương. Thanh âm này đã lâm tại sơn tại hải tuyển bên trong ngóc ra tới, tự nhiên có thể được hắn chắc chắn. Hôm nay Lôi Đông Sơn Phách Huy, muốn so Tuyển lúc càng có cảm giác Nghe được cuối cùng, Lâm Tại Sơn sẽ không băng bó, cũng vì lôi đông núi nhấn xuống phía dưới hương quá. Ngô ngô no. Khán giả lại là một hồi lớn tiếng khen hay. Lý Hiếu Ni gặp Lâm Tại Sơn vỗ lên, ngạc nhiên nở nụ cười, nhưng cuối cùng nàng không thể đi theo Lâm Tại Sơn cùng một chỗ lao xuống. La Bản Hùng nhìn thấy tối bên kia thành trượt bên trên, Lâm Tại Sơn cũng xuống, ra vẻ oán trách hướng Lâm Tại Sơn giang tay ra, biểu thị ngước như thế nào cũng xong xuống. Lâm Tại Sơn trở về cho La Bản Hùng một cái đương nhiên nụ cười, phảng phất tại nói, đây là ta ca, ta đương nhiên muốn xuống. Không thể nào, sư phụ vậy mà cho hắn xuống, xuống. Trên khán đài Tống bằng tuyệt không lý giải Lâm Tại Sơn làm sao lại tán thành như thế bình thường học viên. Chim bổ câu trên khuôn mặt nhỏ bé lại tràn đầy hiểu mỉm cười. Nàng Liên đoán được nàng lão cha sẽ cho đệ tử như vậy lao xuống. Đệ tử như vậy mặc dù không là tranh tài hình tuyển thủ, nhưng bọn hắn đối đại âm nhạc loại kia chân thành thái độ, tuyệt đối là đáng giá Lâm Tại Sơn công nhận, mà cũng là Lâm Tại Sơn coi trọng nhất chỗ. Đối với cái này loại không lấy viễn ký làm chủ mà là dụng tâm đang hát học viên, Lâm Tại Sơn nhất định sẽ tất cả đều cho bọn hắn ủng hộ. Một khúc hát thôi, sân khấu ánh đèn sáng lên. Toàn trường quan chúng đô cho lôi núi đưa tới khích lệ tiếng vỗ tay. Mặc dù Lôi Đông núi bài hát này không thể hát bạo toàn trượng, nhưng vẫn là làm cho người ta nghe được hắn đối với âm nhạc chân thành, đối với cái sân khấu này chân thành. Tại đạo diễn sau đài, phát đại thành cản trở mạch Hoa Tôn Ngọc Chân nói một câu, cái này lao Lôi Phát Huy không tệ. Tôn Ngọc Chân khẩn trương tâm tính cũng tại bốn vị đạo sư cùng Lôi Đông Sơn trong tiếng ca dần dần thư giải khai. Bất quá bởi vì tâm hệ toàn cục công tác, nàng không dám để cho chính mình hoàn toàn đầu nhập nghe ca, nhưng Lôi Đông Sơn cái này bài van gục vẫn là tại rất nhiều trong nháy mắt cùng chi tiết bên trong để cho nàng lòng sinh xúc động. Kỳ thực lần đầu tiên nghe Lâm Tại Sơn hát van lúc, nàng liền bị trọng qua. Với cái nhìn của nàng, nàng chính là chỗ này trong bài hát van gộp học sinh, một cái cô độc đêm tối vây quanh nữ nhân, thậm chí có có thể cô độc cả một đời. Đây là một kiện để cho người ta rất thương cảm chuyện, nàng chỉ có thể mượn điên cùng công tác tới nhường loại bi thương này cảm giác tạm thời tan biến đi. Nhưng ở cái nào lơ đãng ban đêm, nàng suy nghĩ tương lai của nàng lúc, loại bi thương này cùng cô đơn cảm giác gáp bách nhất định sẽ đúng hạn mà tới, để cho nàng sinh mệnh trở nên vô cùng trầm trọng, nhưng lại không thể nào giải thoát. Trên sân khấu, Lôi Đông núi cuối cùng mới mở mắt ra. Nhìn thấy có hai cái đạo sư chỗ ngồi là màu đỏ, Lôi Đông núi nhẹ nhàng trợ ra. Hắn biết hai vị này đạo sư vì hắn sông xuống, xuống, đặc biệt là hắn thưởng thức nhất Lâm Đại Thúc cho hắn xuống xuống, cái này khiến hắn lòng sinh cảm nghiệm. Hắn sở dĩ hát cái này bài mạo hiểm van gục tiên sinh tới dự thi, chính là hướng Lâm Tại Sơn gửi lời chào. Mỗi một cái tại cơ bất trạch thực trong hoàn cảnh, đói bụng chơi âm nhạc người, đều sẽ cảm nhận được van gục tiên sinh bên trong loại kêu bi thương cô độc đi về phía trước cảm giác. Tại lôi đông núi xem ra, Lâm Tại Sơn có thể viết ra dạng này ca, tuyệt đối hòa Lâm Tại Sơn yên lặng nhiều năm như vậy có liên quan. Đây nhất định là Lâm Tại Sơn tại hắc ám nhất tối rãy nhất không bị người công nhận thời kỳ viết ra tác phẩm. Bài hát này đặc biệt có thể phản ứng hắn bây giờ tiếng lòng. Hắn thật hy vọng mình cũng có thể giống Lâm Tại Sơn như thế, không ở trong trầm mặt tiêu vong, mà là động viên tiến lên, một mực truy cầu xuống, cuối cùng nhìn thấy quang minh ngày đó. Lý Hiếu Ni cùng Chu Thanh Hoa đạo sư đại ủy cũng từ trên quỹ đạo trợ xuống tới, bốn vị đạo sư cho lôi đông núi vô tay lên. La Bản hùng mở miệng trước, Hạt Phi thượng tốt, 6. Lao Lâm, đây là của người tác phẩm a. Lâm Đại Sơn hướng la Bản hùng gật đầu một cái. Chu Thanh Hoa mang tiết tấu, trọn dạng này một ca khúc tới dự thì, tiểu hòa tử, ngươi rất có dũng a, trước tiên hướng đại gia giới thiệu mình một chút a. Mọi người tốt Bốn vị đạo sư hảo, ta gọi Lôi Đông Núi, năm nay 32 tuổi, là đến từ Giang Châu thân thành quán bà ca sĩ thương chú. Lôi Đông Núi cố gắng bình tĩnh giới thiệu chính mình, nhưng người nhạy cảm đều có thể nghe được, thanh âm của hắn đang khẽ run, rất rõ ràng trong lòng của hắn là rất khẩn trương. Lâm Tại Sơn hỏi, vì sao lại tuyển cái này bài văn của học tiên sinh tới dự thi? Lôi Đông Núi thẳng thắn giảng, bởi vì này bài hát rất đả độc ta. Ta lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm, uống nhiều quá, trực tiếp nghe khóc. Khi đó ta cảm giác, nhân sinh của ta giống như là ngài viết bài hát này dạng này bi thương, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Lâm Tại Sơn trong lòng chua chua cũng là áp áp, hắn hiểu Lôi Đông Sơn tâm tỉnh, mỗi một cái tại âm nhạc trên đường gặp phải ngăn trở lâm vào mê mang nhân, đều sẽ có phát ra từ đáy lòng bị thương. Chính hắn đối với cảm giác này không có chút nào lạ lắm, bởi vì hắn tại vị diện khác mất mát nhất thời điểm, nghe cái này bài van gồm học tiên sinh cũng khóc qua. La bản hùng cũng hiểu Lôi Đông Sơn tâm tỉnh, cổ vũ hắn, "Tiểu Lôi, ngươi không cần thất lạc, càng không được đối với mình mất đi lòng tin. Cuộc sống của mỗi một người cũng sẽ không như vậy chơi chạy, ai cũng cần trải qua long đong. Chúng ta hôm nay ở nơi này đang ngồi bốn vị đạo sư, lúc còn trẻ cũng đều không hề được công nhận thời điểm. Nhưng chỉ cần kiên định cùng cố gắng, Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều có thực hiện chính mình giá trị một ngày kia. Giống như Hiếu Ni lão sư vừa mới hát cái kia bài phỉ dược, chúng ta mỗi người đều phải đem mình làm một đóa khói lửa, có dũng khi đi lập loè phía chân trời. Ao ao ao. Hiện trường người xem vì La Bản Hùng hiến thượng nhất trận tán xinh đẹp tiếng vô tay. Cảm tạ, cảm tạ bạn Hùng lão sư. Lôi Đông núi rất cảm kích La Bản Hùng có thể như thế cổ vũ hắn. La Bản Hùng bắt đầu cất người, người có thể không thấy, ta là thứ nhất vì người lao xuống. Ngươi tiếng ca rất đả động ta, bi thương lấy, cũng là ấm áp. Nghe lời ngươi ca, thật giống như tại một cái khác thế giới an tĩnh bên trong ngồi ngồi, rất tương hương rất có cố sự cảm giác, cảm tạ bạn Hùng lão sư. Lôi Đông núi tiếp tục túi đầu hướng la bản Hùng gửi tới lời cảm ơn. Chu Thanh Hoa khách quan đánh giá, ngươi tiếng ca lập thể cảm giác hơi yếu đi một chút, có chút bình, nhưng khuynh hướng cảm xúc rất tốt, có rất lớn tiềm lực còn chờ hai vị đạo sư đi khai quật. Lâm Tại Sơn lên tiếng đánh giá, vừa mới nghe ngươi biểu diễn, trong đầu ta hoảng hốt sinh ra một cái phương bắc mùa đông ý tưởng màu trắng bầu trời, khô nước những cây, ánh mặt trời chói mắt, nhưng thực tế đó là lạnh. Chúng ta cho là đó là áp, là bởi vì chúng ta cách pha lê. Ta tin tưởng ngươi chính mình nghe ngươi thanh âm của mình nhất định không phải ấm áp, mà là đã bao hàm quá nhiều vô vọng chờ đợi cùng sinh hoạt dây rùa đi qua vết thương. Ngươi tiếng ca truyền lại ra tiếng lòng của ngươi, đó là một loại cảm giác vô lực ta đây cũng không phải đang phủ định ngươi biểu diễn, mà là tại nói, ngươi tiếng ca rất tốt truyền lại ra tiếng lòng của ngươi. Nói như vậy có thể có chút tán nhẫn, nhưng ta nghe đến chính là như vậy một cái cảm giác. Lôi Đông núi liền giống bị bắn tên trúng, sững sờ tại chỗ, Lâm Tại Sơn nói quá đúng chỗ. Đây chính là hắn chính mình nghe chính mình biểu diễn cảm giác. Lâm Đại Thúc không hổ là âm nhạc chi thần. Lỗ thay của hắn cùng cổ họng của hắn một dạng chắc tuyệt. Nam Quỷ cầu người phiếu. Quỳ câu phiếu đề tử, quỳ câu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 598 thứ 597 chương Lý Ca Lôi Đồng học, ngươi vì sao lại đi tới hảo Thanh Âm cái sân khấu này đâu? Dựa theo kịch bản cùng đám đạo sư phân công, Lý Hiếu Ni kế tiếp hỏi Lôi đông Sơn mộng tưởng, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Kỳ thực ta không có gì mộng tưởng, ta chỉ là muốn cho bài hát của ta âm thanh ngưỡng càng nhiều người nghe được. Ta tới cái sân khấu này là muốn hướng thần tượng của ta Lâm Tại Sơn lao sư tới gửi lời chào. Nhân sinh của hắn kinh lịch cùng âm nhạc cho ta tiếp tục cố gắng cùng kiên sức mạnh, ta rất may mắn hôm nay Lâm lão sư vì ta xuống xuống. Nghe lời này một cái Chu Thanh Hoa lập tức cười đối với La Bản Hùng, giảng: "Bản Hùng lao sư, xem ra ngươi không có tranh giành. La Bản Hùng bất đắc dĩ nở nụ cười, giảng thuyết: "Vậy không nhất định à, không chừng có biến số đâu." Lôi Đông núi chân thành cho La Bản Hùng bái: "Bản Hùng lão sư, cảm tạ ngài đối ta của vũ, ta cũng rất yêu thích ngài âm nhạc, ngài cái kêu bài hải một mực là ta thích nhất tác phẩm một trong." La Bản Hùng thừa cơ cơ người: "Thanh âm của ngươi tính dẻo rất cao, ta cảm thấy ngươi nên thử một chút càng nhiều kiểu hát, đi tới ta đội, ta sẽ khai quật thanh bên trong lực, để cho ngươi thấy không cùng một dạng chính mình, để cho ngươi được không cùng một dạng âm thanh, không còn bi thương nữa." mà là càng nhiều nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ. Lý Hiếu Ni cười giảng, bản hùng lao sư bắt đầu cất người, Lâm Đại Túc, ngươi không nói chút gì sao? Lâm Tại Sơn đối với Lôi Đông núi giảng, "Tiểu Lôi, cảm ơn ngươi đối ta tán thành cùng thưởng thức. Ta muốn nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào ta chiến đội 6, ta nguyện ý." Không đợi Lâm Tại Sơn đem lời kể xong, Lôi Đông núi lập tức ứng, căn bản không cần Lâm Tại Sơn nói cho hắn điều kiện gì, hắn tới tham gia hảo thanh âm chính là chạy Lâm Tại Sơn tới. Lâm Đại Sơn hòa Lý Hiếu Ni đều nhẹ nhàng cười. Lâm Tại Sơn cảm tạ hướng Lôi Đông núi gật đầu một cái. La bản hùng thị bị làm rất lúng túng. Chu Thanh Hoa vỗ vô, vô La Bản Hùng bà vai, bày tỏ an ủi. Đã như thế, La Bản Hùng cũng liền cái gì tốt tranh, tranh cãi nữa chính là cho chính mình tìm không được tự nhiên. Chu Thanh Hoa xác nhận lấy hỏi, "Như vậy Lôi Đồng học, ngươi chính thức tuyên bố ngươi một chút lựa chọn a?" "Lựa chọn của ta là Lâm Tại Sơn lão sư." Ào ào ào. Hiện trường người xem một hồi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Lâm Tại Sơn mỉm cười đứng dậy, chủ động tiến lên, đi cùng đi xuống chảng Lôi Đồng núi ôm, đưa cho hắn ca giả của Vũ, "Cố lên." Lý Học bọn người ở tại người xem khu than thở, "Chúng ta sư phụ rất có lực. Hắn sẽ không thần sớm liền đem chỗ hữu nhân đô tuyển đấy a." Tính đủ mấy đứa bé lo lắng dư thừa, bởi vì tới một khởi đầu tốt đẹp phía sau, kế tiếp mấy vị học viên, Lâm Tại Sơn cũng không có tranh thủ được. Theo sát lấy lôi đông núi đăng chàng, là hai cái rất có thực lực quốc ngu luyện tập sinh. Một cái gọi Lưu Sảo Nhiên, 18 tuổi, một cái gọi Trần Hy, 19 tuổi. Hai cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải riêng phần mình hát các nàng sở trưởng khúc mục, đồng thời riêng phần mình thu được ba vị đạo sư tán thành, thu được ba sông thành tích. Trong đó người thứ hai ra sân Lưu Sảo Nhiên, Lâm Tại Sơn bởi vì vừa cầm xuống một thành viên chiến tướng, nghĩ hoán một chút, liền không có hướng xuống hướng. Đương nhiên cũng là bởi vì Lưu Tiểu Nhiên tiếng ca chính xác không có quá đạt động đến hắn, nhưng cái khác ba vị đạo sư đều cho Lưu Tiểu Nhiên bật lên. Bọn hắn đều cảm thấy cô nữ sinh này kình bảo tiếng ca rất thích hợp tại loại này trên sân khấu chiến chiến. Cuối cùng, Lưu Tiểu Nhiên tuyển công ty các nàng đại tỷ đại lý Hiếu Ni làm đạo sư, gia nhập Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội. Mà cái thứ ba ra sân Trần Hy, tiếng ca quá an tĩnh quá có văn nghệ phẩm nhi, không có bắt được La Bản Hùng tán thành, mà ba cái đạo sư đều cho nàng xuống xuống. La Bản Hùng cũng không phải không thích Trần Hi tiếng ca, chủ yếu là Trần Hi tiếng ca quá nhỏ mắt mẹ, gia nhập vào hắn chiến đội phía sau. Hắn không tốt đáp nặng Trần Hy cái này loại hình ca sĩ, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Lý Hiếu Ni cũng rất ưa thích dạng này tiếng ca, cuối cùng, tại nàng mãnh liệt mẩn mọc, Trần Hi cũng gia nhập đồng môn quốc ngu chiến đội. Cái thứ tư ra sân ca sĩ phát huy hơi có thất thượng, ở trên vũ đài không có đặc biệt tốt thể hiện ra thực lực của nàng. Chu Thanh Hoa cũng rất láo đạo, nghe được cái này gọi mã viện 25 tuổi nữ sinh chứa tiềm lực, mà mã viện tiếng ca loại hình, cũng là hắn thưởng thức nhất loại kia sức kéo tiếng ca. Cái này luận chỉ có Chu Thanh Hoa một người cho ngựa viện xong xuống, hắn cũng không hồi hộp chút nào đem ngựa viện hợp nhất tiến vào niên đại của hắn chiến đội. Bốn vị trí đầu vị ca tay so tiếp, Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội thu nhận hai tên nữ học viên, Lâm Tại Sơn bệ rột chiến đội thu nhận một cái nam học viên, Chu Thanh Hoa niên đại chiến đội thu nhận một cái nữ học viên, chỉ có La Bản Hùng bờ mở chiến đội còn không thu hoạch được một hạt nào. Mà ở tiếp xuống hai vòng biểu diễn bên trong, La Bản Hùng đại phát thần uy, liền thu hai tướng. Trong đó cái thứ năm ra sân biểu diễn, là La Bản Hùng mình bản Hùng địa nhạc kỳ hạ ca sĩ, gọi Lam Kiếm, rất cá tính nghệ danh. Hắn nhạc liền kêu Lam Kiếm dàn nhạc, là một cái mang theo điểm anh luân diêu nhạc. Lâm Kiếm biểu diễn giành được Liếu Lâm tại Sơn Tán Thành, làm luận chỉ có Lâm Tại Sơn hòa La Bản Hùng hai người cho Lâm Kiếm xuống xuống. Lâm Kiếm giúp La Bản Hùng nhặt về vòng thứ nhất thua với Lâm Tại Sơn mặt mũi, cưỡng thế gia nhập liên minh bờ mở chiến đội. Mà cái thứ 6 ra sân đến từ Đông Hải bản địa độc lập Diêu Cổ nhân Mã Khôn, vốn là chạy Lâm Tại Sơn tới, đáng tiếc biểu diễn của hắn không có thể thắng phải Lâm Tại Sơn Tán Thành. Cuối cùng chỉ có La Bản Hùng cùng Chu Thanh Hoa cho hắn xuống xuống, đang cân nhắc sau đó, Mã Khôn lựa chọn gia nhập thích hợp hắn hơn phát triển bờ mở chiến đội. Vị trí thứ 6 tuyển thủ so tiếp, biểu diễn trình 10 phần đặc sắc xuất hiện, nhưng đạo sư ở giữa Dương cung bạt kiếm cấp người cục diện còn không có đi ra. Có thể là còn không có xuất hiện đặc biệt có thể đánh động tất cả đạo sư học viên a, trước mắt còn không có 4 sông học viên xuất hiện, cho nên hiện trường cấp người bầu không khí còn chưa đủ nóng nảy. Đây là nhường pháp đại thành cho người chế tác viên cảm thấy thiếu sót chỗ. Nhưng bọn hắn tin tưởng đằng sau theo tuyển thủ thực lực đề thăng, cùng với 4 vị đạo sư càng ngày càng thích ứng hoàn cảnh này, đạo sư giữa cấp người nhất định sẽ trở nên kịch liệt hơn. Đi qua hai lần nghỉ ngơi ngắn ngủi phía sau, bài kỳ hảo thanh âm Mùi, tuyển tiến nhập tối hậu nhất giai đoạn ghi hình. Đã đợi một cái tiếng đồng hồ hơn Trương Hạo, cuối cùng đã tới nên lượng kiếm thời điểm. Vì tránh hiềm nghi, chi bộ câu trắng bọn hắn đều không về phía sau đài cho Trương Hạo cố lên. Mà vì nổi bật ra Trương Hạo đơn ca thực lực, ban nhạc nhạc đệm cũng sẽ không là quen thuộc tín đồ các huynh đệ, giao cho càng chuyên nghiệp thải điệp các nhạc sĩ đến cho Trương Hạo nhạc đệm các loại âm. Đối với dạng này độc thân ứng chiến, Trương Hạo cũng không phải rất cần trương. Hắn trời sinh có khỏa đại trái tim, lại trải qua đủ loại đủ kiểu sân khấu ma luyện, hắn bây giờ đã sớm không phải cái kia vừa mới nhập môn người mới tử. Hôm nay tới đến hảo thanh em sân khấu, Hắn chính là muốn dùng hắn hoa lệ cao âm tới vì bệ ruột giành được vinh dự, cũng là hướng hắn cái kia cố chấp phụ thân chứng minh, hắn đối đại âm nhạc thái độ không phải tùy tiện vui đùa một chút, hắn muốn đem con đường này đi đến cùng. Trở thành hắn ngữ giới âm nhạc thượng nhất ngôi sao mới sáng chói, vì gia tộc mang đến càng lớn vinh quang. Cố lên. Cho mình cổ liễu cổ kình, mặt đen tê lo lắng phối trâu đen từ quần, dáng người cao gầy, xoái khí có Phạm Nhi trương Hạo ra sân. Hạo tử, cố lên ba. Tín đủ mấy đứa bé gặp Chương Hạo lên này, tất cả đều đứng lên vì Hạo reo hò gọi tốt. Chim bổ câu trắng kêu phá lệ ra sức. Lâm Tại Sơn bọn hắn đang ngồi phương hướng cũng không đối mặt học viên Tân Hữu Khu, cho nên không nhìn thấy tiến độ cho Chương Hạo cố gắng lên chẳng cảnh. Nhưng Lâm Tại Sơn nghe thấy tiếng bằng bọn họ tiếng kêu gọi, điệu thấp nở nụ cười, yên lặng ở trong lòng cho Chương Hạo tăng thêm cái dầu. Hắn hy vọng Chương Hạo có thể phát huy ra bình thường trình độ, để không phụ hắn trong khoảng thời gian này cùng Lưu Minh Minh đặng Hiểu Ảnh cùng một chỗ làm đặc huấn khổ luyện, cũng có thể vì bệ rột ca sĩ mở hào đầu. So sánh Lưu Minh Minh cùng đặng Hiểu Ảnh, tuổi nhỏ Hạo, ngược lại là biểu trên sân khấu kinh nghiệm phong phú nhất một cái, Chương Hạo đã gặp rất nhiều cảnh tượng mang theo tín đồ mấy đứa bé hoàn thành sắp tới trăm chàng diễn xuất, giành được rất nhiều so với cuộc so tài thắng lợi. Bất quá hắn một người tới trình diễn, cái này còn là lần đầu tiên. Nhưng xem như trước mắt Đông Hải học sinh trong vòng số một dàn nhạc chủ sướng, Lâm Tại Sơn tin tưởng Trương Hạo sẽ không có cái gì quá mất thường biểu hiện, chỉ cần có thể bình thường phát huy ra thực lực tới, Trương Hạo tấn cấp đến phía sau tranh tài nhất định là chuyện ván đa đông tuyển, thậm chí có có thể trở thành hảo thanh âm trên sân khấu thứ nhất bốn hướng học viên. Cũng không biết Trương Hạo hôm nay biết hát cái gì ca đầu. Vì bảo trì thần bí tính chất, chi bộ câu trắng phía trước cũng không có nói cho Lâm Tại Sơn Trương Hạo sẽ chuẩn bị cái gì tác phẩm tới dự thi. Tất cả tham gia mù tuyển giai đoạn hào thanh âm học viên muốn HK, Lâm Tại Sơn cũng không biết là cái gì. Bao quát Lưu manh manh cùng Đặng Hiểu ảnh, cũng là thải điệp đoàn đội giúp các nàng làm tập luyện. Lâm Tại Sơn chỉ là tại thời điểm lúc ban đầu, đã cho các nàng một chút đề nghị, đồng thời cho các nàng để một loạt ca đơn để các nàng đi chọn, nhưng các nàng cuối cùng tuyển cái nào bài, đối với Lâm Tại Sơn tới nói cũng là không biết. Mà trước hết ra Sơn chương hạng, có thể lựa chọn phạm vi càng lớn hơn, Lâm Tại Sơn đoán có phải hay không là truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Đây là tiến độ nhạc đội hát tốt nhất ca, cũng là tiến độ nhạc đội có danh khý nhất ca. Mà khi toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại, nhị hồ thêm Dương Cẩm Ưu thương giai điệu cùng một chỗ, Lập Đại Sơn lập tức biết Chương Hạ muốn hát cái gì ca, lại là Li ca. Tiểu tử này muốn khiêu chiến độ khó cao a. Câu kia tan nát cõi lòng phía trước một giây thật âm kỳ, hắn có thể xử lý tốt sao? Lập Đại Sơn đối với cái này rất là chờ mong. Cùng với chậm rãi khúc nhạc dạo, Chương Hạ bừng lên mị độ phủ tới, vương vảng bắt đầu hát sáu. Ngay từ đầu ta chỉ tin tưởng vĩ đại là cảm tình cuối cùng ta vô lực thấy rõ là vận mệnh ổn, mang theo băng liệt tĩnh, rất dễ liền cho người ta mang vào ca khúc ý cảnh. Lý Hiểu Nhi không nghe ra tới này là Trương hạo, quay đầu đối với Lâm Tại Sơn nói một câu, học viên này thành âm rất ổn a. Lâm Tại Sơn cười nhạt không nói, tiếp tục lui về phía sau nghe sáu. Ngươi vẫn là lựa chọn trở về hắn nhói nhói tâm của ngươi, nhưng ngươi không chịu thức tỉnh ngươi nói thích vốn làm động cảnh cùng ngươi mượn hạnh phúc ta chỉ có thể trả ngươi sáu. Lâm Tại Sơn tâm bị Trương hạo trong tiếng ca làm nền nhắc tới, thì nhìn đằng sau Trương hạo cao âm phát huy. Là phát huy vô cùng tinh tế cao âm tình cảm dâng vẫn là khó khăn miễn cưỡng cứng rắn nô. Thành bại cử ở chỗ này. Nam quỷ cầu người phiếu, cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đàn mua. Chưa xong con tiếp 599 thứ 598 chương làm cho người kinh ngạc lựa chọn 6. Muốn lưu không thể lưu mới tối tịch mịch chưa nói xong ôn nu chỉ còn dư Ly Ca tan nát cõi lòng phía trước một giây dùng sức ôm nhau trầm mặc dụng tâm nhẹ tiến đưa người chua xót Ly Ca 6. Trưng Hạo cao âm lựa kiếm. Hắn đem Ly Ca điệp khúc hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cái này bài hắn luyện vô số lần tác phẩm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Một tiếng Ly Ca, thật thật giả giả, như trong mây đen một đạo ánh sáng nhạn, chiếu sáng sân khấu. Đằng sau tan nát cõi lòng phía trước một giây, càng là kinh động phần, như bộ da mây đen tiên ngoại phi kiếm, kia sáng bắn ra bốn phía. Ba, ba. Lý Hiếu Ni cùng Chu Thanh Hoa liên tiếp cho Trương Hạo vỗ vọt tới trước khóa. Dạng này sắc bén hảo thanh âm, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. La Bản hùng còn tại băng bó, Lập Tại Sơn cũng không cho Trương Hạo chột vọt tới trước khóa. Hắn mỗi bài hát cũng là nghe được cuối cùng mới chột khóa có chút chán bở. Tín đồ mấy đứa bé gặp Trương Hạo mới vừa sáng một cái cao âm, thì có hai vị đạo sư cho hắn vỗ lên, tất cả đều hưng phấn đứng lên cho Trương Hạo góp phần trợ uy, "Hạo tử, người giỏi nhất, sáu." "Hạo tử, chết." Lý Hiếu Ni khi nghe đến Hạo hiện ra cao âm thời điểm cũng đã được, đây cũng là tín đồ chủ sướng. Tiểu tử này cao âm hòa Lâm tại Sơn lúc tuổi còn trẻ rất giống, mặc dù không có Lâm Tại Sơn bá khí, nhưng ở cao âm vực loại kia thành thạo điêu luyện độ mềm và dai, tuyệt đối xem như giới KH rất hiếm gặp. Lao xuống phía sau, mặt đối mặt thấy được Trương Hạo, Lý Hiếu Ni hai mắt tỏa sáng, nàng không nghĩ tới nam sinh này cắt một cái rất sắc bén rơi tóc ngắn. Tại Lý Hiếu Ni trong ấn tượng, Trương Hạo một mực là tuyệt không bó đại tóc dài. Không nghĩ tới Trương Hạo cắt tóc ngắn phía sau, trở nên tinh thần hơn, cũng càng thừa dịp cái sân khấu này. Nếu như có thể cho Trương Hạo thu vào trong trận, đây tuyệt đối là một cái có thể ở đằng sau bộc phát ra cực lớn lực sát thương tiên phong trọng tương a. Lý Hiếu Ni hưng phấn cho Trương Hạo thêm lên dầu. Bên cạnh Chu Thanh Hoa cũng nhận ra, Trương Hạo là Lâm Tại Sơn công ty cái kia trẻ tuổi ban nhạc chủ sướng. Hắn lập tức liền tâm lý nắm chắc, đoán chừng là không giành được đầu này hào quang. Bất quá hắn không đắc bất thừa nhận, đầu này cuốn hút thật tốt tình. Loại này cao âm rất thích hợp tại dạng này trên sân khấu phát huy. Tương lai ai cùng hắn giao đấu, cần phải gặp phải khó khăn. Trương Hạo một mực mở to mắt ca hát, dung nhập ca cảnh, hàm chứa rất khổ tình ánh mắt đang hát. Hắn không nhận đạo sư phía dưới ảnh hưởng, tiếp tục động tình hát sáu. Nguyên Lai yêu là loại tùy hứng không nên quá nhiều cân nhắc thích không có thông minh hay không chỉ có có nguyện ý hay không sáu. Ngươi vẫn là lựa chọn trở về hắn nhói nhói tâm của ngươi, nhưng ngươi không chịu thứ tình sáu. Ngươi nói thích vốn làm mộng cảnh cùng ngươi mượn hạnh phúc ta chỉ có thể trả ngươi sáu. Muốn lưu không thể lưu mới tối tịch mịch chưa nói xong ôn nhu chỉ còn dư ly ca tan nát cõi lòng phía trước một giây dùng sức ôm nhau trầm mặc dụng tâm nhẹ tiễn đưa ngươi chùa sót ly ca. Sáu. Cuối cùng, xuất sắc đoạn thứ hai, hoàn mỹ cao âm phía sau, la Bản hùng cũng không được. Cao như vậy âm hiện ra tiếng nói hát cổn, tuyệt đối bá khí. 3 la bàn hùng cho Trương hạ vỗ cái thứ ba phía dưới hướng. Cu cu cu. Hiện trường người xem một hồi reo hò. Chương Hạo đã lấy được bà sông thành tích, còn kém Lâm Tại Sơn. Khán giả lỗ thai cũng không ngục, bọn hắn đều nghe đi ra, bây giờ trên sân khấu ca hát người trẻ tuổi này, trình độ cùng thiên phú đều cực cao. Hơn nữa hắn phát huy rất xuất sắc, hắn cao âm là trước kia mấy cái ra sân tuyển thủ bên trong tối đỉnh. Dạng này hảo thanh âm, hẳn là có thể cầm tới bốn sông thành tích a. Sư phụ đang làm gì, làm sao còn không cho Hạo tử sông lên a? Lý Hạc có chút gấp gáp rồi. Tống Bằng cũng tại cầu nguyện, sư phụ cho cái mặt mũi a không muốn đè đến cuối cùng lại vọt lên, đây chính là hạo tự a. Ở trên vũ đại biểu diễn Trương Hạo không bị ảnh hưởng, kéo dài cao trào cảm xúc, bạo phát tính tú lấy sau cùng cao âm 6. Muốn lưu không thể lưu mới tối tịt mình. Chưa nói xong Ôn nu chỉ còn dư Lita. Tan nát cõi lòng phía trước một giây, dùng sức ôm nhau trầm mặt. Dũng tâm nhẹ tiến đưa người chua sót Lita. Không nhìn thấy Vĩnh Cửu nghe thấy Lita 6. 3. Tiếng hậu nhất âm thanh Lita vừa ra, Lâm Tại Sơn không chút do dự cho chương Hạo vỗ xuống hướng khóa. Bốn hướng. Hảo thanh nhắm trên sân khấu thứ nhất bốn hướng học viên sinh ra. Là bệ rụt chương Hạo Tôn Ngọc Chân ghi hình bắt đầu phía sau lần thứ nhất lộ ra đủ cười, Trương Hạo cho bệ rụt dành được độc đắc, quá đề khí. Lâm Tại Sơn tại Quỷ đạo trượt bên trong, cho Trương Hạo dựng lên hai cây một cái. Trương Hạo im tiếng phía sau, nhìn thấy Lâm Tại Sơn cũng cho hắn xuống xuống, thỏa mãn cười. Hắn hòa Lâm Tại Sơn tâm linh thần hội liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Kỳ thực tại dự thi phía trước, Lâm Tại Sơn tìm Trương Hạo đơn tán gõ qua. Lúc mới đầu Lâm Đại Sơn không hy vọng Trương Hạo nhanh như vậy tựu ra tới, bởi vì Trương Hạo kiến thức cơ bản còn không có đập đặc biệt vững chắc, nhường hắn thời gian giải tới luyện một ca khúc hắn có thể giải quyết, nhưng muốn tại Hạo Thanh Âm chế độ thi đấu bên trong, trong thời gian ngắn muốn luyện rất nhiều bài hát, loại cường độ này Trương Hạo không chắc chắn có thể ứng phó tới. Nhưng Trương Hạo mình khiêu chiến tâm đặc biệt mãnh liệt, lại thêm trong nhà hắn một vài vấn đề, hắn đặc biệt hy vọng tại sau khi tốt nghiệp mùa hè này nhanh chóng xuất đạo, để chứng minh hắn là một cái thuần túy ca sĩ, mà không chỉ là chơi đùa âm nhạc mà thôi. Lâm Bạch Sơn cuối cùng đồng ý Trương Hạo dự thì, nhưng hắn cũng cùng Trương Hạo nói, "Nhường Trương Hạo không cần mang lấy lớn đặc biệt áp lực tới Dự Thi, cũng không cần hướng người khác chứng minh cái gì, coi như là một lần sân khấu kinh nghiệm tích lũy tốt. Tương lai của hắn là muốn mang theo tín độ nhạc đội xông ra một mảnh bầu trời, bây giờ chỉ là tới trước đánh cái tiền trạng, cho tín đồ thêm điểm danh khí liền tốt, không cần quá có lòng ham muốn công danh lợi lộc." Trương Hạo Minh Bạch Lâm Tại Sơn có ý tứ gì, nhưng hắn vẫn là hy vọng tất nhiên tới Dự Thi, liền muốn toàn lực ứng phó. Tranh thủ cho bệ rụt cầm một cái quán quân trở về. Mặc dù thực lực còn chưa đủ, nhưng hắn dã tâm cũng không nhỏ. Hơn nữa vì không cùng lưu manh Minh Minh, Đặng Hiểu đánh xuống đột, Chương Hạo chủ động đưa ra, đến lúc đó không gia nhập Liên minh Bệ Dột chiến đội, hắn muốn đi cái khác chiến đội đơn đấu những công ty khác ca sĩ, tranh thủ cho Bệ Dột lấy thêm một chỗ. Thông qua chim bổ câu trắng, Trương Hạo đã biết hảo thanh Âm quý đầu tiên đối chiến quy tắc 4 vị đạo sư mỗi nhánh chiến đội sơ tuyển 12 người, phía sau phải đi qua chiến đội nội bộ kịch liệt chiến tranh, mỗi nhánh chiến đội quyết tuyển ra 2 người, tổng cộng 8 người đến tham gia Hạo Thành Âm vòng bán kết. Sau đó chẳng phân biệt được chiến đội, đào thải 4 người, còn lại 4 người đi tranh quý đầu tiên tổng quân. Chương Hạo biết, nếu như hắn muốn nhập Bệ Dột chiến đội lời nói sẽ để cho Bệ Dột Chiến Đội quyết tuyển thiếu một cái danh ngành. Kỳ thực lý tưởng nhất trạng thái là hắn cùng Lưu Manh Manh tạo thành bảo hiểm đôi, làm Bệ Dột Chiến Đội trùng cực học viên, tiến bắt cường đi tranh tứ cường. Nhưng Trương Hạo có thể cảm giác được, Lâm Tại Sơn rất xem trọng gần nhất một mực tại khổ luyện Đặng Hiểu Hánh, nhưng Đặng Hiểu Hánh thực lực, tự hồ không có đi những chiến đội khác đơn đấu tiến bắt cường, nhượng Lưu Manh Manh đi những chiến đội khác thì càng không thể nào. Lưu Manh Manh hòa Lâm Tại Sơn quan hệ rất là thù, đây là Bệ Dột công ty không truyền ra ngoài bí mật, Lưu Manh Manh nhất định Chiến Đội một cái bắt cường danh lạch. Nếu như hắn lại chiếm một cái lời nói, vậy thì quá cho người khác lưu thoại trôi. Lưu Manh Minh phía trước không có đi ra đạo, cho nên coi như nghiệp nội nhân sĩ biết Lưu Manh Minh hòa Lâm Tại Sơn quan hệ không tầm thường, đồng dạng người xem nhưng lại không biết, cho nên sẽ không nói cái gì. Nhưng Trương Hạo phía trước thế nhưng là tại đại chúng trước mặt đi theo Lâm Tại Sơn cùng với Lao Khang dàn nhạc lộ ra nhiều lần mặt, rất nhiều Lâm Tại Sơn mê ca nhạc đều biết, tín đồ thành viên cũng là Lâm Tại Sơn nhập môn đệ tử. Nếu như cái này thứ bị tái Trương Hạo gia nhập vào bệ rốt chiến đội bị Lâm Tại Sơn chiếu cố rất rõ ràng lời nói, vậy khẳng định sẽ cho Lâm Tại Sơn đưa tới miệng lưỡi. Dứt khoát, Chương Hạo liền đàn ông một lần, quyết định hy sinh chính mình, đi cái khác chiến đội khiêu chiến những cao thủ khác cho bệ rụt nhiều tranh một chỗ trở về. Tất nhiên mục tiêu định là tổng quản quân, vậy không quản đi đâu con đường, hắn tiến vào bắt cường phía sau cũng sẽ cùng những tuyển thủ khác tự chiến. Cùng chịu bảo vệ từ đến cuối cùng, hắn còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền huyết chiến tới cùng đâu. Dạng này nếu như hắn thật có thể xuống tới, lên cấp hàm kim lượng mới cao nhất. Cho nên Trương Hạo cho Lâm Tại Sơn nói chính là hắn quyết tâm muốn đi cùng những chiến đội khác thành viên cùng chết. Lâm Tại Sơn biết, Trương Hạo làm quyết định này, tám thành là chim bổ câu trắng dự thuyết kết quả, bởi vì hắn phía trước cùng chim bổ câu trắng nói qua, hắn mang Trương Hạo có rất nhiều tai hại, chim bổ câu trắng nhất định là cùng Trương Hạo đi nói. Trương Hạo mới chủ động muốn từ bỏ bệ rụt chiến đội tư cách. Lâm Tại Sơn rất thưởng thức Trương Hạo có thể có phần này ý chí cùng quyết tâm, chính hắn chính xác không tiện mang Trương Hạo, cho nên hắn sớm tại một tháng phía trước liền cùng Trương Hạo chào hỏi tốt rồi, đề nghị hắn gia nhập vào Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội. Trương Hạo tất nhiên muốn khiêu chiến cường thủ, liền đi mạnh nhất quốc ngu chiến đội cùng quốc ngu những cái kia học sinh khá giỏi liệu mạng tốt. Hắn sẽ hòa Lý Hiếu Ni chào hỏi, nhường Lý Hiếu Ni công bình đối đãi Trương Hạo cùng quốc học khác. Lâm Tại Sơn cũng tin tưởng chắc Lý Hiếu Ni sẽ công bình đối đãi Trương Hạo cùng quốc những người khác. Thậm chí Lý Hiếu Ni có khả năng sẽ càng lại Trương Hạo một điểm. Dù sao Bây giờ Lý Hiếu Nhi tại bệ rụt công ty chiếm cổ phần cùng lợi ích muốn so quốc ngu hơn hơn. Bệ rụt công ty ca sĩ phát triển càng tốt, Lý Hiếu Nhi tự thân lợi ích liền đại, cái này muốn so đẩy quốc ngu ca sĩ thượng vị đi cùng nàng cạnh tranh hữu ích nhiều. Cho nên Lâm Tại Sơn mạnh liệt đề nghị Trương Hạo gia nhập vào quốc ngu chiến đội, không muốn tuyển La Bản Hùng hoặc Chu Thanh Hoa chiến đội, bằng không phải vào này hai chi chiến đội, nhân gia cũng mặc kệ ngươi có phải hay không bệ rụt ca sĩ, hết thảy sẽ cho ngươi xử lý, bọn hắn nhất định sẽ bảo đảm chính hắn vị. Trương Hạo biết Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu ni quan hệ không ít, hắn cũng rất chờ mong có thể cùng Quốc ngu người mới thế lực đi chính diện cứng đối cứng, cho nên hắn tiếp nhận Liễu Lâm Tại Sơn đề nghị muốn gia nhập Quốc ngu chiến đội. Hôm nay hắn chính là chạy lý hiếu ni tới. Hôm nay đang diễn hát quá trình bên trong, Lý Hiếu Ni lại là thứ nhất cho hắn sông xuống, xuống, cuối cùng Trương Hạo đương nhiên lựa chọn gia nhập Lý Hiếu Ni Quốc ngu chiến đội. Hắn cái lựa chọn này vừa ra, nhưng hiện trường rất nhiều người cũng vì đó kinh ngạc. Mặc dù bốn vị đạo sư đều rất ăn ý không có sách Trương Hạo là Lâm Tại Sơn đồ đệ, nhưng Trương Hạo giới thiệu mình là tiến độ nhạc đội chủ sướng phía sau. Hiện trường không thiếu quan chúng đô đã biết, cái này dàn nhạc là Lâm Tại Sơn kỳ hạ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cuối cùng Chương Hạo không có tuyển Lâm Tại Sơn, mà là tuyển Lý Hiếu Nhi. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề cử. quỷ câu lần mua. Chưa xong con tiếp. 600 từ 599 chương cá tính nữ Hải Liên Lý Hiếu Nhi chính mình cũng không dám hoàn toàn xác định Chương Hạo hôm nay sẽ chọn nàng, mặc dù Lâm Tại Sơn phía trước cùng nàng bắt chuyện qua, nói sẽ để cho Chương Hạo tuyển nàng. Nhưng không đến cuối cùng xác định thời điểm, ai có thể tin tưởng liền nhất định sẽ là như vậy kết cục đâu. Lý Hiếu Ni phi thường hài lòng trương hạo gia nhập vào nàng quốc ngu chiến đội, nàng cũng không hy vọng nàng trong chiến đội cuối cùng thu tất cả đều là quốc ngu luyện tập sinh, làm như vậy tiết mục cũng quá không có ý nghĩa. Nàng người đại diện Lý Tú, trong công ty ngoài ra có mặt mũi kim bài người đại diện phía trước đều cùng nàng chào hỏi, hi vọng bọn họ hài tử có thể đi vào Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội, nhường Lý Hiếu Ni hỗ trợ chiếu cố một chút, mài ra phong mang của bọn hắn, đi giúp quốc ngu làm vẻ vang. Dạng này thình cầu, Lý Hiếu Ni tự nhiên không thể tự tuyệt. Nàng dù sao cũng là quốc ngu chiêu bài nghệ nhân, cũng là những thứ này luyện tập sinh thần tượng mẫu mực cùng người dẫn đầu, những thứ này đi qua tàn khốc huấn luyện hải tử đi tới thủ hạ của nàng, nàng nên chiếu cố thời điểm khẳng định luôn chiếu cố. Nhưng thủ hạ muốn tất cả đều là quốc ngu luyện tập sinh, Lý Hiếu Ni nhất định sẽ rất bó tay bó chân, bản thân nàng hy vọng có thể có càng nhiều học viên khác gia nhập vào nàng chiến đội, nhất là giống Trương Hạo dạng này tính dẻo rất mạnh người mới hẳn giống. Sau đó ghi hình, theo Trương Hạo ra sân, là một cái tại vòng tròn bên trong tương đối nổi danh tác giả triệu đích, hắn một mực tại phía sau màn công tác, lần này cũng không biết bị cái gì động, chủ động tới báo danh dự thi. Hắn là thông qua quan hệ trực tiếp lên đang thi đấu. Triệu Địch tiếng ca tương đối mà nói tương đối đồng dạng, cho nên chỉ giành được Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng hai cái đạo sư lao xuống. Kỳ thực Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng là đã hiểu đây là Triệu Địch, mới lao xuống. Nếu như đây nếu là một cái hoàn toàn không có bối cảnh người mới, hai cái này đam ưu tốc chí gia hỏa chắc chắn sẽ không cho hắn hướng. Cuối cùng Triệu Địch lựa chọn gia nhập vào cùng hắn quan hệ tốt hơn Chu Thanh Hoa chiến đội. Sau đó một người học viên trình độ vẫn được, nhưng phát huy tuyệt không hy vọng, hắn trở thành trận đấu này một cái duy nhất không có đạo sư cho hắn sông học viên, tiếp nối rời đi hảo thanh âm sân khấu. Hôm nay áp trục ra sân là tổ chương trình đánh giá ra một vị có xung quan thực lực học viên, đến từ Quốc ngu Tống Thần Nhi, 22 tuổi, người Mỹ gốc Hoa. Bối cảnh sau lưng của nàng cùng đại gia biết lý hiếu ni rất giống, là ở Quốc ngu Bắc Mỹ lớp huấn luyện bên trong đảo tạo ra tới một cái siêu cấp người mới. Dung mạo của nàng cá tính 10 phần, tiếng ca càng là cá tính 10 phần. Nàng vào hôm nay kết thúc công việc một hát, hát nước Mỹ đại thiên phía sau Victoria Aspot, lấy trung tính tiếng nói cùng khí thế cường đại trực tiếp hát bạo hiện trường. Giành được hôm nay người thứ 2 đạo sư 4 sông thành tích. Nhìn công hiện trường tràn diện, Tống Thần Nhi tại hiện trường vung lên âm nhạc phong bạo muốn so đồng dạng cầm tới 4 song chương hạo cao hơn một cái cấp bậc. Nữ sinh này không biết có phải hay không là có mấy phần một trong người da đen huyết thống, nàng màu da rất đen, dáng người tình bạo, lưu lại một đầu cùng nàng màu da tương phản cực lớn rất cá tính tóc bằng ngắn, hết sức chói mắt. Nàng vừa mở âm thanh, giống như một cái trung tính cơ điện mô dạng, trực tiếp có thể cơ mở linh hồn của con người. Nàng tiếng nói là như thế đặc biệt, đến mức vừa mở hát liền đem hiện trường rất đa quan chúng đều cho chấn. Ở nơi này trận đầu mù chọn chúng, Tống Thần Nhi là một cái duy nhất vừa mở âm thanh liền để Lâm Tại Sơn có ấn phím xung động học viên. Nhưng hắn vẫn là để lên cuối cùng mới cho Tống Thần Nhi lao ra. Trước đó, La Bản Hùng Hòa Lý Hiếu Nhi cũng là tại Tống Thần Nhi chỉ hát một câu thời điểm liền cho nàng vào lên, Chu Thanh Hoa nhưng là tại Tống Thần Nhi hát một đoạn ngắn phía sau liền cho nàng vào lên, có thể tưởng tượng không, khí hiện trường đến cỡ nào nóng nảy. Bốn cái đạo sư đều rất hi vọng thu hoạch loại này tinh binh cường tướng tới cho bọn hắn chiến đội đại phúc độ tăng thêm sức chiến đấu. Tống Thần Nhi xem như rất có đặc điểm rất có quán quân cùng nhau học viên. Mặc dù nàng biểu diễn, tại chuyên nghiệp đạo sư trong lỗ thai còn có không ít tỉ vết cũng có thể đề cao chỗ. Nhưng giống như trương hạo mở dạng, nữ sinh này cũng học là có thần ban cho thiên phú, nếu là rèn luyện tốt, nàng hẳn là hảo thanh âm trên sân khấu một thanh trọng kiếm, có khả năng một mực chặt tới sau cùng. Lâm Tại Sơn biết nữ sinh này là quốc ngu thông qua dự định danh ngạch đẩy lên tới, lúc trước hắn nghe qua nữ sinh này tiểu tử, nhưng ở tiểu tử bên trong, nữ sinh này hát là rất kình bạo dạ, lúc đó liền cho Lâm Tại Sơn lưu lại ấn tượng thật sâu. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chính thức so tài, Tống Thần Nhi hát một bài càng kình tác phẩm, cái này thật to vượt qua Lâm Tại Sơn dự kiến. Rõ ràng, nữ sinh này thực lực muốn so hắn suy nghĩ một chút bên trong càng mạnh hơn một cái đẳng cấp. Nếu là quốc ngu đề cử tới, Lý Hiếu Ni lại đặc biệt ưa thích nữ sinh này, mà nữ sinh đang làm lúc tự giới thiệu mình, cũng biểu lộ nàng rất ưa thích Lý Hiếu Ni, cho nên nàng lựa chọn Lý Hiếu Ni liền thành một kiện chuyện đương nhiên. Nhưng cùng chương hạ một dạng, Tống Thần Nhi cuối cùng làm ra cuối cùng lựa chọn, lệnh chỗ Hữu Nhân Đô không từng được, nàng thế mà lựa chọn gia nhập liên minh bệ rốt chiến đội. Nàng tuyển Liễu Lâm tại sơn làm đạo sư. Nàng cái lựa chọn này khiến Lý Hiếu Ni đều có chút kinh ngạc, nữ sinh này người đại diện tối hôm qua còn cùng nàng thông qua điện thoại đâu, nói sẽ để cho hôm nay tranh tại Tống Thần Nhi gia nhập vào quốc ngu chiến đội, thỉnh Lý Hiếu Nhi hỗ trợ nhắc nhở một chút. Nhưng người nào biết Cuối cùng Tống Thần Nhi tuyển Liễu Lâm Tại Sơn. Cái lựa chọn này vừa ra, Lý Hiếu Ni lập tức liền ý thức được, nữ sinh này quả nhiên là tại Hải tuyển huấn luyện, không giống quốc nội huấn luyện những hài tử kia như vậy nghe lời, nàng đây là đang cùng với nàng người đại diện đối mặt. Lâm Tại Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quốc ngu dự định cường tướng sẽ chọn hắn. Thu dạng này một viên vãn tướng tiến bệ rốt chiến đội, Lâm Tại Sơn vẫn rất không thinh trứng, nữ sinh này nếu không phải là Quốc nhân tốt, như thế hắn nhất định sẽ rất trọng nữ sinh này, hy vọng khả giúp đỡ bệ chiến đội cầm một cái thành tích tốt. Nhưng đối phương là Quốc ngu, Sơn trong lòng cảm giác liền có chút vật ba. Hôm nay mùa tuyển, Lâm Tại Sơn mở đầu xong, thu tốt đôi. Không hướng sang nghĩ, hắn thu hoạch ngày hôm nay vẫn là rất phong phú. Hôm nay tham gia trận đấu 10 vị học viên, Lâm Tại Sơn thu biên lôi đông núi cùng Tống Thần Nhi hai cái phong cách khác xa tuyển thủ, chiến đội phối trí từ vừa mới bắt đầu cũng rất phong phú. Lý Hiếu Nhi bắt lại Quốc ngu Lưu Sảo Nhiên cùng Trần Hy, còn có Bệ Dột Trương Hạo, đồng dạng thu hoạch phong phú. Chu Thanh Hoa thu hoạch Mã viện cùng Triệu Địch hai cái trình độ tương đối vậy học viên, chỉ có thể coi là bình ổn Hùng thu hoạch Lam kiếm và Ma Khôn, bọn hắn tạo thành bờ mở chiến đội trước mắt đến xem, muốn so niên đại chiến đội hơi mạnh như vậy một chút đâu. Bài kỳ ghi hình sau khi kết thúc, Lâm Tại Sơn tự mình thiết tiến, mời khác 3 vị đạo sư, Hải Tinh Đài lãnh đạo, Quốc Ngưu lãnh đạo cùng với tổ chương trình nhân viên công tác ăn một cái nho nhỏ tiệc ăn mừng, tới chúc mừng Hạo Thanh em thuận lợi sinh ra. Hôm nay đi hình, từ thuần âm nhạc góc độ đến xem, là tương đương thành công, 4 vị đạo sư rèn luyện cũng còn có thể. Đằng sau liền muốn nhìn chế tác tổ chế tác công lực. Chỉ là âm nhạc làm hảo còn chưa đủ chống lên một đương tổng nghệ tiết mắt, hậu kỳ sạch sẽ biên tập, hoàn mỹ âm thanh chế tác cùng thú vị kẽ, thậm chí phụ đề lựa chọn, đều đối tổng nghệ thiết mắt có rất trọng yếu ảnh hưởng. Trình thủ biểu diễn âm nhạc hậu kỳ chế tác càng là quan trọng nhất, những thứ này Lâm Tại Sơn liền cũng không phụ trách, liền giao cho chế tác tổ đi quan tâm. Cái này kỳ sau đó, Di Hình muốn tạm dừng một tuần, mai cho đến đệ nhất kỳ phiến tử luyện chế xong, mọi người cùng nhau nhìn qua, chọn qua khuyết điểm cùng đưa ra tốt hơn những cải tiến ý kiến phía sau, mới có thể ghi chép kỳ thứ 2 mùa tuyển. Tối hôm đó, Lâm Tại Sơn khó được hòa lý hiếu ni đoàn tụ, hắn đi lý hiếu ni nhà biệt thự túc đêm. Hai người hơn 1 tháng không gặp, thật tốt ân ái một phen, sau đó trên giường nhắc tới hôm nay Di Hình. Lâm Tại Sơn đem không mảnh vải che thân lý thiên phía sau kéo, ngoạn vớt lý hiếu ni lên. "Ngung" cười hỏi nàng, "Cái này Tống Thần Nhi rốt cuộc là tìm được chết? Nàng cuối cùng như thế nào không có tuyển ngươi a, là bởi vì ngươi trong đội quá nhiều người sao? Hay là cô ý tìm chúng ta trong đội tới làm nội ứng tới? Quốc Ngu làm sao có thể nhường mạnh như vậy người mới làm làm vùng? Lý Hiếu Ni cười phân tích, "Tổ chương trình sớm như vậy liền cho Tống Thần Nhi đẩy ra, nhất định là nghe theo Quốc Ngu đoàn thể đề nghị, công ty là nghị sớm một chút cho Tống Thần Nhi thêm tiến ta Quốc Ngu chiến đội, để cho nàng cho Quốc Ngu chiến đội khiêng đại kỳ. Căn cứ ta hiểu, Tống Thần Nhi là lần này công ty đẩy ra tất cả luyện tập sinh bên trong xếp hạng thứ 3, công ty đối với nàng đánh giá rất cao." là hy vọng nàng đi xung quanh Vậy nàng làm gì tiến bể ruột trên đội? Muốn vị bể ruột cầm quán quân sao? Lâm Tại Sơn càng nói càng thấy được buồn cười cùng không thể lý giải. Có thể là nàng quá có cá tính á thôi. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Nàng là loại kia đau đầu hình nữ hải, đoán chừng cùng công ty náo mâu thuẫn gì, cố ý chọn ngươi. Đây nếu là quốc nội luyện tập sinh, nàng có khả năng trực tiếp liền bị ướp lạnh, phía sau tranh tài đều không cần tham gia. Lâm Tại Sơn như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, hỏi nói, nữ hải này như thế cá tính, cùng quốc ngu lại có mâu thuẫn, ngươi nói bệ rụt có hay không được nàng có thể? Tiên phú của nàng rất tốt rất có hy vọng trong tương lai hắn ngữ giới âm nhạc thậm chí thế giới trên giới âm nhạc giết ra một mảnh bầu trời, vậy rốt nếu có thể cho nàng đảo tới liền tốt. Lý Hiếu Ni khách quan giảng, muốn từ quốc ngu đoạt người, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Coi như Tống Thần Nhi là quốc ngu hải ngoại luyện tập ban bồi dưỡng ra được luyện tập sinh, muốn đào đến nàng cũng không dễ dàng. Quốc ngu tại cùng tất cả luyện tập sinh ký kết lúc, đều ký vô cùng hà khắc giải ước điều khoản. Giống như là Tống Thần Nhi loại này trọng điểm bồi dưỡng người kế tục, trên người các nàng giải ước điều càng khắc. Không phải liền là tiền đi. Cái này tốt nói Lâm Tại Sơn bây giờ đối với tại tiền bên trên có điểm khuyến khích, tất cả nhuyễn bút đều thu hồi lại phía sau, Bệ Dột bây giờ có gần trăm triệu tiền mặt có thể dùng. Lâm Tại Sơn chính mình quay quảng cáo cũng cầm hơn mấy ngàn vạn đại nhân phí, nếu quả thật với ý đặc biệt có tiềm lực người kế tục, Lâm Tại Sơn nguyện ý lấy ra trọng kim đi đảo đối phương. Bệ Dột bây giờ thiếu nhất ngay cả có tiềm lực người mới tới nền vững chắc công ty cơ sở. Ký một chút có tiềm lực người mới, muốn so kiếm tiền đối với Bệ Dột trong tương lai phát triển càng có chỗ tốt. Cái này thật đúng là không phải chuyện tiền. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đàn mua. Chưa xong còn tiếp. Linh một thứ 600 chương Phong Ba lại nổi lên 32 Lý Hiếu Ni đem nàng hiểu rõ báo cho Lâm Tại Sơn, Quốc ngu tại có tiềm lực luyện tập sinh trên thân chẳng những ký chính thức rất cao giải ước vàng thoại tiểu, còn có thể hạn chế những thứ này, luyện tập sinh rời đi quốc ngu phía sau bao nhiêu bao nhiêu năm bên trong không cho phép tại trong vòng phát triển bảy. Nói như vậy, quốc ngu chỉ cần cắn một cái luyện tập sinh, trừ phi người này không muốn trong hội này lăn lột, vậy nàng có thể bỏ tiền giải ước, nhưng chỉ cần nàng lại muốn tại cái này vòng tròn bên trong hốn, nàng nhất định phải là quốc ngu nghệ nhân, đầu này tiểu vô cùng bá đạo. Còn có dạng này điều khoản. Lâm Tại Sơn kinh ngạc nhíu nhíu mày. Lý Diêu Ni lộ ra vẻ vẻ bại cười khổ, đương nhiên là có, đầu này tiểu chính là từ trên người ta mở đầu. Trước kia có thật nhiều công ty đều nghĩ lấy ra kết xù giải ước kim đạo ta, Quốc ngu bị đao sợ, liền bức ta ký một cái duy nhất điều khoản giải ước sau trong vòng 10 năm, đều không cho cùng khác đồng loại công ty ký kết, trực tiếp đem ta cho chói chặt. Thằng đến 2 năm trước ta ký mới ngày sau hẹn phía sau, cái này duy nhất điều khoản mới bị biến mất. Theo ta được biết, bây giờ Quốc ngu rất nhiều trọng điểm luyện tập sinh, đều cùng Quốc ngu ký duy nhất điều khoản. Đầu này kiểu còn có một series kèm theo điều kiện, tại Quốc ngu nội bộ gọi chung là vì dương quang điều khoản, chính là dùng ta tên tiếng Anh đặt tên. Lâm Tại Sơn không hiểu nói, dạng này nghiền ép tính chất điều khoản ai ký a? Ai ký? Quốc ngu những cái kia luyện tập sinh đều không kịp chờ đợi nghị ký Dương Quang điều khoản đâu. Tại Quốc ngu, chỉ có ký Dương Quang điều khoản mới mang ý nghĩa ngươi là bị trọng điểm bồi dưỡng luyện tập sinh, Quốc ngu mới có thể hoa rất lớn khí lực vun trồng ngươi. Nếu như ngươi có tư cách ký Dương Quang điều khoản nhưng ngươi không ký, vậy ngươi liền đợi đến bị Quốc ngu góp lạnh a, Quốc ngu có thiên phú luyện tập sinh thực sự nhiều lắm, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi cũng không ít, tại dạng này cạnh trong hoàn cảnh cầu phát triển, ngươi dám không cùng Quốc ngu Quang điều khoản sao? Quốc ngu một mực là đứng tại ba quyền người góc độ tại nghiền ép những thứ này người mới. Không có cách nào, trong vòng tốt nhất huấn luyện hệ thống cũng chỉ có Quốc ngu một nhà, những hài tử kia muốn tiến ngành giải trí, tốt nhất bình đại chính là Quốc ngu. Tại Quốc ngu bọn hắn không cần cậy vào quan hệ này cái kia quan hệ, chỉ cần chính bọn hắn chịu cố gắng, lại đầy đủ có thiên phú, bọn hắn liền chắc chắn có thể hồn suốt đầu. Cái này không giống những thứ khác công ty giải trí, còn phải quy tắc ngầm cái gì, tại Quốc ngu loại sự tình này có, nhưng rất ít. Quốc ngu luyện tập sinh đều là dựa vào mình đổ máu chảy mồ hôi cố gắng liều mạng đi ra ngoài. Lý Hiếu Ni lại giảng, đương nhiên cốc ngu tại Hải ngoại luyện tập sinh tương đối mà nói thì ung dung nhiều, bọn hắn tại đối mặt cơ hội thời điểm cũng sẽ không giống quốc nội những thứ này luyện tập sinh như thế như nói như khác. Giống như hôm nay Tống thần nhi a, lại dám vận lấy đoàn đội đến chính mình làm quyết định, nàng trở về nhất định sẽ bị quốc ngu quản lý đoàn đội mang chết. Đối với quốc ngu loại này quân sự hóa áp bách cùng quản lý, Lâm Tại Sơn không tốt phát biểu bình luận. Phương thức như vậy, quả thật có thể bồi dưỡng được rất nhiều có thực lực người mới, nhưng cùng lúc, loại mô thức này hủy hoại rơi người mới càng nhiều. Nhưng đối với quốc ngu tới nói, hủy hoại đi một chút người mới, đối bọn hắn tới nói không có quá lớn tổn thất kinh tế. Này nhà công ty làm lấy trục lợi mà nổi tiếng, bọn hắn làm hết thảy quyết định hàng đầu điểm xuất phát đều cũng có lợi ích. Cho nên chỉ cần có thể ở một nhóm người bên trong bồi dưỡng được một hai cái lũ đầu, cho công ty mang đến phong phú kinh tế lợi ích, vậy bọn hắn làm cái này mua bán sẽ không thua thiệt. Mà những cái kia bị buông tha người mới, cũng không phải bọn hắn buộc tiến quốc ngu huấn luyện, tất cả mọi người là tự nguyện, có người có thể ra mặt, có người không ra được đầu, đây đều là không thể tránh được chuyện. Ai cũng nghỉ lại không thể. Lý Hiếu Ni tiếp tục giảng, ta đoán chừng cái này Tống Thần Nhi tham gia xong cái này thứ bị tái, mặc kệ thành tích như thế nào, tương lai đều sẽ bị quốc ngu gớp lạnh một đoạn thời gian. Nàng người đại diện ta nhưng biết là ai, tuyệt đối thiết huyết phong cách. Tống Thần Nhi dám như thế cùng hắn đối nghịch, nhất định không có kết cục tốt. Lâm Tại Sơn bất đắc dĩ giảng, muốn chiếu nói như vậy, nàng gia nhập vào chúng ta bệ rợt chiến đội, vẫn là đem chính mình cho hại. Lý Hiếu Nhi dạng, cũng không tính được hại, hết thảy đều là chính nàng lựa chọn, tất nhiên tuyển, nàng liền muốn gánh chịu cái hậu quả này. Các người quốc ngu nhiều như vậy luyện tập sinh tới tham gia lần này hảo thanh âm chiến tài, bọn hắn cũng không thể gia nhập vào cái khác chiến đội sau. Chỉ có thể gia nhập vào ngươi quốc ngu chiến đội. Bọn hắn gia nhập vào cái khác chiến đội liền bị ước lệnh. Ngươi chiến đội tối đa chỉ có thể có 12 cá nhân. Rốt đời làm sao bây giờ? Còn có, nhiều như vậy hạt giống tốt đều đi các người quốc ngu chiến đội, các người quốc ngu chiến đội sẽ không thay đổi rất cùng thế sao? Cái này thứ bị tái quy tắc quốc ngu người đại diện hẳn là đều biết a, muội nhanh chiến đội chỉ có thể tuyển ra hai cái học viên tới tiến vào bắt cường chậm giết. Cường thủ đều tập trung ở một cái chiến đội, bọn hắn liền đối với mình thủ hạ chính là nghệ nhân có lòng tin như vậy, có thể từ ngươi trong chiến đội trổ hết tài năng. Cái này rất không sáng suốt đi. Đi cái khác chiến đội, khiêu chiến tương đối yếu một điểm tuyển thủ lại chổ hết tài năng thật tốt à? Lý Hiếu cười nói, ngươi nói những thứ này, nhân gia người đại diện đương nhiên biết. Cho nên không phải tất cả quốc ngu luyện tập sinh đều bị yêu cầu tới ta chiến đội. Có một chút người đại diện còn cố ý cùng ta chào hỏi, nói sẽ không để cho con của bọn hắn tiến ta chiến đội, chính là sợ tự giết lẫn nhau. Còn để cho ta đừng thấy là đâu. Nhưng có chút người đại diện, giống như Tống thần nhi, hắn là điểm danh muốn để thủ hạ người mới tới ta chiến đội, bọn hắn muốn từ mạnh nhất chiến đội bên trong chỗ hết tài năng. Dạng này cũng tránh khỏi gia nhập vào những chiến đội khác bị khác đạo sư cấp mất phong hiểm. Mạnh nhất chiến đội. Ha ha. Người quả nhiên là quốc ngu nhân, thật là tự tin á lúc này mới ghi chép đồng thời, ngươi liền đã xác định các ngươi là mạnh nhất chiến đội. Lâm Tại Sơn ngoạn bị cười. Ngươi chẳng ghét. Lý Hiếu Ni biết Lâm Tại Sơn đang chê cười nàng, tức giận chảo liếu Lâm Tại Sơn mềm hồ lô một chút, cho Lâm Tại Sơn chảo vẫn rất đau. Ngươi đừng động thủ a, cẩn thận chảo trướng, ta lại lộ ngươi. Ai sợ ai a? Lý Hiếu Ni trung đồng một rạng cười. Quên đi thôi, hôm nay nhìn ngươi quá mệt mỏi, hai lần không sai biệt lắm, trò chuyện tiếp một lát ngủ, ngươi ngày mai còn phải bay nước Mỹ đâu. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Tại Sơn đau lòng cho Lý Hiếu Ni ôm sát, còn đem không điều bị kéo lên kéo, đừng để Lý Hiếu Ni vai cảm lạnh. Bọn hắn trong phòng mở hơi lạnh rất mạnh. Ai sáu? Lý Hiếu Ni mềm nhũn tựa dài, nàng quả thật có chút mệt mỏi, gần nhất bọn này lại loi một mình tại nước Mỹ chiến đấu anh dũng, mặc dù thành tích rất khả quan, thế nhưng loại một lần nữa đánh tới cô đơn cảm giác, quả thực để cho nàng tâm lực tiểu thụ. Vì đem quốc nội ghi chép hào thanh âm nhật trình đều cho bù lại, nàng tại nước Mỹ công tác cường độ phi thường lớn, cơ hội mỗi ngày đều muốn công tác 15 giờ tả hữu, một hồi tiếp một trận diễn xuất cùng tuyên truyền căn bản không dừng được. Vòng quanh trái đất cùng quốc ngu cũng không muốn bỏ lỡ cái này cho nàng vừa nhấc thăng thiên tốt cơ hội, đặc biệt coi trọng nàng tại nước Mỹ phát triển, Lý Hiếu Ni mình cũng rất trân quý cơ hội này. Cho nên nàng triệt để hy sinh thời gian nghỉ ngơi tại nước Mỹ đánh liệu. Trở lại quốc nội, mặc dù cũng là công tác, lại cường độ không nhỏ, nhưng có thể hòa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ. Này đối Lý Hiếu Ni tới nói giống như đang nghỉ phép một dạng mỹ hảo. Đáng tiếc, nghỉ phép thời gian lúc nào cũng rất ngắn, ở trong nước chờ đợi không có hai ngày, nàng lại phải đi nước Mỹ diễn xuất. Đêm nay Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni trò chuyện hảo thêm nghiêm hẳn huyên tới đã khuya mới ngủ. Rạng sáng hôm sau, Lâm Tại Sơn là song sắc thông thông từ Lý Hiếu Ni nhà biệt thự tránh người, loại này che che lấp lấp cảm giác giống nhau, thực tình khó chịu. Nhưng không có cách nào, vì Lý Hiếu Ni hảo cũng là vì chính hắn hảo, bọn hắn đoạn này tình cảm lưu luyến trong thời gian ngắn không có cách nào lộ ra ánh sáng, bọn hắn còn muốn kinh lịch thời gian rất lâu trộm. Tình hình, tiến vào tháng 8. Bước lửa một cái cực hạn sống thế giới tiến nhập giai đoạn kết thúc. 8 nguyệt 2 hảo thứ 7, 8 giờ tối, cực hạn sống thế giới chuyển ra tổng quyết tái đệ nhất kỳ tranh tài. Thu thị tình huống như cũ rất hot. Phía trước hai kỳ tại Luân Đôn đứng tranh tài, cực hạn tỷ lệ người xem thoáng có chút trưởng, thế mà rơi xuống 5% bình quân tỉ lệ người xem. Nhưng kể cả dạng này, hạn sấm thế giới vẫn là cuối tuần tổng nghệ tiết trong mắt không cách nào rung chuyển quán quân. Mở Tâm Sấm Thế Giới thỉnh Liễu Lâm Tại Sơn cùng Đường Á Hiên ghi chép ca sĩ số đặc biệt, nhưng trước mắt chỉ để vào báo chức còn không có chính thức truyền ra, muốn mãi cho đến Hạo Thanh Âm chính thức phát sóng phía trước một tuần chủ nhật, cũng chính là hạ tuần tháng 8, Mở Tâm Sấm Thế Giới mới có thể phóng Lâm Tại Sơn ca sĩ số đặc biệt bằng đại hóa tuyên truyền Hạo Thanh Âm. Cho nên Mở Tâm Sấm Thế Giới gần đây tỷ lệ người xem vẫn như cũ đêm mê, một mực bồi hồi tại 2.5 phần trăm hữu, hơn nữa càng ngày càng đi xuống dưới. Cái này cho quét các hùng gấp không được, hắn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tại Sơn có thu thị kỳ hiệu, có thể cho bọn hắn Tâm Sấm Thế Giới đánh một châm thuốc trợ tim. Bất quả đến lúc đó Hảo Thanh Em liền muốn chiếu, coi như mở tâm xâm thế giới tỷ lệ người xem lên rồi, sau đó lại muốn bị cùng đại Hảo Thanh Em áp chế, này đối quách các Hùng tới nói, thực sự là một cái không muốn nhìn thấy nhưng lại có cực lớn sát xuất thấy chuyện. Mở tâm xâm thế giới muốn cầm lại Hải Tinh Đài Tống Nghệ với miệng, chỉ có thể chờ đợi lấy Hảo Thanh Em kết thúc, nhưng đến lúc đó Lâm Tại Sơn có thể hay không lại làm ra cái tiết mục mới tới tại Hải Tinh Đài gây sóng gió, cái này cũng không biết được. Ngược lại Quách Cát Hùng bây giờ đã nghe được phong thanh, nghe nói Nghị tiếp Dương Hạo Thanh Nghiêm tốt mấy cái tổng nghệ tiếp mắt chương trình nghị sự đều bị phủ định, tục truyền là bởi vì trong đại tại cùng Bệ Dột Ký Hạo Thanh Nghiêm hợp tác hiệp nghị lúc, quyết định một cái miệng ước định, đó chính là Bệ Dột công ty có làm tiếp Dương Hạo Thanh Nghiêm tiết mục mới ưu tiên chế tác quyền lựa chọn. Theo lý thuyết, nếu như Bệ Dột có tốt chương trình nghị sự, vậy bọn hắn đem chế tác tiếp Dương Hạo Thanh Nghiêm quy truyền bá loại tổng nghệ biết, ty, đến lúc đó vạn nhất Lâm Tại Sơn lại tham dự vào tiết mục chế tác thậm chí là ghi hình Vậy bọn hắn mở tâm sống thế giới nghĩ lấy thêm trở về giữa đại thu thị vương miện trở nên càng phát khó khăn. Cái này không, tự hạn sống thế giới tỷ lệ người xem đầu tuần vừa bị nóng trông trượt một điểm, tuần này Berlin tổng quyết tái vừa mở thi đấu, người xem nhiệt huyết liền lập tức bị điều động. Tự hạn sống thế giới tổng quyết tái đệ nhất kỳ tỷ lệ người xem sáng chế ra gần đây độ cao mới, đạt đến 5.58%. Theo tới, nhưng là một đoạn to lớn đối với Hải Tinh Đài làm giả, bảo đảm Lâm Lý hai người đoạt giải quán quân chức vẫn phong phô thiên cái địa đến tới. Nam quỷ cầu phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu mua. Chưa xong còn tiếp. 602 thứ 601 chương điên cuồng vì yêu tám nguyệt bốn hảo. Thứ hai, tại cực hạn sống thế giới tổng quyết tái chuyển ra phía sau 2 ngày, lấy Đông Vương Nhật báo cầm đầu phương Đông hệ truyền thông bắt đầu gửi công văn đi chất vấn Hải Tinh Đài tiết mục làm giả. Rất nhiều truyền thông tham gia náo nhiệt hô nhau mà lên, cũng bắt đầu chất vấn cực hạn sáng thế giới tiết mục đang làm giả bảo đảm Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni đoạt giải quán quân. Kỳ thức trước đó, trên mạng nhằm vào Lâm Tại Sơn tại tiết mục bên xa bình thường phát huy thảo luận liền đã vô cùng liệt. Lâm Tại Sơn chết óm, một tiết mục không thả, nói tiết mục làm giả, lại là vụng về rõ ràng làm giả. Tại sớm nhất bên trong hẹn đứng rừng mưa mê cung, Lâm Tại Sơn nhớ địa đồ lúc liền hiện ra bất khả tư nghị trí nhớ, thế nhưng còn không tính qua trương. Nhưng về sau đến rồi Tây Bộ tiểu trấn, Lâm Tại Sơn thế mà một lần duy nhất đem tất cả căn phòng khác biệt đều tìm cho ra, đây quả thực là phi nhân loại cử động. Tổ chương trình tại làm kỳ đã tận lực dựa vào biên tập, cho Lâm Tại Sơn thần kỳ tìm khác biệt tiến trình trở nên rất chậm chạp, Tống Lộ Phong bọn hắn liền sợ hắc tự đối Long Tiviết, nhưng người Hưu Tâm vẫn là phát hiện, tại nơi kỳ Lâm Tại Sơn lộ ra trí nhớ là phi nhân cấp. Mà ở đầu tuần truyền ra Berlin tổng quyết tái giai đoạn thứ nhất chính tại Có một nhớ con số trò chơi, cái trò chơi này đối với người bình thường tới nói, không có 5, 6, 7, 8 lần căn bản không có khả năng đem tất cả con số đều nhớ kỹ. Nhưng Lâm Tại Sơn lại là một lần qua, cơ hồ không cần 10 giây liền đem tất cả con số đều nhớ. Cái này khiến tôi kiên định rừng phấn cũng bắt đầu hoài nghi tổ chương trình có phải hay không làm giả, có phải hay không sớm cho Lâm Tại Sơn tiết đề, bằng không Lâm Tại Sơn làm sao lại nhớ nhanh như vậy? Trước đây Lâm Lý hai người quét ngang thông thường thi đấu, tám đứng cầm 16 cái quán quân, đây đối với Lâm Lý phấn tới nói, là một kiện vô cùng sảng khoái truyện. Mặc dù mọi người cũng tại Chất Vân Lâm tại Sơn lộ ra thực lực quá mức vượt xa bình thường, nhưng nhìn xem sảng khoái là được rồi. Nhưng đi tới Tổng quyết tái phía sau, Lâm Tại Sơn loại này vượt xa bình thường biểu hiện không có chút nào suy giảm, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cái này khiến không ít người cũng bắt đầu hoài nghi, Lâm Lý hai người phía trước bắt được 16 cái mát điểm quân quân, là thứ thế sao? Hắc tử nhóm nhìn qua Tổng quyết tái thời kỳ thứ nhất phía sau, càng là gây sóng gió, tại không có bất cứ chứng cứ gì dưới tình huống, chỉ trích tổ chương trình đối với Lâm Lý hai người nhượng, bọn hắn xưng Lâm Tại Sơn tại tiết mục bên trong tất cả siêu việt thưởng quy biểu hiện, cũng là tổ chương trình thúc đẩy. Tiên mục này chính là ở cạnh Lâm Tại Sơn diễn kịch tới độ sức người nhấc cậu, căn bản không phải chân chính khiêu chiến cực hạn. Đông Phương Nhật báo lấy tổng nghệ tiết mục đích chế tác lương tâm tới đặt câu hỏi, liền hỏi cực hạn tổ chương trình hòa Lâm Tại Sơn 18 cái vấn đề, tới chất vấn cực hạn xâm thế giới đến cùng phải hay không một cái chân thật thi đấu loại tiết mục, vẫn là thuần túy minh tinh tú. Từ Đông Phương Nhật báo bình luận đưa tới tranh luận, ở trên mạng cùng nghiệp nội cấp tốc lan tràn ra, rất nhiều người cũng bắt đầu chất vấn cực hạn xâm thế giới tại làm giả. Liên tối kiên định ủng hộ Lâm Lý tổ người xem, cũng không biết làm như thế nào trọng độ. Mặc dù bọn hắn rất ưa thích Lâm Lý hai người tại trong tiết mục biểu hiện, nhưng nhằm vào làm giả vấn đề này, trong lòng bọn họ không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Lâm Lý hai người biểu hiện đều là thật, dù sao hai người này biểu hiện quá mức làm cho người ngạc nhiên. Nhất là Lâm Tại Sơn, rất nhiều cử động cũng là siêu nhân cấp biểu hiện. Trừ phi thực sự tin tưởng Lâm Tại Sơn là một cái siêu nhân, nếu không thì tính toán thích đi nữa Lâm Tại Sơn nhân, cũng không cách nào tưởng tượng tại tổ chương trình không tiết để không làm giả dưới tình huống, Lâm Tại Sơn là thế nào làm đến những thứ này thần kỳ chuyện. Lập tức phải thắng lợi thu quan, lúc này bị Đông Phương Nhật báo dẫn đầu đỏ mắt truyền thông hung hãn phạt một đao. Tống Lộ Phong chờ tổ chương trình nhân viên công tác hết sức phiền muộn, nhưng lại khổ không thể tả. Xem như kinh nghiệm bản thân liếu Lâm Tại Sơn làm ra lần lượt không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại tiết mục, đổ, Tống Lộ Phong bọn hắn rõ ràng nhất Lâm Tại Sơn biểu hiện là như thế nào không thể tưởng tượng. Chính bọn hắn đều rất tin tưởng, cho Lâm Tại Sơn biểu hiện còn nguyên truyền ra đi, nhất định sẽ gây nên tranh luận cùng chất vấn, loại này tranh luận cùng chất vấn tại sơ kỳ sẽ cho tiết mục mang đến rất cao chủ đề độ, nhưng chất vấn nhiều, đối với tiết mục liền không có quá tốt đệ chỗ. Cho nên ở phía sau một chút kỳ Tổ Trương Trình đã tận lực rựa vào biên tập nghệ thuật tới che lấp Lâm Tại Sơn siêu nhân phong mang, nhưng Lâm Lý hai người thành tích tại nơi bảy, bọn hắn dù thế nào che cũng che không được. Nhằm vào Lâm Tại Sơn vượt xa bình thường phát huy chất vấn cùng thảo luận, đến hậu kỳ đã phát triển đến tổ chương trình không thể không chế trình độ, bây giờ Đông Phương Nhật báo lại như thế nuốt một cái can khẩn nghĩa, cực hạn tổ chương trình bị làm phá lệ bị động. Ở nơi này thời kỳ, bọn hắn bất kể thế nào lên tiếng nói rõ bọn hắn không có làm bộ, cũng là chẳng ăn thua gì. Huống hồ bọn hắn tại tiết mục một ít đâu, chính xác là người vì ảnh hưởng tranh tại thành tích chuyện. Cho nên bọn hắn bây giờ không có cách nào lên tiếng nói rõ tiết mục không có lầm giả bằng không phát tiến bố, bị người ta lấy ra chứng cứ nắm chặt bím tóc không thả, cái kia sĩ ạ sần hai cực hạn xâm thế giới liền muốn giống hát ăn ở mở dạng, danh tiếng mất hết, thậm chí có có thể oành oành liệt liệt hy sinh. Ở nơi này đặc thù thời kỳ, cực hạn tổ chương trình chỉ có thể làm dưa đen giúp đầu, hy vọng việc này mau chóng tới, không cần lên men, đằng sau ba kỳ tổng quyết tái còn không có chuyến bá, bọn hắn đạm đạp thực thực đem mùa màng này mắt truyền hình xong, thu một cái đỏ tấm đôi bản, thật cao hứng mở một cái tiệc ăn mừng liền xong việc. Đến nỗi người khác thích chất vấn liền chất vấn đi thôi, loại này tiếng chất vấn chắc chắn sẽ có tan thành mây khói vào cái ngày đó. Lý Hiếu Ni bay nước Mỹ đi làm việc, toàn bộ tinh lực đều đặt ở Bắc Mỹ âm nhạc thị trường, đối với quốc nội nhằm vào cực hạn xâm thế giới chất vấn cùng thảo luận, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Lý Tú bọn họ cũng đều biết, nhưng bọn hắn cảm thấy không cần thiết nói cho Lý Hiếu Nhi, nhường Lý Hiếu Nhi phân tâm. Nếu như Lý Hiếu Nhi biết, nàng nhất định sẽ lên tiếng tới Bang Lâm Tại Sơn bảo vệ nhân phẩm. Lâm Tại Sơn mình đương nhiên tin tưởng trong khoảng thời gian này internet cùng truyền thông đối với cực hạn bên trên biểu hiện của hắn no bụng tổn chất vấn. Hắn cùng cực hạn tổ chương trình lái qua sẽ, nghiên cứu qua ứng đối như thế nào chuyện này. Bản thân hắn không có làm dạ, hắn chính là một cái siêu nhân. Cho nên có rất nhiều phương pháp có thể chứng minh thực lực của hắn, nhưng Tống Lộ phong chính bọn hắn trở dạng sợ Phương Đông đài bắt được bọn hắn tiết mục cái khác làm giả, ví dụ, cho nên khuyên Lâm Tại Sơn trước tiên dàn xếp ổn thỏa, không muốn ở nơi này thời kỳ mạo muội đi ra chứng minh cái gì. Sóng này danh tiếng sao càng bị liệt, đối với cực hạn xâm thế giới tổng quyết tái độ chú ý càng có trợ rút, cho nên Lâm Tại Sơn liền không có đứng ra giảng giải cái gì, liền để sóng này tranh luận trước tiên thuận theo tự nhiên phát triển. Tiếp. Hắn bây giờ cũng không tinh lực chú ý quá nhiều cực hạn xâm thế giới chuyện. Hảo Thanh âm thời kỳ thứ nhất mụ lựa chọn và ghi lại ảnh, pháp đại thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu chế tổ. Dùng dòng giá 3 ngày mới đưa cả vùng trước tiên chiếu bản cho kéo đi ra. Tháng Nguyệt năm Hà hôm nay, Hải Tinh Đài lãnh đạo, Quốc Ngưu cùng bệ rốt hảo thanh âm đoàn thể nhân viên cao tầng, Tôn Ngọc Chân phác đại thành trở chức cao người chế tác viên, cùng với Lâm Tại Sơn, La Bản Hùng, Chu Thanh Hoa ba vị đạo sư, đích thân tới Hải Tinh Đài chiếu phim đại sảnh, cùng một chỗ nhìn bài kỳ hảo thanh âm trước tiên chiếu bản. Chỗ hữu nhân đô đối với bài kỳ tiết mục hậu chế công tác biểu thị hài lòng, cái này khiến phác đại thành, Tôn người phá lệ vui mừng. Sau đó đại gia lại tiếp thu ý kiến của chúng, cho tiết mục đề càng thận tốt hơn ý kiến. Tháng Nguyệt 7 thứ 5. Âm Lịch thất tịch. Đông Hải Sơn vận động lại là khách quý trong nhà. Hảo Thanh Âm kỳ thứ 2 mổ tuyển kéo ra trên màn. Trải qua đệ nhất kỳ rèn luyện, đệ nhị kỳ bị tái 4 vị đạo sư bắt đầu đối đầu gây gắt cấp người chiến. Vị trí thứ 4 ra sân học viên, 4 vị đạo sư tất cả cấp một cái. Lâm Tại Sơn cấp được học viên, gọi Met Chivan, 25 tuổi, hắn tự giới thiệu là một cái lang thang ca sĩ, nhưng trên thực tế là một cái tiểu công ty đĩa nhạc đẩy lên tới người mới. Hắn tiếng ca rất sạch sẽ, tone nu là trời sinh giọng nam cao, sẽ để cho Lâm Tại Sơn liên tưởng đến một vị khắc mặt chương tiên triết. Lâm Tại Sơn cảm thấy cái này vị ca tay có thể nho nhỏ đẩy một chút rất có đặc điểm. Vốn là hắn còn nghĩ cướp cái thứ ba ra sân ban nhạc dốc chủ sướng bảo lại, nhưng bị La Bản hùng đột đi. Cái này bảo lại ca hát cảm giác vô cùng có giọng điệu, có tính cách. Trên người hắn vẻ này nhiệt tình rất giống báo đen thời kỳ đầu đầu duy. Lâm Tại Sơn thích nhất dạng này ca sĩ, đáng tiếc bảo lại cuối cùng không coi tuyển hắn, cái này khiến Lâm Tại Sơn cảm thấy tiếc lối. Hôm nay cái thứ năm ra sân ca sĩ bởi vì phát huy thực sự đồng dạng, bốn cái đạo sư chiến đội danh ngạch lại có hạn không có người cho hắn quay người, hắn trở thành trận thứ hai mù tuyển một cái duy rời đi hảo thanh âm sân khấu học viện. Đệ lục cái thứ bảy ra sân một vị ca tay cùng một cái tổ hợp, cũng là quốc ngu luyện tập sinh, bọn hắn không có chút nào bất ngờ bị Lý Hiếu Ni cho thu đến dưới trướng. Cứ như vậy, Mộ tuyển mới tiến hành đồng thời nửa nhiều một chút, Lý Hiếu Nghi chiến đội đã có 6 tổ học viên, chiến đội hợp nhất hơn phân nửa, cái này khiến Lý Hiếu Nghi vẫn rất phiền não. Nàng cũng không muốn thật sớm liền ra khỏi Mộ tuyển cấp người chiến tranh đoạn, cho nên phía sau mấy cái ca sĩ nàng cũng không cho đối phương lao xuống. Nhất thiết phải đến tối đạt động thanh âm của nàng xuất hiện, nàng mới có thể cho đối phương lao xuống. Mà cái thứ 8 thứ 9 ra sân học viên, Lạc Tại Sơn cũng không cho bọn hắn lao xuống. Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng phân biệt cướp được một người. Trận thứ hai ghi hình đến bây giờ, Lâm Tại Sơn vẹn vẹn thu hoạch một cái trường tiến tríết, các đạo sư đều có vượt qua một người thu hoạch. Lâm Tại Sơn rất chú ý hôm nay ghi hình tối hậu nhất vị học viên biểu hiện, hắn biết, tổ chương trình bình thường đều sẽ đem áp chụp học viên cho chừa đến cuối cùng ra sân. Không biết hôm nay lại là học viên nào tới rựa chủ. Lý Hiếu Ni liền thả hai người đều không hướng, nàng cũng rất chú ý tối hậu nhất cái học viên biểu hiện. Nếu như đối phương tiếng ca rất động lòng người, nàng nhất định sẽ cho đối phương lao xuống. Toàn chương quan chúng đô an lại. Chờ lấy tối hậu nhất vị học viên ra sân. Mà khi người này vừa xuất hiện tại Hảo Thanh Âm trên sân khấu, toàn trường người xem lập tức liền xôn xao. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái kia 6. đó là Quan Nhã Linh sao? Quan Nhã Linh thế mà lai like tham thêm Hảo Thanh Âm. Nàng là học viên vẫn là khách quý a? Nàng là không phải đang trêu chọc người chơi a? Nàng lai like tham thi đấu, nói đùa cái gì? Rất đa quan chúng đều rất chân kinh. Bọn hắn nhìn không sai, trên sân khấu cái kia người mặc màu xanh sẫm ưu nhã quần dài ngược lớn nữ ca sĩ, chính là Quan Nhã Linh. Bốn vị đạo sư cũng không biết hôm nay Quan Nhã Linh tới. Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Ni đã sớm biết Quan Nhã Linh sẽ tham gia cái này Quý Hào Thanh Nghiêm tranh tài, La Bản Hùng cùng Chu Thanh Hoa cũng nghe nói Quan Nhã Linh sẽ lái like tham thi đấu, nhưng bọn hắn cũng không biết Quan Nhã Linh là hôm nay lái like tham thi đấu. Hiện trường người xem đột nhiên như thế một xôi trào, cho Lâm Tại Sơn bốn người bọn họ đạo sư làm có chút che. "Di tình hoa?" Lý Hiếu Ni cười hỏi Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn ngậm chặt miệng khoát khoáy tay, biểu thị mình cũng không biết, nhưng nhìn hắn biểu lộ có biết, hắn đối với trên sân khấu học viên rất hiếu kỳ. Quan Nhã Linh thành thực hướng khán giả bái. Hiện trường người xem hoan hô một hồi lâu phía sau mới an tĩnh lại. Quan Nhã Linh lại hướng nhà mình em nhạc đoàn đội hơi túi đầu thăm hỏi, nàng chuẩn bị kỹ càng bắt đầu hát. Tại loại này cách thức sân khấu, Quan Nhã Linh cũng không tính quá khẩn trương, nhưng nàng tâm tình là hơi có phức tạp, dù sao, lấy nàng thân phận lai like tham thêm hảo thanh âm chính tài, thật sự là có chút hạ mình. Nhưng như là đã tới, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, liền đem chính mình tốt nhất tiếng ca dân hiến cho đại gia A mà nàng hôm nay muốn dự tới, chính là Lâm Tại Sơn cái kia bài đặc biệt đã động nàng điên cuồng vị yêu. Quen thuộc giai cùng một chỗ, Lâm Tại Sơn tâm niệm lập tức động. Là Quan Nhã Linh sao? Lâm Tại Sơn cười nhíu nhíu mày. Chờ Quan Nhã Linh vừa mở âm thanh, Lâm Tại Sơn trong nháy mắt liền đã xác định như vậy sạch sẽ giọng nữ, tất nhiên là Quan Nhã Linh. Không sai được. Không nghĩ tới tổ chương trình cho nàng an bài sớm như vậy liền lên trận. Cái này kỳ tiết mục nguyên bản tại Lâm Tại Sơn xem ra, điểm sáng cũng không phải đặc biệt nhiều, so sánh thời kỳ thứ nhất mà nói, cái này kỳ tuyển thủ đặc điểm không đủ nhô ra. Lại không nghĩ rằng, tổ chương trình đem chứng mẫu lưu đến cuối cùng. Cái này Lâm Tại Sơn tâm liền toạ. Có Quan Nhã Linh áp trận, tin tưởng cái này kỳ tiết mục tại truyền ra phía sau, nhất định sẽ chủ đề tính mọi phần. 6 Ta từ mùa Xuân đi tới ngươi ở đây, mùa thu nói muốn tách ra đã nói không, vì ngươi yêu thương nhưng tâm tình như thế nào không việc gì xấu. Quan Nhã Linh một đoạn ngắn hát xuống, Lý Yoni, Chu Thanh Hoa cùng La Bản Hùng cũng tất cả đều nghe ra đây là Quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh tiếng ca tại Hán ngữ giới âm nhạc không tính là đặc biệt có đại biểu tính chất, nhưng nàng sạch sẽ âm sắc vẫn là rất riêng một mặt cờ, trên cơ bản xem như không còn chi nhánh, thanh âm của nàng vừa ra tới, phần lớn người đều có thể nghe ra là nàng. Chu Thanh Hoa tối tặc, một đoạn ngắn sau đó, lập tức cho Quan Nhã Linh xuống. xuống. Hắn rõ ràng là muốn cấp cái đề tài này tính chất 10 phần chuẩn tiểu tiên hô. Quan Nhã Linh nhìn thấy Chu Thanh Hoa vọt lên, lộ ra mỉm cười vui vẻ, tiếp tục hướng xuống H6. Vì sao luôn là như thế này, trong lòng ta ẩn sâu ngươi muốn hỏi ngươi có muốn hay không đổi ta tới địa Lao Thiên Hoa 6. Hai đoạn ngắn sau đó, La Bản Hùng cũng cho Quan Nhã Linh xuống xuống. Mặc dù hắn không coi trọng Quan Nhã Linh gia nhập vào hắn chiến đội, nhưng cần thiết lễ nghi hay là muốn có. Giống Quan Nhã Linh như thế tư thầm ca sĩ Lai Tham thêm Hạo Thanh Âm, nếu như bọn hắn không cho Quan Nhã Linh hướng, cũng quá không cho Quan Nhã Linh mặt mũi. 6. Nếu như tình yêu dạng này ưu thương vì cái gì không để ta chia sẻ ngày đêm đều hỏi ngươi cũng không trả lời như thế nào ngươi sẽ thành dạng này 6. Muốn hỏi hỏi ngươi có dám hay không giống ngươi đã nói dạng như yêu ta muốn hỏi hỏi ngươi có dám hay không giống ta dạng này điên cuồng vì yêu 6 Muốn hỏi hỏi ngươi có dám hay không giống ngươi đã nói dạng như yêu ta giống ta dạng này điên cuồng vì yêu đến cùng ngươi sẽ ra sao 6 Quan Nhã Linh vẫy vẫy một đoạn tiểu cao chiều phía sau, Lâm Tại Sơn khó được tại ca trung đoạn liền cho Quan Nhã Linh vọt lên, đây là phía trước chưa từng xuất hiện qua tình huống. Lý Hiếu Ni nhưng thủy chung không cho Quan Nhã Linh hướng. Chưa xong còn tiếp. 603 thứ 602 chương dụ nhìn thấy Lý Hiếu Ni không cho hướng, Quan Nhã Linh trong lòng không hiểu tức giận. Vì cái gì vốn là như vậy Nàng là như vậy kính yêu Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni vì cái gì đều muốn khi dễ nàng. Quan Nhã Linh phát tiết trong lòng thích hận đan vào tình cảm, càng hắt càng động tình sâu. Vì sao luôn là như thế này trong lòng ta ẩn sâu ngươi muốn hỏi ngươi có muốn hay không đổi ta tới địa Lao Thiên Hoa 6. Muốn hỏi hỏi ngươi có dám hay không giống ngươi đã nói dạng như yêu ta muốn hỏi hỏi ngươi có dám hay không giống ta dạng này điên cuồng bị yêu. 6. Hảo. La bản hùng dẫn đầu, đứng dậy cho Quan Nhã Linh vô tay lên. Chu Thanh Hoa Hòa Lâm tại sơn cũng đều rất cho mặt mũi đứng lên vì Quan Nhã Linh vỗ tay. Lâm Tại Sơn tùy tâm tán thưởng quan Nhã Linh hiện trường hát cái này, bản điền cuồng vị yêu rất cảm động. Trang đầy nhiệt huyết đều biểu đạt đi ra, cái này so với nàng phía trước luyện tập thời điểm hát muốn càng có sức cuốn hút. Toàn trường quan chúng đô xôn xao, đều đứng dậy vì quan Nhã Linh vỗ tay hoan hô. Lý Hiếu Ni mang theo rảo hoạt mỉm cười, tại quan Nhã Linh tối hậu nhất cái âm lúc rơi xuống ba. Nàng cho quan Nhã Linh vỗ xuống hương khóa. Bổ trang tranh tài thứ nhất cũng là một cái duy nhất bốn hướng học viên sinh ra. Cúc Cúc 4. Khán giả cảm xúc càng thêm tăng vọt. Gặp Lý Hiếu Nhi cho nàng xuống xuống, quan Nhã Linh vui mừng cười, đồng thời cố ý trộm trừng Lý Hiếu Nhi một mắt, giống như tại nói Ta hát tốt như vậy, ngươi muốn như vậy mới hướng, ngươi có phải hay không tỷ ta a?" Lý Hiếu Ni sau khi xuống tới, chờ cái ghế chưa ổn, nàng cũng đứng lên hướng Quan Nhã Linh vỗ tay gửi lời chào. Lần này Quan Nhã Linh có thể tới dự thi, Lý Hiếu Ni làm mười phần mừng rỡ cùng trong lòng cảm động. Nàng biết, cái này ngược lớn muội chịu đến nàng Hòa Lâm Tại Sơn lây nhiễm, bây giờ cũng có chút muốn hướng sông lên muốn. Nhìn, Quan Nhã Linh sâu đạ bái, gửi tới lời cảm ơn toàn trường người xem. Sau đó đám đạo sư một hồi nói cho chuyện, cũng không có Quan Nhã Linh quá lung tung. Quan Linh mượn muốn Hòa Lâm Tại Sơn tiếp tục tạo thành chiến đội lý do thoái thác. Thuận lợi thành trương gia nhập vào Liễu Lâm tại Sơn Bệ Dột chiến đội, Bệ Dột chiến đội lại thêm một thành viên trọng tướng. Kỳ thứ 2 hảo thanh âm mụ lựa chọn và ghi lại ảnh thắng lợi thu quan. 6. 8 nguyệt chính hảo. Thứ 7. 8 giờ tối, cực hạn sống thế giới tổng quyết tái kỳ thứ 2 như thường lệ phát sóng. Kéo dài một tuần làm giả phong ba, nhường cực hạn sấm thế giới cái này kỳ tiết mục đội tụ chú ý tổ chương trình điều chỉnh chuyển ra nội dung, dùng biên tập phương thức, tận lực che lấp Lâm Lý hai người phòng màn, nhưng bởi vì hai người thực lực quá mức hãn, bọn hắn nghiền thức thắng lợi, nhường khán giả tại ăn no thỏa mãn đồng thời vẫn chất vấn tổ chương trình có phải hay không cho Lâm Lý hai người nhường. Hắc tử nhóm đến mỗi tiết mục một truyền ra liền sẽ quần tình xúc động, ở trên mạng dẫn đầu xào chủ đề, xóa Hắc Lâm tại sơn nhân phẩm, liên đối điên cuồng Ben Hải tinh thai chế tác lương tâm. Sóng này sau lưng Hắc thế lực, phía Đông Vương hệ đoàn đội làm chủ. Bọn hắn biết Hảo Thanh Âm đã thắng lợi mở ghi chép, lại thông qua nội bộ lấy được tin tức, bọn hắn tin tưởng, Hảo Thanh Âm chất lượng kỳ giai, nội dung đặc sắc, một khi ra, nhất định đại hỏa. cũng không kịch toàn hòa Tại Sơn cho Hắc, ở nơi này trong lúc nỗ chốt, bọn hắn đóng chặt Hải tinh thai làm giả. Y đồ mang suy Lâm Tại Sơn cực kỳ được miến mộ. Tháng 8, 11 hảo. Thứ hai. Phương Đông Nhật báo lần nữa đặt câu hỏi, lần thứ hai chất vấn Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu nghi tại cực hạn sấm thế giới lên biểu hiện, cái này khiến sóng này chất vấn phong chào đạt đến cao trào. Trên internet chúng thuyết phân vân. Một cái ẩn danh phương Đông đại nhân viên công tác với trận, Lâm Tại Sơn tại Hà An ở dự thi trong lúc đó, liền chủ động yêu cầu âm nhạc tổ cho hắn biểu diễn hậu chế làm giả, đồng thời nói Lâm Tại Sơn chính là một cái giựt vào dối trá hoang luôn tái xuất giao tử. Cái này thuần danh bạch Nói thật nhiều hát ăn ở phía sau màn đen án lệ, trực chỉ lấy pháp đại thành cầm đầu đã chuyên làm hảo thanh âm chế tác tổ, tuyên bố hảo thanh âm làm được cũng nhất định là một cái nhìn bề ngoài rất tốt nhưng thực tế rất giả rối rất tồi tệ tiếng ngủ. Cái bài bột này rất nhiều hạt thủy quân thêm dầu vào lửa, trở thành rất nhiều vong chạm đứng đầu thảo luận án. Bài bột này giống như một cái mồi gọn, cho hảo thanh âm tổ chương trình đánh cực kỳ tức giận. Lâm Đại Sơn bản thân cũng cảm thấy dạng này vu hãm nên một cái đầu nhi. Hắn nhất định phải làm như gì? Không thể để cho lời đồn cứ như vậy lên men xuống. Bằng không hảo thanh âm danh tiếng cần phải những thứ này hạt tử làm hỏng không thể. Tháng Nguyệt 12 hảo Thứ ba, Lâm Tại Sơn mang theo kén nan nguyệt hàm cho Hạo Thanh Âm tổ chương chính họp, thương lượng ứng đối như thế nào trên internet hắc phong sóng. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng ra kết luận, trước mắt tốt nhất thay đổi đại cục phương pháp, chính là chứng minh Lâm Tại Sơn tại bất luận cái gì trong tiết mục cũng không có làm bộ biểu hiện. Khoảng thời gian này hát phong sóng là từ cực hạn xâm thế giới bên trên dẫn ra, rất đa quan chúng đều ở đây chất vấn Lâm Tại Sơn tại cực hạn xâm thế giới lên siêu nhân biểu hiện, liền Hạo Thanh Âm chế tác tổ một số người đều cảm thấy Lâm Tại Sơn tại cực hạn bên trong biểu hiện quá khoa trương, đã vượt ra khỏi chân thật phạm chủ. Nếu như Lâm Tại Sơn có thể chứng minh, đây chính là hắn chân thực thực lực, dùng sự thật như sắt thép phong bế đại chúng miệng, tất nhiên có thể lập tức thay đổi truyền thông dư gió, còn có thể mượn cơ hội cho cuối tháng liền muốn truyền ra hảo thanh âm trắng trận đánh một đợt quảng cáo. Đến nỗi muốn làm sao chứng minh Lâm Tại Sơn siêu nhân chỗ, phương pháp tốt nhất chính là thượng nhất cái siêu chỉ đáng người đều thích đi khiêu chiến bản thân tiết mục TV, tỉ như bên trong Hoa vệ xem siêu cấp đại não, ở phía trên kia Lâm Tại Sơn nếu có thể chứng minh hắn có một khóa siêu việt phạm nhân đại não lợi nói, tin tưởng liền không có người lại chất vấn hắn cái gì. Kẻ Năn Nguyệt Hàm cũng đề nghị Lâm Tại Sơn đi tham gia siêu cấp đại nào đến cho chính mình chính danh, mặc dù Lâm Tại Sơn khoảng thời gian này nhập chính án bài gấp vô cùng, rất khó nhịn chút thời gian tới lại đi bên trên siêu cấp đại náo, nhưng vì thay đổi cục diện, hắn cũng chỉ đành đem ghi chép album mới thời gian áp thúc gấp rút, hắn nhường kẻ Năn Nguyệt Hàm đi giúp hắn an bài màu chóng bên trên siêu cấp đại náo. Vậy tổng nghệ thết mắt, đều lên vội vàng hy vọng tỉnh Lâm Tại Sơn hồng như vậy người đến làm tiếp mục. Kẻ Năn Nguyệt Hàm sau đó liên hệ siêu cấp đại náo tiếp mục tổ chuẩn bị miễn phí chào hàng một chút Lâm Tại Sơn, liên đối tuyên truyền Lâm Tại Sơn cực hạn mới âm nhạc keo cùng hảo thanh âm thiết mục, sẽ không quản siêu cấp đại nào muốn quá mức thông cao phí hết, chỉ cần 1 phần 600 đồng tiền tính cách tượng trưng tuyên truyền thông cao phí là được rồi. Nếu là lấy trước mắt Lâm Tại Sơn giá trị bản thân, bên trên loại này tổng nghệ tiết mục lục đồng thời ít nhất 50 vạn trở lên cự tinh cấp thông cao phí. Cái năng nguyện hàm bốn cho rằng siêu cấp đại não sẽ đối với lông của bọn hắn liền tự tiến cử cảm ơn gái được hơn lại không nghĩ rằng, siêu cấp đại não tổ chương trình thế mà bằng gần đang trong kỳ hạn cũng đã an bài đầy, đem Lâm Tại Sơn bọn hắn bên này xin cho tạm thời gác lại. Siêu cấp đại náo bên kia đang trình diễn quý trận chung kết, cái này cả một cái ngụy theo kế hoạch cũng là truyền bá trận chung kết, bọn hắn không định cho Lâm Tại Sơn tạm thời thêm đồng thời số đặc biệt trừ ra. Cái này khiến kế Nhan Nguyệt Hàm tuyệt không lý giải. Nàng không hiểu rõ, vì cái gì không thể cho Lâm Tại Sơn thêm đồng thời. Trong xã hội hiện tại nhằm vào Lâm Tại Sơn siêu cấp đại náo thật giả thảo luận say xưa, loại này khó được thu thị thiên cơ, siêu cấp đại náo muốn thừa cơ làm cùng một chỗ số đặc biệt, tuyệt đối có thể sáng tạo bọn hắn tiết mục một cái tu thị recipe. Trên trời đi lớn như vậy một cái địa bánh, siêu cấp đại náo tổ chương trình thế mà không muốn. Bọn hắn cáo chi khen Nhan Nguyệt Hàm Bọn hắn có thể cho Lâm Tại Sơn an bài đầu tháng 9 đang trong kỳ hạn, chờ bọn hắn quý trận chung kết diễn ra xong, có thể cho Lâm Tại Sơn làm một cái số đặc biệt, nhưng Lâm Tại Sơn tới cùng cái này quý siêu cấp đại náo quyết ra tới dân gian siêu cấp đại náo đối đầu kháng thi đấu, đến lúc đó mới hảo hảo giúp bọn hắn thiết kế đối kháng trò chơi. Nhưng bây giờ, siêu cấp đại náo tổ chương trình bây giờ không có tinh lực làm Lâm Tại Sơn số đặc biệt, bọn hắn muốn trước cho cái này quý siêu cấp đại náo cất kỹ quan. Siêu cấp đại náo tổ chương trình như thế thẳng thắn phản ứng, nhường kém nan không ra nước mắt. Cũng khó trách cái này phá tiết mục tỷ lệ người xem một mực tại một trên dưới buổi hội. Tiết mục này tổ quá không biết biến thông. Kế nan nguyệt hàm lại không từ bỏ, liên tiếp hẹn siêu cấp đại não tổ chương trình cuối cùng tờ giờ, còn có bên trong hoa vệ xem cao tầng bằng hữu nhiều lần, hy vọng có thể thúc đẩy bọn hắn nhanh lên cho Lâm Tại Sơn làm số đặc biệt, để chứng minh Lâm Tại Sơn có một khóa siêu cấp đại não, lấy lắng lại trên nét đen luôn luận luận làm trận. Bệnh bên này thực sự đợi không được, muốn chiếu khung hướng này lại kéo dài nửa tháng, bọn họ hảo thanh âm liền muốn chiếu, đến lúc đó nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn, bọn hắn không hi vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cẩn An Nguyệt hàm hiệu chi lấy động tình chi lấy lý cho siêu cấp đại não chế tác tổ dạng đạo lý, nàng mặc dù lý giải siêu cấp đại não bên này đang tại làm quý quyết tái khó xử, nhưng ở nàng nhìn lại, ở nơi này thời kỳ, nếu như siêu cấp đại não có thể làm một hồi Lâm Tại Sơn số đặc biệt, đối với siêu cấp đại não tỷ lệ người xem tuyệt đối là một cái tăng lên to lớn, rất nhiều phía trước chưa có xem siêu cấp đại não người xem, có lẽ sẽ mượn cơ hội lần này biết đồng thời xem cái tiết mục. Này, này đối siêu cấp đại não hậu kỳ tỷ lệ người xem sẽ rất có trợ giúp. Tại Lâm Tại Sơn số đặc biệt sau đó, Siêu cấp đại não lại kéo dài truyền bá quý trận chung kết, bọn họ tỷ lệ người xem sẽ thượng nhất cái bậc thang, như thế chuyện nhất cử lưỡng tiện, bọn hắn vì cái gì sẽ không làm đâu. Cái nan nguyệt hàm vì chuyện này cùng siêu cấp đại não tổ chương trình nói chuyện nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không nói tiếp. Cái nan nguyệt hàm tức giận đến mức muốn đi đập siêu cấp đại não cuối cùng tở dở nhà bọn hắn thủy tinh. Về sau tìm bên trong hoa vệ xem cao tầng bằng hữu, cái nan nguyệt hàm mới hiểu được cái này bên trong nguyên do. Nguyên lai like, cấp đại cuối cùng, cùng bên trong hoa vệ xem ra người chủ trì mã Đức Bình là bạn chí kỷ, mà mã Đức Bình lại là một cái siêu cấp rừng đen. Mã Đức bằng thẳng lão bà ngày sau Đồng Trà Châu, đang tại diễn chính làm chủ đại vương cùng Hải Tinh Thai đánh nhau trung hoa ca khúc mới vương. Bây giờ Lâm Tại Sơn bị đen, sẽ ảnh hưởng đến hảo thanh âm, tại lúc này kỳ, bọn hắn làm sao có thể đi ra kéo Lâm Tại Sơn. Bọn hắn hận không thể nhiều hơn nữa đạp mấy cước, cho Lâm Tại Sơn đạp mãi mãi cũng lật người không nổi cho phải đây. Bên trong hoa vệ coi là vi quốc nội truyền thông trong tập đoàn nomor 1, đài truyền hình bên trong siêu cấp cự ngạc cự ngạc, giải quyết được đối phương. Nàng Phong, vọng hắn ra xem có thể hay không khơi thông một chút quan hệ. Nhưng quốc ngu cùng Trung Hoa hệ cũng không có đứng tại trên một đường thẳng, bọn hắn bên kia cũng không giải quyết được bên trong Hoa vệ xem. Hải tinh thai loại này đối địch đài truyền hình thì càng không cần nói. Cuối cùng làm Lâm Tại Sơn tự đề cử mình muốn lên siêu cấp đại não, thế mà lên không được. Đây quả thực là thiên đại biệt quất. Hơn nữa trước mắt lại có công tín lực đồng loại tiết mục, cũng chỉ có Hoa thị siêu cấp đại não như thế một chương trình, Lâm Tại Sơn muốn chứng minh mình siêu nhân chỗ, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Nếu như không hơn siêu cấp đại não, mà là chính bọn hắn làm một cái tiếp mục Hoặc ghi chép một đoạn hình ảnh để chứng minh Lâm Tại Sơn siêu phạm thực lực, nhất định sẽ bị hãng hại từ nắm chặt nói bọn hắn lấy chứng giả giả, việc này sẽ càng tô càng đen. Làm Công chúng chất vấn ngươi công tín lực thời điểm, ngươi bất kể thế nào làm, đều không cách nào đem sự tình cho giải thích rõ ràng. Ngươi coi như tìm nhà khoa học tới giúp ngươi làm chứng, hát tử nhóm đều có thể đổi trắng thay đen đem thủy mơ hồ, vẫn như cũ ủy lại ngươi làm bộ. Chỉ có lên công tín lực rất mạnh siêu cấp đại não, nhường giới truyền hình bên trong lão đại bên trong Hoa vệ xem giúp ngươi làm chứng, ngươi mới có thể hơi tẩy thoát đi trong sạch. Nhưng bây giờ bên trong Hoa vệ xem chính là kéo lấy ngươi, không cho ngươi tẩy trắng. Cái này khiến Lâm Tại Sơn rất là không thể làm gì. Bọn hắn bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Xem siêu cấp đại nào quý truyền bá trận chung kết kết thúc về sau, đầu tháng 9 có thể hay không an bài hắn cùng những người dân kia giữa siêu cấp đại nào nhóm đi đối kháng. Hảo Thanh Âm kỳ thứ 3 mù lựa chọn và ghi lại ảnh chi 2 ngày trước. Lâm Tại Sơn bởi vì bực bội bị hãm hại việc này, việc khuất quá sức, buổi tối ngủ tuyệt không thoải mái. Đêm hôm ấy, hắn hiếm thấy rút khỏa khói, kết quả càng không ngủ được. Hắn chạy đi biện cả tòa nhà đồ số âm nhạc tập phòng, chuẩn bị giống to một fan âm nhạc để phát tiết một chút. 3h sáng. Vệ rốt nhân viên công ty đã sớm tan tầm về nhà ngủ. Lớn như vậy trong công ty chỉ có Lâm Tại Sơn một người tại tập luyện trong phòng điên cùng đánh giá đỡ trống đang giống nghỉ kẻo bạt rồ Hắn thật giống như nghĩ bài hát này bên trong hát dạng này, vứt bỏ hết thể biệt khuất cùng phiền não, không có kỵ gì đi làm một cái chân chính rồ sạ. 6. Im thờ rủ toạch sẵn đi nạ ta chịu đủ rồi xếp hàng to the lục ill nở vợ ghe tin tiến ta vĩnh viễn cũng không vào được câu lạc bộ ít ép like, the bộ tổ móc thè, cái loại cảm giác này giống như đến rồi điểm thi đấu n im nở vợ gò nạ vần mà ta mỗi lần đều không thắng được thì là hạt sẵn tờ nẹ, tổ, út, cuộc sống của ta cũng không thể quạt theo ý hoàn ít to bè, theo ta ý nghĩ đi 6. Theo mẹ hạt dư hoàn nói cho ta biết người ý nghĩ là cái gì 6. Iwana bở rằng Newcasta muốn một chỗ mới tinh phòng ở Onanem tỉ rổ hốc cờ dịch giống như danh nhân hảo trạch tú bên trong như thế ẹ na bạt rủ mi can tờ lay bạ sệ bạ nin nguyên bộ một cái có thể ở bên trong đánh bóng chảy vệ sinh gian ẹ na kinh sài dở tờ Uber bí kẹ nụt còn có một cái đầy đủ phóng 10 người cộng thêm ta for 10 me loại cực lớn buồn tắm lớn 6. Dạ, so hạt uniton, như vậy ngươi còn cần cái gì 6? I L L Nita, A C Cạt Thắt S No Limit ta muốn một cái mãi mãi cũng soát không nổ thẻ tín dụng ẻ na bit bờ lách dẻ tuệ dù Mi nita, còn muốn một cái phối hưu phòng ngủ đại hào màu đen máy bay tư nhân gõ nạ giòn thè mà lúc sau đó lại gia nhập vào không trùng câu lạc bộ ác thở tỷ sệ vận tập sản phít bay lượn tại 37.000 thức anh trên không trung sáu. Vệ Inter giờ độn thắt đã sớm làm qua những sự tình kia 6 Iwana new tour bus full novel guitar ta muốn cái đổ đầy của guitar mới ô tô du lịch mi sở ta on hollywood bổ lẹ vặt cho ta đi làm mình tinh đi ở hollywood trên đại đạo sổ so mẹ hẹ giờ bệ tuyển trở ảnh xem tuyết nhì cùng dê mìn dê mìn y s liền rất tốt 6. So hảo dư nạ do it. Như vậy ngươi muốn làm thế nào? 6. Im gò nạ trả thịt le phò phò nền phèm ta sẽ dùng cả cuộc đời trao đổi tiền tài cùng danh tiếng y giờ e vấn mi hờ a giờ en mi nám ta thậm chí nguyện ý cạo trọc tóc, thay cái tên 6 Qusve dulpe unzstanna vebitro stasby vì chúng ta đều nghĩ biến thành giêu cổn cự ra xe mẹ Phấn hết thảy mau tới Vệ ôn sợ, tất sợ kỉnh nhị của sư giật Tuân tử EA trên người chúng ta đều không thít, bởi vì chúng ta nhất quyết không ăn đổ vật ẻn Vệ đúc LL Hanooutin the cụ lẻ sắt bạc chúng ta muốn đi phang nhu nhất ít quán ba in the vì bật the một sợ tạc cùng mình tinh điện ảnh nhỏ cùng một chỗ tại việp trong phòng lễ vệ dị gột gol digerS tất cả xinh đẹp nộn mô gọ nạ ủy nút thở dở đều bị châm ngòi phải hưng phấn không thôi lễ vệ dị đợi lạy bỏi bùn nhị mỗi cái thỏ nữ la ngoạt hở bở đầu mái Ta muốn biến thành Diêu Cổn Minh tinh 6. Chưa xong con tiếp. 604 thứ 603 chương dưới núi phú sĩ 8 nguyệt 15 hảo. Thứ 6. Dư luận chất vấn phong bạo còn tại lên men, còn có càng ngày càng nghiêm trọng hướng hướng. Bệ Dốt cùng Hải Tinh đại bị đẩy tới rất bị động hoàn cảnh, khó khăn từ dưới tay đi giải thích cái gì. Quốc ngu bên kia cũng rất đau đầu, hảo thanh âm là bọn hắn yếu mật tụ tập, số lớn đẩy người mới một cái sân khấu, nếu như từ ngay từ đầu đã bị đánh bên trên làm giả nhãn hiệu, vậy thì đối với bọn họ người mới tương lai phát triển cũng quá bất lợi. Tam tiếp thu ý kiến của chúng, đều ở đây vì thay đổi cục diện này suy nghĩ biện pháp. Hôm nay Hạo Thanh Nghiêm muốn liền ghi chép kỳ thứ 3 cùng đệ tứ kỳ 2 kỳ mụ chọn chiến tài, cái nan nguyệt hàm lại không xuất hiện ở Đông Hải Sơn vận động, mà là sáng sớm liền bay thẳng Quảng Thành, đi cùng bên kia mấy nhà đại quảng cáo chủ hòa giải một chút có liên quan dư luận đối với Lâm Tại Sơn chất vấn cuộc phong ba này. Lâm Tại Sơn nhân phẩm chịu đến chất vấn lời nói, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến đại ngôn của hắn phẩm chất hình tượng, đây là quảng cáo chủ không muốn thấy nhất chuyện. Bọn hắn hòa Lâm Tại Sơn đại ngôn điều bên trong có quy định rõ, nếu như Lâm Tại Sơn làm ra có hại bọn hắn nhãn hiệu hình tượng hành vi, Bọn hắn có quyền sớm kết thúc hòa Lâm Tại Sơn quảng cáo đại ngôn hiệp ước hợp đồng, đồng thời hướng Lâm Tại Sơn tìm lấy cao ngạch bồi thường tiền. Bây giờ, từ Đông Đài Vương Khơi mào cái này luận độ Lâm Phong Triều, đã chạm tới công ty quảng cáo danh rồi cuối cùng. Nếu như bệ ruột bên này xử lý không tốt mà nói, công ty quảng cáo rất có thể hòa Lâm Tại Sơn kết thúc hợp đồng. May mắn, cái Nhan Nguyệt Hàm có rất mạnh nguy cơ quan hệ xã hội năng lực, trước đó tại Phương Đông Đài Tổng nghệ bộ làm Tổng thanh tra thời điểm, làm chủ yếu nhất công tác chính là đủ loại đủ kiểu nguy cơ quan hệ xã hội, cùng đủ loại đủ kiểu người giao tiếp, điều giải đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn, đối mặt đến nguy cơ lần này Cái Nhan Nguyệt Hàm xử lý cũng rất kịp thời thoả đáng. Nàng tự mình đi hội kiến lấy Trung Hoa Ô tô cầm đầu một đám Trung Hoa hệ cao tầng, cố gắng thuyết phục bọn hắn tin tưởng, Lâm Tại Sơn thật sự nắm giữ một khóa siêu cấp đại não, mà không phải giống một ít có dụng tâm khác truyền thông tung tin đồn nhảm nói như thế là lầm giả. Cái Nhan Nguyệt Hàm thân chứng nhận qua Lâm Tại Sơn siêu cấp đại não, bây giờ bản thân nàng đối với chuyện này là ôm 200% tin tưởng thái độ. Phía trước cái Nhan Nguyệt Hàm cũng không phải như vậy tin Lâm Tại Sơn tại trong tiết mục biểu hiện, dù sao, nàng và Pháp Đại Thành cùng một chỗ làm nhanh 20 năm tổng nghệ tiếp mắt, nàng rất rõ ràng quốc nội tổng nghệ tiết mục đích làm giả tình huống rất nghiêm trọng. Cho nên nàng phía trước có tại đoán, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Ni tại cực hạn xâm thế giới bên trên biểu hiện cường thế như vậy, có rất lớn tỷ lệ là cực hạn xâm thế giới đoàn làm phim tạo nên. Nhưng lần này Phong Ba làm lớn chuyện phía sau, Lâm Tại Sơn tự mình cùng với nàng nói, tổ chương trình không có làm bộ, hắn thông qua đi qua những năm này chuyên tâm nghiên cứu âm nhạc, ghi chép giai điệu, mà trở nên trí nhớ rất siêu phàm, cho nên mới sẽ làm ra những cái kia nhìn tuyệt không có thể tư nghĩ chuyện. Vì để cho Kén năng Nguyệt Hàm cùng phát Đại Thành bọn người tin tưởng hắn nắm giữ siêu nhân cấp trí nhớ, Lâm Tài Sơn trong buổi họp nhường cho Hữu Nhân Đô nói lung tung một cái chuỗi chữ số, cùng sử dụng máy ghi âm như kì. Hắn sau khi nghe xong, trực tiếp đem người dự hội nói lung tung 80 mấy cái con số còn nguyên cho viết ra, cùng sử dụng máy ghi âm phục truyền bá so sánh, toàn bộ chính xác. Kinh người như thế chi nhớ, tại chỗ liền đem phát lại thành, cái đàn nguyệt hàm bọn hắn đưa hết cho chứng kinh. Từ đó về sau, cái đàn nguyệt hàm bọn hắn liền sẽ không nghi ngờ Lâm Tại Sơn thần kỳ đại não, mà Lâm Tại Sơn nói cho bọn hắn, hắn sở dĩ có mạnh như vậy trí nhớ, chính là đem rất nhiều thứ đều xem như giai điệu tới nhớ. Tỷ như nghe bọn hắn giảng con số, hắn liền cũng làm thành là giản phổ con số tới nhớ, những chữ số này tại hắn trong đầu cũng là từng đoạn giai điệu, cho nên hắn có thể nhớ rất nhiều lao. Nghe liếu Lâm Tại Sơn giải thích như vậy phía sau, cái Nan Nguyệt Hàm bọn hắn liền tin tưởng Lâm Tại Sơn nắm giữ siêu thiên tài cấp chỗ hơn người. Đi đến quảng thành phía sau, cái Nan Nguyệt Hàm hết sức làm cho Trung Hoa hệ những cao tầng kia nhóm đều tin tưởng Lâm Tại Sơn là một cái vượt qua âm nhạc phạm chủ càng lớn thế tài, chuyện này chỉ cần có thể chứng minh, nhường chân tướng cha ra manh mối, vậy do Lâm Tại Sơn cho bọn hắn đại luôn sản phẩm, nhãn hiệu hiệu ứng chỉ có thể được lợi, tuyệt đối sẽ không bị hao tổn. Cái coi là tự, nói ra bọn hắn bây giờ gặp phải đến cảnh. Bây giờ muốn chứng minh Lâm Tại Sơn là siêu cấp đại lão? Phương pháp tốt nhất chính là bên trên rất có công tiến lực Hoa thị siêu cấp đại não, nhưng Hoa thị bởi vì đang trong kỳ hạn vấn đề, không cho bọn hắn an bài đi hình, nhất định phải đến đầu tháng 9 mới có thể an bài đi hình, cái này rất chậm chế chuyện. Cái nan nguyệt hàm thỉnh cầu Trung Hoa ô tô cầm đầu những thứ này, Trung Hoa hệ quảng cáo chủ xem có thể hay không khơi thông một chút Trung Hoa truyền hình quan hệ, nhường Lâm Tại Sơn mau tới siêu cấp đại não để chứng minh chính mình, việc này đối với tất cả quảng cáo chủ đều có chỗ tốt. Cái nan nguyệt hàm tin tưởng những thứ này quảng cáo chủ cũng rất hy vọng xem Lâm Tại Sơn có phải hay không một cái so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn kia tài, Nàng tin tưởng những người này sẽ đi giúp bọn hắn cầu chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, cái nan nguyệt hàm không có cách nào đoán trước, dù sao, việc này nhất thiết phải có việc cầu người, chỉ riêng hắn nhóm chính mình cố gắng không cần. Thứ 6 ghi hình hôm nay, Lâm Tại Sơn biết cái nan nguyệt hàm đi quảng thành cân đối quảng cáo chủ, nhưng một mực nghe không được hồi âm, trong lòng của hắn rất phiền não. Loại này bực bội đã ảnh hưởng đến hắn bình thường ghi hình công tác. Vốn là, hắn là một cái đem công tác cùng sinh hoạt phân rất mọ người, tận lực không để việc tư ảnh hưởng đến hắn công việc bình thường. Nhưng gần nhất sóng này đột nhiên xuất hiện hắc phong chiều, rõ ràng là tới đánh úp rất có thể sẽ đối với hào thanh âm tạo thành ảnh hưởng trọng đại, cho nên Lâm Tại Sơn rất khó hoàn toàn từ nơi này sóng tâm tình phiền nào bên trong rút ra đi ra ghi hình. Không chỉ Lâm Tại Sơn chịu ảnh hưởng tới, các ba vị đạo sư cũng đều chịu đến chuyện này ảnh hưởng tới. Đây là gần đây trong vòng sao rất phí phí dương dương một sự kiện, chấm dứt buộc lên chính bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn rất muốn mau để cho chuyện này lắng xuống, không cần lên men, để tránh đối với hảo thanh âm ảnh hưởng quá lớn. Lý Hiếu Ni biết Lâm Tại Sơn bị hãm hại phía sau, đặc biệt tức giận, nàng rất hi vọng có thể lên tiếng bang Lâm Tại Sơn giải thích một chút, nhưng Lâm Tại Sơn nhường Lý Hiếu Ni ở thời điểm này tuyệt đối không nên đi ra nói nhiều. Ở nơi này danh tiếng trên đỉnh sóng, Ngụy Trừ Phi lấy ra thạch chủy tới, dùng sự thực chứng minh trận tướng, dạng này mới có thể phục chúng. Bên ngoài bất kỳ giải thích gì cùng lý do thoái thác đều sẽ đưa tới càng lớn phong ba, cho Hắc Tử nhóm tới rầu vào lửa cơ hội. Lớp Đại Sơn bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một cái chứng minh cơ hội của mình. Lý Hiếu Nhi biết bây giờ ác liệt tình thế phía sau, so Lâm Tại Sơn tâm tình còn muốn bị khuất. Cái này ảnh hưởng cực lớn nàng hôm nay ghi hình trạng thái. Ký thực, đột nhiên ra việc chuyện này, bọn hắn cái này hai kỳ ghi hình hẳn là trì hoãn mới đúng. Nhưng Lý Hiếu Ni La bạn hùng cùng Chu Thanh Hoa đang trong kỳ hạn cũng đã rất khó lại điều chỉnh, nhất là Lý Hiếu Ni, hôm nay chép xong ảnh, trong đêm lại muốn bay trở về Bắc Mỹ, đi phát mới đất khúc. Thế là đại gia chỉ có thể ở loại này tương đối nghiêm túc bầu không khí phía dưới ghi chép cái này hai trận ảnh. Còn tốt có Chu Thanh Hoa điều động bầu không khí, cái này khiến hiện trường tràn diện còn không đến mức quá mức vấn vẻ. Nhưng Lý Hiếu Ni tâm tình vẫn luôn không có quá tăng vọt đứng lên, cái này từ nàng chiêu mộ đội viên trên tình huống liền có thể nhìn thấy rõ. Ở phía trước hai kỳ lúc, Lý Hiếu Ni một hơi chiêu 6 học viên tiến nàng quốc ngu chiến đội. Nhưng hôm nay hai trận ghi hình Lý Hiếu Ni mới thu ba cái học viên tiến chiến đội. Đồng dạng, Lâm Tại Sơn bởi vì tâm tình tương đối phức tạp, cũng không có quá tốt tâm tình chiêu học viên, nhưng học viên kia tiếng ca cũng rất khó đánh vào trong lòng của hắn, cái này hai kỳ hắn cũng chỉ thu ba tổ học viên. Có lẽ là bởi vì cái này hai kỳ dự thi học viên cũng không phải quá hàng đầu, bốn cái đạo sư đều không bị kích thích ra quá lớn cảm xúc mạnh mẽ tới, không khí hiện trường cũng rõ ràng không bằng trước hai trận tốt như vậy. Mãi cho đến đêm nay tối hậu nhất tổ học viên Trương Thị Tạ ra sân, không khí hiện trường mới vén lên một đợt rất lớn cao trào. Trương Thị Tạ Hoa lần này mù tuyển dự thi tác phẩm Là Lâm Tại Sơn gần đây mới ra hai bài ca tình yêu thay đổi vị trí cùng Dầu Sĩ Sơn phía dưới. Cái này hai bài ca là một cái giai điệu, điểm quốc ngữ cùng tiếng Quảng Đông hai bản ca tử. Trương Thị Tạ Muội Hoa phát huy các nàng song bảo tài ưu thế, một người hát một bản, tại hiện trường đưa tới rất lớn phản ứng. Nhất là tỷ tỷ Trương Tử Mạt hát tiếng Quảng Đông bản Dầu Sĩ Sơn phía dưới, âm thanh ảnh đồng tuyệt mộc, tinh chuẩn mà thâm tình âm sắc, lây nhiễm không thiếu hiện trường người nghe. Lâm Tại Sơn đương lúc đổi, người hát, hơn nữa hắn biết chính xác dễ nghe Tử hát, Tử ngón giọng muốn so Tử cao hơn một đường. Trần dịch nhanh trong ca muốn hát rất động lòng người, là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng trương tử mặt đêm nay phát huy lại làm cho Lâm Tại Sơn hai mắt tỏa sáng, có thể đem cũng không am hiểu tiếng Quảng Đông ca hát như thế dễ nghe, điều này thực là xuống khổ công luyện. Lâm Tại Sơn rất hưởng thụ trương tử mặt cái này bản giàu sĩ Sơn phía dưới, tại trương tử mặt trong tiếng ca, hắn cuối cùng kéo ra phiền não cảm xúc, mà hòa tan ở một cái bi thương duy Mỹ câu chuyện tình yêu bên trong sáu. Càng đường mưa lại như tuyết hoa nước mắt dòng dòng ngươi đông lạnh sao gió này lũ ta cho ngươi mải đã có và táo hoa liền rơi mất dấu vết cũng không sợ như thế nào từ đầu đến cuối lo lắng khổ tâm trọn chúng hôm nay nghĩ xe ngươi về nhà tha thứ ta không lại cho hoa vết thương ứng muốn vậy cánh hoa phủ kín trong lòng mộ địa mới sợ nếu như ngươi không phải ta không gả lẫn nhau cuối cùng nhất định hỏa táng một đời một thế chờ một ngày cần đại giới sáu. Ai cũng đành phải cái kia hai tay dựa vào ôm cũng khó khăn mặc cho người nắm giữ muốn nắm giữ trước phải hiểu mất đi sao tiếp nhận từng dọc theo tuyết lộ lãng du vì cái gì cho thỏa đáng chuyện rơi lệ ai có thể bằng tình cảm muốn giàu sĩ sơn sở hữu tư nhân sao không đem bi ai cảm giác giả thiết là đến từ người hư cấu ống nghiệm bên trong tìm không thấy nó nhiệm ô đôi mắt trước kia cứng lại giống như đá tùy duyên mà bỏ xuống liền đảo tàu ta tuyệt không hiếm có hướng bể. Giữa đường vòng qua một tuần ta liền hóa hư hào sáu. Lễ tình nhân không cần nói xuyên chỉ dám an ủi người mở đầu tư thế này, biết không làm người càng lòng chua sót lưu lại trong ô tô sửa ấm phải làm như thế nào khuyên đủ tại sao có thể đưa tay cổ tay nhịn đau hoạch tổn hại người sống đến mấy tuổi tính toán ngắn thất tình chỉ có ngắn hơn trở về nhà cần mấy dặm đường ai có thể dự toán quên đi ta với người hờn oán hoa anh đảo mở mấy vòng Tokyo hành trình trước kia so một thế xa xôi xấu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 Mà muốn giải đọc bài hát này ca từ liền muốn trước tiên làm rõ ràng bài ca này nguyên tác giả Lâm Tịch muốn ở chỗ này biểu đạt một loại như thế nào ý nghĩ trong chuyện giàu sĩ Sơn phía dưới cùng nó phần lớn Lâm tịch tác phẩm mở dạng cũng là để mà biểu đạt Lâm tịch nhân sinh quan thả xuống kỷ niệm bao phục chân quý người trước mắt Kỳ thực vô luận thể loại có bao nhiêu khác biệt Lâm tịch cơ hồ tất cả từ làm chủ chỉ cũng là hướng đi cùng một cái điểm chỉ cần có thể lĩnh ngộ Lâm tịch nhân sinh quan cũng rất dễ dàng có thể hiểu thấu đáo hắn mỗi một thủ tử mà cụ thể đến giàu sĩ Sơn phía giới đây là một bài khuyên bảo mọi người thả xuống một đoạn tình tăng ca giống như hắn viết tỉnh vĩnh rơi Tình ca không sai biệt lắm, chỉ bất quá lần này đổi thành ngôi thứ nhất thị giác, đi khuyên bảo tiền nhậm của mình bạn gái mà thôi. Cản đường mưa lại như tuyết hoa nước mắt giòng giòng ngươi đông lạnh sao gió này, lũ ta cho người mải đã có và táo hoa liền rơi mất dấu vết cũng không sợ như thế nào từ đầu đến cuối lo lắng khổ tâm trọn chúng hôm nay nghĩ xe ngươi về nhà mở đầu hai câu là dùng để tạo toàn bộ bài hát trình thể ý cảnh. Dâu Sĩ Sơn phía dưới giai điệu cùng phối nhạc bản thân thì có một loại mùa đông tư tưởng, bởi vậy, Lâm Tịch ở đây dùng cản đường mưa, đông tuyết, nước mắt giòng đông lạnh, gió lũ chờ từ đi tạo ra giá rét cảm giác cũng bắt đầu trải ra toàn bộ chuyện xưa phía trước tự đối với mình có mang rất sâu tình cảm nhân vật nữ chính, tuyển vô cùng cực lạnh một ngày, làm nổi bật lên mỹ thương, mặc một bộ chính mình đưa cho nàng và rất cũ nát rơi mất dấu vết gió lũ, biểu thị đối. Với mình từng nghiệm, yêu cầu mình tiễn đưa nàng về nhà. Tha thứ ta không lại cho hoa vết thương ứng muốn vậy cánh hoa phủ kín trong lòng mộ địa mới sợ nếu như ngươi không phải ta không gả lẫn nhau cuối cùng nhất định hỏa táng một đời một thế chờ một ngày cần đại giới đệ nhị đoạn ngắn, Lâm Tịch tiếp tục dùng vậy cánh hoa mộ địa hỏa táng mấy cái từ đi ra tăng hoa lệ mà thương cảm cánh tuyết. Đồng thời bắt đầu giảng thuật lập trường của mình tình cảm của chúng ta đã kết thúc, bởi vậy ta sẽ không cho ngươi thêm tặng hoa, phiếm chỉ hết thể tình yêu cùng nhiệt lúc chiến miên, bởi vì lúc này lại cho hoa cho ngươi mà câu lên đại gia trong nội tâm ký ức còn khiến cho chúng ta không biết coi trọng. Dù cho ngươi cho rằng kiếp này chỉ có thể yêu ta một người, nhưng chúng ta chút tình cảm này đã không cách nào đền bụ, mà chúng ta thủy chung vẫn là muốn chết đi. Mà một đời một thế chờ một ngày cần đại giới ý tứ chính là, tại có hạn quãng đời còn lại bên trong dạng này tiêu hao ngắn ngủi tuế nguyệt là không có có giá trị. Lễ tình nhân không cần nói xuyên chỉ dám an ủi ngươi mở đầu tư thế này, biết không làm người càng lòng chua sót tại lễ tình nhân thời điểm, phiếm chỉ giữa tình nhân đủ loại ngày kỷ niệm, mặc dù ta biết người đối với ta vẫn tồn tại tình cảm, nhưng ta chỉ có thể lấy bằng hưu thân phận quan tâm trở về báo người, người chồng cách làm có phải hay không làm ngươi càng đau lòng hơn đâu. Lưu lại trong ô tô sưởi ấm phải làm như thế nào khuyên nhủ tại sao có thể đưa tay cổ tay nhịn đau hoạch tổn hại ở đây phải trở về đệ nhất đoạn ngắn chính là chẳng cảnh, chính mình đang lái xe tiễn đưa nhân vật nữ chính về nhà, mà bởi vì khí trời rất lạnh, lại thêm nhân vật nữ chính vốn là trí không ở nhà, bởi vậy ở trên đường nhất định sẽ có nhạc đệm. Tiện thể nhắc lên sự hẫm, khuyên nhủ, hoạch tổn hại ba cái từ này, chẳng những vận luật tinh tế, hơn nữa cũng cùng toàn bộ bài khúc ý cảnh cùng cảnh tượng lúc đó phối hợp thiên ý vô phùng, còn không rơi khuôn xá cũ, không đắc bất để cho người ta bội phục Lâm Tịch thiên tài từ cảm giác. Tại trong xe nghỉ ngơi trong lúc đó, ta đến tột cùng hẳn là như thế nào khuyên dụng ngươi, ngươi có thể nào vì tình yêu dễ dàng như vậy mà từ bỏ sinh mệnh của mình đâu? Ngươi sống đến mấy tuổi tính toán ngắn tất tình chỉ có ngắn hơn trở về nhà cần mấy dặm đường ai có thể dự đoán đây là điển hình Lâm Tịch ngập chết lý sau khi còn dư âm đung đưa, dư vận vẫn còn. Quên đi ta với ngươi lần đoán hoa anh đảo mở mấy vòng Tokyo hành trình trước kia so một thế xa xôi khi ngươi quên lần đoán giữa chúng ta tỉnh cửu thời điểm, đã không biết qua bao nhiêu cái nóng lạnh. Người người đều biết nói quãng đời còn lại muốn làm gì cái gì, nhưng như là đã nghĩ tới vì cái gì không lập tức đi làm đâu. Ngươi sinh thời có thể còn có cơ hội đi một chuyến Tokyo lưu hành, nhưng muốn ngươi ngày mai liền làm mau chóng y tứ, liền đi, cũng rất khó xử đến đến rồi. Ai cũng đành phải cái kia hai tay rượi vào ôm cũng khó khăn mà cho, vì ngươi nắm giữ muốn nắm giữ trước phải hiểu mất đi sao tiếp nhận bắt đầu nhảy vào chủ đề, trực tiếp dạng đạo lý. Chúng ta lẫn nhau cũng là huyết nục chi khu. Một người vô luận cố gắng như thế nào mà bày ra tình yêu của mình, cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn nắm giữ một người khác, nếu quả như thật phải học được như thế nào mức độ lớn nhất duy trì một đoạn cảm tình, nhất định phải đã từng hiểu rõ mất đi một đoạn cảm tình là cái gì tư vị. Từng dọc theo Tuyết Lộ Lãng Du, vì cái gì cho thỏa đáng chuyện rơi lệ ai có thể bằng tình cảm muốn giàu Sĩ Sơn sở hữu tư nhân nơi này chính là biểu đạt bài ca này trung tâm tư tưởng. Đây là Lâm Tịch Nguyên thoại, kỳ thực, ngươi ưa thích một người, giống như ưa thích giàu Sĩ Sơn. Ngươi có thể nhìn thấy nó, nhưng mà không thể dọn đi nó. Ngươi có cái gì phương pháp có thể di động một tòa giàu Sĩ Sơn? Trả lời là, chính ngươi đi qua. Tình yêu cũng như thế, đi dạo qua cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, cái này vài câu từ ý tứ chính là, chúng ta đều đã từng cùng một chỗ dạo bước qua tuyết trắng, chính là trải qua ngọt ngào thời gian, dù cho yêu nhau là một kiện tốt đẹp như vậy sự tình, ngươi vì cái gì bây giờ muốn rơi lại đâu? Một người là vô luận như thế nào cũng không thể di động một tòa giàu xứ sơn. Sao không đem bi ai cảm giác giả thiết là đến từ ngươi hư cấu ống nghiệm bên trong tìm không thấy nó nhiệm ô đôi mắt ống nghiệm bên trong tìm không thấy nó nhiệm ô đôi mắt lấy từ tiếng anh câu can tại đện tỉ phỉ sắt Cả câu nói có ý tứ là, vi thương không phải một loại thực chất đồ vật, không thể từ ống nghiệm bên trong Hóa học, ví dụ chân thật vật chất, bên trong đề luật ra, đã như vậy, vì cái gì không đem loại cảm giác này xem như là hư cấu đâu? Trước kia cứng lại giống như đá tùy duyên mà bỏ xuống liền đảo tàu ta tuyệt không hiếm có hướng về giữa đường vòng qua một tuần ta liền hóa hư hào đi qua chuyện cũ đã trở thành lịch sử, theo thử hải gian trôi qua liền có thể quên đi. Trên thế giới này không có người nào là ai duy nhất bạn lữ, chỉ cần ngươi chân thành đi tìm, chẳng mấy chốc sẽ tìm được một cái khác, mà ta cũng sẽ từ ngươi trong hồi ức tiêu thất. Ngươi còn lại không đủ ta đem cái này năm xưa gió đưa tặng ngươi giải chú tối hậu nhất câu nói là: Nếu như ta nói nhiều như vậy ngươi cũng vẫn là không thể bông ta xuống mà nói, ta không như đem cái này nằm xưa gió lũ, tặng cho ngươi coi như là của ta tồn tại tốt. Không xong còn tiếp.